chương ba trăm bảy mươi dấu vết để lại ca thư hàn là danh tướng ca thư hàn chiến công hiển hách ca thư hàn bị lý bạch ghi vào trong thơ ca thư hàn thế nào dạng đều tốt nhưng mà không thể c ư ớ p cố thanh chiến mã danh tướng lại như thế nào danh tướng liền có thể c ư ớ p người khác đổ vật sao thế đạo gian nan đại gia cũng không dễ dàng ta an tây quân tuy nói so ngươi hà tây quân g i à u có một điểm chiến mã nhiều một điểm điểm nhưng cũng là dựa vào ta tân tân khổ khổ cho dương quốc trung đút lót đổi l ấ y dựa vào cái gì để cho người n h ặ c tiến nghi cố thanh p ẫ n nộ hắn nguyên bản là người bình thường không có kêu bác cái vĩ đại ôm ấp tình cảm bản tính khá tự tư Ta đoạn ổ vật liền là của ta, ta có thể xem rác rưỡi một liền là rưỡi đi, người dạng ném đi, nhưng n mà à của có rác xem cũng không thể cướp, rác rác cũng cố. không hắn thể họ rưỡi, rưỡi dù là hắn là rác rác đ o vô kỵ nhanh chóng viết tốt một phong văn hái nâng lên công hàm công hàm bên trong không kiêu ngạo không tự ti có lý có cứ dùng an tây tiết độ sử danh nghĩa hướng ca thư hàn hỏi thăm năm ngàn con chiến mã bị đánh cháo sự tình cũng nguyện chuyển biểu đạt mời ca thư tiết xoáy tùy ý đem năm ngàn con chiến mã trả về ý tứ cố thanh đem đoạn vô kỵ viết công hàm nhìn mấy lần cảm thấy diễn đạt dùng câu đã là lễ nghĩa chu đáo về sau lại công hàm ký tên chỗ đắp lên an tây tiết độ sử đại ấn nam nhân biến đến thành thục tiêu chí một trong chính là từ bá đạo biến thành nho đạo bá đạo là nói mặc kệ ngươi có ngoan hay không đều muốn bị ta ép qua nho đạo có ý tứ là trước nói cho ngươi ngươi không ngoan sau đó bị ta ép qua đưa tin khoái mã đã lao v ù n v ụ t xuất danh thẳng đến hà tây tiết độ xử phủ mà đi cố thanh đứng tại viên môn bên ngoài trầm tư hồi lâu quay người về danh o hạ lệnh toàn quân mỗi ngày thêm tập luyện chuẩn bị chiến tiến công hàm là hai vị biên giới chư hầu ở giữa l ệ nghĩa cứ việc chưa thấy qua ca thư hàn nhưng mà cố thanh nghe nói qua thanh danh của người này chiến mã là tướng h sĩ đồng đội là cùng bọn hắn tính mệnh cùng chức cùng một nhịp thở sự tỉnh một trang chiến dịch như là ít năm con chiến mã tất nhiên đối chiến dịch thắng bại có ảnh hưởng hà tây tiết độ s ử ca thư hàn khinh người có đắng hoàn phẫn chửi toàn nộ tiếng chửi rùa bách ê n trong, c tướng t sĩ đối cố a n chuẩn bị chiến quân lệnh càng h bị giải lý tính á giáo n động, toàn quân trên giới lập tức dồn hết sức lực thao luyện, trên giáo trường tiếng la giết cả ngày không dứt bên thai. Quy tư thành không giới giết tức hết thao rứt thai. tư Quy lập lực la sức cả h k lại l ầ nữa k ó hiểu khẩn trương lên, cùng á i này t r khẩn trương mà sụt các h nhiễm đến thành u y ể n đến bên trong. b h thương í n cùng các t h nhân nghe nói có người đánh cháo an tây quân chiến mã cố hầu gia đã hạ lệnh toàn quân chuẩn bị chiến người nhóm đều biết cố hầu gia thả gây không c ô n tính tình lập tức cũng biến đến khẩn trương lên một thời gian thành bên trong lương thực cùng sinh hoạt khí cụ giá cả tăng mạnh tiết độ xử p h ụ quan viên mấy phen đàn áp thậm chí trước mặt mọi người t r ư ở n g trị mấy tên thừa cơ cố tình nâng giá vô lương thương nhân cái này mới đem giá cả đánh xuống khang định xong đi tại quy tư thành đường phố bên trên hắn thân mang bình thường vải miệng trường sam trên đuối tóc cắm một cái thiết châm đai lưng cũng chỉ là thường gặp dây vải siêm ý của hắn đã có chút cũ tổn trên chân giày đen sau cùng thậm chí phá một cái tiểu động nhìn giống một vị tầm thường nhiều năm mà không triển khát vọng trung niên thư sinh nghèo nhưng là quy tư thành bất kể quan viên còn là bất tính đều là đối hắn khó hiểu kính sợ. từ tiết độ s ử phụ đi đến p h i ê n trợ ước chừng ba dặm đường cái này ba dặm đường khang định s o n g đi tới dọc đường bách tính đều là dừng lại hướng hắn hỏi thăm quan viên cũng tới trước hưu thiện chủ động cùng hắn gọi hô hàn u y ê n nếu nói đến quy tư thành buôn bán các nước các thương nhân sợ nhất là người nào cũng không phải cố thanh mà là khang định s o n g không biết khi nào lên cố hầu ra đem thành bên trong thương cổ chi sự giao cho cái này cái lai lịch b í ẩ người n liền nguyên bản phụ trách thành bên trong thương nhân sự tỉnh lý tư mã cũng biến thành trợ thủ của hắn một cái không quan không có t r ư c người liền này d ạ n thành quy tư thành cơ hồ chỉ thua ở cố thanh nhân vận số hai biết do hắn lai lịch chỉ có phúc trí khách sạn nữ trưởng quy hoàng p h ụ tư tư cùng cố thanh t r i ề u vô c ử u tính một trong khang quốc vương tử hiện nay bất quá là quy tư thành bên trong một vị bừa bãi vô danh lại sâu nhận thương nhân kiên kỵ người chủ sự khang định s o n g chủ chỉ quản lý quy tư thành thương nhân sự t ì n h bổ nhiệm ngày thứ nhất liền để cố thanh cảm giác mới mẻ hắn trước tiên liền chế định quy tư thành giới kinh doanh quy tắc trò chơi đầu thứ nhất quy tắc là phản lũng đoạn quy định tất cả thương nhân không được tại quy tư thành xuất hiện độc nhất vô nhị mua bán như là thương phẩm xác thực cụ có đặc biệt tính cùng vô pháp phục chế tính kia liền hạn định giá tiền của nó không cho phép vượt qua quan phủ hạn định giá cả Liên cố thanh cố đầu thứ hai quy tắc càng làm cố thanh c h ấ n kinh khẳng định s o n g cổ vũ phiên trợ bên trong cửa hàng ở giữa cổ phần thay thế thì như giáp ra bán đồ xứ cửa hàng có thể dùng tại toàn diện định giá về sau cổ vũ hắn dùng cửa hàng một phần mười hoặc một phần năm cổ phần đem đổi lấy ớt ra bán tơ lụa cửa hàng một phần mười cổ phần như là song phương có thể tự nguyện đạt đến thay thế cổ phần hiệp nghị quan phủ có thể cấp cho thích hợp ban thưởng từ này thôi động cái này đầu chính sách thi hành n h ư điều quy tắc này có thể đủ phổ biến xuống dưới các thương nhân đều mua trướng k i a quy tư thành thương nghiệp sẽ hội thành vì một cái có vinh cùng v i n h chính thể ngành nghề ở giữa cạnh tranh càng thêm kịch liệt đồng thời cũng khả năng hấp dẫn càng nhiều thương nhân chuyển vào cái này bổn nước chạy bên trong tương đối trước mắt tây v ự c t h ư ơ n g nghiệp hoàn cảnh đến nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại hơn nữa càng có lợi cho tăng trưởng quan p h ụ thu thuế liên cố thanh đều nhịn không được hoài nghi khẳng định xong cái này ra hỏa đến cùng có phải hay không giống như hắn đều là người xuyên biệt hắn thương nghiệp lý niệm thực tại quá tiên tiến quá mức có trước xem tính Cô tại h biết mực đ rõ khang định xong bổ nhiệm ngày thứ nhất liền chế định cái này hai đầu quy tắc về sau cố thanh triệt để yên tâm hoàn toàn buông tay đem quy tư thành thương nghiệp công việc giao cho hắn quản lý chính mình không lại hỏi đến toàn tâm luyện minh ngồi tại phúc trí khách sạn trong tiền thính cố thanh nhìn chằm chằm khang định s o n g gương mặt d ò xét cực kỳ tỉ mỉ liền mỗi cái lỗ chân lông đều không công tha khang định s o n g bị hắn chằm chằm đến gương mặt không ngừng run dậy đ ạ n mạc lãnh khóc biểu tình cũng dần dần có chút không tự nhiên khang minh lưu cái nít vai c h á t lẫn nhau thêm một lần hào hữu cố thanh thử thăm dò khang định s o n g một mặt khó hiểu cái gì gọi là nít vai c h á t tài khoản gờ gờ có sao số điện thoại cũng đi cố thanh chưa từ bỏ ý định đ ư n g h ầ khang định xong càng thêm khó hiểu nhìn cố thanh ánh mắt giống tại nhìn người điên cố thanh dốt của kết tâm xác định cái này ra hỏa không phải người xuyên việt đến uống、rượu. Cô Thanh nhiệt tình gọi hồ, gọi khang h định, định xong từ chối cho ý kiến n ừ một tiếng hiển nhiên hắn đối đại đường chức quan cũng không có hứng thú nhưng mà cũng không tiện cự tuyệt cố thanh nói cho củng cố thanh tính là chiêu võ cựu tính nhân nhân ân nhân lời nói lúc nào cũng không thể phản đối hoàng phủ tư tư một mặt vui vẻ đứng ở một bên vì hai người rót rượu cười nói hầu ra thiếp thân để cử cái này vị khang quốc vương tự không sai a có thể đem q uy tư thành xử lý như này xuất sắc giải hầu ra nỗi lo về sau thiếp thân có phải là có công lao cố thanh gật đầu cho ngươi mười lượng tiền giới thiệu trước ký sổ bên trên quay đầu lại cho hoàng phủ tư tư toán hận lường hắn một cái nếu là cái này vị hầu ra nói ký sổ số tiền kia đại khái là không có trông cậy vào khang định xong cùng cố thanh đối ở một ly g ắ t lại chén rượu thở phào một hơi biểu tình vẫn ý như c ũ đàm mạc cố thanh trừng mắt nhìn nói lúc trước ta cùng khang huynh định xuống mười năm quân tử hiệp nghị nhìn tới cái này cái quyết định vô cùng chính xác ha ha Chẳng b i ế tại t sao, ta t mỗi lần luôn có hạ ể làm ra lựa lẽ l một ra chọn chính xác nhất, có lẽ cũng nhất, tính o i thiên cái Tại mặt nhất phú. 5 năm. Khang định song mặt mày không nhất cái chính. Tại hạ năm. song mày Ừm. lúc trước cùng hầu gia định quân tử hiệp nghị là 5 năm năm năm năm sau hầu gia giúp ta p h ụ c quốc khang định xong thẳng n h i ê nói n cố thanh mặt cười mới uống một ly ngươi liền say rõ ràng là mười năm khang h u y n h có lao niên si ngốc dấu hiệu muốn dẫn tới coi trọng à ta có độc môn thuốc sổ một số khang h u y n h nếu không chê không ngại thử xem năm năm khang định xong đạo mạc biểu tình rốt cuộc có biến hóa bất mãn l ư ờ n hắn một cái cố thanh k h í nói n g ư ơ i cái này người thế nào không có một điểm thành tín đâu rõ ràng nói tốt mười năm nghiêm đầu nhìn chung quanh cố thanh chỉ lấy hoàng p h ủ tư tư nói ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ ngươi lên nói đến tột cùng là năm năm còn là mười năm hoàng p h ủ tư tư s ứ n g sở chính mình bất quá là ở bên cạnh ngược lại cái rượu mà thôi vì cái gì chiến hỏa đảo mắt liền dẫn tới trên người mình rồi nên lấy cố thanh đầy là ánh mắt uy hiếp hoàng p h ủ tư tư làm khó nửa ngày mới vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí nói thiếp thân nghe được hình như là bảy năm dưới cố thanh cùng khang định song khiếp sợ nhìn lấy nàng không hổ là mợ tiệm không chỉ chắc chắn trình độ kinh người hơn nữa đứng giữa già trẻ không gạt đúng lúc lấy năm năm cùng m ộ ư ơ i năm chính giữa giá trị cái này nữ nhân thích hợp đi làm trọng tài mở tiệm làm cái gì có thể ăn vài món thức ăn a nhưng mà có mặt hai nam nhân đối câu trả lời của nàng tựa hồ cũng bất mãn ý nữ nhân nam nhân nói chuyện lúc không muốn xem vào cố thanh ba đạo tổng tài phụ thân hoàng phủ tư tư hừ một tiếng bất mãn nghiêng đầu sang chỗ khác khang định xong l ờ i nhác dây dưa năm năm còn là m ộ ư ơ i năm sự t ì n h như có điều suy nghĩ nói hầu ra lúc trước dặn dò tại hạ để tại hạ quản lý thành bên trong thương nhân sự tỉnh lại cố ý phân p h ó không cần nhúng tay thổ phiên thương nhân sự tình tại hạ những ngày này quan sát xuống đến phát hiện một chút không bình thường bị đạo cố thanh nhữ mày ngươi phát hiện cái gì tâm tình không khỏi khẩn trương lên cố thanh hai tay dưới bàn chặt chẽ s i ế t thành quyền bình thổ phiên sách làm lưu quốc c h i cục cả cái quy tư thành chân chính hiểu rõ tình hình chỉ có hắn cùng bùi chu nam như bị người thứ ba biết rõ cố thanh không thể không hoài nghi có người để lộ bí mật chuyện này như để lộ bí mật đôi cố thanh ảnh hưởng phi thường lớn khẳng định xong con mắt rót cố thanh ánh mắt ngưng trọng nói hầu ra phải chăng tại b ố một cái rất lớn cục n i ê m n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương ba trăm bảy mươi một nhặt của rơi bổ dò g ì tại cố thanh mắt bên trong đối địch nhân định nghĩa là phi thường rõ ràng nhưng mà đối bằng hữu định nghĩa lại rất mơ hồ địch nhân liền là đ ị c h nhân bất kể dáng dấp đẹp xấu bất kể tính cách nhân phẩm c h u n g pi là cùng mình đối địch chính mình muốn làm là diệt đi tên địch nhân này không cần nghĩ tên địch nhân này phía sau còn có cái gì cảm động khiến người tỉnh ngộ lòng chua xuất cố sự cùng thê thảm đau đớn nhân sinh nhưng mà bằng hữu không giống bằng hữu hội tại tâm lý phân chia vì rất nhiều loại có thuần túy bạn rượu có phúc cùng hưởng đối với khang định xong cố thanh chức mắt định vị là quân tử chi giao, cái gọi là, quân tử chi giao là trực i á c nhận là cái này cái người có thể dùng tín nhiệm hắn nhân phẩm nhưng mà lẫn nhau tính cách không nhất định thích hợp chỉ có thể suy đoán gặp phải nguy nan lúc hắn đại khái xuất sẽ không ở sau lương đâm chính mình đào tử nhưng mà không thể khẳng định hai người nói chuyện trời đất có đánh nhau hay không hiện tại bày tại trước mặt vấn đề nghiêm trọng nhất là như là cái này v ị quân tử chi giao từ nào đó cái con đường biết được bình thổ phiên sách cụ thể chi tiết kia cố thanh là muốn đem hắn diệt h ậ u còn là kéo hắn qua đến làm minh h i ế u khang định xong một câu lệnh cố thanh kinh ngạc đến n gây người đến nửa ngày không nói chuyện hoàng phủ tư tư nguyên bản ngay tại chơi l ù a tiểu tính tình nghe nói không khỏi đem ánh mắt quay tới v n h l ô thai lên tò mò nghe bọn hắn nói chuyện phiếm cố thanh mặt không đổi sắp nói ngươi làm thế nào nhìn ra được đến ta tại bộ cục khang định xong nói gần nhất tiến quy tư thành thổ phiên thương nhân đặc biệt nhiều hơn nữa mỗi c h i thương đội đều là chứa đầy thổ phiên bản địa dược liệu mỗi cái vào thành thổ phiên thương nhân đều là vui vẻ ra mặt tựa hồ chiếm đại tiện nghi biểu tình mà thành bên trong phiên chợ thì dùng quan phủ danh nghĩa thu mua dược liệu của bọn họ còn làm ra cái gì thiên sơn tuyết liên trị phụ tật lý do cố thanh cười nói cái này không phải rất bình thường sao có người phải uống thuốc tự nhiên có người bán thuốc khang định xong lắc đầu nói không bình thường tại hạ trước kia cũng làm qua dược liệu mua bán dược liệu mua bán không phải làm như vậy nhất định là có nào đó cái nguyên nhân không muốn người biết quan phủ mới hội tham dự vào đồng thời cho thổ phiên thương nhân để ra như này lợi nhuận to lớn hầu ra cái này không phải bình thường buôn bán dáng vẻ cố thanh nhau mắt tiếu dung không thay đổi nói thế ngươi nói một chút ta đến tột cùng tại bố cái gì cục khang định song thần bí khoe miệng nhẹ cười nói quan phủ chỉ thu mua thổ phiên thương nhân dược liệu cho ra lý do là phía sau có đại dược thương duy trì nhưng tại hạ phát hiện căn bản không có cái gọi là đại dược thương đại dược thương nếu muốn thu mua thổ phiên dược liệu tuyệt đối sẽ không thu mua đến như này ngu xuẩn như này chẳng có mục đích thu mua không thông báo cho cái gọi là đại dược thương tăng thêm bao nhiêu chi phí còn có chính là thổ phiên tuy lớn nhưng mà dược liệu như bị như này đại lượng thu mua chắc hẳn thổ phiên toàn cảnh hoang dại dược liệu cũng trèo trống không được bao lâu vì lợi khu phía dưới hoang dại dược liệu đào xong liền muốn cân nhắc nhân công trồng trọt nói cho cùng tiền tài đậu lòng người không có thả lấy phong phú tiền tài không kiếm đạo lý cố thanh m ỉ m cười nói sau đó thì sao sau đó mọi người đều biết thổ phiên cảnh nội thích hợp trồng trọt thổ địa cũng không nhiều hắn nhóm lương thực chính chỉ có lúa mì thanh khoa toàn cảnh trùng lúa mì thanh khoa cũng bất quá chỉ có thể miễn cưỡng duy trì người thổ phiên ấm no nếu đem trong đó một phần ba thậm chí một nửa thổ địa cải trùng dược liệu thì hắn nhóm chỉ có thể dựa vào đại đường cung ứng lương thực kia lúc đại đường như đột nhiên đ ứ t mất thổ phiên lương thực cung ứng sau đó hưng vương sư m à phạt cơ hồ có thể dùng không cần tốn nhiều sức liền có thể diệt đi thổ phiên đem hắn nạp vào đại đường bản đồ khang định xong một hơi nói xong con mắt d ố t cô thanh biểu tình hiếm thấy cười cười lộ ra vẻ khâm phục như tại hạ đoán không sai cái chủ ý này hẳn là là hầu ra nghĩ ra được hơn nữa cũng nhận được trường an quân thần đồng ý cả nước lực lượng mà mưu không đánh mà thắng đem thổ phiên bình định hầu ra chi mưu trí thiên hạ vô xong tại hạ bội phục cố thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi mà hoàng phủ tư tư lại một mặt kinh ngạc đến g â y người nhìn lấy hắn trong ánh mắt lộ ra thật sâu ba người liền này dạng bảo trì thật lâu trầm mặc hồi lâu sau cố thanh đ ỗ n g nhiên thở dài nói khang h u y n h ta nên cầm ngươi thế nào làm đâu tiếng nói rơi không khí chung quanh bên trong khó hiểu sinh ra một cỗ xâm nhiên chi khí khang định song cùng hoàng phụ tư tư chỉ cảm thấy sau l ư n g phát lạnh lại nhìn cố thanh ánh mắt bên trong đã là nồng đậm một mảnh sắc cơ sự tính liên quan quốc vận sự tính liên quan an tây quân cùng cố thanh cái người tính mệnh cùng tương lai cho dù yêu quý người mới cũng không thể không diệt khẩu khang định song mỹ mắt đập mạnh mấy lần hắn biết rõ vào giờ phút này cố thanh đã đối hắn động sắc cơ chính mình đã là tính mệnh du quan quân khẩu một câu như không đúng sau một khắc liền có khả năng đào phụ gia thân hầu ra tại hạ cũng không có ác ý chiều vau cựu tính lịch đại tâm hướng đại đường cho dù khám phá hầu ra kế sách cũng tuyệt không để lộ bí mật tại địch tâm tư mời hầu ra minh giám cố thanh ngưng thị khang định xong con mắt thật lâu không khí t r u n g quanh tựa hồ xuất hiện một tia h ò a hoãn đây là một loại cảm giác nói không ra lời rõ ràng t r u n g quanh lấy mắt thường nhìn không ra bất kỳ biến hóa có thể khang định xong còn là rõ ràng phát giác được trong không khí áp lực nhỏ đi rất nhiều thấy cố thanh đã từ từ c ở ra sát t â m hoàng phủ tư tư đối cố thanh càng thêm kính sợ hôm nay lúc này lại lộ ra hoàn toàn xa lạ dáng v ẻ hắn giờ phút này có lẽ mới là cái gái kia tay cầm a n tây binh quyền sát phạt quả đoán uy phong lấm liệt tiết độ xử đi khang định xong lặng yên nhẹ nhàng thở ra ngựa khí càng thêm n u hòa nói hầu ra xin tin tưởng ta tại hạ tuyệt sẽ không để lộ bí mật thổ phiên cùng chiêu võ c ử u tính cũng có c ử u hận ta không có giúp bọn hắn động cơ cố thanh trầm g i i nói vừa rồi ngươi nói hết thảy đều là chính ngươi suy đoán không có người khác hướng ngươi lộ ra sao không có tất cả đều là tại hạ suy đoán hầu ra đem uy tư thành thường cổ chi sự giao cho tại h ạ tại hạ cả ngày cùng thương nhân lui tới thời gian、lâu. Tự sau đó cố thanh lại liếc qua hoàng phủ tư tư nói ngươi cũng thế sự tình liên quan xã tắc cơ nghiệp cô nương không cần thiết cùng chính mình tính mệnh khó qua hoàng phủ tư tư hôm nay tính là bị cố thanh hủ đến vội vàng khéo leo hành lễ thiếp thân biết rõ thiếp thân phát thể tuyệt không hướng bên ngoài thổ lộ một chữ khang định xong đông nhiên đứng d ậ y hướng cố thanh xá dài nhất lễ thở dài tại hạ hôm nay cuối cùng đối hầu ra bội phục đầu dạp xuống đất người chi mưu trí cũng có cao thấp quý tiện tại hạ mưu người thương đạo vậy mà hầu ra mưu người quốc hai bên so sánh cao thấp hiện rõ hầu ra mưu quốc chi tinh rượu sách mưu sự cao xa tại hạ còn lâu mới có thể kịp cố thanh thở dài được rồi đừng v ố t m ô n g ngựa ta cũng không biết hôm nay bỏ qua ngươi là đúng hay sai chỉ mong ngươi sẽ không khiến ta thất vọng khang định xong nói hầu ra tại hạ có một đề nghị như lại đường quả thật dùng này sách mưu thổ phiên quan phủ thu mua dược liệu lãm pháp quá dễ thấy sớm muộn h ộ i bị người thổ phiên phát giác được không thích hợp không bằng đổi một loại biện pháp tự nhiên hơn biện pháp gì hầu ra có thể tại thổ phiên thương nhân một người đem thu mua dược liệu quyền lực toàn bộ trao tặng hắn sau đó lại từ hắn ra mặt thu mua khác thổ phiên thương nhân dược liệu tiền tài từ quan phủ trong bóng tối gửi gắm cho nhưng mà đại đường quan phủ thật là không thích hợp lại xuất hiện tại ngoài sáng bên trên hết thể từ vị t i ê u thổ phiên thương nhân làm t hay như này đã không làm cho người ta nghi ngờ cũng có thể đem thi hành này sách trên giới liên hệ trải vớt đến thỏa đáng cố thanh như ở trong ngậu mới tỉnh bỗng nhiên vỗ chán một cái cái này một lần đập đến rất trọng cố thanh cái chán lập tức đỏ một kh sơ xuất nhất cấp đại diện thương cùng nhị cấp đại diện thương tham dự kinh doanh so s ư ở n g trực tiếp giao hàng bán hàng muốn nhẹ n h ó m rất nhiều như này dễ hiểu đạo lý đ ờ i trước không biết kinh lịch nhiều ít vì cái gì tại một thế này lại không nghĩ rằng đâu chẳng lẽ sau khi xuyên việt chính mình hàng chí rồi một ngày nghĩ đường sáng tỏ thông suốt cố thanh đầu não lập tức thanh tỉnh rất nhiều thế là suy một gia b a nói không chỉ như đây ta còn cần một cái người đến đóng vai đại đường đại dược thương dùng tài đại khí thô hình tượng xuất hiện tại quy tư thành để thổ phiên thương nhân đều tận mắt thấy đồng thời tin tưởng đại đường xác thực có dược thương tại đại lượng thu mua thổ phiên dược liệu cha có chứng cứ xác thực thật có người này tận lực tránh quan phụ tại trong chuyện này lộ diện khang định s o n g mỉm cười nói còn là hầu ra nhìn thấu qua cố thanh nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu nói khang huynh đối thương cổ chi sự tinh thông cùng nhạy bén cũng lệnh ta kính phục và phần ngươi hôm nay đề nghị cho ta trợ giúp rất lớn đa tạng khang định s o n g cười nói nhặt của rơi bổ dò gì mà thôi hầu ra mới là đại trí tuệ hai người tại tiết độ sử phủ bên trong một phen dài nói về sau lạp chắt vượng mừng rỡ như điên đi tới sau đó không để ý đường phố thượng nhân nhóm ánh mắt quái dị lại trước mặt mọi người tại tiết độ sử phủ môn trước vùng chơi ống tay áo nhảy lên tư thế cổ quái vũ đạo một bên nhảy một bên hát hát đến cố thanh tê cả ra đầu lại không tốt ý tứ để sai dịch đem hắn loạn côn đổi đi thật hận không thể dạy lạp chắt vượng hát một bài đến từ kiếp t r ư ớ c lưu hành ca ca tên gọi ta thích tắm rửa hơn một ngày hát mấy lần đặc biệt là hát đến ta thích tắm rửa làn ra hào hào a ừm a ừm câu kia lúc hy vọng lạp lạp chắt v Lạp thành bên trong thổ phiên thương nhân bị cái này đã bố cáo chấn kinh nghị luận sau đó lần lượt đối lạp chất vượng g i chân mắng to người người đều là nói hắn hướng đường quốc hầu ra đi lại hối lộ thống nhất thu mua quyền lực lại bị này thẳng n mãi danh nắm đến tay chửi mắng về chửi mắng thời gian vẫn là muốn qua số dưới tiền tài chương ũ n g p ả i k ba trăm bảy mươi hai đại quân áp cảnh chiến mã là quý giá chiến tranh tài nguyên đại đường quân đội có thể đủ tung hoành thiên hạ một trong nguyên nhân trọng yếu là kỵ binh thiên hạ vô địch cho nên chiến mã là mỗi cái đại đường quân chấn đều phi thường xem trọng tài nguyên dùng cố thanh ăn không được thua thiệt tính tình có người c ư ớ p chính mình năm ngàn con chiến mã việc này tuyệt không thể nhẫn tín sứ trở lại đại doanh sau bẩm báo ca thư hàn không nhận nợ tin tức cố thanh đại nộ lúc này hạ lệnh nổi chống tụ tướng ưu u tiếng chống truyền khắp đại doanh rất nhanh an tây quân chư vị tướng lĩnh tụ tập ở x o à y trướng chia nhóm hai bên hành lễ đ ù i chu nam cùng biên lệnh thành cũng bất ngờ xuất hiện từ gần nhất quy tư thành lưu truyền tin đồn bên trong hai người tựa hồ cũng phát giác được an tây quân gần nhất không thích hợp tâm bên trong âm thầm chửi măng ca t ư hàn gây chuyện đồng thời cũng để cao cảnh giác ngày đêm nhìn chằm c h ẳ n cố thanh sợ hắn làm ra đại sự. nhưng mà cố thanh cuối cùng vẫn là làm ra đại sự nổi chống tụ tướng đại biểu sắp cùng hà tây tiết độ sử sử dụng bạo lực đại đường hai đại quân chấn xung đột như bị trường an tiên t ử biết x o á i trướng bên trong không khí ngưng trọng cố thanh ngồi một mình chủ vị mặt trầm như nước lý tự nghiệp thường t r u n g các tướng lãnh đằng đằng sát khí theo kiếm mà đứng bùi chu nam cùng biên lệnh thành phân biệt ngồi tại cố thanh trái phải một mặt hoảng loạn muốn nói lại thôi chúng tướng đến đông đủ cố thanh đi thẳng vào vấn đề mặt lạnh lùng nói sự tình chắc hẳn các vị đều nghe nói hà tây tiết độ sử ca thư hẳn giữ lại ta an tây quân năm ngàn con chiến mã bản xoái tiên lễ hậu、binh. phát công hàm hỏi thăm nhưng mà ca thư hàn lại không chịu thừa nhận có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đục các vị nói một chút thế nào làm lý tự nghiệp tính khí nóng nảy đi đầu quát mặt tướng tình h chiến nguyễn xuất mạch đao doanh xuất trinh giám cấp chúng ta an tây quân đồ vật lao tử đem ca thư hàn chứng bóng nát thường trung âm quyền k h ắ p khuôn mặt là lệ khí mặt tướng tình h chiến hà tây quân khinh người quả đáng cần phải cho bọn hắn một cái giáo huấn x o á i trướng bên trong chúng tướng lần lượt chỗ mắt tình chiến chiến ý sát khí thẳng hướng vân tiêu bùi chu nam h u mắt chực này rốt cuộc nhịn không được nói hầu ra các vị tướng quân này sự tỉnh không thể lỗ mãng tuy nói hà tây quân khinh người quá đáng nhưng mà ta các loại không thể khởi lên chiến sự gây ra hai đại quân chấn tự giết lẫn nhau trường an thiên tử như biết tất hội giáng tội chúng tướng ánh mắt lập tức tập trung ở bùi chu nam thân bên trên trong ánh mắt tràn đầy lý cố thanh thần s ắ c bình tĩnh nửa khép lấy mắt thản nhiên nói theo bùi ngự s ự ý tứ này sự tỉnh chúng ta an tây quân liền nhận rồi bùi chu nam vội và nói cũng không phải hầu ra có thể hướng trường an dân sớ tường thuật ca thư hàn đánh cháo chiến mã cử chỉ v ậ hạ tự có thanh tài hạ quan nguyện cùng hầu ra một cùng ký tên t h ư ấ u cố thanh cười ha ha nói bị khi p ụ tìm đại nhân cáo trạng Loại sự tình này ta từ t này nhỏ n chưa ừ đã gặp làm, làm lạ, lần lượt lắm. ta từ trước đến nay làm phát là, người khác khi dễ ta, ta tự tay trở tướng ta tự tay báo trở nay ra hay người khác Chúng đến nói Chúng phụ khi hoạ, hầu báo báo g dễ về. về. trướng bên trong chúng tướng chiến ý ngang nhiên d á n g v ẻ bùi chu nam sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi biên lệnh thành ở một bên nhìn t r u n g quanh ánh mắt lấp lóe sau cùng ánh mắt rơi tại bùi chu nam thân bên trên xem bộ dáng là duy bùi chu nam như thiên lôi sai đ â u đánh đó hầu ra an tây quân tùy tiện gây hấn như hai đại quân trấn xung đột lên đến hầu ra làm cân nhắc hậu quả nhìn hầu ra nghĩ lại bùi chu nam nhìn chằm chằm cố thanh trầm giọng nói cố thanh thở dài bùi ngự sử ngươi là an tây quân giám sát ngự sử bùi t r ò không có khả năng hướng bên ngoài ngọc nhà ta hỏi ngươi đến tột cùng là người nào đang gây hấn người nào trước mở đầu bùi chu nam chỉ trệ liền theo sau giải thích nói ca thư hàn đánh cháo chiến mã cô nhiên không đúng nhưng mà hầu ra như xuất quân gây sự sai lầm hội càng lớn hầu ra n g ạ i cố thanh lắc đầu năm ngàn con chiến mã không phải số lẻ ca thư hàn lấn ta an tây quân không người cả gan tạm giam chiến mã càng không thể nhẫn hà tây tiết độ xử phủ đúng lúc vị tại trường an đến an tây phải qua đường bên trên lần này ta nhóm như nhẫn v không, không, không, không cần bùi chu h nam tiếp tục quyết bảo cố thanh lâm như nói truyền lệnh các bộ tướng sĩ điểm đủ binh mã bao quát mạch đao doanh thần xạ doanh các loại xuất binh hai vạn hướng hà tây tiết độ xử phụ xuất phát chúng tướng đồng loạt ông quyền quắc lĩnh mệnh ẩn nút đã lâu an tây quân cải lệnh đại doanh bên trong tiếng chống ủ hủ chiến ma hí dài tay c ầ m trường kích cung tiễn xếp hàng m â u các tướng sĩ tập kết thành liệt tại các tướng lĩnh từng tiếng quân lệnh hạ xuất phát xuất doanh bùi chu nam cùng biên lệnh thành ngồi trên lưng ngựa đứng tại đại doanh viên môn một bên nhìn lấy an tây quân xuất doanh bùi chu nam mặt như phủ băng mắt bên trong một mảnh lo lắng lo sợ không yên biên lệnh thành ở một bên nói khẽ bùi ngự sử cố hầu ra làm như vậy thiên tử sợ rằng sẽ dáng tội à. bùi chu nam lạnh lùng nói vậy phải xem thiên tử đối c ô thanh phải trang sùng tin vẫn y như cũ cũng phải nhìn thiên tử như thế nào cân nhắc an tây cùng hà tây hai đại quân trấn nặng nhẹ biên lệnh thành ánh mắt chất động m xuất động đại quân gây sự thiên tử cái này phiên có thể tha qua cố thanh mới là lạ bùi chu nam lắc đầu tại thiên tử tâm lý thị phi đúng sai cũng không trọng yếu xử phạt hoặc là không xử phạt lợi và hại hai chữ mới trọng yếu biên lệnh thành mật ngơ sống như này đại họa chẳng lẽ thiên tử không truy cứu sao bùi chu nam lạnh lùng nói ngươi đừng không tin cố thanh tác dụng có thể so ca thư hàn trọng yếu biên lệnh thành khó hiểu nói vì cái gì ca thư hàn có thể là chiến công hiến hách là trấn thủ biên cương nhiều năm thường thắng tướng quân cố thanh bất quá cùng thổ phiên đối chiến qua một lần may mắn thắng mà thôi h ắ n làm sao có thể cùng ca thư tiết xoái so sá bùi chu nam hừ một tiếng không có lại nói tiếp cố thanh đương nhiên so ca thư hàn trọng yếu chỉ là h ắ n trọng yếu chi chỗ vô pháp nói rõ mà thôi trấn thủ biên cương là tiếp đó triều đình cũng không thiếu chỉ huy an tây xoáy tài nhưng mà cố thanh lại là bình thổ phiên sách đề xuất người cùng người chấp hành mấy lần triều đình văn võ có thể đem bình thổ phiên sách hoàn mỹ chấp hành đi xuống thiên hạ chỉ có cố thanh một người mà thôi bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi cố thanh đối bình định thổ phiên kế sách tinh chuẩn năm chắc trên thực tế bình thổ phiên sách ngay tại chấp hành thời kỳ mấu chốt bùi chu nam cách mỗi mấy ngày liền có tấu trương đưa vào trường an bẩm tấu đều là bình thổ phiên ti từ cố thanh gần nhất đối thổ phiên thương nhân hướng dẫn cùng bố cục đến xem kế hoạch ngay tại thuận lợi tiến hành làm người thổ phiên càng ngày càng nhiều thổ phiên cảnh nội cải trùng dược liệu đất canh tắc cũng càng ngày càng nhiều trọng yếu như vậy thời tiết cố thanh liền tính sấm ra lớn hơn nữa họa thiên tử cũng không có khả năng t r ọ n g phạt hắn lập tức muốn lập nên một phen xa bức thái tông cao tông hoàng đế công tích mắt thấy muốn ghi tên sử sách bài danh thái tông cao tông phía trên đây mới là thiên tử hiện nay coi trọng nhất lợi và hại hai vạn binh mã trùng trùng điệp điệp hướng đông hành đi bùi chu nam ngồi trên lưng nhựa yếu ớt thở d thậm chí dám giết một châu thứ sử hôm nay gặp chi tin đồn không hư cái này vị hầu ra sấm họa bản sự quả thật không nhỏ biên lệnh t h à n h nói khẽ bùi ngự sử đại quân đã xuất phát chúng ta bùi chu nam thở dài chúng ta cũng cùng lên đi đuổi tại cố thanh sấm ra càng lớn họa trước ngăn cản hắn nếu không ngươi ta đều muốn bị thiên tử giáng tội hai vạn đại quân hành tẩu trong sa mạc tinh k ỳ phấp p h ố i che khuất bầu trời thỉnh thoảng từ đội ngũ phía trước chuyển đến dài dòng chấm thấp như, như nước nợ n ư u rất hảo cố thanh ngồi trên lưng ngựa hít mắt nhìn lấy thê lương sa mạc phần khối đầu góc bên trong lại tại không ngừng cân nhắc lần này xuất b lý long cơ mắt bên trong chỉ có lợi và hại cố thanh thì tại p h ò n g đoán lý long cơ lợi và hại như là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất lần này xuất binh cùng hà tây quân xung đột lên đến tạo thành thương vong tiêu dùng lý long cơ tính cách hội đối mình làm ra thế nào dạng xử phạt xử phạt là nhẹ là trọng muốn nhìn cố thanh trong tay thẻ đánh bạc có bao nhiêu trước tiên là lý long cơ đối cố thanh độ tín nhiệm tiếp đó là cố thanh người này độ trọng yếu tín nhiệm có lẽ không giả lạc quan một chút có lẽ so khác thần tử càng nhiều hơn một chút dù sao cũng là lý long cơ ân nhân cứu mạng cũng không có tham dự trong triều phái hệ đấu tranh cái này dạng người dùng yên tâm chỉ là lý long cơ tín nhiệm là có hạn hắn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng một cái người nếu không cũng sẽ không p h ả i bùi chu nam đến an tây giám sát hắn may mắn cố thanh còn có một cái trọng yếu thẻ đánh bạc k i a liền là bình thổ phiên sách người thi hành cố thanh nhìn chuẩn lý long cơ thích việc lớn hám công to tâm lý hiện nay tại lý long cơ mắt bên trong trọng yếu nhất chính là bình định thổ phiên đem hắn nạp vào đại đường bản đồ làm đến hiểu rõ nhất bình thổ phiên sách người cái này cái thẻ đánh bạc tương đương với một khối miễn tử kim bài chỉ cần cố thanh không tạo phản sấm ra thiên đại họa đều sẽ không bị xử phạt quá trọng đây chính là lý long cơ lợi và hại đại quân tiến lên nử đã tới d ư ơ n g q u a này cách h t â thương i ế t độ sử p ụ không xa. Cố thanh hạ lệnh đại quân xa. Cố tại đại d q u a ngôn hạ phái h trại, còn ra tín sứ, lại tín ra còn lần nữa n sứ, ư ớ ca thư h từ kịch liệt rất nhiều phía trên chỉ trích ca thư hàn vọng nhìn luật pháp thiện các quân tư tạm giam nguyên thuộc về an tây quân chiến mã này sự t ì n h an tây quân tuyệt không tốt thôi thôi hiện nay đại quân áp cảnh ca thư hàn lập tức trả về chiến mã nếu không hai đại quân chấn sử dụng bạo lực không thể tranh lẽ tín sứ đưa tin ra ngoài hai ngày sau vội vàng chạy về lần này tín sứ không phải một mình tự trở về cùng một trong cùng đi còn có một vị hà tây quân tướng lĩnh vừa tới dương quan gặp quan ngoại lít nha lít nhít liền nhau trong vòng hơn mười dặm doanh trại tướng lĩnh không khỏi g i n m đốc không nghĩ tới an tây quân chủ xoáy tính tỉnh cư nhiên như thế c ư n g liệt một lời không hợp liền xuất động đại quân hắn chẳng lẽ không sợ thiên tử giáng tội sao tiến đại doanh thân vệ đem đem cả vạt đến xoáy trướng cố thanh một thân khoác treo tiếp kiến hắn hà tây tiết độ s ử phủ ca thư tiết xoáy bộ hạ trung lang tướng vương tư lễ bãi kiến an tây tiết độ s ử cố hầu gia cố thanh ánh mắt h i p lại chậm g i i nói trung lang tướng vương tư lễ ngươi là ca thư hàn phải tới vâng nghe thấy cố hầu gia tận lên an t đặc mệnh mặt tướng trước đến hỏi thăm quý quân hướng cử chỉ cùng ý đồ cố thanh cười cười nói không phải săn bắn nói thẳng đi ta chính là hướng ngươi nhóm hà tây quân đến vương tư lễ lấy làm kinh hãi nói dám hỏi cố hầu ra an tây quân đến cùng ý muốn thế nào làm cố thanh lạnh lùng nói hai lựa chọn trả về chiến mã hoặc là hai quân động đao binh đại chiến một trận n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng Ừm, tại sao chương ba trăm bảy mươi ba hai quân rằng co chỉ cần tại trường ăn nghe nói qua cố thanh người đều biết cố thanh là gan thật không nhỏ không có người tin tưởng hắn dám cướp đại lao hắn hết lần này tới lần khác cướp không có người tin tưởng hắn dám giết thứ sử hắn hết lần này tới lần khác giết vào giờ phút này vương tư lễ cũng không thể tin được hắn dám ngang nhiên lấy lên hai đại quân c h ấ n xung đột nhưng mà hai vạn an tây quân thật xa từ quy tư đến dương quan trường kích lâm l ợ p đằng đằng sắc khí chẳng lẽ là đến cho ca thư tiết xoáy trúc t ỏ vương tư lễ sắc mặt biến do dự bất định ngắm nghĩa cô thanh biểu tình lắp bắp nói cố hầu ra ngài sẽ không h dám cố thanh mỉm cười nói ngươi cảm thấy ta không dám vương tư lễ cắn răng nói cố hầu ra an tây cùng hà tây đều là đại đường hai chấn như thiện đi lao binh còn mời cố hầu ra cân nhắc hậu quả cố thanh hiếp mắt cười nói ta chỉ hỏi ngươi một câu ta năm ngàn con chiến mã ca thư hàn còn không trả vương tư lễ biểu tình cứng đờ nói mặt tướng không rõ hầu ra nói cái gì năm ngàn con chiến mã sự t ì n h mặt tướng hoàn toàn không biết cố thanh x á c h một tiếng nói ngươi nhóm hà tây quân vẹ mặt thực sự là từ trên xuống dưới đều d à y cực kỳ vừa làm qua sự t ì n h đảo mắt liền không nhận n ợ vương tướng quân có lẽ ngươi chưa nghe nói qua ta người như vậy nhưng mà ta nói cho ngươi không có người có thể từ trong tay ta cướp đi đổ vận một chân một đường đều không được người nào dám cướp ta liền chặt người nào tay hôm nay ta lĩnh quân trước đến chính là vì chặt ngư ơ i nhóm hà tây quân tay vương tư lễ nhẫn nhịn g i ậ n d ữ nói mặt tướng mời hầu ra nghĩ lại hai quân như khởi đa binh hậu quả rất nghiêm trọng bệ hạ chắc chắn giáng tội hầu ra bộ hạ các tướng sĩ cũng trốn không trường a n trừng phạt cố thanh cười nói đã biết hậu quả ca thư hẳn vì cái gì cấp ta chiến mã vương tướng quân bệ hạ như truy cứu này sự tỉnh ngư nhóm ca thư tiết xoáy tựa hồ mới là kẻ cầm đầu ngư nhóm hà tây quân gây hấn tại trước ta an tây quân bị ép phản kích kiện cáo đánh tới trước mặt bệ hạ ta cũng chiếm lấy lý vương tư lễ trầm mặt hồi lâu ông cười nói hầu chuyện này c a n hệ quá lớn mặt tướng không làm chủ được cố thanh h ữ một tiếng nói đi thôi an tây quân vẫn giữ nguyên kế hoạch hướng lương châu xuất phát tại ta an tây quân đi đến lương châu thành hạ phía trước như còn không thấy ca thư hàn g trả về chiến mã kia ta nhóm liền sử dụng bạo lực dù sao họa đã x u n g ra ta không ngại đem họa xâm đến càng lớn thiên tử như dám tội ta cùng ca thư tiết x o á i c h u n g cánh chi có người cùng ta chia sẻ tội danh trong lòng ta cũng cân bằng vương tư lễ sắc mặt thay đổi mấy lần nghiêm túc dò xét cố thành một phen cái này vị truyền thuyết bên trong trẻ tuổi hầu ra quả nhiên như tin đồn nói làm thật là vô pháp vô thiên ca thư tiết x o á y tham nghiệm nhất thời trung quy trọ n g họa ai cũng không dám tin tưởng an tây quân chủ x o á y lại là như này có t h ù tất báo người kia năm ngàn con chiến mã thật là không dám chặn lại vương tư lễ ôm quyền rời đi về sau bùi chu nam đi vào x o á y trướng một mặt sầu lo mà nói hầu ra lúc này rút quân còn kịp thừa dịp không có sông ra đại họa phía trước rút về quy tư đơn giản lãng phí một chút lương thảo mà thôi hạ quan tấu trương bên trong còn có thể vì hầu gia cứu vãn một hai n h ư hầu gia thật cùng hà tây quân xung đột lên đến hạ quan thực tại không biết nên nói như thế nào cố thanh lạnh lùng nói an ngay nói thật muốn không về cái này năm ngàn trận chiến mã a tây quân thể không thu binh. bùi chu nam bình tĩnh nhìn chăm chú lên cố thanh âm thầm thở dài ở chung nhiều ngày hắn đã đối cố thanh tính cách dần dần có hiểu biết cái này vị hầu ra tính cách ngoài mềm trong cứng ý chí kiên định mà sát phạt quả đoán quyết định chủ ý xưa nay sẽ không sửa đổi bằng tâm mà nói an tây quân có cái này dạng một vị chủ soái thật là làm ấ y vạn tướng sĩ c h i phúc nhưng mà đại đường có cái này một vị t h ầ n tử lại là cái không ổn định b i ê n số hai ngày về sau đại quân đi tới ngọc môn quan trinh sát phi mã đuổi trở về bờ báo phía trước mười dặm hà tây quân tại ngọc mồn quan bên ngoài b ả y trận binh tướng nhân số ước chừng v ạ n người t r ì n h trận hình công kích chờ an tây còn đến l ĩ n h quân người chính là hà tây tiết độ sử ca thư hẳn cố thanh nghe nói cười rốt cuộc muốn gặp được cái này vị truyền thuyết bên trong danh tướng rồi sao không nghĩ tới cùng danh tướng lần thứ nhất gặp mặt vợ ơ y mà là cảnh tượng như vậy nghĩ đến có chút đáng tiếc nhưng là cướp t a đổ vật danh tướng liền không còn là danh tướng mà là định nhân lý tự nghiệp ở đâu cố thanh ngồi trên lưng ngựa quát lý tự n h i ệ p giục ngựa chạy tới ông ề n ó i mặt tương tại người lĩnh bộ hạ ba ngàn mạch đao thủ đi tới bày trận tiến quân vâng lưu hoành bá cao lãng ở đâu mặt tướng tại hai người các ngươi các l ĩ n h năm ngàn kỵ bình trái phải bọc đánh đến hà tây quân cánh ngoài mười dặm vâng thường trung ở đâu mặt tướng tại người l ĩ n h năm ngàn cung tiến thủ b à y trận chủ xoáy áp tại mạch đao doanh phía sau vâng liên tục mệnh lệnh được đưa ra an tây quân lập tức chiến ý sụp sôi sát khí mênh mang đội ngũ một bên tiến lên một bên chậm dại xếp trận hình cách hà tây quân còn có mười dặm lúc an tây quân đã bảy trận hoàn tất mà song p ư ơ n g tiên phong trinh sát đã gặp vỡ an tây quân trinh sát dẫn đầu hướng hà tây quân trinh sát bắn ra tên bắn lén hà tây quân chính xác không nghĩ tới đối phương thế mà thực có can đảm dẫn đầu độc thủ lập tức bắn tên còn kích một phen giao chiến song phương đều có tử thương cùng lúc đó tiên phong mạch đao doanh đã đến đạt ngọc môn quan bên ngoài cùng hà tây quân xa xa tương đối hai quân cách nhau chỉ ba dặm ngọc môn quan bên ngoài chỉ thấy hai đoàn hát vân rằng co lẫn nhau bầu trời không khí chiến tranh dày đặc hà tây tiết độ sử ca thư hàn khoát treo mang nó trụ cưỡi ngựa đứng tại chủ xoái nóng về nơi xa xăm an tây quân binh mã đã liệt tốt trợt thức ca thư hàn ánh mắt hít lại mắt bên trong tinh quang bắn một phía cố thanh cái này thẳng mãi dan sau phương trinh sát đã giao thủ tạo thành thương vong vì năm ngàn con chiến mã hắn quả thật dám đối hạ tây quân khai chiến tiếp theo ca thư hàn hiếp mắt lại lần nữa nhìn về phía an tây quân tiên phong t r ậ n liệt sau đó thần sắc chấn kinh nhịn không được rục ngựa đi tới phía trước cẩn thận quan sát an tây quân tiên phong quan sát hồi lâu sau ca thư hàn mắt bên trong con ngươi bỗng nhiên co lại biểu tình càng thêm chấn kinh hắn thấy rõ an tây quân tiên phong binh chủng vỡ ơ y mà là mạch đao thủ dòng d ã ba ngàn mạch đao thủ mỗi người tay cầm một thanh dài hơn hai thước mạch đao người và người cách nhau một trượng khoảng cách nhìn lộ ra c h ố n g g i ố n g nhưng mà ca thư hàn biết do cái này lỏng lẻo trận liệt là vì cho mạch đao cơ múa lúc lưu lại đầy đủ không gian một ngày địch nhân chiến mã cùng binh sĩ xâm nhập mạch đao trận liệt bên trong trong chớp mắt liền hội bị mạch đao cắt nát làm thành một đống đấu đều đấu không dậy đến thịt nát ca thư hàn hít một hơi thật sâu vẫn không có pháp bình phục khiếp sợ trong lòng ba ngàn mạch đao thủ cố thanh cái này ra hỏa thế nào khả năng dưỡng đến lên cái này phải hao phí bao nhiều tiền tài cùng vật chất nhưng mà một ngày đem hắn nhóm dùng tại chiến trường bên trên, chỉ cần chiếm lấy có lợi địa hình. ba ngàn mạch đao thủ đủ ngăn trở thiên quân văn mã t h ủ bút thật lớn thật lớn tài lực lúc này lại nhìn nơi xa an tây quân trên người bọn họ phát ra chỗ nào là cái gì s ắ t khí rõ ràng là nồng đậm phú quý chi khí ca thư hàn đối cái này ba ngàn mạch đao thủ quả thực lại ao ước lại đô kỵ đại đường các tướng quân ai không muốn nắm giữ nhất chi vô địch khắp thiên hạ mạch đao doanh hết lần này tới lần khác bị cái này lồng còn chưa mọc đủ tiểu tử làm đến cái này ra hỏa đến tột cùng phát nhiều lớp tài lại có lực lượng dưỡng đến ba ngàn mạch đao thủ nhà hắn có m à sao ngầm thở dài ca thư hàn thời khắc này tâm tình rất phức tạp rõ ràng là hai quân giao chiến bước ngoặt có thể hắn hết lần này tới lần khác sinh ra một cỗ vô lực ảo giác liền giống hai người trẻ tuổi lẫn nhau đ ấ u phú không may ca thư hàn còn bị nghiền ép thức làm hạ thấp đi cùng tài đại khí thô an tây quân so sánh hà tây quân quả thực là một đám ăn mày chỗ nào phối gọi hà tây quân gọi cái bang được rồi rất nhanh đối diện trận liệt bên trong một người nhất mã lao vùn vụt mà ra tay nâng hát sắc tiểu kỳ đi nhanh đến hà tây quân trận trước cưỡi ngựa là cái trẻ tuổi hán từ khôi ngô giơ cờ xí cao giọng nói phụng an tây tiết độ sử cố hầu ra quân lệnh sau nửa canh giờ hà tây tiết độ sử như không tr an tây quân tướng phát lên tiến công ca thư hàn sắc mặt tái xanh cắn răng nói tiểu tử cuồng vọng thân sau t r u y ề n đến tiếng v õ ngựa một người trung niên quan văn dục ngựa lên trước dừng ở ca thư hàn bên cạnh cùng an tây đô i hộ phủ đồng dạng hà tây tiết độ sử phủ cũng có giáng quân cái này vị quan văn chính là hà tây tiết phủ giáng quân tên gọi lý văn nghi lý long cơ sẽ không dễ dàng tín nhiệm bất cứ người nào lúc này lý văn nghi đầu đầy mồ hôi sắc mặt tái nhuận ghé vào ca thư hàn bên thai đau khổ khuyên ó i tiết soái lúc này thu binh còn k ị n h ư an tây quân quả thật phát lên tiến công song p ư ơ n g tất có tử thương b ậ hạ nhất định sẽ hỏi tội cố thanh c tiết x o á y ngài cũng đồng d ạ n g sẽ bị trọng trừng phạt liền liền hạ quan ca thư hàn l ệ n h lùng nói bản x o á y như tùy tiện bị cố thanh cái này bao đầu tiểu t ử hủ đến tam quân tướng sĩ trước mặt chẳng phải là uy nghiêm q u é t đất ngày sau mặt mũi nào thống l ĩ n h h ạ tây quân lý văn nghi thở dài tiết x o á y hạ quan nói thật cố thanh người này hạ quan từng hướng trường an đồng liêu nghe qua kẻ này tại trường an lúc s ô n g qua không ít họa thương châu thứ sử đường đường tứ p h ẩ m quan hắn nói rết liền rết không chút do dự dùng kẻ này ngang ngược tâm tính hắn nói sau nửa canh giờ phát lên tiến công thì hắn nhất định sẽ nói đến làm đến tiết soái hai quân như động thủ bất kể người nào có lý người nào vô lý, chúng ta trước đều tính xong ca thư hàn sắc mặt biến cắn răng nửa ngày không có lên tiếng lý văn nghi lại nói tiết xoáy chớ trách hạ quan thẳng thắn này sự t ì n h truy cứu căn nguyên kỳ thực sai tại tiết xoáy ngài như tiết xoáy không tạm giam an tây quân năm ngàn trận chiến mã hai quân cũng không có khả năng nào h đến hiện nay trước trận rằng có tình trạng tương lai thiên tử như biết ngọn ngườn sợ rằng tiết xoáy chi lỗi gì tại cố thanh tiết xoáy còn xin nghĩ lại hai quân không được x u n g đ ư ợ ta ca thư hàn mặt âm trầm nói triều đình cho an tây một vạn con chiến mã lại không cho ta hà tây quân không chỉ có là chiến mã liền liền năm nay mùa xuân lương thảo đều chậ hà tây quân đã khó duy trì bản xoáy c ẳ n g nghị không cam l ò n g cái này mới chụp xuống năm ngàn con chiến mã không nghĩ tới an tây quân chủ xoáy lại như vậy táo bạo lý văn nghi c ư ờ i khổ nói đều có các tạo hóa đều có các cơ duyên hạ quan nghe nói cố thanh tại trường an lúc cùng h ư u tướng dương quốc chung kết giao sâu nói còn chưa dứt lời đối diện an tây quân b ỗ n g nhiên động theo lấy cánh áp trận tướng lính tay bên trong cờ trắng vung lên ba ngàn mạch đao thủ đồng loạt hướng về phía trước chậm rãi tiến lên một mực tiến lên một dặm mới dừng lại sau đó đồng loạt hét to giết tiếng chân vân tiêu thiên đ i ệ lên xuống hoàng sa nhất thời nâng lên sắc khí tràn ngập trong không khí, thật lâu không tiêu tan. một người một ngựa lại lần nữa từ trận liệt từ lao v ù n vụt mà ra phi nhanh đến hà tây quân trận xếp trước quát o nửa canh giờ đã tới ca thư hàn cùng lý văn nghi trong lòng xếp chặt phóng tầm mắt nhìn tới mạch đao thủ hậu phương mấy ngàn cung t i ễ n thủ chính từ từ đạp cắt mà tiến dừng ở mạch đao trận danh o hậu phương ba mươi bước bên ngoài b ả trận tiếp theo tên lên dây c u n g đ ẩ y thắng một danh tướng lĩnh cưỡi ngựa tại an tây quân trận trong hàng trước sau lao v ụ n tay bên trong cơ lệnh kỳ quát o cùng tiến chuẩn bị giết mấy ngàn cung tiến thủ tề thanh quát ca thư hàn cực kỳ hoảng sợ hà tây quân trận liệt cũng bắt đầu dung chuyển bất lúc này ca thư hàn rốt cuộc xác định cố thanh thực có can đảm đối hà tây quân đ ộ n g thủ hắn là người điên chương ba trăm bảy mươi bốn chịu thua ngưng chiến ngàn quân b à y trận vạn mã tây minh tiến công ủ hủ tiếng chống phản phất gõ vào mọi người tâm bên trên mỗi một cái tiếng chống đều giống như thu hoạch nhân mạng khúc nhạc dạo hai chi cùng thuộc đại đường quân đội hôm nay lại muốn tại xa trường đao binh gặp nhau ca thư hàn không biết cố thanh là nghĩ như thế nào hắn chỉ biết rõ tại an tây quân tướng lĩnh truyền đạt chuẩn bị bắn tên mệnh lệnh lúc hắn tiếp nhận áp lực cực lớn trước kia xuất quân tiến đánh thạch bảo thành lúc cũng không có bị qua như này áp lực cực lớ an tây quân bạch sắc lệnh kỳ cao cao nâng lên mấy ngàn cung tiễn thủ đã là tên lên dây cung đầy tháng một ngày lệnh kỳ vung lên ngàn vạn mũi tên bắn ra kia hai quân liền coi như chính thức khai chiến cái này một chiến hậu quả cố thanh có lẽ sẽ nhận trọng phạt thậm chí có khả năng bãi quan trừ tước lang k e n vào tù nhưng mà ca thư hàn cũng t ố t không cuối cùng là hắn đã làm sai trước thiên tử trọng phạt cố thanh đồng thời cũng không có khả năng tha thứ hắn hai quân đối t r ọ i thủ trọng sĩ khí hà tây quân các tướng sĩ hoàng hắn nhóm đại bộ phận người thậm chí không biết rõ vì cái gì hội cùng an tây quân giao chiến vì cái gì cùng thuộc đại đường quân đội hội nội chiến bị tướng lĩnh mơ mơ hồ hồ xách tới ngọc môn quan bên ngoài triển khai t r ậ n thế mơ mơ hồ hồ bảy trận c h o địch sau cùng mơ mơ hồ hồ nhìn lấy an tây quân làm ra quyết nhất từ chiến tư thế cho nên ta nhóm đến tột cùng tại làm gì ta nhóm vì cái gì mà chiến mà an tây quân tướng sĩ lại rất rõ ràng chính mình tại làm gì hắn nhóm biết mình chiến mã bị người đoạn có người d á m cấp an tây quân đồ vật thiên vương lão tử cũng muốn cùng hắn làm một trận mà cố thanh vị chủ xoáy này cũng không có để các tướng sĩ thất vọng dù là đ ố i mới là chiến công hiển hách ca thư hàn như thường kéo ra đội ngũ bày xuất t r ậ n thế thậm chí hạ lệnh chủ động tiến công tay bên trong có trường kích có cung tiễn trong lòng có nhiệt huyết còn có ca ó t vô địch khí thế vì sao muốn bị người khi dễ tiến công tiếng chống càng ngày càng gấp rút ca thư hàn nhịp tim cũng theo lấy tiếng chống t i ế t tấu càng lúc càng nhanh làm đến xa trường lao tướng ca thư hàn biết rõ một ngày tiếng chống đình chỉ, lệnh kỳ vung lên hôm nay hai quân xung đột sự tỉnh rốt cuộc vô pháp cứu vãn sĩ đồ của mình chắc chắn bị thương nặng cố thanh là người điên h ã n ca thư hàn ca thư lý văn nghi càng ngày càng bối rối hôm nay hai quân xung đột hậu quả cũng là hắn không thể thừa nhận tiết x o á i nhanh hạ lệnh ngưng chiến nếu không ngươi ta tất có đại họa lý văn nghi lo lắng lớn tiếng nói ca thư hàn răng đều nhanh cắn nát chinh chiến nửa đời hắn chưa giống như hôm nay như vậy chật vật bất tức qua người điên người điên cái này hôn t r ư ớ n g không muốn sống còn nghĩ kéo bản xoáy cùng một chỗ đệm lưng người điên ca thư hàn ngửa mặt lên trời gào thét l i ê n tại tiếng trống sắp dừng lại lúc hà tây quân chật liệt bên trong một kị khói mã lao v ù n vụt mà ra tay bên trong dơ cao lên màu lót đen màu đỏ cờ xí kia là đại biểu ca thư hàn bản thân x o á i kỳ an tây quân dừng tay ca thư tiết xoáy muốn củng cố hầu ra nói chuyện mau dừng tay kỵ sĩ trên ngựa tới gần an tây quân trận liệt q u á to an tây quân tiên phong tướng lĩnh vẫn dơ cao lên lệnh kỳ đối mã kỵ sĩ lời nói ngoảnh mặt làm ngơ hai quân trước trận tướng lĩnh chỉ nghe theo bản quân chủ xoáy mệnh lệnh cùng dơ cao lệnh kỳ tướng lĩnh đưa lỗ thai nói mấy câu tướng lĩnh lập tức quát cung tiễn lui vay một tiếng mấy ngàn cung tiễn thủ bông ra căng cứng tiễn dây cùng đều nhịp lui về sau ba bước đối diện hà tây quân kỵ sĩ sắc mặt tái nhuận lại đại đại nhẹ nhàng thở ra rõ ràng chỉ là cưỡi ngựa đi chỉ ngắn ngủi một đoạn đường thân thể lại hư thoát đến cơ hồ từ trên ngựa mới ngã xuống lúc này kỵ sĩ cách an tây quân tiên phong chỉ có hơn mười triệu xa vừa rồi dơ cao lệnh kỳ tướng lĩnh trừng lấy cái này tên hà tây quân kỵ sĩ l ệ n h l u n g thốt phụ an tây tiết độ s ử cố hầu ra lệnh t r a hỏi ca thư tiết xoáy có thể nguyện trả về chiến mã kỵ sĩ mật ngơ cầu trợ quay đầu về sau nhìn thoàn qua tiếp theo kỵ sĩ cắn răng nói ca thư tiết xoáy muốn củng cố hầu ra gặp nhẹ gật đầu đem lời chuyển cho chủ x o á i cố thanh thật lâu cố thanh mười mấy tên thân vệ dục ngựa đi tới yên lặng tại hai quân trận liệt ở giữa vị trí trung tâm dựng lên một tòa giản dị tròi hóng mát tròi hóng mát có đỉnh bên trong cửa hàng bàn thấp cùng bồ đoàn trên bàn thấp thậm chí b à y một v ò rượu cùng hai cái ly rượu đối diện hà tây tiết độ x ử ca thư hàn xa xa nhìn đến tròi hóng mát đ ừ n g lại biết h ắ n ý thế là một mình đơn kỵ đi xuất trận liệt một mình tự hướng tròi hóng mát đánh mã phóng đi chờ ca thư hàn xuống ngựa tại tròi hóng mát bên trong bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống c hai quân còn tại rằng co song phương dương c u n g bạc kiếm mà hai quân chủ xoáy lúc này lại tại chiến trường trung ương tròi hóng mát nội tướng đối m à ngồi trang diện một dạo mười phần quái dị lại lại lộ ra một cỗ tàn khốc thi ý độc thuộc tại nam nhân huyết hồng s ắ c lãng mạn tiêu sắt trong không khí hai cái ly rượu rót đầy rượu cố thanh mỉm cười hai tay đưa cho cá thư hàn ca thư hàn vừa đưa tay động tác đột nhiên đình trệ sau đó dội ra hai tay tiếp nhận ca thư tiết x o á y bạn chi kỷ đã lâu uống thắng cố thanh mỉm cười nói xong rượu trong tay ngọn hướng lên uống cạn ca thư hàn tâm bên trong vẫn là nộ hỏa v ậ n trượng nhưng vẫn là theo h ư ớ n g một hơi cạn sạch đem rượu ngọn trùng điệp hướng trên bàn một gừng sau đó tức giận hừ một tiếng hôm nay ca thư hàn có thể nói bị cố thanh bức đến uy nghiêm mất hết hai quân hết sức căng thẳng phía trước để thuộc cấp kêu gọi đầu hàng ngưng chiến kỳ thực liền là biến tướng chịu thua yếu thế hà tây quân tướng sĩ đều tận mắt nhìn thấy muốn khôi phục ngày xưa chủ xoái uy áp không biết muốn phí nhiều không bao lâu ngày cố thanh người ta hôm nay tính là mới quen ngươi có thể để ta mở mang hiểu biết ca thư hàn nhìn hắn chằm, chằm mắt bên trong giống như muốn phun ra lửa ca thư l hàn ó i xoái bản n h âm thanh số t lạnh lùng nói vì chính là năm ngàn con chiến mã ngươi liền làm ra như này chiến trận ngươi không cần chức không muốn tính mạnh sao tiết soái lại sai ta vì cũng không phải năm ngàn con chiến mã mà là một cái công đạo ta không yêu thích khi dễ người khác nhưng mà cũng không thích người khác khi dễ ta người nào cấp đ ồ vật của ta không tiếp đại giới cũng muốn lấy lại công đạo nếu không cả đời tâm ma khó trừ ý khó bình ca thư hàn cả giận nói ta như hôm nay không chịu nương chiến nhất định phải cùng ngươi an tây quân đại chiến một hồi ngươi nghĩ tới kết thúc như thế nào sao cố thanh bình t ĩ n h nói kia liền đại chiến một hồi bất kể tử thương nhiều ít bất kể thiên tử như thế nào trừng phạt kia là đại chiến chuyện sau đó c h ỉ ít ta muốn công đạo an tây quân tướng sĩ đao kiếm đã giúp ta đòi lại ca thư hàn kinh ngạc đến n g y người nhìn chằm chặm cố thanh thật lâu từ trong hàm g i n g lóe ra mấy chữ cố thanh ngươi là người điên cố thanh cười, tiết xoáy chớ sợ đại đa số thời điểm ta còn là rất bình thường ngẫu nhiên mới phát bệnh chậm d ã i nhấp một cái rượu cố thanh ung dung nói hai quân còn tại bảy trận chuẩn bị chiến tiết xoáy ý t ớ đâu kế tiếp là tiếp tục đánh một trận vẫn là đem chiến mã còn cho ta ca thư hàn sắc mặt tái xanh mím chặt môi nửa ngày không có lên tiếng trả về chiến mã chính là chịu thua phục đến triệt đề tiếp tục đánh một trận trước cùng tính mệnh đều khó bảo là một người trưởng thành nên lựa chọn như thế nào bình thường người trưởng thành đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác ca thư hàn tuy nói là hát tướng có thể hắn cũng k h n g đốc không biết cố thanh sau này thế nào hướng trường an giải thích chí ít hắn ca thư hàn không có khả năng làm hắn t r h n cùng chiến mã còn cho ngươi ca thư hàn nội t r ừ n g lấy hắn từng chữ từng chữ lóe ra mấy chữ cố thanh vẫn cười cực kỳ nhẹ nhõm nâng chén hướng hắn kính một lần nói cảnh cáo nói ở phía trước ta biết do hà tây tiết độ s ử phủ địa bàn ngay tại trường an cùng an tây phải qua đường bên trên về sau triều đ ỉ n h như có bất kỳ lương thảo chiến mã cùng binh khí những vật này cấp cho trên đường đi qua hà tây tiết độ xử phủ địa bàn lúc còn mời ca thư tiết xoáy dơ cao lén khẽ an tây nhìn thẳng vào thổ phiên cùng đại thực mấy vạn tướng sĩ trấn thủ biên cương không, dễ. nên cho bọn hắn đổ vật một hạt gạo cũng không thể ít nếu không ngươi ta khó tránh khỏi lại hội huyên náo đến hôm nay không thoải mái ca thư hàn thần sắc cơm chầm nói ngươi tại uy hiếp b ả n x o á i cố thanh cười ha ha nói bình thường thỉnh cầu mà thôi là ta đổ vật một tơm một hào cũng không thể ít ca thư tiết xoáy đừng trứng mắt cũng đừng loạn tiêu sắc khí tin tưởng ta ta phát lên điên đến chính mình đều k h ô n g chế không nổi người nào dám đem bàn tay tiến ta rổ bên trong liều mạng cũng phải đem hắn tay chặt ta sinh ra chính là như vậy lỗ mãng tính tình ban đầu ở trường ăn lúc không biết s ố n nhiều ít họa kỳ thực tế nhân đối ta hiểu lầm thực nhiều Ta s như... ấ một h ọ trước bụng tức giận không chỗ có thể tiết ca thư hàn trinh chiến xa trường nhiều năm tính khí nóng nảy tính nóng như lửa có thể lúc này hắn cũng không dám tải cố thanh trước mặt nổi giận ngang tàng sợ lỗ mãng sững sờ sợ không muốn sống không muốn sống người ở vào nhân loại xã hội đỉnh chuỗi thực vật không thể tranh luận táo bạo như ca thư hàn người tại cố thanh trước mặt cũng không dám đủ hành bởi vì trong mắt của hắn cô thanh là người điên bị kích thích sau lúc nào cũng có thể sẽ làm ra vô pháp vãn hồi không muốn sống quyết định chính mình hạ địa ngục đồng thời cũng đem hắn một cùng kéo vào địa ngục cầm lên trên bàn thấp v ò rượu ca thư hàn liền đàn khẩu ở ngực ở ngực dóp hơn phân nửa đàn cố thanh tiếp nối gác lại ly rượu cái này người không có chút nào giải cứu hảo hảo một vỏ rượu bị hắn trả đạo đại mạng hoàng sa cổ đạo hồng quan dương cung bản kiếm hai quân trước trận hai vị mặc giáp chủ xoáy ngồi đối diện uống rượu trong lúc nói cười một mận ân cựu bao nhiêu mỹ rượu hình ảnh này sự t ì n h tương lai nói không chừng còn hội được ghi vào sử sách dẫn vị thiên cổ giai thoại đáng tiếc giai thoại người trong cuộc một trong tính tình không quá tốt rượu đã rót hơn phân nửa đàn nộ khí nhưng thật giống như càng lúc càng lớn hơn nữa cơn giận của hắn là thấy được sơ được bởi vị bụng của hắn đã càng lúc càng lớn bên trong tất cả đều là vô pháp phát tiết nộ khí khai n h ă n giới sống hai đời lần thứ nhất nhìn đến có thể dùng thổi phòng nam nhân chương ba trăm bảy mươi lăm cuộc đời tri kỷ chân lý tại quyền đầu đờ ấp tợn nện bàn kính câu nói này thả chư cổ kim tứ hải đều là chuẩn cố thanh có thực lực có lực lượng mới dám phát binh ngọc một quan đường đường chính chính hương sư vẫn tội phía sau hắn có mấy vạn ủng hộ hắn an tây quân tướng sĩ đây chính là cố thanh dám tìm ca thư hàn đòi hỏi công đạo nguyên nhân mà ca thư hàn tại hai vạn đại quân hết sức căng thẳng lối ra không thể không phục mềm nhận sợ quả quyết đáp ứng trả về chiến mã đây cũng là làm đến hà tây quân chủ x o á y xem xét thời thế sau sau khi cân nhắc hơn thiệt sáng suốt quyết định biệt k u ấ t cố nhiên biệt k u ấ t có thể là tại hai quân dương cung bạt kiếm trận lĩa trước ca thư hàn không thể không củng cố thanh tâm bình khí h bởi vì cố thanh thân sau có thực lực ca thư hàn mới nguyện ý cùng hắn giảng đạo lý đạo lý đối nhân xử thế liền là cái này hiện thực năm ngàn trận chiến mã giao cho cho ngươi nhìn tiết xoáy có thể lập tức thu binh về an tây rồi ca thư hàn lạnh lùng t h ố t cố thanh cười nói ngươi ta đều là đại đường quân c h ấ n thủ một bên chủ xoáy sở hạt chỗ tuy đầu đuôi tương liên nhưng mà cũng rất khó gặp mặt một lần hôm nay ngọc mồn quan bên ngoài phong cảnh tuyệt đẹp ca thư tiết xoáy sao không cùng ta nâng ly mấy chén cũng tính một cọc nhã sự ca thư hàn cười lạnh ta cùng ngươi không lời nào để nói nhìn tiết xoáy còn là suy nghị thật kỹ lý do ngươi tự tiện cử binh gây sự hà tây quân luận tội làm chạm ta nếu là ngươi lúc này buồn cười không được cố thanh thở dài vì tự bảo vệ mình không thể nói trước cũng chỉ đành kéo ca thư tiết x o á y xuống nước nói cho cùng hai đại quân trấn ân đoán là ca thư tiết x o á y trước chọn lên đến cũng không thể để một mình ta nhận qua nên lấy ca thư hàn ánh mắt khiếp sợ cố thanh biểu tình đầy ma ngày náy ca thư tiết x o á y đắc tội kiếp nạn này qua đi ta ngay mặt hướng tiết x o á y bội tội lần này liền cùng ta cùng xuống nước đi ca thư hàn giận tí mặt rốt cuộc nhịn không được vỗ bàn đứng g i y cố thanh ngươi đừng k i n h người quả đắng làm sao biết ta không dám cùng ngươi an tây quân một chiến ư cố thanh cười, Như h tiết t xoáy quả ậ xa xa ba ngàn mạch ộ n đao thủ o d động tác động dạng hướng phía trước cất bước mà tiến tiếng quân tiếng trống cũng tại thời khắc gù đủ lôi vàng vạn và người giáp trụ phiến lá tiếng va đập chỉnh tề tiếng bước chân từng tiếng như trọng truy đánh trong lòng mọi người n g ê n g ô n g đại mạc bên trong loáng t h o á n g nghe đến h ổ khiếu sơn lâm t r ầ m thấp tiếng giống ấm áp ôn nhu không khí dây lát ở giữa lại trở nên khẩn trương lên trong không khí tràn ngập nồng đậm sắc khí an tây quân tướng sĩ v ậ n sức chờ phát động tiên phong lý tự nghiệp một tay ngược lại sách lấy mạch đao cách lấy thật xa đối ca thư hàn nhìn c h ă m c h ă m an tây quân đột nhiên xuất hiện động tính lệnh hà tây quân một mảnh luôn cuống tay chân lần lượt cũng làm ra phòng ngự động tác ca thư hàn thấy thế trái tim đập thình thịt sân con mắt nứt ra thì răng cắn đến cách cách văng lên cố thanh thần sắc bình tĩnh bưng r có thể không dám gặp đao nhận nhanh thanh đao thu hồi đi đem ta dọa sợ hậu quả rất nghiêm trọng ân so hiện tại nghiêm trọng hơn ca thư hàn hôm nay b i ệ t khuất tựa hồ không có phần cối không nghĩ tới chính mình một cái tiểu tiểu động tác đều có thể dẫn tới an tây quân kịch liệt như thế phản ứng nhìn lấy bình tĩnh ổn thỏa cố thanh ca thư hàn hít sâu m ộ t hơi chậm rãi đem ra khỏi vỏ nửa thức đao thu hồi trong vỏ sau đó ngồi xuống cố thanh cười cười cũng không quay đầu lại hướng thân sau làm thủ thế lý tự nghiệp xa xa trông thấy thế là trợn quất lên mạch đao doanh lui nhìn chằm chằm cố thanh mặt ca thư hàn đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời cười to ha ha quả thật là anh hùng xuất thiếu niên bản soái hôm nay kiến thức nhìn tiết soái thật là như tin đồn bình thường bất phẳng a tây thiết quân c h i quân uy càng là để người khó quên cố thanh cười híp mắt nhìn lấy hắn lúc này ca thư hàn vẫn sắc mặt tái nhuận suy nghĩ một chút hôm nay kinh lịch cố thanh đều không thể không vì hắn cảm thấy bếc khuất h ả o h ả o khí nga có thể còn là không thể không mặt mỉm cười tiện nghi chiếm đủ lập uy cũng đầy đủ cố thanh quyết định hòa hoãn một lần không khí hắn không muốn thật cùng ca thư hàn kết thủ đã này đi hôm i nay từ gặp mặt đến thời khắc này cuối cùng nghe đến cái này hàng nói một câu người lời tốt nghĩ vì này nghĩa xúc hiếm thấy một câu người lời uống cạn một chén lớn a người ta cũng tính không đánh nhau thì không quen biết ha ha cho tới giờ k h ắ c này lao phu mới chính thức bội phục bệ hạ biết người chi mình an tây đô hộ phủ có nhìn tiết xoáy như vậy nhân vật chất trưởng đại đường phía tây phòng tiên có thể vững như bàn thạch dùng nhìn tiết xoáy chi là người chắc hẳn man di tặc tử là vạn vạn vô pháp từ an tây địa bàn quản lý chiếm được nửa phần tiện nghi ca thư hàn vuốt dâu cười n h ạ t nói cố thanh chép miệng một cái sách nghe lấy là khen người có thể luôn cảm thấy không giống lời hữu ích không quan hệ nhẫn nói cho cùng ca thư hàn thời khắc này biệt khuất tâm tình mình có thể lý giải ca thư tiết xoáy tại là đương thời danh tướng cố mộ sớm liền nghe thấy tiết xoáy thanh danh một mực đối tiết xoáy ngưỡng mộ núi cao hận không biết ai tiết xoáy vì đại đường lập xuống chiến công hiển hách cố mộ muốn hướng tiết xoáy ca thư hàn t h cảm, cảm khái thở tiếng dài cố thanh không quan tâm phất phất tay tiểu trang diện mà thôi ba mạch đao thủ là tân giấu quyền hôm nay là lần thứ nhất chiến truyện chờ bọn hắn hình thành chân chính chiến lược vẫn cần không ngừng thao luyện một năm nửa năm ước chừng có cái bộ dáng ca thư hàn trần c h ờ một chút nói khẽ lao phu muốn thỉnh giáo nhìn tiết x o á i dùng an tây bốn chấn chi tài lực ngày thường ứng phó mấy vạn tướng sĩ đã làm miễn cưỡng như thế nào dựng đến lên cái này ba ngàn mạch đáo thủ cố thanh nháy mắt mấy cái cười nói ca thư tiết x o á i sợ là nhiều năm không có đi qua an tây hiện nay an tây cùng trước kia không giống t a bổ nhiệm phía sau đại hưng thương nhân khuyết trương thành trì xây phiên trợ tây vực chư quốc cùng đại đường thương nhân lần lượt đến quy tư thành buôn bán hiện nay quy tư thành đã có một phen tỉnh t h n h mới ngày khác ca thư ti không ngại đến ta quy tư thành nhìn nhìn yên tâm lần sau gặp lại ca thư tiết x o á i nên đón n g à i là rượu ngon tuyệt không phải đao binh ca thư hàn khoe miệng giật giật nói đại hưng thương nhân liền có như thế tài lực an tây tiết độ sử p h ụ hiện nay hàng năm bao nhiêu cố thanh nghĩ nghĩ nói rất nhiều ca thư hàn bất mãn hử một tiếng cố thanh cười khổ nói tiết x o á i chớ trách thương cổ c h i sự ta đã giao cho người phía dưới quản lý ta rất ít hỏi đến thực tại là tâm lý không có mấy nhưng mà ta biết rõ như là muốn dùng tài lực ta an tây bốn chân có thể dưỡng đến lên một vạn mạch đao thủ lại nhiều liền có chút m i ế ngưỡng ca thư hàn hít sâu một hơi biểu tình lập tức rất đặc sắc hà tây quân còn tại đau khổ chờ đợi triều đình thiếu mùa xuân lương thảo a tây tiết độ sử phủ lại có thể nhẹ nhõm dưỡng đến lên một vạn mạch đao thủ tất cả mọi người là tiết độ sử làm người trên lệnh thế nào liền kia lại b ó p ca thư hàn chạy xuống nghèo khó nước mắt cố thanh vẫn như cũng là hứng hờ ngữ khí giống như đàm luận thời tiết bình thường cậu thả bình thường một vạn mạch đao thủ tiểu trang diện mà thôi kỳ thực cũng dùng không kia nhiều mạch đao thủ thao luyện cùng tuyển người là phiền phức sự tình ba ngàn chân đủ rồi tiết kiệm nhiều tiền mua chút thịt ta ăn tây quân tướng sĩ cách mỗi mấy ngày đều có thể ăn một bữa mạnh mẽ thịt các tướng sĩ đều ăn cực kỳ hài lòng ha ha ca thư hàn lại khó hiểu giống như so vừa rồi hai quân rằng có lúc nghiêm trọng hơn thế mà có thịt ăn có biết hay không ta hà tây quân trôi qua nhiều thảm liền cơ bản lương thực bảo hộ đều không đủ gặp ca thư hàn biểu tình biến ảo khó lường cố thanh cười nói hôm nay là ta ăn tây quân đến đến c à n g hẳn rỡ vì đền bù ca thư tiết x o á i không bằng cố mô giút ngại phát một món tiền nhỏ không biết tiết soái có thể có hứng thú ca thư hàn khó hiểu dây lắc ở giữa chữa trị không tự giác ngồi thẳng người chắp tay nói xin lắng h a i nghe tiết xoáy ngài cũng trông thấy an tây quân ba ngàn mạch đao thủ kỳ thực rất nhiều thể trạng không đủ khỏe mạnh ta muốn đổi rơi một nhóm có thể mạch đao thủ tuyển người thực tại quá hà khác cần phải muốn thân cao thể trắng người an tây quân mấy vạn tướng sĩ đã chọn qua mấy lần vẫn không có đến cố mô có ý tứ là có thể hay không cho ta tại ngươi hà tây trong quân tuyển một nhóm nhân tuyển thích hợp đi an tây làm mạch đao thủ gặp ca thư hàn nhữu mày cố thanh lại nói dĩ nhiên không phải phí công hỗ trợ như vậy đi mỗi tại hà tây quân chúng tuyển bên trong một người ta nguyện cho ngài mười thạch lương thực cùng mười con tiền như là chọn chúng liền là ngàn thạch lương cùng ngàn con tiền cố hữu nghe nói hà tây quân đến hôm nay t ử không dễ chịu a hiện nay đã nhanh vào thu mùa xuân lương thực đều còn không có bổ túc có tiền lương của ta hà tây quân nhiều ít có thể duy trì một thời gian tiết xoáy ý như thế nào tài đại khí thô g á n g vẻ rất làm cho người khác chán ghét nhưng mà cố thanh đề xuất điều kiện ca thư hàn lại không cách nào cự tuyệt chấp trưởng một quân muốn nhọc lòng quá nhiều chuyện mấy vạn tướng sĩ ăn uống ngủ nghỉ đều từ chủ xoáy phụ trách ca thư hàn gần nhất thời gian thật là trôi qua rất sốt ruột như có cố thanh số tiền kê lương chí ít có thể làm cho mình tạm thời thờ phào lại không chơi điểm lương thảo các tướng sĩ đều muốn uống bát cháo. l i ê n theo sau cả thư hàn máy kinh hiện tại là cái gì tình huống rõ ràng là hai quân dương cung bạc kiếm thời khắc vì cái gì hai vị chủ xoáy lại nói đến mua bán thật quỷ dị hòa phong c ô thanh gặp ca thư hàn ánh mắt đ ỗ n g nhiên thanh minh tựa hồ sẽ phải từ bị lợi ích làm mê m ộ i tâm thái bên trong rẽ rủa ra đến thế là vội vàng hướng thân sau phất tay lý tự nghiệp nhìn thấy c ô thanh dơ cao tay vội vàng giục ngựa vội tiến lên c ô thanh hướng hắn khoát tay nào nói truyền lệnh đại quân lui lại mười dặm hạ trại lý tự nghiệp do dự nhìn ca thư hàn một mắt nói có thể là hầu ra chúng ta không phải chính cùng hà tây quân giao chiến sao cố thanh mặt nhật bản nghiêm túc nói cái gì giao chiến người uống n h i ề u đi đ ô n g nhiên nắm chặt ca thư hàn tay cùng hắn mười ngón đan sen cũng mặc kệ ca thư hàn buồn nôn đến toàn thân nổi ra gà lên ngồi tại bồ đoàn bên trên không ngừng có rợn cố thanh thâm tình nhìn hắn một cái đối lý tự nghiệp nói ta cùng ca thư tiết soái gặp lại hận muộn mới quen đã thân sớm đã dẫn vì cuộc đời duy nhất tri kỷ t h ờ i sau ta còn muốn vì ca thư tiết soái cảm xúc mãnh liệt gậy một khúc cao sơn lưu thủy người nhóm tại này quá sát phong cảnh nhanh lui về chương ba trăm bảy mươi sáu quan ngoại cùng đi săn nhân sinh hiếm thấy một cái gà tại lợi ích của mỗi người không bị xâm phạm điều kiện tiên quyết. cố thanh cảm thấy có thể cùng ca thư hàn thành vì c h i kỷ cùng phúc cùng được hưởng khó không làm kia trùng nhưng mà ca thư hàn h i ệ n nhiên không cái này nghĩ qua nét mặt của hắn nhìn ra được hắn tự hồ càng kháng cự nhất là kháng cự cùng cố thanh mười ngón đan sen dùng sức vùng vẫy một hồi thế mà không có tránh thoát ra đến ca thư hàn đành phải ho hai tiếng nhìn về phía cố thanh cố tiết x o á i lui binh có thể dùng uống rượu cũng được nhưng mà đàn tấu cao sơn lưu thủy đại có thể không cần cố thanh thuận t h ấ nói không bắn cũng có thể cố mô kỳ thực không thông âm luật dùng ca thư tiết soái thô giáp tính tình chắc h ẳ n cũng nghe không hiểu ha, ha thôi, thôi. Quay Dùng người trở lại trước trận, Lý Tự đều ầ u nhìn v p h í là kinh i lịch qua xa trường đẫm máu chém giết biên quân tướng sĩ hai quân rằng có lúc song phương liền có thể dự cảm đến thắng thua không thể không thừa nhận hôm nay hà tây quân vô luận như thế nào cũng không thể là an tây quân đối thủ an tây quân nhiều binh chủng thổ chí kỷ luật nghiêm minh quân kỷ còn c vẹn vẹn may mắn tất cả mọi người là đại đường quân đội may mắn song phương chủ xoáy chịu ngồi xuống đến trò chuyện chút nếu không thật đến không thể vãn hồi thời điểm song phương một ngày khai chiến hôm nay chính là an tây quân huyết tẩy hà tây quân thời gian an tây quân đã lui binh Ca t hai ư người, Hàn tự nhiên không phải không biết tốt xấu người, thế là hạ lệnh Hà binh, là quân cũng lui binh, lui về Ngọc Môn tự biết tốt Tây lui lui xấu u q về n bên trong, chỉ để l ạ một hộ ít thân vệ xa xa hộ tùy tùng tại sau lưng. Hai lưng. vệ xa xa sau quân thu binh ngọc môn quan bên ngoài không có m ộ t a i chỉ để lại một tòa tròi hóng mát cùng mê ngông ngàn d ằ m hoàng sa thê lương mà sâu s ắ c hình ảnh giống như khắc dấu tại thạch bi thượng đồ đ ằ n g lưu cho hậu nhân một tia tìm cổ bày tỏ tâm tình hoài báo manh mối tròi hóng mát bên trong hai vị chấp trưởng đại đường tây bắc lửa giang sơn tiết độ sử ngồi đối diện nhau tại bộ này thê lương bức tranh bên trong tụ cùng một chỗ lén lén lút lút nói mua bán an tây quân xuất tiền lương ta hả tây quân ra người cái này ca thư hàn sờ lấy dưới hàm rối bởi d â u rịa t h ầ n s á c trần trở nói cái này không phải làm bọn buôn người mua bán sao hơn nữa bán còn là ta hà tây quân tướng sĩ lao phu luôn cảm thấy không giống như là người làm sự tình tự tin điểm đem giống chữ bỏ đi cố thanh hạ ý thức miệt tiện liền theo sau vội vàng đổi lời nói tiết xoáy nhiều lo nói câu khó nghe trung n ôn ngài cách cục hẳn là lớn hơn chút nữa an tây cùng hà tây đều là triều đình trọng trấn hàng năm triều đình võ bộ đều có binh mã đổi bổ sung chúng ta làm bất quá là trong âm thầm đổi mấy trăm hàng ngàn người mà thôi hơn nữa cô mô còn hội hướng bệ hạ dân sớ đem việc này nói rõ ràng cố h thanh thanh âm tràn ngập mê hoặc ca thư hàn vạn mi trầm tư hồi lâu trầm dãi nói ngược lại là thích hợp liền sợ trường an thiên tử ta hội hướng thiên tử dân sớ an tây nhìn thẳng vào đại thực cùng thổ phiên áp lực c do、so、hà tây quân càng lớn cần càng tốt đẹp binh nguyên ta tại tấu trương bên trong nhỏ mổ lợi và hại về sau vậy hạ hội đáp ứng ca thư hàn rốt cuộc động tâm một cái người đổi mười quan tiền cùng mười thạch lương không sai ca thư hàn cắn răng t ố t liền làm cuộc mua bán này chỉ này một lần cố tiết xoáy có thể đừng làm thành thói quen cố thanh cao h ứ n g cực d ơ lên ly rượu hướng ca thư hàn kính một lần như đây người ta liền nói định quân tử nhất n ô n tứ mã n a n truy ca thư hàn bưng rượu lên đàn phòng khoáng đường hầm cố thanh c ạ n nhấp một cái rượu nói kia tiếp xuống đến chúng ta nói một chuyện khác chuyện gì lần này huyên náo không thoải mái người ta đều có trách nhiệm so sánh dưới người trách nhiệm lớn hơn t i ế ca thư hàn hư lạnh một tiếng nói ngươi nói làm như thế nào làm may mắn hai quân không có thật khai chiến càng không có tạo thành thương vong sự tình còn có cứu vãn chỗ trống cho nên ngươi ta phải thương lượng một cái hoàn toàn kế sách vì ngươi ta lần này xuất binh tìm lý do quang minh chính đại ca thư hàn tao mày nói có gì lý do cố thanh cười thân bí nói ngọc môn quan phụ cận phải t h ă n g có đại đường bệnh nhân mặt phía nam là thổ phiên thổ cốc hồn thổ phiên qua cường đại không thể tùy tiện trêu t r ọ c nhưng mà phía bắc có thể là phức tạp có cùng đại đường giao hảo hồi hột hát quốc cũng có đột quyết tàn dư bộ lạc thế lực ta nhóm muốn tìm xuất binh lý do liền từ phía bắc tìm ca thư h à n dù sao cũng là danh tướng một điểm liền thông trầm giọng nói cố tiết xoáy có ý tứ là cầm đột quyết tàn dư bộ lạc làm văn chương hà tây tiết độ sử p h ụ chức trách chính là nam kháng thổ phiên bắc cự đột quyết tiết xoáy liền nói đến, đến tình báo phía bắc đột quyết tàn dư bộ lạc xâm phạm biên giới người không xác định tình báo phải trăng chuẩn xác liền vi xuất binh tìm cơ hội bắc tiến tiêu diệt đột q u y ế t bộ lạc theo ta biết cách hà tây tiết phủ gần nhất khế bật bộ lạc gần nhất thật có chút không thành thật ta ca thư hàn lập tức minh bạch hai đại tiết độ sử hợp binh bắc tiến gạt bỏ đột q u y ế tàn t dư bộ lạc đúng là cái lý do chính đáng hai quân cùng đi săn tại ngọc môn quan bên ngoài địa điểm cũng thích hợp cố thanh lại nói đương nhiên không nên giấu cũng không thể giấu nói cho cùng ngươi ta hai đại tiết độ sử phủ bên trong đều có bệ hạ phái giám quân giám quân không có khả năng đối bệ hạ nói dối chúng ta liền nói hai quân hội binh lúc người song phương thuộc cấp hiểu lầm tạo thành nhất định xung đột nhỏ Chính là người hai người n ta chúng ta cùng h i hữu tướng dương quốc trung quan hệ đều khá hòa hợp như phái người khoái mã về trường an tặng cho dương tướng trọng kim như này liền tính bệ hạ muốn nghiêm trị người ta dương quốc trung tự hội tại trước mặt bệ hạ vì người ta cầu tình bệ hạ hiện nay đối v dương quốc trung cực điểm sùng tin ca ó c ầ thư hàn liếc hắn một cái nói cố thanh cười nói ca thư tiết soái có ý tứ là đáp ứng chứ còn là đáp ứng chứ ca thư hà nội tâm cực không nguyện ý làm cái này các loại lửa trên gạt dưới sự tình vốn là sòng phẳng lỗi lạc hắn từ hắn hôm nay vì bảo trụ chính mình trước nhưng lại không thể không cùng trước mặt cái này tuyệt phi thiện loại giá hỏa cùng một ruộng rõ ràng là cố thanh dẫn đầu gia binh Cũng là cố ũ n g là c lần, lần thanh k cười cười lại nói ta cùng tiết soái mới quen đã thân thế nhưng thân minh đệ cũng muốn tính rõ ràng t h ư ớ n g đưa cho dương tướng trọng kim người ta đều chia quán một nửa như thế nào ca thư hàn đại nộ ta hả tây quân đều nhanh an xin chỗ nào đến tiền bạc không có không có nói xong ca thư hàn đứng dậy cấp tốc p h ẩ y tay h áo bỏ đi cố thanh n g ẩn ngơ nửa ngày trung pi không cam lòng hướng bóng lưng của hắn gọi nói lần này ta giúp tiết xoáy trên nệm tiết xoáy ngày khác trả lại ta tiết xoáy viết cái phiếu nợ như thế nào ca thư hàn càng chạy càng nhanh phản phất không nghe thấy cố thanh thất vọng thở dài lẩm bẩm nói cái này người nhân phẩm tựa hồ có vấn đề trường an thành lúc đã vào thu hàng năm tháng chín lý long cơ đều muốn mang lấy dương quy phi ra cung tần、Hình、du tiến ly sơn hoa thanh hành cung tránh rét đợi đến sang năm mùa xuân ba tháng mới bằng lòng về trường an năm nay cũng không ngoại lệ vừa qua t r ù n g c ử u lý long cơ liền không kịp chờ đợi đến hoa thanh hành cung cao lực sĩ đứng tại hoa thanh hành cung hải đường canh môn bên ngoài lẳng lặng chờ đợi lý long cơ cùng dương q u ý phi huyên lương nghịch nước xong chuyện hải đường canh bên trong chuyền đến trận trận vui cười âm thanh lệnh cái này hưu quặng đầu thu cũng nhiều hơn mấy phần xuân ý cao lực sĩ là hòa quan nghe đến động tĩnh cũng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng nơi xa cửa hiên hạ chuyển đến n h ọ vụn tiếng bước chân dương quốc trung nện bước chầm ổn quan bước chậm rãi đi tới lý long cơ ra cung tuần cũng tại thiên tử tuần du người bảo hộ hàng ngũ nói cho cùng thiên tử là toàn bộ thiên hạ quyền lực đầu mối thiên tử ở nơi nào triều chính liền ở nơi nào cho nên thiên tử bên cạnh cần phải muốn có triều thần cùng đi tùy thời xử trí triều chính dương quốc trung năm nay cũng theo lý long cơ đến hòa thành c u n g tránh rét nói là tránh rét dương quốc trung mỗi ngày vẫn không có so bận rộn loay hoay liền môn đều rất ít ra hôm nay cuối cùng có nhàn hạ cái này mới ra ngoài đến thấy thiên tử mặc kệ có chính sự hay không tại thiên tử trước mặt vỗ vỗ mông n g ừ a cũng coi là chính sự gặp dương quốc trung xa xa đi tới cao lực sĩ vội vàng tiến lên mấy bước khách khí ngăn lại dương quốc、trung. Thiên tử cao ù n g Quý Phi đ n g t ắ lực h nước, Dương Trung Quốc là xa xa o sĩ, sĩ ha ha cười nói dương quốc trung cũng cười nói làm phiền cao tướng quân hao tâm tổ trí đã ăn quân lộc từ muốn vì quân phân yêu vất vả một điểm tính không được cái gì dương tướng hôm nay đến gặp bệ hạ có việc cao lực sĩ quay đầu nhìn nhìn đ ó n g chặt hải đường canh đại môn cười nói bệ hạ cùng thái c h â n phi nương nương vừa vào t ắ m không lâu sợ rằng dương tướng muốn chờ lâu một hồi dương quốc trung thở dài nói cũng không có gì quá trọng yếu sự tình liền l à có chuyện không đại bình thường nghị xin phép một chút bệ hạ ý tứ nói đến phạm dương vị kia tiết độ sử có thể càng ngày càng không tưởng nổi hôm qua thu đến hắn tấu t r ư ờ n g mời triều đình cấp cho thuế rộn u g binh khí số lượng lại là năm trước nhiều gấp ba à an tiết x o á y cái này là lấn ta vừa thượng nhiệm hữu tướng không biết trước kia thành lệ gần nhất đã qua một năm lý long cơ đối an lộc sơn càng thêm nghi ngờ đặc biệt là năm ngoái phái trung quan phụ mộc lâm bí mật đi phạm dương ba chấn điều tra phụ mộc lâm tấu nói ba chấn binh mã bình thường lương thảo cùng binh khi chiến mã dự trữ cũng không dị tượng còn hàm s ú c giúp an lộc sơn nói không ít lời hữu ích tóm lại phụ mộc lâm điều tra kết quả chính là an lộc sơn hoàn toàn không có i ư u phản dấu hiệu lý long cơ lần này nghi ngờ rốt cuộc dùng đúng địa phương hắn không chỉ đối an lộc sơn nghi ngờ cũng đối phụ mộc lâm nghi ngờ phụ mộc lâm trở lại trường an về sau lý long cơ bí mật phân phó cao lực sĩ đem hắn cầm vào hình m ụ nghiêm hình tra tân phía sau phụ mộc lâm rốt cuộc thừa nhận là an lộc sơn ra giá lớn cái này mới tại tấu bên trong nói an lộc sơn lợi hữu ích phụ mộc lâm hạ tràng từ không nói nhiều bị cao lực sĩ hạ lệnh trượng đánh chết ở ngục bên trong gần như sắp đánh thành một đống thị t nát lý long cơ cầm tới phụ mộc lâm bản cung về sau đã phẫn nộ lại bất an từ l o d i ệ c lên đến nói phụ mộc lâm đã thu hối lộ mà vì an lộc sơn nói tốt kia cái gọi là không có mưu phản dấu hiệu chính là một câu nói dối nói dối phản diện chính là thực lời nói hắn nói an lộc sơn không có mưu phản dấu hiệu chẳng phải là c à n phát thuyết minh an lộc sơn muốn phản mang lấy tâm tư như vậy lý long cơ càng thêm kinh nghi bất định an lộc sơn quyền hành quá nặng đã là quái vật khổng lồ lý long cơ không dám nhẹ nói gọi quyền sợ kích thích an lộc sơn lại không nghĩ cho chính mình giang sơn trôn xuống cái này một k h o a không định giờ lựu đạn đúng đưa trái phải không thể làm gì được t i ê u đại khái liền là lý long cơ hiện nay tâm tình cho nên cái này một năm lý long cơ kỳ thực trôi qua rất không như ý an lộc sơn đã thành hắn gai trong lòng dị vãng chính mình đối an lộc sơn sùng tin hiện nay đều huyễn hóa thành từng cái hối hận cái tát một cái lại một cái quất lấy chính mình mặt hôm nay lúc này dương quốc trung còn nói lên an lộc sơn cao lực sĩ không khỏi âm thầm treo lên tâm dương tướng a nô t h đề nghị ngài tốt nhất đừng cùng bệ hạ nói lên này sự t ì n h cao lực sĩ thấm thiền nói dương quốc trung s ư n g sở vì cái gì cao lực sĩ thở dài bệ hạ vì an lộc sơn sự t ì n h phiền tâm nhiều ngày thật vất vả s u ấ t c u n g tần u du đến hoa thanh cung vừa được mấy ngày nhàn hạ không bằng liền để bệ hạ nhiều v ư n g lòng chút thời gian đi nô t h gặp bệ hạ n ă m nay b i ế n hóa, so trước kia giả đi rất nhiều tính tình cũng càng thêm ai tóm lại dương tướng nhiều đảm đường an lộc sơn tấu trương tạm thời trước đẻ xuống qua chút thời gian chờ bệ hạ tâm tình tốt chút lại bẩm tấu đi dương quốc trung hình như có sở ngộ mắt bên trong lập tức lộ ra hưng phấn c h i sắc bệ hạ cũng lo lắng a n lộc sơn muốn phản cao lực sĩ lấy làm kinh hãi sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi cái này ra hỏa đã là h ư u tướng nói chuyện vì cái gì như này không biết giữ miệng không có bằng chứng lời nói cũng dám ở cung bên trong nói lung tung nếu không phải ỉ vào ngươi là đại c ứ u ca chỉ bằng ngươi cái miệng này sớm đã chết đến t ấ u t ấ u t h ấ p giọng cao lực sĩ một mặt sợ hãi chắc tay dương tướng dương tướng a tuyệt đối không thể nói bậy như bị người nghe đến chính là một cọc t h i họa không khỏi lời nói ngài còn là ít nói vài lời đi dương quốc trung lại không quan tâm mà nói sớm m u ộ n muốn nhắc lên cái nắp sự tình dấu cũng không g ạ t được cao tướng quân nói thực ra bản tướng cũng hoài nghi an lộc sơn có ý đồ không tốt một mực nhẫn nhịn không có cùng bệ hạ nói hôm qua tiếp đến hắn tấu trương về sau càng thêm khẳng định an lộc sơn ý đồ bất chính cao tướng quân thử nghĩ ba trấn binh mã cũng không có tăng cường quân bị vì cái gì năm nay hướng triều đình muốn lương thảo cùng binh khí so trước kia nhiều ba lần rõ ràng là muốn chữ hàng lương thảo binh khí a hảo hào tiết độ sử vì sao muốn chữ hàng những này đồ vật hắn dụng ý còn dùng nói rõ Cao lực sĩ vội v à nhưng g nói, liền kia k là an i lộc sơn tướng có i phải hay không sùng rất trọng yếu hắn như không được sùng ái dương quốc trung tâm lý mới cân bằng không sai đây chính là dương quốc trung một ánh mắt thiện cận ngu xuẩn cao tướng q u â n yên tâm an lộc sơn tấu trường ta nhất định đẻ xuống cũng không cần mời tấu bệ hạ ta trực tiếp phong bắt đi dám hướng triều đình nói như này quá phận yêu cầu lòng dạ đ a n g chém dương quốc trung vui vẻ ra m ặ t nói bệ hạ tâm tình không tốt ta liền không chọc bệ hạ khó chịu trở về ta liền triệu tập ba tỉnh t r i ề u thần nghị sự bệ hạ không phải lo lắng an lộc sơn quyền hành quá nặng. quay đầu ta cùng t r i ề u thần thương nghị gọi an lộc sơn binh quyền sự tỉnh trước đem hà đông tiết độ xử tri binh quyền thu hồi k h c phái triều thần tiếp nhận cao lực sĩ gấp dương tướng không thể hành động thiếu suy nghĩ như bị an lộc sơn thu đến phong thanh không sao trước nghị một nghị Chờ h t ư ơ nói g nghị c kết quả l ạ hướng bệ hạ bẩm đấu. Nếu có thể nghị thỏa pháp, có thể giải bệ hạ nhiều ngày chi lo, này là thần chi bột phở. nếu ổn biện ngày này Nói giải bệ bầm bệ một đấu, có cái có bột ra là lo, xong dương quốc trung hưng thú bừng bừng quay đầu liền đi Cao lực đắc chân, canh cửa vào. Nghe thấy bên trong vẫn chuyển đến lý Long Cơ cùng cười cao lực sĩ đắng chắt lắt đầu. Nói không do lý do, cao lực sĩ luôn cảm chịu sau quay thanh, theo vào, trong Long do do, trong liền Lý lắt lý luôn lòng lớn. sĩ sĩ sĩ đứng đi đường đến đắng đầu. đẻ đá hiên, người hướng nghe bên vẫn Dương Nói không nặng tàng giới tại bất thấy thấy một di hải Phi vui dầm âm Quý thật là khiến người không dám tin tưởng an lộc sơn hội phản sao cao lực sĩ tâm bên trong quanh quẩn lấy cùng lý long cơ đồng dạng nghi vấn quy tư thành bên ngoài trường tràng một vạn tên đoàn kết binh lỏng lỏng lẻo lẻo đứng tại trên giáo trường đội ngũ lộn xộn nhân viên hôn tạp không một các tướng linh đứng tại đội ngũ trước hồi lâu đoàn kết binh vẫn cười toét toét đ ố i các tướng linh tái nhận sắc mặt làm như không thấy tiếng t r ố n g ngủ ù ụ lôi vang cố thanh một thân khoác treo đi hướng võ đài phía đông đại cao chúng tướng lần lượt ôm quyền hành lễ hôm nay cố thanh ăn mặc mới tinh huyền h ắ c khải giáp khải giáp rất vừa người tựa hồ là đo thân mà làm. hộ tâm kính càng lá thép dòng chế tạo đao tiên khó phá đứng tại đài cao bên trên cố thanh không để ý đài hạ l ỏ n g lòng lèo lèo đ o à n kết binh còn tại túi đầu g i ò xét khôi giáp của mình cái này thân khải giáp thật là vạn xuân công chúa tại cung bên trong nhặt được cố thanh nghi hoặc hỏi thuận tay hái ngại xoa xoa trước ngực hộ tâm kính bên cạnh hàn giới nói tiễn khải giáp tín sứ là nói như vậy cố thanh do dự nói chúng ta đại đường thịnh thế thế mà đã thịnh đến tình trạng như thế cung bên trong thế mà có thể nhặt được khải giáp hàn giới thở dài nói hầu ra ngài có thể dùng cho rằng như vậy cố thanh cũng thở dài cái này rất không công bằng ta tại quy tư thành đi dạo lâu như vậy vì cái gì chưa nhặt được trả tiền cố h ẳ n g lẽ bởi v thanh g ngầm đầu nhìn về phía võ đài gặp trên giáo trường một vạn tên đoàn kết binh một mảnh đạn kịp nhưng mà quân dung quân mạo lại dối tinh dối mù cố thanh không khỏi niệu những mày cất giọng nói lưu hành bá ở đâu đồng dạng ăn mặc khải giáp lưu hành bá đứng dậy ôn cứ nói mặt tương tại cố thanh chỉ chỉ đại hạ đoàn kết binh nói để cho ngươi chiêu mộ đoàn kết binh ngươi liền cứ gọi đến đám hàng này đừng nói con dung xem bọn hắn đứng không có đứng tướng liền người đều không giống ngươi là thế nào gọi binh lưu hoành bá vẻ mặt đau khổ nói hầu ra thật không thể trách mặt tướng hầu ra yêu cầu mặt tướng mau chóng quên đủ một vài người mặt tướng liều mạng đem phủ cận hương huyện thanh niên trai tráng vơ vét mấy lần thậm chí liền hồi hột bộ cùng thiết lập bộ dân chăn nuôi đều gọi một chút tiền đến cái này mới góp đủ một vài người cái khác mặt tướng thực tại vô pháp chiếu cố đến cố thanh thở dài nói thôi không trách ngươi là ta quân lệnh quá gấp chút chú đã không giống cái bộ dáng kia liền nhật dạ thao luyện đi một năm nửa năm hẳn là có thể luyện ra cái bộ dáng tới lưu hoành bá cười khổ nói sợ rằng không dễ ràn luyện bọn gia hỏa này không có quân kỷ l á gan lại lớn trở tại đại doanh bên trong cùng ta an tây quân tướng sĩ tự mình xung đột qua mấy lần không có người quản được h ắ n nhóm cố thanh gật đầu hắn biết do cái này một vạn người kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói tính là dân binh thậm chí liền dân binh cũng không bằng ấn nói không nên chi ê u mộ cái này một vạn đám kết binh cân nhắc xuống đến hại lớn hơn lợi không chỉ lãng phí lương thực hơn nữa quản lý độ khó lớn hơn lưu hành l mắt bà nói tây quân ề muốn hầu c ra những ngày đoàn kết binh bên trong rất nhiều kiệt ngạo bất tuần hàng người sợ là liền quân pháp đều khó mà có thúc đặc biệt là những tia dân chăn nuôi bức gấp hắn dám cùng tướng lĩnh l i ề u mạng như chi làm gì được Cố thanh cười thanh lưu ạ đại n thiến doanh, còn đến phiên hắn h phết ta lối. cái i Lấy mấy k hoành bá ngẩng ngơ hầu ra thật lớn sắc khí luyện binh đều như này n ă n g ngược còn có một vấn đề lưu hoành bá vẫn nghĩ không thông hầu ra vì cái gì vội vã chiêu mộ đoàn kết binh hơn nữa một chiêu chính là một vạn người ấn nói an tây quân hiện nay hơn bốn vạn binh mã chống cự thổ phiên đã đầy đủ cái này một vạn đám kết binh giống như gần gà muốn chi không dùng l i tướng quân trong vòng ba tháng Ta từ từ quân quân m gật gật vâng mặt tướng nhất định làm đến lưu hành bá một mặt không thèm đếm sỉa biểu tình trong ánh mắt tăng thêm mấy phần sát khí cố thanh xoay người rời đi tiếp xuống đến hắn còn muốn đi xem một chút vị kia đến từ đại thực quốc thợ rèn hộ an hắn muốn kia trùng ống sắt cũng phi thường trọng yếu quan hệ tại sắp tiến đến trong loạn thế hắn có thể chiếm được mấy phần tiếng nói gặp cố thanh rời đi lưu hành bá đao trong tay đã đổi thượng một cái ô sao t r ư ờ n g tiên gặp trên giáo trường đoàn kết binh nhóm còn tại cười toét toét không còn hình dáng lưu hành bá trong lòng tức giận một cái trường tiên hung hăng quăng về phía cách hắn gần nhất đoàn kết binh một một tiếng giòn vang t r ư ờ n g tiên tại đoàn kết binh mặt lưu lại một đạo hồng hồng v ế t roi lập tức cho ta xếp hàng thao luyện nói cho ngươi nhóm những n à y h u n t r ư n g vừa hầu ra cho bản tướng quân trao quyền tháng này ta muốn giết mười cái người dùng chính an tây quân quân kỷ mười có thể dùng thử xem khiêu chiến quân kỷ nói xong lưu hoành bá cười k h ẳ n g khặc quái dị lên đến tiếu dung phi thường biến thái lệnh người dùng mình chương ba trăm bảy mươi tám muốn nói còn nghỉ vách trong mang xoắn ốc dương tuyến ống sắt còn tại thực nghiệm bên trong không biết thất bại bao nhiêu lần hồ an bị đà kích đến hoài nghi nhân sinh có thời điểm làm lấy làm lấy đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại mất hết can đảm ý nghĩ cao tuổi rồi mang lấy r a nhân trôi giạt khắp nơi vì tránh né chiến loạn từ đại thực đến quy tư thành kết quả táng tận thiên lương an tây tiết độ xử lại an bài cho hắn cái này một cái cực độ chật vật nhiệm vụ cái này là lao tiên không cho hắn đường x ố n g a không chỉ muốn làm ra thẳng tắp ống sắt hơn nữa vách trong còn muốn mang xoắn ốc dương tuyến thế nào khả năng làm đến ra cố thanh đến vị tại thành tường ngoài sừng hạ tiệm thợ rèn lúc hồ an chính ngồi s ổ m trên mặt đất gật lệ bên cạnh hắn trồng chất một đống lớn làm phế ống sắt hồ an cảm thấy cái này vị cố hầu ra khả năng có quốc tịch kỳ thị có chủ tâm tìm nhiệm vụ không thể hoàn thành làm lễ cớ không nghĩ để hắn sống sót kỳ thị là khó tránh khỏi có điểm kỳ thị à, nhưng mà ta từ không kỳ thị thủ nghệ nhân thật lao hồ ngươi suy nghĩ một chút như là một cái hồ tôn chỉ hội n chối tiêu đối với nhân loại không có cống hiến đương nhiên khó tránh khỏi bị nhân loại chế dễ ức từ đáy lòng bên trong xem thường hắn nhưng l ạ i như là cái này hồ tôn trừ ăn ra chối u tiêu còn hội toàn hòa quyền biết cưỡi ngựa hội vỗ tay hội cười tiêu cái này hồ tôn ít nhất là cái bà bối không nhất định sẽ có được tôn kính nhưng mà nhất định sẽ có được thiện đ ạ i cố thanh nhẹ lời trấn an nói hồ an nguyên bản được an ủi đến tâm tình tốt một chút nhưng mà tỉ mỉ phân biệt rõ một phen về sau lại cảm thấy trong lời nói này vẫn cũ mang lấy nồng đ ậ m ác ý người nhóm đại đường người đều là nói như vậy sao hồ an thao lấy nửa sống nửa c h í n quan bên trong lời nói cố thanhận trọng cười một tiếng cũng không phải duy chỉ có ta nói chuyện càng tới mát thoát tục hồ an lắc đầu nếu không phải ngươi là tiết độ sử hầu ra ngài muốn ông sát tha thứ lao hủ thực tại bất lực hồ an hốt mắt đỏ cố thanh hà khắc yêu cầu đối hắn suốt đời tay nghề là một loại hủy diệt tính đà kích cố thanh cười nói đ ừ n g v ộ i lấy phủ định chính mình nghĩ thêm đến biện pháp ta không dùng ngươi từ từ sẽ đến luôn sẽ c o i chuyện cơ đều nói quen tay hay việc có lẽ thất bại nhiều cách thành công liền không xa đâu hồ an do dự một chút thở dài nói hầu ra yêu cầu thực tại quá cao lão hủ đánh một đợi thiết chưa bao giờ từng gặp phải như này khó khăn vận ông sắc thẳng tắp còn tốt nói vách trong xoắn úc dương tuyến thật rất khó làm cố thanh nghĩ nghĩ lúc đầu quân thực dân tại không có cô máy nguyên thủy hoàn cảnh bên trong là như thế nào chế tạo nòng súng tựa hồ danh nòng súng có mấy loại phương pháp lúc đầu chủ yếu dùng là câu đào kéo gọt pháp cái này là đơn giản nhất một loại phương pháp tại không có cô máy điều kiện hạ có thể đủ thông qua dụng cụ đơn sơ hoàn thành hơn nữa chế tác hoàn thành sau cùng loại với một loại nguyên thủy cơ giới r a công công cụ cái này chủng công cụ chế tác ống sắt vách trong dương tuyến so với sắt thợ thủ công công đục ra đến dương tuyến muốn tinh vi đến nhiều thế là cố thanh đề nghị không bằng làm giản dị cơ giới tuyển một cái so với sắt quản đường kính hơi nhỏ hơn tay h tay hàm an trí móc câu c ắ t đao sau đó đem ống sắt bao lấy tay h á m hình dạng xoắn ốc kéo động như này ống sắt vách trong liền hình thành quy tắc xoắn ốc c ấ m tuyến thông qua điều k h i ể n tinh vi kéo động trăm lần trở lên ống sắt vách trong dương tuyến liền có thể chậm rãi hình thành hồ an một mặt mờ mịt cố thanh lời nói bất kể tách ra còn là hợp lại cùng nhau mỗi một chữ hắn đều nghe không hiểu cố thanh đành phải hướng hắn giải thích cặn kẽ cũng ngồi s ổ m trên mặt đất dùng nhánh cây cho hắn họa một cái giản dị bán vẽ hồ an rốt cuộc dần, dần minh mạch thân xác lộ ra vẻ trợ hiệu hầu ra lão hủ cố thanh m ỉ m cười nói như là vẫn chưa được chớ trách ta kỳ thị ngươi vốn cho là ngươi t r í ít hội toàn hòa quyền kết quả ngươi chỉ hội ăn chuối tiêu dạy ta như thế nào coi trọng ngươi một chút hồ an không cần nghĩ ngợi thốt ra hầu ra yên tâm l a o h ủ nhất định học được toàn hòa quyền không cần như này giản dị ngươi làm tốt ống sắt l i ề n được toàn hòa quyền có thể làm nghiệp dư yêu thích cái này không bắt buộc mỗi lần ngồi tại phúc trí khách sạn lúc cố thanh tâm tình lúc nào cũng rất mâu thuẫn đã trột dạ lại lẽ thẳng khí hùng trột dạ là bởi vì chính mình mỗi lần đi ăn chùa cố hầu ra mặc dù không thiếu tiền nhưng mà sinh hoạt còn là cần một điểm nhỏ tình thú tỉ như đi ăn chùa liền là một loại tiểu tình thú kiếp trước kia nhiều cầu hết tình tiết bên trong không thể thiếu liền là ăn cơm chùa một đôi luyến ái bên trong nam nữ tại tiệm ăn bên trong cơm nước xong xuôi nhanh chân liền chạy không cho là nhục ngược lại cho là vinh tự cho là lãng mạn kỳ thực thất đức bốc khói cố thanh vốn là muốn cho tiền nhưng mà từ lúc hoàng phủ tư tư ngang ngược vô lý cấp đi nụ hôn đầu tiên vô giá như là nhất định phải đem nụ hôn đầu tiên thị trường hóa để một năm tiền cơm không quá phận a ăn uống chùa còn có lý rồi hoàng phủ tư tư hướng tiên dùng sức liếp mắt xinh sắn lại phong tình và trùng cố thanh vùi đầu đem một mảnh rau xanh từ khối thịt bên trong lửa đi ra ném qua một bên bình tĩnh nói ngươi có thể dùng đi quan phủ cáo ta hoàng phủ tư tư khí cười an tây cái này mặt đất bên trên hầu ra ngài liền là quan phủ liền là vương pháp thiếp thân dám cáo ngài sợ là gặp không đến ngày mai thái dương đi tiêu ngược lại không đến nỗi nhốt mấy ngày đại lao mà thôi không nên đem ta tưởng tượng đến tà ác như vậy cố thanh lại lấy ra một mảnh rau xanh thần sắc có chút bất mãn ta chỉ ăn thịt không dùng nữa ngươi ý、gì? nhất định phải b ư c ta lật bàn đúng không hầu ra ngài thực sự là đại mạc bên trong rau xanh có thể so thịt m ắ c nhiều thiếp thân h ả o ý cho ngài lưu lại một điểm ngài còn can ăn ta thật vất vả tiến hóa đến đỉnh chuỗi thực vật chẳng lẽ là vì ăn chay cố thanh càng thêm chưa đầy hoàng phủ tư tư che miệng cười nói hầu ra ngài bộ dáng này ai nha đừng n áo hiện nay cả cái quy tư thành bách tính cùng thương nhân đều tại khen hầu ra đâu hắn nhóm đều nói hầu ra vì năm ngàn con chiến mã d á m cùng hà tây tiết độ sử khai chiến có thể thấy hầu ra cỡ nào bao che cho con còn nói hầu ra tính nóng như lửa công chính nghiêm minh ân k h nghe được ngươi lại ngoặt lấy chỗ con đòi nợ à nữ nhân ngươi không thành công dẫn tới chú ý của ta cho nên thiếu tiền của ngươi trước mắt không dự định còn hoàng phủ tư tư lường hắn một cái khe nói dù sao tiếp thân muốn gả người lúc hầu ra như vẫn không trả tiền lại thiếp thân liền thu dọn bao phục gà cho hầu ra chiếm cái thiếp thất danh phận thiếp thân cũng nhận nói cho cùng đã sớm đem đồ cưới dự chi cho hầu ra hầu ra không cưới cũng đến cưới cố thanh thần s ắ c lập tức nghiêm túc lên tiểu nói này hắn thật đúng là phải nghiêm túc cân nhắc trả tiền lại sự t ì n h sao có thể vì một điểm điểm thiếu nợ mà tùy tiện để cái này nữ nhân được đến chính mình cố thanh nghĩ nghĩ nghiêm túc nói ngươi cái này là cầm nợ đe dọa ta hội báo quan theo đường luật sơ nghị phán đe dọa người trượng hai mươi tỷ ngàn dặm năm năm không phải trả hoàng phủ tư tư tức dẫn đến muốn đánh người rõ ràng là ngươi thiếu nợ ta ngược lại muốn bị phạt. dựa vào cái gì cho nên phụ nữ những đồng bào cũng muốn biết chữ muốn hiểu pháp nếu không t h ế đạo hội đối ngươi nhóm phi thường t ạ n gốc hoàng phủ tư tư bật thốt lên thiếp thân biết chữ đọc sách không ít hơn ngươi cố thanh nhữ mày ồ nguyên lai là ẩn tàng bạn tài nữ thất kính thất kính hoàng phủ tư tư ngừng lại biết nói lỡ thân sắc có chút bối rối cố thanh nhìn qua ngoài tiệm rộn rộn ràng ràng đường đi ung dung nói đại mạc hoàng thành biên thủy tiểu điếm ngược lại là tàng long hòa hộ chỗ liền cái tiểu trưởng quỹ cũng là đầy bụng thi thư kỷ nữ đến thành này mà chị chi cỡ nào vinh hạnh hoàng phủ tư, tư che giấu sửa sang chính mình t h ấ mai t mà... hoàng phủ tư tư nói khẽ hầu ra chờ ngày sau tiếp h thân từ từ mà nói cho hầu ra nghe không nghiêm cưỡng muốn nói thời điểm lại nói cố thanh lại bổ sung ta là an tây t h i chủ ngươi như bị người khi dễ hoặc là bị người chế trụ không ngại nói cho ta ta có thể vì ngươi làm chủ hoàng phủ tư tư do dự hồi lâu nói khẽ như thiếp thân tồn tại không cho phép tồn tại trên đời hầu ra làm như thế nào xử trí không cho phép tồn tại trên đời trên đời kia nhiều thương thiên hại lý người đều sống được thật tốt dựa vào cái gì ngươi không thể cho tại thế ha ha thật là cười não cố thanh tiếng cười một lừng nhìn chằm chằm nàng con mắt chầm dai nói mặc kệ ngươi là lai lịch như thế nào đã từng làm gì sự tình tại an tây mảnh đất này mặt bên trên ta có thể bảo hộ ngươi hoàng phủ tư tư hốc mắt đỏ đen nước l ử nói hầu ra ngươi đêm dài giờ tí tiết độ sử phủ bùi chu nam cùng biên lệnh thành đều ở tại tiết độ sử phủ hậu viện mà chân chính an tây tri chủ cố thanh lại quen thuộc ở tại thành bên ngoài đại doanh bên trong sự thật này lệnh bùi chu nam cảm giác thật không tốt có chủng tu hu chiếm tổ chim khách cảm giác bất an đêm dài thời điểm biên lệnh thành đem bùi chu nam mời đến chính mình sưng phỏng hai người ngồi tại đến hạ bùi i ê n chu nam tiếp nhận một tấu trương nghiêm túc nhìn một lượn lông mày dần dần nhữ lại bùi chu nam chỉ trì tấu trương trầm giọng nói cố thanh tự tiện hương binh không giả nhưng mà không thể định nghĩa vì gây sự hương binh là có nguyên nhân hắn là vì năm ngàn con chiến mã nguyên nhân này nhất định phải viết rõ ràng không thể sơ lược biên lệnh thành cười nói liền tính vì chiến mã nhưng mà hương binh lúc nào cũng không giả đã hư n g binh k i a liền là gây sự b ù i ngự sử không phải một mực nghĩ a vận ngã cố thanh lần này cố thanh có thể tính bị chúng ta cầm tới nhược điểm bùi chu nam sắc mặt đ ỗ n g nhiên âm chầm xuống nhìn chằm chằm biên lệnh thành mặt trầm ngầm đồng ý lâu chậm dãi nói biên g i á n quân ngươi cho rằng bùi m ố là người thế nào chậm dãi nói biên giáng quân ngươi cho rằng bùi mốn là người thế nào chậm dãi nói biên giáng quân ngươi cho rằng bùi mỗ là người bùi chu n t r nam mới hội n củng cố thanh hình như nước với lửa cơ hồ huyên náo không thể vắn hồi biên lệnh thành một mực đem bùi chu nam củng cố thanh mâu thuẫn xung đột nhìn ở trong mắt cũng cấp tốc quyết định đứng đội đương nhiên muốn đứng bùi ngự sử nhân ra phía sau có thể là thiên tử nhìn lấy cố thanh cùng bùi chu nam thủy hòa bất dung dáng vẻ biên lệnh thành lập tức có phán đoán hắn cảm thấy bùi chu nam đến an tây mục đích chính là vì v ậ n ngã cố thanh vì đạt đến mục đích này có thể dùng không từ thủ đoạn bao quát nhưng mà không giới hạn tại vô hãm bôi đen can thiệp ngăn cản phân hóa quyền lực v v Hiện nhiên, biên lệnh thành phán Chu Chu chế tiết độ xử quyền lực, không phải vì ngã cố thanh. Hai cái có bản chất khác nhau. Chế không bành khác thiên tình biên sai Bùi Bùi tiết cái tiết người, với tới. đoán Nam Nam đến An quyền vận ngã bản quyền trướng, trung bất lầm là lực, là lực làm Tây tử sử ra độ để độ ước cố có ước dụ ý. vì vì vì sử sự cái trước là đối xử tình cái sau là đối người biên lệnh thành hoàn toàn lý giải sai bùi chu nam d ụ n ý cho nên cái này phong tấu trương nội dung liền để bùi chu nam không dám gật bừa bùi bùi ngự sử tự nhiên là người tốt là đại biểu thiên tử đại biểu triều đình người biên lệnh thành lắp bắp nói bùi chu nam trầm giọng nói có thể là thiên tử cùng triều đình cũng không nói muốn đem cô thanh vận ngã nhà như thiên tử thật có ý đó một đạo thánh chỉ liền có thể đem cô thanh điều về t r ư ờ n g an cần gì p h ả i ta đến củng cố thanh lục đục với nhau tăng thêm miệng lưỡi chi tranh biên lệnh thành ngạc nhiên hãn đương nhiên biết do thiên tử cùng triều đình cũng không có đem cô thanh vận ng Có thể hắn một mực thể một hắn dùng vì bùi chu nam nhằm thanh trùng trùng vào cố lạnh à bởi bị nhiều vì lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhiều ít có mấy phần ân đoán cá nhân thấy mắt, ít mấy có cá o Bùi chu a m l n lùng nói ta tuy phụng chỉ đến an tây chế ước c ố thanh tiết độ sử quyền lực nhưng mà ta làm người từ trước đến nay là quang minh lỗi lạc đặc biệt là viết cho thiên tử tấu trương một chữ cũng không thể hư giả càng không thể vô cớm hư hại nếu không chính là khi quân hiểu không biên lệnh thành rốt cuộc nghe hiểu m ặ t x a n h một trận đỏ một trận sau cùng ngượng ngập cười nói nô tì minh bạch bùi ngự sử có đức độ lệnh người kính phục bùi chu nam chỉ lấy tấu trương nói cố thanh tự tiện hư binh é m điểm tạo thành hai đại quân chấn tướng sĩ trọng đại thương vong Cái này, các loại vô vô này ta phi ê n có đức độ chỉ là ăn ngay nói thật tương lai liền tính triều đình phái người xuống tới cha ta cũng có thể bảo đảm chính mình nói từng chữ đều không có giả dối như này mới đôi đến lên bệ hạ hoàng lân biên lệnh thành vội và nói ngay vân g vân vân nô tỷ nguyện cùng bùi ngự sử liên danh tấu bùi chu nam lại nói bất kể thế nào dạng nguyên nhân cố thanh nộ mà hưng binh kém điểm cùng hà tây quân xung đột đây cũng là sự thật cố thanh này cử động vô pháp vô thiên có thiện binh chi hiểm này sự t ì n h không thể không truy cứu những này cũng muốn viết tiến tấu trương bên trong mời bệ hạ thanh tài biên lệnh thành cười nói cố thanh tổn hại luật pháp gan to bằng trời vậy hạ định sẽ không tha thứ hán nói biên lệnh thành dừng một chút nhẹ giọng thở dài bùi ngự xử đến An Tây những chu hẳn cũng trông q â nam tướng sĩ đối Cô h n càng ngày càng phục tùng,、Cô、Thanh trong quân đội uy vọng h phục Cô cũng uy ngày cao, đội t bên như hạ đội bệ mời ừ một tiếng vạn mi nói biên giám quân lo lắng người cũng là bản quan lo lắng một bên đem có thể trưởng binh quyền nhưng mà hy vọng không thể quá cao hai họa ngầm thực sâu ngày khác ta đem lại hướng bệ hạ cần nói khuyên b ệ h ạ r ờ i cố thanh cho thỏa đáng ngày sau triều đình sắc phong chủ xoáy c h ấ n thủ biên c ư ơ n g làm dùng ba năm nhiệm kỳ vì tốt thời gian không thể quá dài nếu không sợ sinh mầm t hai vạn môn bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ biên lệnh thành tùy tùng tại bên ngoài bẩm giáng quân có người cầu kiến biên lệnh thành s ư n g sở không nhịn được nói hơn nửa đêm ai muốn gặp ta t ù y tùng biết rõ bùi chu nam cũng ở bên trong thế là nói không tỉ mỉ hàm hồ nói giáng quân còn là tự mình ra đến xem một chút đi biên lệnh thành cũng đại khái hiểu ý tứ thế là h nay hướng bùi chu nam cười cười cười người phía dưới không hiểu quy củ càng không có nhã nô tỷ trị hạ vô phương thực tại hổ thẹn bùi chu nam cũng nghe ra tiễn khách chi ý thế là rất có phong độ gật đầu không còn sớm nữa ta cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi cáo tử biên lệnh thành đem bùi chu nam đưa đến môn bên ngoài bùi chu nam ở phòng cách biên lệnh thành phòng không xa liền tại hậu viện tây sơn ư g phòng chết đối diện bùi chu nam đi tới lúc vừa mới bắt gặp môn bên ngoài một bộ hồng sắc váy tay háo phiêu nhiên mà qua lại là một vị hiệu điệu nữ tử nữ tử đầu mang lấy mũ dọc v n h khuôn mặt che khăn che mặt cùng bùi chu nam gặp thoáng qua lúc hắn ngửi được một cỗ sâu kín mùi thơm bùi chu nam lúc này nhịu đi vào biên lệnh thành phòng bên trong tuy tùng thức thời đóng cửa lại hoàng phủ tư tư lấy xuống mũ rộng vành khăn che mặt lộ ra kia trương mang theo mấy phần yêu diễm lại mỹ lệ gương mặt ưu ám dưới ánh nến ánh mắt của nàng cùng ngày xưa không cùng một dạng tối nay đứng tại biên lệnh thành trước mặt nàng so di vãng nhiều hơn mấy phần dũng cảm cùng quyết tuyệt biên lệnh thành đánh tò mò giang à n âm trầm c quân tối nay tiếp thân đến này là muốn nói cho ngài từ nay về sau ta sẽ không lại nghe ngài đi cố ý đến gần cố thành càng sẽ không hướng ngài bẩm báo cô thanh mỗi tiếng nói cử động cái này dạng thời gian ta qua đủ rồi một ngày đều không muốn tiếp tục xuống dưới biên lệnh thành hơi cảm thấy n g o à i ý muốn trận to mắt phản p h ấ t không nhận thức giống như tỉ mỉ nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng p h ủ tư tư đưa nàng từ trên xuống dưới dò xét một lượt tiếp theo cười khẳng k h ắ c quái dị lên đến ha ha t ố t t ố t hoàng phủ cô nương tối nay dũng khí khá cường tráng xem ra là c ả n h cứng hả biên lệnh thành cười đến xá lạ mắt bên trong lại lóe ra xâm nhiên qua mang hoàng phủ tư tư bị hắn ánh mắt dọa đến lui lại một bước nhưng mà ngắn ngủi sợ hai phía sau cuối cùng vẫn là ổn định tâm thần Kiên n đ ị hoàng nói, mặc kệ b còn n phủ tư tư nghiêm à ế p t nghị không sợ chết liên chết mấy năm nay ta mai danh nhận tích sống đến giống trong khe cống ngầm chuột còn muốn bị người như ngươi chế không thể không làm trái lương tâm sự tình ta qua đủ rồi cái này dạng thời gian so chết còn khó sống biên giang quân ngươi liền hướng triều đình b ó c dơ ta đi ta không sợ biên lệnh thành meo lại mắt hoàng phủ cô nương ta rất y ế u k ỷ vì cái gì ngươi tối nay đột nhiên có dũng khí đến phản kháng ta là người nào cho người dũng khí hoàng phủ tư tư buồn bã cười một tiếng là chết dũng khí biên giang quân ngươi không biết rõ như là một cái người một mực sống tại không có hy vọng thời gian bên trong có lẽ sẽ không cảm thấy bao nhiêu thống khổ có thể là một ngày mai từ phần cuối có một đường ánh sáng mà kia một đường ánh sáng làm thế nào cũng vô pháp bắt giữ trong tay đó mới là thống khổ nhất hy vọng so tuyệt vọng thống khổ hơn biên lệnh thành lắc đầu ta không hiểu ngươi tại nói cái gì ta chỉ biết ngươi cành cứng dám phản kháng ta à nhìn đến ngươi là thật sống đủ n ữ khí rất bình tĩnh nhưng mà biên lệnh thành nói x o n g s a u lại đột nhiên bạo khởi thân hình v ọ t tới hoàng phủ tư tư trước mặt tả hữu khai cung phiến nàng nằm cái cái tát hoàng phủ tư tư không n ú c đ í c h mặc cho hắn dùng sức ở trên mặt quạt một tia máu tươi theo khỏe miệng chạy xuống biên lệnh thành dừng tay lúc gương mặt của nàng đã sưng lên rất cao tốt cái tiệt t h thật sự cho rằng ngươi còn là trước tia hà tây tiết độ sử nữ nhi ngươi là khâm phạm là không thể gặp người chuột minh mạch sao dám phản kháng ta. ngươi không muốn sống ta cũng sẽ không để cho ngươi chết quá sảng khoái biên lệnh thành thở hồn hện l ã n h lảnh tiếng nói lúc này càng khó nghe hoàng phủ tư tư thần sắc chết lặng mặc cho khỏe miệng tiên huyết c h ả y xuống lạnh lùng nói biên giáng quân hôm nay liền tính đánh chết ta ta cũng sẽ không lại nghe ngươi lời cho dù chết ta cũng hy vọng chính mình chết không có ai nấy hoàng phủ tư tư tối nay khác thường dũng khí để biên lệnh thành càng nghĩ ngoài ý mớn đã không sợ chết còn có cái gì biện pháp có thể chế trụ nàng có thể là đến tột cùng là nguyên nhân gì làm nàng tối nay tính tình đã biến biên lệnh thành tràn đầy không hiểu dò xét nàng hồi tưởng lại vừa rồi nàng nói qua mỗi một c Tiếp t hoàng e biên lệnh h t h h p n phủ ấ t thanh. trung tình với cố thanh rồi. Ha ha, thật minh minh cái cười. ngươi Ngươi với rồi. cười, cười. buồn buồn Hoàng bạch khắc khắc Ha ha, bạch, Ha ha, Ha ha. h cố cố gì, vì là là p tư tư thật thà biểu tình rốt cuộc có biến hóa trong ánh mắt nhiều một đạo ánh sáng giống trong tuyệt vọng thoáng qua tức thì hy vọng trung tình với cố thanh lại như thế nào ta không cảm thấy có cái gì buồn cười biên lệnh thành còn tại cười cười đến không thể ức chế cười đến ngựa tới ngựa lui buồn cười là ngươi hoàng phủ tư tư người váng đầu rồi ngươi là thân phận gì cố thanh là thân phận gì đường đường huyền hầu chấp trưởng an tây chi x o á y ấn tiết độ sử danh phủ kỳ thực biên giới chư hầu hắn có thể coi trọng ngươi hắn sẽ lấy một cái khâm phạm thả tại ra bên trong ha ha chết cười ta chương ba trăm tám mươi khó hiểu mất tích t ì n h không b u ồ n c ư ờ i b u ồ n c ư ờ i là cười nàng người nghiêm túc người sống sẽ không cân nhắc tình bên ngoài đồ vật hắn nhóm chỉ là cần muốn thích cùng bị thích một cái nam nhân cùng một nữ nhân liền là đơn giản như vậy thân phận khoảng cách tuổi tác đây đều là con buôn nhân tâm trong lặng lẽ tính toán lợi và hại bọn họ cùng tình yêu nam nữ hoàn toàn không liên quan hoàng phủ tư tư cho tới bây giờ không cảm thấy nàng cùng cố thanh ở giữa thân phận là trở ngại nàng cũng từng là tướng môn trí nữ nàng cũng nhận qua thi thư giáo dục dù là bây giờ là không thể gặp người khâm phạm nàng còn là dưới đáy lòng sâu chỗ bảo lưu lấy tướng môn trí nữ kiêu ngạo nàng không cảm thấy chính mình không xứng với cố thanh cũng không so đo cố thanh k ỳ thực còn có vị hôn thê thậm chí không ngại mình coi như bị cố thanh tiếp nhận cũng chỉ có thể là thiết thất nàng đối cố thanh liền là đơn thuần tình yêu nam nữ không có trộn lẫn bất luận cái gì dư thừa tạp chất người thích ta ta cũng thích ngươi cái này đủ như là nhất định phải nói trở ngại lời nói biên lệnh thành mới là nàng cùng cố thanh ở giữa trở ngại tối nay hoàng phụ tư tư đến gặp biên lệnh thành chính là vì tiêu trừ t ầ n g trở ngại này nàng không nghĩ lại thành vì biên lệnh thành công cụ càng không muốn biên lệnh thành lợi dụng nàng tới đối phó cố thanh cứ việc trước mắt biên lệnh thành không có làm ra cái gì tổn thương cố thanh chỉ thị có thể nàng biết rõ như chính mình không phản kháng sớm muộn có một ngày biên lệnh thành hội buộc nàng tổn thương cố thanh cái này là nàng không muốn thấy nhất biên lệnh thành chính ôm bụng cười cùng tiếu giống như nghe đến một cái phi thường buồn cười cười nạo cười đến gặp cả người tại biên lệnh thành cái này chúng con buồn tiểu nhân mắt bên trong. nam nữ tình ái là cần phải muốn cân nhắc lợi hại thân phận của song phương lợi ích của song phương song phương gia đình xuất thân các loại chỉ có để lẫn nhau lợi ích hoặc quyền lực có thể đủ nâng cao một bước tình ái mới là ông trời tác hợp cho mà hoàng phủ tư tư củng cố thanh hai người thân phận khác biệt lớn đến làm hắn không khỏi chính mình cùng thiếu quá không thích hợp một cái trước vô lượng huyện hầu cùng tiết độ sự một cái khác là bị triều đình lùng bắt nhiều năm khâm phạm cố hầu gia đình có trí tuệ t r ư ớ n g mới hội tiếp nhận một nữ nhân như vậy tiến cố gia môn mà trước mặt nữ nhân ngu xuẩn này vỡ ơ y mà vì một đoạn không có hy vọng tình yêu nam nữ liền tìm tới cửa ý đồ kết thúc bị dùng thế lực bắt ép quan hệ cái này càng buồn cười hơn chẳng lẽ nàng dùng vì không bị hắn dùng thế lực bắt ép liền có thể tùy tiện bị cố thanh cưới vào cửa sao đơn thuần đến thật quá ngu xuẩn hoàng phủ tư tư ngươi bị mỡ heo làm tâm trí mê mộ rồi biên lệnh thành tiếng cười bỗng nhiên dừng lại sắc mặt lập tức âm hàn như xương hoàng phủ tư tư gương mặt vẫn sưng n g biên lệnh thành cái tát hạ thủ rất trọng đối đãi cái này như hoa như ngọc nữ từ không có áy náy hoàng phủ tư tư cười nhạt một tiếng nói n g ư ơ i đi vạch trần ta cũng tốt phái người đem ta giết cũng tốt cho dù chết ta cũng muốn bị chết sạch ta không nghĩ lại làm trong tay người con cờ lời nói đến đủ rõ chưa biên lệnh thành lại cười minh bạch rất minh bạch ta tính nhìn ra ngươi tối nay là đến muốn chết hoàng phủ tư tư bầm tím gương mặt xinh đẹp tràn ra một vệ m ỉ m cười bộ dáng rất chật vật nhưng mà tiếu dung y nguyên kia yêu diễm nếu như ta chết có thể kết thúc tất cả những thứ này bẩn thiệu sự tình kia ta chết có là gì biên lệnh thành cười lạnh nói hoàng phủ tư tư ngươi sớm đã không phải tiết độ sử nữ nhi hiện nay ngươi chỉ là một cái chó nhà có tăng cho dù chết rồi cũng là không có ý nghĩa trong tay ngươi không có t h ể đánh bạc cùng ta nói điều k ệ gì cố thanh ngươi cho rằng cố thanh đối ngươi động tâm rồi sao chớ cho rằng ta không biết ngươi tiệm bên trong hỏa kế bên trong co ta nhan tuyến cố thanh tại ngươi tiệm bên trong không qua vui chơi giải trí mà thôi hắn đối ngươi cũng không có một tia tình nghĩa uy tư thành chết một cái nữ t r ư ở n g quỹ đối cố thanh đến nói đáng là gì nhắc lên cố thanh hoàng phủ tư tư lộ ra vẻ h m đạo biên lệnh thành câu nói này không có nói sai cố thanh có lẽ đối nàng cũng không có tình nghĩa trong mắt hắn mị thực so nàng càng có mị lực duy chỉ có chỉ thừa nhận qua nàng là bằng hữu nguyện ý bảo hộ nàng có thể là cái hứa hẹn này cùng tình yêu nam nữ không quan hệ hắn thật chỉ làm nàng là bằng hữu mà thôi vì một cái cũng không yêu mình nam nhân tại hắn nhìn không thấy địa phương nghĩa vô phản cố nhìn thẳng vào tử vong tựa hồ có chút b u ồ n c ư ờ i đáng ra không có lẽ hắn chính là bóng đêm vô tận bên trong duy nhất một vệ ánh sáng cho nàng hy vọng sống sót để nàng tại cái này tòa ngày qua ngày buồn tẻ mà tuyệt vọng trong thành nhỏ phảng phất tìm tới còn sống ý nghĩa t r a n cãi đấu võ mồn ác độc vui đùa c á năn lúc ghét bỏ sắc mặt cùng với ngẫu nhiên toát ra quan tâm cùng tương tiếp không rõ hạnh phúc hàm nghĩa nàng chỉ là một cái hạ ý thức nào về phía liệt hỏa bấm b ớ m không sợ tử vong nàng chỉ nghĩ bay về phía q u a n minh hoàng phủ tư tư khỏe miệng lộ ra một vệ yêu dị ý cười nhẹ giọng lẩm bẩm đáng giá biên lệnh thành không nghe rõ không hiểu nhìn nàng một cái con mắt bên trong tàn khốc lóe lên đông nhiên cất giọng gọi tùy tùng danh tự đại môn mở ra tùy tùng xuất hiện ở ngoài cửa đưa nàng mang ra tiết độ s ử phủ biên lệnh thành âm l ã n h lóe ra mấy chữ chợt giết tìm đất hoàng i tùy tùng lĩnh mệnh níu lại hoàng phủ tư tư cánh tay đi ra ngoài hoàng phủi tư vừa đi hạ thêm đá biên lệnh thành bỗng nhiên gọi lại tùy tùng thần sắc biến đến do dự không phải hắn đột phát hiện tâm không nỡ giết hoàng phủ tư tư mà là tại cân nhắc phong hiểm căn cứ khách sạn nhãn tuyến hồi báo cố thanh tuy nói không đối hoàng phủ tư tư động nam nữa ý nghĩ nhưng mà đối hoàng phủ tư tư làm đồ ăn tay nghề lại phi thường tán đồng cơ hồ cách mỗi một hai ngày phải đi ăn một bữa nếu đem hoàng phủ tư tư giết cố thanh nói không chừng hội truy cứu vậy coi như bị động do dự mãi biên lệnh thành tán răng nói trước đừng giết mấy ngày nữa lại nhìn nhìn tại tiết độ sử phủ hậu viện tìm ở giữa vắng vẻ phòng giam lại bất kỳ người nào không cho phép đến gần. tuy t u n g xô đẩy lấy hoàng phủ tư tư đi hậu viện biên lệnh thành đánh cái dài dài ngáp tối nay đủ mệt sớm nên ngủ mơ mơ màng màng nằm lên giường biên lệnh thành ngủ lấy phía trước đầu góc bên trong còn tại nghĩ như viết như thế nào ra một đạo để bùi ngự sử hài lòng t ấ u chương chùng loại hoa đoàn gâm đám diễn đạt tại nao hải bên trong cưới ngựa xem đèn hiện lên đến mức hoàng phủ tư tư sinh tử biên lệnh thành lại mảy may không nghĩ tới không qua là cái xuất đầu lộ diện thương vụ mà thôi đã cố thanh không đối nàng động tình yêu nam nữ liền tính nàng biến mất chắc hẳn cũng sẽ không quá nhiều truy vấn chỉ là ít cái làm đồ ăn khẩu vị thích hợp đồ b như cố thanh nhất định phải truy cứu à nàng có thể là khâm phạm của triều đình cái thân phận này vạch trần ra đến chắc hẳn cố thanh cũng không dám tiếp tục truy cứu xuống dưới đi sau ba ngày cố thanh tâm tình rất khó chịu sắc mặt â m trầm đến có thể cạo xuống x ư ơ n g tới ba ngày không ăn hoàng p h ủ tư tư làm đồ ăn làm đến mấy ngày nay hắn chỉ có thể tự mình thịt nướng ăn thịt nướng cái này đồ ăn nhiều hỏa đối đồng nam thân thể càng bất lợi hoàng p h ủ tư tư biến mất ba ngày không có bất luận cái gì dấu hiệu vô duyên vô cớ liền này không thấy một người sống sờ sờ tại quy tư thành cái này tòa biên cương trong thành nhỏ hư không tiêu thất thế nào đều nói không、thông. khách sạn sinh ý cơ hồ dừng lại chỉ có mấy vị khách hàng cũ vẫn ở tại hậu viện trong sưng phòng tiền đường phòng bếp ngược lại là không có tắt lửa nói cho cùng còn có, có đầu bếp tại chỉ là đầu bếp làm ra đến đồ ăn cố thanh không có thèm ăn ngày thứ tư cố thanh lại đi tới phúc trí khách sạn buổi sáng liền ngồi tại khách sạn trong tiền tính h tiện tay kéo qua một tên h ỏ a kế mặt lạnh lấy hỏi hắn trưởng q u ỹ tung tích h ỏ a kế nhận thức cái này vị là tiết độ sử d o a đến n â m nớp lo sợ cũng đắp không được chỉ nói ba ngày trước liền không thấy t r ư ở n g quỹ một mực đến hôm nay đều chưa từng xuất hiện không biết nàng đi nơi nào không có lưu lại chỉ chữ phi n ữ khách sạn bên trong mấy tên h ỏ a kế đều lo sợ không yên không biết làm sao không biết do khách sạn vẫn sẽ hay không tiếp tục mở đi cố thanh to mày h ắ n đột nhiên cảm thấy sự tình không thích hợp không có đạo lý hư không tiêu thất ngay cả t r à o hỏi đều không đánh cái này căn bản không giống hoàng phụ tư tư là người nữ nhân kia ngày thường bên trong thoải mái cực kỳ nói cho cùng làm là nghênh đón mang đến nghề nghiệp tuy nói tại tòa thành trì này bên trong không có thân nhân có thể nàng chí ít có cố thanh cái này bằng hữu như là nàng có định rời đi chí ít hội nói với cố thanh một tiếng hơn nữa còn muốn đem khách sạn khắc phục hậu quả công việc xử lý tốt trước mắt cái này tình huống Liền g cố thanh thì thào tự nói không có cách an lộc sơn xác thực có trọng đại hiểm nghi phía trước liền thu mua thần tiễn thủ làm phá hư lần này không có dấu hiệu nào xảy ra chuyện cố thanh không thể không đệ nhất cái hoài nghi an lộc sơn an tây tiết độ sử phụ không chỉ trị quân cũng quản trong thành t r ị trị an tiết độ sử phụ bên trong có quan viên là chuyên môn phụ trách trị an cũng có bất lương xoáy cùng không lương nhân phụ trách tập cấp bắt trộm phá án một loại sự tình chỉ là bởi vì an tây tiết độ sử phụ là quân c h ấ n bên trong quân đội khí tức quán đồng quan phụ bất lương xoáy cái này người tồn tại cảm cũng không cao cố thanh từ bổ nhiệm dùng đến rất ít cùng hắn nhóm giao thiệp lần này cần phải muốn giao thiệp hàn giới để thành bên trong bất lương xoáy lập tức tới gặp ta cố thanh tuyệt đối hạ lệnh một n é n hương canh g i về sau một tên bất lương xoáy lộn nhào đổi đến khách sạn đứng tại cố thanh trước mặt liên tục không ngừng hành lễ mồ hôi trên mặt sắt đều không g i ả m sát hầu ra cho gọi tiểu nhân các loại ngay tại tuần n a i đến trễ hầu ra thứ tội bất lương xoáy hành lễ sợ hãi đường hầm cố thanh bổ nhiệm hơn một năm như này chính thức triệu kiến bất lương xoáy còn là lần đầu tiên h i ệ n nhiên có cái đại sự gì bất lương xoáy nội tâm hoảng một nhóm cố thanh lạnh mặt nói ta muốn báo quan bất lương xoáy xứng sờ thâm bên trong càng thêm sợ hãi an tây bốn chấn người mới là quan lớn nhất ngươi cùng với ai báo con đâu hầu hầu ra tiểu nhân nhắc an chịu không nổi dọa ngài đừng cùng tiểu nhân vui bừa bất lương x o á y vẻ mặt đau khổ nói cùng ngươi rất quan sao n g ư ơ i nào đùa với ngươi cười ta muốn báo quan không có nghe rõ sao bất lương x o á y sợ hãi mà nói là là hầu ra ngài có việc xin phân phó cố thanh mắt bên trong hiện lên bao nhiêu sầu l o nói ta có một người bằng hữu mất tích bốn ngày gọi hô cũng không đánh liền biến mất một cách bí ẩn người cái này không bình thường ngươi lập tức phát động quan phủ sai dịch tìm tới tung tích của nàng bất lương x o á y cẩn thận hỏi hầu ra mất tích vị bằng hữu kia có thể có họ tên có thể nói ra hắn bộ gián sao cố thanh chỉ chỉ dưới chân nói cái này người ngươi nhóm hẳn là đều biết nàng liền là khách sạn này trưởng quỹ tên gọi gọi đỗ t ư tư danh tự có chút lạ l ắ m cố thanh chưa kêu lên nàng danh tự cũng không biết do hoàng p h ụ tư tư một mực dùng dùng tên giả phúc trí khách sạn nữ trưởng quỹ bất lương x o á y tự nhiên là nhận thức mỗi thiên tuần đường phố đều hội nhiệt tình lẫn nhau chào hỏi thế là bất lương x o á y lấy làm kinh hãi đỗ trưởng quỹ mất tích rồi cố thanh không nhịn được nói ta không yêu thích hồi đáp nói nhảm nhanh chóng hành động bất lương soái vội và nói là là tiểu nhân cái này phát động tiết phủ không lương nhân tìm tòi khắc thành chương ố t a n nói, n h lại g ờ i tay k h đủ ba có trăm h tám mươi một đại tát toàn thành cố thanh nói không rõ hoàng phụ tư tư đối hắn trọng yếu bao nhiêu trong mắt ngoại nhân nhìn đến hắn xem trọng chỉ là hoàng phụ tư tư làm đồ ăn tay nghề chỉ thế thôi l i ê n chính cố thanh cũng cảm thấy nàng giống như cũng không trọng yếu lúc trước hắn đối nàng định nghĩa liền là một cái đầu bếp mà hắn chỉ là thực khách thực khách có thể dùng thưởng thức và ca ngợi đầu bếp tay nghề cái này đạo đồ ăn làm tốt ăn kia đạo đồ ăn cũng tốt ăn nhưng mà thực khách sẽ không quan tâm làm ra cái này đạo đồ ăn đầu bếp là người thế nào có lấy thế nào dạng lòng chua xót chuyện cũ thích ăn trứng gà người đại khái là sẽ không thương tiếc để trứng gà mái đã từng đi qua thế nào dạng lòng dạng từ lúc nào bắt đầu hoàng phủ tư tư tại cố thanh tâm lý không vẹn vẹn chỉ là một cái đầu bếp đây có lẽ là tại hắn lúc trước khốn cùng lúc cắn răng cấp cho chính mình một trăm lượng và bánh cũng có lẽ là trong lúc vô tình trông thấy nàng bị khách nhân đánh ngã xuống đất chật vật không chịu nổi thời điểm vẫn không quên trải vớt tóc của mình bị thai trộm chung duy trì lấy một nữ nhân cơ bản nhất tôn nghiêm lại nghĩ khóc cũng muốn ép chính mình lộ ra kiên cường mỉm cười cố thanh không thể không thừa nhận kia bắt đầu hoàng phủ tư tư liền không lại chỉ là một cái làm đồ ăn tốt ăn đồ bếp nàng hẳn là là bằng hữu của mình có thể dùng yên tâm đem sau lưng giao cho nàng không lo lắng nàng từ phía sau lưng đâm chính mình đào từ cái chủng loại kia bằng hữu bằng hữu như vậy rất khó tị đã tìm tới bằng hữu như vậy không dễ dàng kia liền hẳn là chân quý nàng không thể không có dấu hiệu nào từ trong cuộc đời của hắn tiêu thất không phải không cho phép nàng tiêu thất chỉ là hắn cần có một cái tiêu thất lý do t i ế t phủ tất cả bất lương x o á i bất lương nhân sai dịch đều phát động lên đến thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyền đều muốn tìm tới nàng năm mươi tên thân vệ cũng đều giải thành bên trong các nơi tìm hiểu tin tức của nàng bất kỳ cái gì dấu vết để lại cũng không thể lướt qua cố thanh rất cường thế hạ lệnh nhìn chăm chăm bất lương soái bức dứt bất an con mắt cố thanh chậm rãi dựng thẳng lên ba ngón tay nói ba ngày cho người sống phải thấy người chết phải thấy xác như là tìm không thấy ngươi cũng sẽ thành người mất tích bất lương xoáy toàn thân r u lên bờ môi lung túng mấy lần m u ố n cầu cố thanh nhiều thư thả mấy ngày nhưng mà nhìn đến cố thanh mặt không cho thương lượng biểu tình bất lương xoáy đành phải thần sắc đ á n g chắt mặc miệng tại cái này tòa quy tư thành bên trong liên quan tới cái này vị tiết độ sử tin đồn thực tại quá nhiều bách tính cùng các thương nhân tất cả đều truyền tụng có rất nhiều chân thực tin đồn có t h ì là nghe nhầm đồn bệnh càng truyền càng thai quá sau cùng người nhóm miệng bên trong cố hầu ra cơ hồ đã thành thiên thượng tinh tú hạ phàm trùng trùng sự tích đều bị mị hóa thành thần thoại rất nhiều tin đồ cái h thật n cố hầu ra tính c h phạt quả đoán, tính nóng như Sát đoán, quả nóng n ó lửa, này ra nói hỏa ạ n lệnh vĩnh viễn một bộ không đứng đắn dáng vẻ ngay cả đứng tư đều là lỏng lỏng lẻo lẻo có mấy phần bất cần đời vị đạo đây là tại cố thanh trước mặt thu l i ệ m rất nhiều nghe nói hắn tại đồng đội nhóm trước mặt quả thực liền là cái hôn t r ư ớ n g hình tượng ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông lúc trước cố thanh cho hắn tiền thưởng hắn gửi một nửa về nhà còn lại một nửa lưu lấy chính m ì n h hoa không đến nửa tháng hai mươi mấy quan tiền tiêu hết toàn bộ dùng tại ăn uống cá cược chơi gái bên trên tức g i ậ n đến hàn giới tại đại doanh bên trong truy h à n đánh mang hắn là cái đứa con bất hiếu cố thanh mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn dò xét thêm vài lần nói thương thế tốt lên rồi vương quý cười h h h nói đã lại tốt hầu ra như phái tiểu nhân ra trận lại cùng thổ phiên tặc chém giết tiểu nhân như thường có thể giết bảy cái đến về. cố thanh cười nói không có kia hưng hiểm lần này cho ngươi phái cái nhẹ nhõm việc nghe nói lần trước cho ngươi tiền thưởng ngươi đều tiêu hết rồi vương quý xấu hổ nói hầu ra tiền cái này đ ồ vật thật là không kinh hoa tiểu nhân bất qua trong thành thanh lâu hướng mấy lần diệu hoa cùng đồng đội nhóm chơi mấy lần tiền không hiểu thấu liền không có cố thanh thở dài hàn giới nói ngươi là đứa con bất hiếu tiêu ngược lại không đến nỗi ít nhất ngươi gửi một nửa về nhà phụng dưỡng phụ mẫu nhưng mà ngươi khẳng định là cái bại gia tử cho ngươi bao nhiêu tiền đều không đủ hoa vương quý, Ngươi thật là được ầ u thai sai rồi, n g ơ chơi thiếu ra. Vương i sinh giàu cái việc thiếu cười nói, nên nhà sang, không ăn ở làm gì quý ra. một m có ư n hầu ra ắ t tiểu nhân kiếp sau nhất định cố gắng một chút, t nôn, nhân định gắng kiếp sau cố rồi a thai. n h thủ tốt đầu Được cái r lần này kém sự tình ngươi làm thật tốt làm tốt lắm ta lại cho ngươi hai mươi quan tiền thưởng kém sự tình liền là giúp ta tìm người khách sạn nữ trưởng quỹ mất tích ngươi mau chóng cho ta tìm tới nàng vương quý lấy làm kinh hãi nữ trưởng quỹ mất tích rồi ai nha đáng tiếc nữ tử kia ngày thường hoa nhường nguyệt h ẹ n chưa từng cho hầu ra làm ấm giường ngủ liền không có đáng tiếc đáng tiếc gặp cố thanh đ ỗ n g nhiên lạnh xuống mặt đến vương quý vội vàng bội tội tiểu nhân nói lỡ hầu ra chớ trách nói đến nữ trưởng quy cùng chúng ta mấy cái thân vệ đồng đội cũng có mấy phần giao tình lúc trước còn là nàng hỗ trợ moi ra thổ phiên quân tình báo nhận nàng nhân tình tiểu nhân nhất định tận toàn lực tìm tới nàng cố thanh phất phất tay nói đi thôi ngươi làm sự tình của thỏa ta là tin được cho nên mới điều ngươi đến làm cái này có ọ sự tình năm mươi tên thân vệ giao an bài cho ngươi tìm khắp toàn thành cũng phải tìm ra tung tích của nàng dưng một chút cố thanh nhấn mạnh chậm rãi nói nàng đối ta rất trọng yếu vương quý phong mình hành lễ tiểu nhân minh mạch định đưa nàng tìm ra vì hầu ra làm ấm dưỡng cố thanh tức dẫn đến nghĩ của hắn cái này ra hỏa nhớ m ã i không quên làm ấm dưỡng sự t ì n h nhìn đến hàn giới nói không giả hắn kỳ thực liền là cái hôn t r ư ơ n g tính t ì n h một ngày trôi qua sự tình vẫn không có chuyện cơ bất lương x o á y phát động tiết p h ụ tất cả bất lương nhân cùng sai dịch tìm hiểu hoàng phụ tư tư tin tức trước tiên là từng cái hỏi thăm khách sạn bên trong h ò a kế bài trừ người quen gây án hoặc là trả thù khả năng sau đó giải toàn thành tìm tìm người chứng kiến cùng có thể người cung cấp đầu mối cha dòng ã một ngày không có bất luận cái gì thu hoạch phản phất hư không tiêu thất bất luận kẻ nào cũng không biết nàng tung t vương quý cũng dẫn đám thân vệ đại tác toàn thành từ phiên chợ tìm tới dân cư gặp người liền hỏi vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối tin tức hồi báo đến cô thanh trước mặt cô thanh thần sắc càng thêm n g h n g m trọng lo lắng cái yêu tinh này một dạng nữ nhân chẳng lẽ cùng người khác chạy rồi bên ngoài có khác c h o rồi người chạy không quan hệ làm đồ ăn bí phương cũng không còn lại cái này quá phận tất cả thân vệ toàn bộ tràn ra đi toàn thành tìm kiếm cố thanh có chút thất thường quy tư thành cái này mấy ngày không khí lại lần nữa khẩn trưng lên cố hầu ra không biết lên cơn điên gì không chỉ quan phủ bất lương xoáy dẫn sai dịch hung thần ác sắc khắp nơi nghe nóng một nữ nhân tung tích liền liền hầu ra bên cạnh thân vệ cũng đều mặc giáp vào thành tại phiên c h ợ cùng dân cư các loại địa phương tìm tìm nữ nhân kia tung tích vô số hiếu kỳ bách tính cùng các thương nhân nghị luận ở m ý, đều đang suy đoán đến tuột cùng là thế nào dạng nữ nhân có thể làm an tây c h i chủ khẩn trương như vậy thậm chí không tiếc đem toàn thành nhiều đến gà bay cho chạy cũng phải tìm đến tung tích của nàng thành bên trong trẻ tuổi chưa gả nữ tử mặt tràn đầy ước mơ ảo tưởng chính mình là cái kia để hầu ra khẩn trương như thế do chống k h a chiên tìm tìm tìm một l các thương nhân thì tại âm thầm lo lắng lần trước q uy tư thành đi ra sự t ì n h một tên thần xạ thủ đem một tên thương nhân bắn g i ế t tại p h i ê n c h ợ hắn nhóm sợ hãi lần này lại có địch nhân trà trộn vào thành hầu ra muốn tìm nữ nhân kia có lẽ cùng tình yêu nam nữ không quan hệ hắn nhóm là đang tìm kiếm địch nhân nói cho cùng chưa nghe nói qua cái nào quyền cao chức trọng người hội vì một nữ nhân đại động can qua như vậy này sự t ì n h phía sau tất nhiên có không muốn người biết nội t ì n h ai cũng không biết cố hầu ra tìm tìm cái này nữ nhân căn bản không có phức tạp như vậy nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này nữ nhân là hắn bằng hữu q uy tư thành phong thanh hạt đ ề u tiết độ xử p h ụ bên trong càng là có người thấp thỏm lo âu biên lệnh thành tay chân lạnh b vớt ngồi trong phòng bên ngoài bất luận cái gì một tia động tĩnh đều hội làm hắn thần kinh căng cứng hắn s á c mặt tái nhợt đầu chén uống nước tay run dày nâng không được cái chén nước nóng tràn ra không ít chiếu xuống trên váo t biên lệnh thành không nghĩ tới hoàng p h ụ tư tư tại cố thanh tâm lý cư nhiên như thế trọng yếu trọng yếu đến không tiếc đem thành trì huyên náo gà chó không yên hắn những cái kia ế như lang như hổ đám thân vệ giống từng đầu mất khống chế bỏ rừng không chút kiêng kỵ trong thành chẳng có mục đích va chạm trà đạc bất kỳ cái gì một tinh điểm d ọ t nước đều có thể để t r à o dầu t ạ c lên đến thính sai a hoàng phủ tư tư chẳng qua là cái mở khách sạn thương phụ ngày thường cũng không nghe nói c ô thanh đối với nữ nhân này nhiều có trọng vì cái gì nàng một khi thất tung hầu ra liền giống chúng ta giống như toàn thành tìm kiếm nàng hẳn là c ô thanh quả thật đối nàng có tình yêu nam nữ có thể là một cái thương phụ mà thôi như này ti tiện thân phận chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đem nàng c ư ớ i về nhà đường đường hầu ra trưởng một phương binh quyền chư hầu cưỡi một cái thương phụ về nhà dù chỉ là t i ế p thất đều đủ mất mặt ngươi không ngại xấu hổ sao người cái này dạng thân phận muốn cưới ít nhất là q u ậ n vương quốc công c h i n ữ mới đúng thậm chí hướng thiên tử cầu hôn công chúa cũng không tính quá phận thế nào khả năng coi trọng một tên t h ư ơ n g phụ không nên nha bởi vì đoán sai hoàng phụ tư tư đối c ô thanh độ trọng yếu biên lệnh thành phát hiện tình thế đã mất khống chế một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng hắn phát hiện chính mình sấm họa môn bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ biên lệnh thành toàn thân run lên hoảng s ợ nhìn về phía đóng chặt cửa phòng run g i ọ n ó i người nào tùy tùng thanh â m từ bên ngoài truyền đến giang quân tiến đến biên lệnh thành cố gắng để cho mình biểu tình lộ ra tự nhiên、Tuy、tung ti trong ánh mắt sợ h ã i cùng biên lệnh thành không có sai biệt giáng quân cố thanh thân vệ trong thành sông ngang sông thẳng một mực tại tìm kiếm nữ nhân kia tung tích một bộ thể không bỏ qua g i á n g vẻ chúng ta sợ rằng s ớ m hoạn tuy tung thấp phỏm lo âu đường hầm biên lệnh thành sắc mặt lại trắng thêm mấy phần giáng thấp thanh â m nói hoàng phủ tư tư còn nhốt tại t i ế t phủ bên trong sao tiểu nhân hôm qua gặp thành bên trong cha đ ư n g nghiêm sợ sự tình có biến tự tiện làm chủ tướng nàng đổi cái địa phương giam giữ tiết phủ hậu viện bắc tường sừng có một gian vứt bỏ kho củi ngày thường không người đi qua tiểu nhân đưa nàng nhốt tại bên kia biên lệnh thành gật đầu nói hảo hào hào h đừng c h ầ m đái nàng càng không nên đánh nàng cho chúng ta lưu đầu đường lui đi cố thanh như vậy coi trọng nàng chúng ta nếu đem nàng thường sợ rằng cố thanh càng sẽ không bỏ qua ta n g h i ệ m nghiệm huynh là cầm vẫn là ngư nha đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương ba trăm tám mươi hai cha ra manh mối đâm lao phải theo lao biên lệnh t h à n h ý thức được chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn từ cố thanh không tiếc hành động lấy toàn thành phản ứng đến xem cái này chuyện ngu xuẩn hậu quả rất nghiêm trọng cho tới giờ khắc này hắn vẫn không hiểu cố thanh vì cái gì hội có loại phản ứng này vì một cái thương phụ mà vận dụng quan phủ và thất vệ huyên náo dư luận xôn xao sự tình không lớn nhưng mà phản ứng của hắn có điểm lớn như bị bùi ngự x ử ghi vào tấu trương bên trong không lớn không nhỏ cũng là một cọc phiền phức rõ ràng đã bị thiên tử hạ chỉ nghiêm khắc g i a n dạy qua lần đầu vì cái gì còn không biết thu liễm nội tâm người vô tình vĩnh viễn không rõ cái chữ này p h â n lượng hắn nhóm chỉ hội dùng thấy được sờ được đồ vật làm đến cân nhắc xem là vô giá ý tứ kỳ thực là giá rẻ bất luận cố thanh làm ra phản ứng như thế nào ngoài dự liệu biên lệnh thành chỉ may mắn kia đêm không có hạ lệnh giết hoàng phụ tư tư tuy nói phiến nàng mấy cái, cái tát chí ít người còn sống cuối cùng cho chính mình lưu lại một đầu sinh lộ Tư tư n thành, thành vương quý đã hai ngày hai đêm không có trợ mắt dẫn năm mươi tên thân vệ trong quy tư thành tìm kiếm hoàng phụ tư tư tung tích liền ăn cơm ngủ đ ề u không thành bên trong mỗi một nhà dân cư mỗi một gian cửa hàng đều bị hắn nhóm tỉ mỉ điều tra qua không chỉ không tìm được hoàng phụ tư tư liền dấu vết để lại cũng không đánh ngay đến vương quý cảm thấy rất đánh bại trọng thương mới khỏi về sau hầu ra gia giao cho hắn đệ nhất có kém sự tình lại không có thành tựu vương quý cảm thấy mình cô phụ hầu ra tín nhiệm tìm kiếm hoàng phụ tư tư lộ tuyến vương quý kỳ thực là đi qua nghiêm cẩn tính toán đem năm mươi tên thân vệ phân đông nam tây bắc bốn phương tám hướng tản g ra sau đó dùng tụ tập phương thức từ bên tường thành duyên chậm dãi hướng thành trung tâm lục x o á t có thể nói cơ bản không có lướt qua bất luận cái gì góc chết nhưng mà vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch thiên đã và o thu quy tư thành tuy ở trong sa mạc có thể vào dạ hậu còn là rất hàn lãnh thành nam tân kiến p i ê n trợ một bên vương quý cùng mấy tên thân vệ có rúm lại tại cửa hàng cạnh góc tường ra sức mỗi người đều làm ộ t mặt mọi mệnh cùng đánh bại quý A huynh hầu ra cái này có kém sự tình không dễ làm n h a to lớn như vậy trong thành trì tìm một người giống như mỏ kim n ấ y biển dạy ta nhóm như thế nào tìm lên cái này đều hai ngày hai đêm rồi đừng nói bóng người liền liền một điểm manh mối đều không có hầu ra cho ba ngày kỳ hạn qua ngày mai liền đến rồi chúng ta thế nào làm một tên thân vệ sầu mi khổ kiểm thở dài nói vương quý h oán hận cắn một cái lương khô lương khô là đại doanh cơm nước gạo làm thành c ơ nắm bên trong có một chút vị mặn còn trộn lẫn một điểm, điểm thịt vụn thời tiết lạnh lương khô cũng bị đông cứng đến cứng rắn cắn phá lệ phí sức h ả o h ả o một người sống sơ sờ, sờ chẳng lẽ bay lên trời hay sao vương quý thì thào tự nói kim l o n g không được ngẩng lên đầu hướng bầu trời nhìn thoáng qua một tên khác thân vệ cười nhạo nói quý a huynh ngươi nói ngươi thật vất vả trọng thương khỏi hẳn hầu ra muốn trọng dụng ngươi giao cho ngươi cái này có kém sự tình làm hư hại chẳn g phải là liền tiền đồ đều không có rồi huynh đệ chúng ta đều nhìn ra được hầu ra có tài bồi ngươi ý tứ nói không chừng tương lai hội cho ngươi thành công phong con đâu cái này hạ tốt cái gì đều không có tiểu nói này vương q u ý càng thêm không cam tâm đúng vợ ơ ý a hầu ra có ý t à i bồi chính mình lại bất tranh khí cái này có thể nói bất quá đi chẳng lẽ đ ờ i này chú định làm không được quan không được không thể nhận cái này mệnh mạnh đứng dậy vương q u ý ném ở trong tay lương khô thần sắc biến đến ngang ngược lên đến hảo hảo người sống đột nhiên không thấy lao tử liền không tin tìm không thấy nàng trừ phi nàng thật thượng tiên chỉ cần nàng còn trong quy tư thành lao tử đ à o cũng phải đem nàng đ à o ra đến một tên thân vệ chen lời nói như là nàng vụng trộm ra khỏi thành đây vương quy nghĩ nghĩ lắc đầu nói t i ệ p bên trong hỏa kế nói nàng là nửa đêm rời đi lúc nửa đêm thành môn đ ã bế như là nàng muốn ra khỏi thành sẽ không lựa chọn nửa đêm đi lại nói bất lương x o á y hỏi qua thành môn phòng thủ tướng sĩ ngày thứ hai cũng không gặp nữ trưởng quỹ ra khỏi thành cho nên nàng nhất định còn tại thành bên trong nói vương quý đầu góc bên trong linh quang loại lên đột nhiên phúc trí tâm linh giật mình nói đúng rồi t i ệ p bên trong hỏa kế chúng thân vệ không hiểu nhìn lấy hắn vương quý hưng ơ phần nói t i ệ p bên trong hỏa kế nhất định biết một chút cái gì đừng phí công phu bất lương soái đã tra hỏi qua nhân viên phục vụ đều nói không có phát hiện nữ trưởng quỹ có bất kỳ không ổn nào dấu hiệu. cũng không thấy c i u ra vương quý cười lệnh đây mới là sơ hở lớn nhất cùng nữ trưởng quỹ sớm chiều chung đụng người không phải hầu ra không phải tiệm bên trong khách nhân mà là những kia h ỏ a kế nữ trưởng quỹ là chính mình rời đi khách sạn h ỏ a kế thế nào khả năng không phát hiện được bất cứ gì thường nào không thể nào nói nổi nói xong vương quý vây vây tay nói đi chúng ta lại đi khách sạn hỏi hỏi những kia h ỏ a kế như ai nói láo người đó là chỗ đột phá hắn khẳng định biết một chút cái gì nữ trưởng quý tung tích liền có hy vọng phúc trí khách sạn ngày thường vương quý các loại thân vệ hộ tùy tùng cố thanh đi qua không ít lần hắn nhóm cùng nhân viên phục vụ đều hôn quen lẫn nhau đều biết có thời điểm còn có thể lẫn nhau gật đầu gọi hô t h i ế u thiện mỉm cười không nghĩ tới hôm nay vương quý hắn nhóm đột nhiên trở mặt rồi hung thần á c s ắ t cầm đao thượng môn tiến môn liền đem tất cả nhân viên phục vụ toàn bộ tụ tập tại t i ề n sành vương quý ánh mắt tâm trầm giống một cái nuốt sống người khát lang sâm nhiên nhìn chăm chú lên đứng trước mặt thành một loạt bức dứt bất an nhân viên phục vụ nhóm trầm mặc hồi lâu vương quý lạnh lùng tốt người nhóm trưởng quy không thấy quan phủ bất lương xoái hỏi qua người nhóm người nh nhân viên phục vụ hai mặt nhìn nhau sợ hai bên trong mang lấy nghi hoặc vương quý biểu tình h u n g á c mang trên mặt một c ố âm khí âm ủ vị đạo nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt nhân viên phục vụ không bỏ sót trên mặt bọn họ bất luận cái gì một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa quyên nói cho người nhóm hầu gia thụ ta quyết định quyền lực nói cách khác làm ta phát hiện ai nói láo ta có quyền đem hắn một đao giết hơn nữa quan phủ còn hội lên i đới truy cứu đến người nhà của hắn người nhà của hắn hội bị bán ra làm nô bán đến tây vượt đại tứ quốc cho người làm nô lệ nhân viên phục vụ nhóm lập tức khỏi ngăn mấy cái nhát gan đã đỏ cả về mắt bị do khóc hôm nay ta đến hỏi các ngươi muốn hỏi không phải nữ trưởng quỹ tung tích mà là n g ư ờ i nhóm nhân viên phục vụ ở giữa sự tình có ai phát hiện giữa các ngươi nào đó người gần nhất biểu hiện không bình thường hoặc là xuất quỷ nhập thần nôn hành lén lén lút lút các loại đều có thể tự mình cùng ta nói, cũng có nói, mình ta thể tự mình đầu thú chính mình đầu thú chủ động bàn giao ta có thể dùng m i ệ n g hãn tội nếu là bị người ngoài vạch trần ha <cười> ha có thể là chớ trách chúng ta tâm n g o a n thủ lạc ngươi nhóm trưởng quỹ là hầu ra tâm đầu đục nàng như có chuyện bất chắc hầu ra tất nhiên muốn kéo một đám người cho nàng cho cùng đến thời điểm ngươi nhóm đừng tê hoan quy tư thành bên trong hầu ra nói ngươi có tội liền là có tội có đoạn cũng không có chốt hơn nói vương quý vung tay lên nói đem những n à y hỏa kế toàn bộ tách ra đơn độc giam giữ tại khác biệt địa phương ta từng cái đơn độc cùng bọn hắn tra hỏi ta lập lại một lượn cái này là ngươi nhóm cơ hội cuối cùng sinh cùng tử tất cả tại ngươi nhóm một ý niệm vừa mới dứt lời vương quý mắt s ắ c phát hiện nhân viên phục vụ bên trong nào đó cái trẻ tuổi hỏa kế hai chân rất nhỏ run lên một cái sau đó rất nhanh khôi phục bình thường lại nhìn hắn t h ầ n s ắ c cùng cái khác hỏa kế tựa hồ cũng không có khác nhau chỉ là sắc mặt lộ ra càng tái nhợt trong ánh mắt vẻ hoảng sợ so người ngoài rõ ràng hơn vương quý k h ỏ miệ câu một lần t i ệ ngay mới sáng cố thanh liền bị hàn giới đánh thức xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi ra xoa t r ư n g hàn giới nói khẽ hầu ra vương quy cha ra kết quả cố thanh ngạc như nói à cái này ra hỏa thật là có mấy phần bản sự cha ra cái gì rồi đỗ tư từ có tung tích sao hàn giới lộ ra vẻ khổ sở nói đỗ trưởng quy mất tích cố ù n quân biên lệnh thành có quan g dám hệ. có c thanh s ữ n g sở sắc mặt dần dần âm châm xuống từ trước đến nay lòng nghi ngờ bệnh khá trọng hắn chỉ dựa vào hàn giới một câu lập tức nghĩ đến tất cả trận tướng mỹ n h â n kế đỗ tư tư là biên lệnh thành trôn ở bên cạnh ta quân cờ cố thanh phản ứng bén mẹ nói hàn giới bội phục xem hắn một mắt nói vâng phúc trí khách sạn nhân viên phục vụ gọi trong đó một cái nhân viên phục vụ là biên lệnh thành t h ả t ạ i đỗ tư tư cô nương bên cạnh nhà t u ế n vương quy thẩm một đêm cuối cùng từ khách sạn bên trong bắt được cái này tên nhân viên phục vụ sau cùng dây dưa ra biên lệnh thành cố thanh hữ một tiếng Tư tư n liền theo là sau cố thanh không hiểu nói lẽ ra ta cùng đỗ tư tư nhận thức thật lâu nếu nàng là biên lệnh thành trôn ở bên cạnh ta con cờ sớm nên đối ta làm ra một ít chuyện bất lợi tỉ như dụ khiến cho ta kể một ít bất trung bất nghĩa đến lời các loại để biên lệnh thành bắt lấy ta nhược điểm nhưng mà vì cái gì nàng nhưng thật giống như cái gì cũng không làm hàn d ố i thở dài có lẽ nàng đối hầu ra hữu tình không muốn làm tổn thương hầu ra sự tình đi lần này bị biên lệnh thành nuốt lại nghe nói cũng cùng hầu ra có quan hệ cố thanh g i ã n nhẹ khẩu khí nội tâm khá phức tạp có chút vui mừng chính mình trung quy không nhìn là người nàng quả nhiên là cái đáng giá bằng hữu lại có chút thất vọng nguyên lai nàng là địch nhân quân cờ lấy lại tinh thần cố thanh mặt lộ ra tàn cốc lạnh lùng nói biên lệnh thành đây coi như là chủ động chê â c h ọ ta rất tốt hàn g i i gấp vội vàng khuyên n ủ hầu ra nghĩ lại mặt tướng biết rõ hầu ra là khoái ân cựu tính tình nhưng mà biên lệnh thành là thiên tử không phải giám quân hầu ra không được thường giám quân nếu không thiên tử tất có nghiêm trị cố thanh thần xác n h ệ n lên một chút do dự tiếp theo lâm nhiên nói ta đã quan đến tiết độ sử tính là chư hầu một phương như thế cao vị nếu ngay cả bằng hữu đều không thể bảo hộ không pháp khoái ý thế gian đ ơ n cửu cái này quan làm đến không khỏi quá hớt ức hàn giới truyền lệnh thân vệ tập kết theo ta đi tiết độ sử phủ nghiệm nghiệm huynh là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương ba trăm tám mươi ba triệt để trở mặt cố thanh tuy là an tây tiết độ sử nhưng mà hổ thẹn là hắn đến tiết độ sử phụ số lần cũng không nhiều bất kể ẩm thực sinh hoạt thường ngày còn là làm việc công hắn đều quen thuộc ở ngoài thành trú quân đại doanh xoáy trướng bên trong giải quyết tiết độ sử phụ sớm đã dần dần thành bài trí bên trong ở lại chỉ có mấy vị quan viên to lớn như vậy tiết p h ụ từ cao tiên tri đi về sau đã biến đến có chút vắng vẻ hôm nay an tây tiết độ sử phụ rốt cuộc không vắng lặng sáng sớm mang lấy bao n hàn i ê u h ý ánh sáng mặt trời chiếu ở thân bên trên cửa vào phòng thủ quân sĩ có rúm lại lấy bả vai lạnh đến xoa tay dập chân nơi xa trùng trùng điệp, điệp điệp đi tới nhất chi đội ngũ. bọn mắt sắc phát hiện người cầm đầu chính là tiết độ sử cố hầu gia vội vàng lẫn nhau gọi hô một tiếng sau đó thân thể thắng tắp đứng vững dùng nhất uy vũ tư thế quân đội nên đón hầu gia đến chỉ là hôm nay cố hầu gia tựa hồ cùng thường ngày không giống làm hắn từng bước một hướng tiết phủ đi tới lúc hắn cùng sau l ư n g đám thân vệ tản mát ra một cỗ nhàn nhạt s ắ c khí tràn ngập kẻ đến không thiện vị đạo cái này để người không pháp lý giải tiết phủ có thể là ngài tiết phủ a ngài là an tây c h i chủ đến chính mình tiết phủ vì cái gì một mặt đằng đằng sát khí dám vẻ môn trước phòng thủ bọn bén nhạy phát giác được không thích hợp nhưng mà không dám núc n í c đợi đến cô thanh đến gần bọn án đao sau khi hành lễ khoảng cách gần quan sát cô thanh biểu tình càng phát giác hôm nay tiết phủ tất có đại sự bởi vì cô hầu ra mặt rõ ràng b i ế t lấy muốn gây sự tình đám thân vệ bước chân dối loạn đi theo cô thanh đi vào tiết phủ đại môn cô thanh vừa vượt qua cánh cửa liền hạ lệnh đi đem biên lệnh thành mời đi ra ta cùng hắn tâm sự đám thân vệ như lang như hổ thẳng hướng hậu viện biên lệnh thành phòng c ô thanh lại nói lại đi mời bùi ngự sử ra đến để hắn làm chứng theo sau cố thanh đối hàn g i i nói dẫn người đi hậu viện kho tuổi đem nữ trưởng quy cứu ra như khó khăn ngăn giết hàn g i i nghiêm nghị lĩnh mệnh một liên tục mệnh lệnh được đưa ra về sau thân vệ trong sân t r ả i rộng ra một t r ư ờ n g chiếu rơm trên nệm bồ đoàn cố thanh thoát giày quỳ ngồi tại bồ đoàn bên trên nhìn lấy giữa sân một gốc hồ dương thụ ngơ ngác xuất thần động tĩnh lớn như vậy tiết độ xử phủ ngay tại làm việc đ á m quan chức cũng kinh động lần lượt chạy đến t r a nhìn đến tập cùng gặp cố thanh ngồi tại viện t ử chúng không nói không động một mặt túc s á t chi khí đ á m quan chức càng thêm kính sợ muốn tránh đi lại không nỡ một chàng náo nhiệt thế là cách lấy thật xa đứng tại dưới hiên lặng lẽ thăm dò quan sát khe khe tiếng nghị luận liên tục trước tiên được mời ra đến là bùi chu nam hắn ăn mặc bình thường nhỏ trước ngắm nhìn một phía nhìn lấy chung quanh đằng đằng sát khí đám thân vệ lại nhìn một chút ngồi ngay ngắn ở bộ đoàn bên trên cố thanh bùi chu nam lơ ngơ hành lễ ách cố hầu ra không biết ngài cái này là cố thanh hướng hắn nết miệng cười một tiếng xử lý một cò cân đoán có bùi ngự sử ở bên nhìn cũng tốt chứng kiến thị phi hấp bạch đừng nói ta cố t h a n h vô pháp vô thiên bùi chu nam trong lòng cảm giác nặng nề biết k h ô n g ổn cái này ra hỏa hôm nay muốn gây sự chính chờ tỉ mỉ hỏi tham hậu viện lại chuyển tới ồn ào âm thanh hai tên thân vệ mang lấy, tức hển lệnh thành, đằng sau còn sách lấy tùy tùng của hắn hai người một trước một sau bị thân vệ áp ra、đến. bùi chu nam thấy thế giật n ả y cả mình hầu ra cái này là vì sao sao có thể đối giám quân động thủ cố thanh con mắt nhìn chằm chằm biên lệnh thành bị một bước bắt giữ lấy thân trước sâm nhiên cười nói bởi vì giám quân trước t r e o cho ta ta không thể làm gì khác hơn là động thủ với hắn ta cố thanh tuy không dám nói uy c h ấ n tây vực chí ít liền thổ phiên t ặ c tử đều biết ta là cái không thể tùy tiện t r e o cho người biên giám quân ngược lại là g ầ lớn lại dám cho ta à như này dũng khí làm cái giám quân không khỏi nhân tài không được trọng dụng hẳn là đi chiến trận làm ta tiên phong quan mới đúng bùi chu nam vội la lên hầu ra hạ quan không biết ngài cùng biên giám quân có gì ẩn đoán hạ quan chỉ nghĩ nhắc nhở ngài biên giám quân là bệ hạ không phải giám quân an tây bốn chấn hầu ra động ai cũng không thể động đến hắn nếu không bệ hạ tất có nghiêm trị lúc này biên lệnh thành đã bị thân vệ bắt giữ lấy cô thanh trước mặt hắn là bị thân vệ từ trên giường tóm lên đến lúc này chỉ mặc một thân bạch sắc áo trong chân trần tán phát bộ dáng rất chật vật bị thân vệ mang lấy còn tại không ngừng dãy rủa giận mắng nhìn thấy cố thanh ánh mắt lạnh như băng biên lệnh thành dọa đến run lên dãy rủa động tắc lập tức dừng lại ánh mắt trộn dạ liết hướng nơi khác cố thanh hắc cố thanh h cố hầu gia nô tỳ đã phạm tội gì bị hầu gia dã man như thế đối đãi biên lệnh thành không cam lòng nói cố thanh nhứ mày lúc này thế mà còn mạnh miệng quả nhiên ít cái linh kiện mà nam nhân đã không có mảy may đằng đường biên giám quân cần ta đem lời làm rõ sao biên lệnh thành cùng hắn ánh mắt đối mặt lạnh lùng nói hầu gia tuy là cao quý an tây tiết độ sử nhưng mà ta có thể là bệ hạ k h â m p h á i giám quân trong đó lợi hại chắc hẳn hầu gia so ta rõ ràng nếu d á m đ ộ n g ta không sợ thiên tử giáng tội sao cố thanh gật đầu nói thực ra có chút sợ Thanh như bên ù i nói, ai giám i ngự bốn chấn ta động ai cũng không thể động giám quân, nếu sử khó A ta Tây thể rất b khắc phục không hậu quả.、Biên、lệnh thanh cạnh ư ờ i hãi nhiều. sợ tình tâm tức rất vông lỏng Bên lập c bùi chu nam cũng vung lòng tâm tình cái này người t r u n g quy không phải người liên chí ít vẫn là có một kia lý trí ai biết cố thanh vừa dứt lời ngay sau đó lại nói nhưng là biên giám quân giam ta bằng hữu còn tại bên cạnh ta cài nằm vùng đường đường tiết độ sử lại bị giám quân đùa bỡn bỡ tại ở trong lòng bàn tay bút c h ư ớ n g này tính thế nào ta như tùy tiện nhịn xuống một hơi này cái này tiết độ sử làm đến không khỏi quá h ơ thức biên giám quân lấy gì dạy ta Biên Bùi biên biết trái tim lại hiểu nói miệng lên. lệnh thành ẩn lần nữa treo lên. Bùi Nam không hiểu nhìn về phía lệnh thành. Chuyện này hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình,、cố、thanh Chu phía một treo trước mặt ơ, rõ ra cố về về sự a Nam thanh ngoa. u Chu suy tuyệt bùi biên bộ lại lời nói sợ rằng tuyệt đối không phải nói có cảm xác cố phần nhìn lệnh thành thất thố thấy định không ẩn ẩn đoán, đẫn ráng, dần dần rằng mấy sợ s đờ t ì n h như giấy cửa sổ bị đâm xuyên cũng tương đương là song phương triệt để về mặt bùi chu nam nội tâm a i t h á n một tiếng hắn phát hiện sĩ đồ của mình nhiều thăng trầm vốn cho là đến an tây muốn nhọc lòng là đại đường đối dị quốc địch nhân lớn nhỏ chiến sự không nghĩ tới chiến sự không có gặp phải ngược lại bị cố thanh bạo liệt tính tình cùng từng đợt tiếp theo từng đợt nội bộ tranh đấu sự kiện làm đến sức đầu mẹ c h á n hậu viện lại truyền tới một trận tiếng bước chân hoàng phủ tư tư một thân váy tím bị thân vệ nâng ra đến biên lệnh thành nhìn thấy nàng về sau sắc mặt càng tái nhợt mấy phần túi đầu nhìn qua mặt đất chột dạ không dám lên tiếng cố thanh lên trước đi mau mấy bước nâng đỡ cánh tay của nàng nhìn từ trên xuống dưới nàng nhìn thấy cô thanh về sau hoàng phủ tư tư hốc mắt đỏ lên lại cố gắng hướng hắn lộ ra mỉm cười tránh thoát nâng nàng thân vệ trên cánh tay phải n h ấ t vô ý thức sửa sang lại chính mình tóc mai động tác rất quen thuộc cái này là cái rất hiếu thắng nữ nhân bất kể bao nhiêu chật vật cũng không quên chỉnh lý hình tượng của mình phản g phất kia là chính mình duy nhất có thể dùng vãn hồi tôn nghiêm nàng không muốn ở trước mặt người ngoài biểu hiện giống một cái chó nhà có tang người thụ thương sao thương ở nơi nào rồi cố thanh ôn nu hỏi hoàng phủ tư tư lắc đầu nước mắt lập tức gì rào mà xuống lại vẫn gạt ra m ỉ m cười nói không bị thương cố thanh nhìn chằm chằm nàng con mắt xác định không bị thương thụ thương nhất định phải nói đã bộ dáng như vậy không cần lại chết sĩ diện không bị thương hoàng phủ tư tư nhấn mạnh nói cố thanh nhẹ nhàng thở ra cười nói may mắn không bị thương nếu không có người hội càng không may nhìn khắp b ố n phía Hoàng phủ tư tư cố thanh tình lén lén lút lút thế không có hồi p đáp bỗng nhiên đưa tay mỏ về gương mặt của nàng hoàng phủ tư tư trong lòng xiết chặt gương mặt hơi đau nhưng mà chẳng biết tại sao nội tâm một dòng nước gấm xuyên qua giống một luồng tràn r a miệng giếng âm suối ủ đống chạy qua trái tim mỗi một cây mạch máu chạy qua chi chỗ đều là thơm ngọt chịu đánh rồi là người nào đánh cố thanh cười hỏi ngữ khí ô u ngu nhưng mà tiếu dung lại có một loại lăng lệ vị đạo hoàng phủ tư tư cuốn quýt lắc đầu hầu ra không so đo n à y sự t ì n h coi như thôi cố thanh gật đầu ừng ta minh bạch hoàng phủ tư tư từ trên mặt hắn nhìn không ra hỉ nộ không khỏi lo lắng mà thấp giọng nói hầu ra biên lệnh thành là giám quân ngài tuyệt đối không thể động đến hắn cố thanh thở dài cười nói mỗi người đều tại nói cho ta hắn là giám quân nói cho ta cân nhắc lợi hại thế nhưng lại không có người nghĩ tới bị hủy khuất bị khi dễ vì cái gì không thể quá q u y ế t báo ba tuổi hài đồng đều biết bị khi phụ muốn hoàn thủ nếu không người khác gặp n g ư ờ i này đến giận hội một lần lại một lần khi dễ ngươi là người nào càng lớn lên càng không có tiền đồ sắc mặt dần dần âm châm xuống cố thanh nhìn chằm chằm biên lệnh thành kia trường khỏi hiện e ngại mặt chậm dãi nói người trưởng thành trò chơi cố nhiên có quy tắc nhưng là tại an tây mảnh đất này mặt bên trên quy tắc là để ta tới định quay đầu nhìn về phía bùi chu nam cố thanh lạnh lùng nói bùi ngự sử sự tình đi qua chắc h ẳ n ngươi đã rõ ràng giám quân biên lệnh thành tự tiện ở bên cạnh ta cài nằm vùng giám thị nhất cử nhất động của ta càng vô cớ đem ta bằng hưu đánh đập giam giữ như này với gắt có thể phối vì giám quân bùi ngự x ử ngươi thế nào nói bùi chu nam sắc mặt khó coi liếc biên lệnh thành một mắt ngầm thở dài biên lệnh thành trợn r ộ n g the thè nói ta là thiên tử không phái giám quân giám thị một bên đem vốn là chức trách của ta chỗ nào sai rồi đến mức nàng ha ha cố hầu ra ngươi có thể biết nàng là cái gì người ngươi cho rằng nàng chỉ là vô cùng đơn giản khách sạn trừng quỹ cố thanh hơi hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lấy hoàng phụ tư, tư. đã thấy sắc mặt nàng tái nhợt r ắ n g đoán hàm r ă n g chăm chú cắn môi d ư ớ i ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi cố thanh ngừng lại biết nàng lai lịch thân phận tất không đơn giản mà biên lệnh thành lúc này mắt thấy muốn đem nàng thân phận chấn động rất xuống ra đến trong lòng căng thẳng cố thanh đ ỗ n g nhiên đoạt lấy bên cạnh hàn giới bên đeo kiếm liền lấy vỏ kiếm một cùng lấy xuống sau đó tay mắt lanh lẹ cơ vỏ kiếm thân hình k h ẽ động đ ỗ n g nhiên hướng biên lệnh thành cái cổ dùng hết toàn lực bộ tới bộ một tiếng biên lệnh thành cái cổ dùng hết toàn lực một phen lại mất đi cố thanh động tắc q u á nhanh quá đột, đột người chung quanh căn bản không kịm ph nhìn lấy mềm nhũng ngã xuống đất biên lệnh thành đ ù i chu nam một mặt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn cố thanh lại tự nhiên như vô sự đem kiếm còn cho hàng giới phủi tay thản nhiên nói xin lỗi đột nhiên không cách nào khống chế chính mình nói cho cùng hắn quá phết lối mà ta quá phẫn nộ n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư nha đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư n tại sao chương ba trăm tám mươi bốn khâm phạm lai lịch cố thanh cũng không biết rõ hoàng phủ tư tư thân phận phía trước hắn chỉ là bằng trực xác nhận là hoàng phủ tư tư lai lịch khá thần ý hẳn là là nhận qua giáo dục tốt xuất thân từ nào đó cái cao môn đại h nhưng là cụ thể hơn cũng không rõ ràng chỉ cần không có tổn thương đến chính mình không có phía sau đ â m nào cố thanh đối với người khác tư ẩn từ trước đến nay không yêu thích truy vấn mọi nguồn mỗi người đều có bí mật đem không liên quan đến mình bí mật đào ra đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình tổn thương lại là người khác nhưng mà gần đây biên lệnh thành tức hồn hẹn lập tức muốn trước mặt mọi người nói ra hoàng phụ tư tư thân phận lúc cố thanh cơ hồn là hạ ý thức một cái vỏ kiếm đập cho hắn cái này mấu chốt biên lệnh thành trước mặt mọi người nói hoàng phụ tư tư thân phận hiển nhiên coi nó là làm rất trọng yếu thẻ đánh bạc mặc kệ là thế nào giảm thẻ đánh bạc cố than liền lại không cố ứ u vãn chỗ n thanh tư tư vùi tay cười nói biên giáng quân sống được thật tốt ta cùng hắn bất quá là chính kiến không hợp song phương hỏa khí một lúc khó dùng không chế cho nên từ tranh cãi biến thành ẩu đả đánh cái trận mà thôi bùi ngự sử không muốn quá làm thật bùi chu nam cười khổ nói hầu ra nói đến thật là nhẹ nhàng linh hoạt biên giám quân sau khi tỉnh lại làm sao biết hắn tại tấu t r ư ờ n g bên trong hội như viết như thế nào hầu ra ngài quá xúc động cố thanh cấp tốc nhìn hoàng phụ tư tư một mắt miệng hơi cười xúc động sao hắn cũng không cảm thấy vừa rồi kia một lần nói không chừng là cứu nàng m ệ n h trời mới biết cái này vị nữ trưởng quỹ là lai lịch gì vạn nhất là cái tạo phản vừa kia một lần nàng ít nhất phải lấy thân báo đáp sau đó bị chính mình vô tình cự tuyệt hàn giới đem biên giám quân nhấc vào phòng nghỉ ngơi thật tốt cố thanh bỗng nhiên đổi một mặt quan tâm hình ôn nhu nói hào hào hầu hạ biên giám quân đừng để hắn lại đập lấy đụng đưa vào sau phòng đem phòng môn đóng chặt đừng để ngoại nhân khoái dày hắn nghỉ ngơi hàn d ố i ngâm h i ể u ôn quyền hẳn là hôn mê biên lệnh thành bị nhấc vào hậu v i ệ n phòng cố thanh một mực đưa mắt nhìn hắn rời đi ánh mắt gọi là một cái thâm tình chậm rãi đ ù i chu nam cao mày nói cố hầu ra nay sự tình dừng ở đây hạ quan còn có thể cứu vãn không thể sinh thêm sự cố cố thanh thu hồi thâm tình chậm rãi ánh mắt thản n h i n nói đ ù i ngự sự ngươi vì cái gì luôn nói là ta tại sinh sự đoan nay sự tình người người nào mà lên ngươi nhìn không thấy rõ ràng là biên giám quân ở bên cạnh ta cài nằm vùng còn g i a n ngược đái ta bằng hữu ta làm đến thiên tử khâm phong tiết độ sử nga đúng còn có thái tử thiếu bảo cùng quang lộc đại phu bị một cái giám quân như này vũ nhục chẳng lẽ hẳn là nén giận bùi chu nam trì trệ tiếp theo ngữ khí có chút suy yếu nói chí ít hầu ra không nên động đao binh ta mang đến là thân vệ lại không có từ đại doanh phân phối binh mã vừa rồi đánh biên giám quân cũng là ta tự mình ra tay cùng bất luận kẻ nào không quan hệ vậy cũng là động đao binh cố thanh nhìn chằm chằm bùi chu nam con mắt tự t i ế u phi tiểu nói bùi ngự sử đến an tây là phụng thiên tử chi mệnh nhưng mà ngươi có thể muốn đem thủy giữ thăng bằng đứng giữa ta mới có thể t i n phục ngươi như đầu bất bình ngươi ta rất khó có hòa bình tương lái tốt đẹp nha bùi chu nam nghiêm m ặ t nói hạ quan ăn quân đồng lộc thất không cô phụ thánh hạ hạ quan viết tấu trương từng chữ đều là ta tận mắt nhìn thấy chính hay nghe thấy t u y ệ t không thiên vị bất luận kẻ nào chi ý cố thanh gật đầu kia liền tốt bùi ngự sử nếu là người chính trực ngươi ta ở chung có thể dùng hòa hợp một ít mặc dù ta không yêu thích quá người chính trực nhưng mà ngươi có thể là ngoại lệ nói xong cố thanh nhìn lấy hoàng phụ tư tư nói đi ta tiễn ngươi về khách sạn muốn hay không gọi đại phu nhìn nhìn thương thế hoàng phủ tư tư sửa sang tóc mai mỉm cười nói đa tạ hầu ra không cần thiếp thân bất quá là một ít bị thương ngoài ra không ngại thế là cố thanh dẫn hoàng phủ tư tư rời đi tiết độ sử phủ cách lấy thật xa xem náo nhiệt quan viên vẫn tụ tập tại giới hiên đều tự c h â u đầu ghé thai nghị luận ở mỹ cố thanh bước chân dừng lại đ ỗ n g nhiên cất g i ọ n g quát người nhóm đều rất nhàn sao học đàn bà nói huyên t u y ê n chơi rất vui còn có người nhóm đều nhìn rõ ràng bên cạnh ta vị nữ tử này là bằng hữu của ta phúc trí khách sạn trực quỹ về sau người nào đuôi mù dám đi trêu chọc nàng liền thử、xem. đ cố thanh, chết chết thanh, chỉ, chỉ tư tư thanh cùng dọa đ hoàng phủ tư tư đi ra tiết độ xử phủ đồng thời hàn giới lại mang mấy tên thân vệ đem biên lệnh thành đưa vào hậu viện sương phòng bên trong đem biên lệnh thành ném ở trên giường về sau hàn giới cùng đám thân vệ án đào đứng ở bên ngoài trung thực chấp hành cố thanh mệnh lệnh bất kỳ người nào không nên quấy nhớ biên giám quân nghỉ ngơi trở lại khách sạn về sau cố thanh cùng hoàng phủ tư tư đi vào hậu viện tìm ở giữa vắng vẻ phòng cao cấp đi vào tiến môn sau cố thanh liền tìm cái địa phương ngồi xếp bằng một ngồi thản nhiên nói nói đi đến trước mắt lúc này l ử a gạt nữa lấy có thể là ra nhân bệnh ngươi là lai lịch gì biên lệnh thành đem ngươi trôn ở bên cạnh ta đến tột cùng ý muốn thế nào làm nên bàn giao đều bàn giao hoàng phủ tư tư thần sắc cảm đạo túi đầu nửa ngày không nói cố thanh cười vừa rồi tại bên ngoài ta đối tất cả mọi người nói ngươi là ta bằng hữu liều lấy thiên đại liên quan đắc tội biên lệnh thành đem ngươi cứu ra ngươi đối ta lại một câu thực lời đều không đáp lại quá phật đi hoàng phủ tư tư cắn cắn môi d ư ớ i hốc mắt lập tức hiện lên nước mắt đ ỗ n g nhiên mặt hướng cô thanh bùn vì xuống túi đầu nói hầu ra thiếp thân nếu nói ra lý lịch hầu ra dám nghe thiếp thân như còn muốn hướng hầu ra cáo trạng hầu ra dám tiếp cố thanh xứng sở thần s ắ c lập tức nghiêm chỉnh lại ngươi t r ư ớ c nói có thể hay không tiếp ngơi ư hình ta đến trước ước lượng một lần chính mình bao nhiêu c ế t lượng ngươi như cáo trạng đường kim thiên tử à không coi ý tứ giúp không ngươi hoàng phủ tư tư buồn bã nói thiết thân tên thật cũng không phải đỗ tư tư mà gọi là hoàng phủ tư tư là năm đó hà tây tiết độ sử hoàng phủ duy minh nữ nhi thiên bảo sáu năm gia phụ hoàng phủ duy minh ngồi vi kiên án mà bị gian tướng lý lâm phủ như hại bị thiên tử bắn chết gia quyến đều bị tịch thu chạm lúc chuyện xảy ra ta bị gia phụ trung tâm thuộc cấp bí mật mang rời khỏi xuất phủ đào vong đến tây vực cái này mới trốn qua nhất tiếp hầu ra ta là khâm phạm của triều đình quan phủ truy bắt văn thư tử kim vẫn có tên của ta liền không thể không ai danh nhận tích ở chỗ này thủy thành nhỏ mưu sinh sống tạm biên lệnh thành biết ta lai lịch mượn này dùng thế lực bắt ép với ta bước ta xác dụ hầu gia ý đồ sưu tập hầu gia phạm pháp sự tỉnh từ này hướng trên triều đình sơ hệ tội thiếp thân không muốn khuất phục đêm khuya đi biên lệnh thành chỗ cự tuyệt biên lệnh thành thẹn quá hóa giận không chỉ đánh ta còn đem ta nhốt lại cố thanh hít một hơi thật sâu sắc mặt lập tức có chút khó coi một mực cho là nàng lai lịch bất phàm không nghĩ tới thế mà đào cái lôi xuất đến cái này lôi còn tại tư tư bốc khói khâm phạm của triều đình có thể lớn có thể nhỏ giết người phóng hỏa là khâm phạm tạo phản mưu phản cũng là khâm phạm hai cái tính chất lại hoàn toàn khác biệt cố thanh tình nguyện hoàng phụ tư tư là cái giết người phóng hỏa việc gác bất tận đang đào phạm với hắn mà nói có thể dùng tùy tiện biến mất có thể là hoàng phủ tư tư nói vì kiên án lại đây cũng là đại phiền thoái vi kiên án là chuyện gì xảy ra đâu nói đơn giản hoàng phủ duy minh tại thiên bảo sáu năm phía trước là hà tây thiết độ sử cùng lúc đó hình bộ thượng thư vi kiên giao tình rất tốt mà vi kiên còn có một cái thân phận liền là thái tử lý h à n h đại cứu tử không có tranh cãi thái tử đảng cùng vi kiên giao hảo hoàng phủ duy minh đương nhiên cũng là thái tử đảng mà lúc đó triều đình thế cục là lý lâm phủ là hữu tướng quyền khuynh triều chính lúc đó tướng quyền ngay tại hung hăng đả kích đông cung song phương tại gió em sóng lặng bên trong lại huyên náo tinh phong huyết vũ đều tự mài đao xoẹo xoẹoẹo thiên bảo năm năm hoàng phủ duy minh vào trường an chầu mừng cái này thiếu thông minh làm một kiện để người rất im lặng sự tỉnh hắn trước mặt hướng lý long cơ đề nghị nói lý lâm phủ không thích hợp làm tể tướng không bằng để vi kiên đến làm không trải qua trải qua quyền lực đấu tranh t ă n khốc vĩnh viên không biết trường an triều đ ỉ n h nước nhiều đồ ngầu hoàng phủ duy minh liền này dạng không biết sống chết hướng lý long cơ nói đề nghị này sau đó mừng k h ắ p khởi x u ấ t cùng vui độ năm mới đi phong thanh tự nhiên không gạt được lý lâm phủ thế là lý lâm phủ âm thầm ghi hận thượng hoàng phủ d u minh chờ đợi trả thủ thời cơ thời cơ rất nhanh tới, tới. năm mới vừa qua thiên bảo sáu năm tết nguyên tiêu Hoàng Phủ、duy、Minh là Duy m lại ộ thế kiện k ô n g b i t tình, trường một kết thúc đất nặng nhẹ sự tình. hắn cùng、vi、Kiên hẹn nhau đi dạo an, ngắm đăng,、hai、người giống một đôi kết thúc nhiều năm hoa hai khách sự Vi đi đôi dạo là u hữu y ế hết n bình thường kể vai sát cánh, đi dạo hết nửa cái trường an cơ cái h tốt sát t kề vai đi dạo n h Thế là lý à l lâm phủ rốt cuộc nắm lấy thời cơ tết nguyên tiêu qua đi lý lâm phủ phát động dương quốc trung vương hồng các ôn các loại người dân s ớ hạch tội hoàng phủ duy minh cùng vi kiên tham gia bọn hắn tội danh là tư kết biên tướng vi kiên là hình bộ thượng thư hoàng phủ duy minh là hà tây tiết độ sử cái tội danh này có thể nói thực đến danh u y đối lý long cơ cái này đa nghi đế vương đến nói triều thần tư kết biên tướng là tuyệt đối không cho phép thế là vi kiên tóm tắt nội dung vụ án này nổ t u n g mặt ngoài là tư kết biên tướng tội danh trên thực tế lý long cơ đầu mâu là trực chỉ thái tử lý hanh nhằm vào lý hanh lý do rất thô bạo chớ miễn là còn sống một ngày người vĩnh viễn chỉ có thể là thái tử đừng nghĩ ngoi đầu lên án này đề cập tới đến không chỉ có là vi kiên cùng hoàng phủ duy minh rất nhiều đông cung thuộc hạ cùng triều thần cũng bị liên lụy trong đó bị lý long cơ hỏi tội người nhiều đến mấy chục người làm đến án này trực tiếp người trong cuộc vi kiên cùng hoàng phủ duy minh đang ngồi vững tội danh sau lập tức được ban cho chết gia quyến bị tịch thu trảm cố thanh không nghĩ tới tại cái này tòa biên cương trong thành nhỏ thế mà có thể gặp phải hoàng p h ụ duy minh nữ nhi càng chết là biên lệnh thành thế mà biết rõ nàng lai lịch thân phận cố thanh đột nhiên phát giác chính mình tìm cái đại phiền thoái ta nhóm có thể hay không coi như cho tới bây giờ không có nhận thức qua cố thanh nhìn lấy hoàng p h ụ tư tư khóc nước nở gương mặt khô c ầ n mà nói ngươi tiếp tục làm ngươi khách sạn trưởng quỹ kiêm khâm phạm của triều đình ta đây tiếp tục làm ta tiết độ sử tại quy tư thành gặp gỡ lúc lẫn nhau gặp thoáng qua không cần cứ gọi hô càng không cần mỉm cười cái kia, chia tay hẳn là thể diện ai cũng không cần phải nói có lỗi cái này từ mà thật đẹp ta có thể dùng hát cho ngươi nghe nghe xong chúng ta liền giải thể như thế nào n g h i ệ m nghiệm huỳnh là cầm vẫn là ngư nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương ba trăm tám mươi lăm thứ không thành có làm đến chư hầu một phương tiết độ sử cố thanh đối triều đình cùng chính trị nhạy bén cảm tự nhiên so với thường nhân cao nhiều hắn biết do vi kiên án đề cập tới nhiều sâu triều đình sự kiện chính trị cũng biết năm đó cá lọt lưới như bị quan phụ bắt được là thế nào dạng hạ tràng hiện tại phiền phức là biết do bí mật này còn có biên lệnh thành cố thanh không khỏi may mắn vừa rồi tại tiết độ sử p h ụ lúc đem biên lệnh thành đập t r á n g k i ê u một lần quả thật rất kịp thời tương đương với cứu hoàng p h ụ tư tư tính mệnh nhưng mà còn không đủ biên lệnh thành lập tức liền sẽ tỉnh đến một ngày tỉnh lại nên nói bí mật còn là sẽ nói đi ra tiết độ sử p h ụ có một tính cách chính trực bùi chu nam như biên lệnh thành dò dỉ hoàng p h ụ tư tư thân phận dùng bùi chu nam tính cách nhất định hội hướng trường an b ậ m đấu đội trưởng quỹ ách không đúng hoàng phủ cô nương ta nhóm còn là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi từ này ca quay về nước quên đi chuyện trên bờ ngươi nhanh ra khỏ thành đảo m ệ n đi ta tiếp tục làm ta tiết độ x ử đáng tiếc là từ nay về sau rốt cuộc không pháp ăn ngươi làm đồ ăn cố thanh trầm trọng t h ở dài nói hoàng phủ tư tư t h ầ n sắc c ảm đạm nàng biết rõ cố thanh nói là biện pháp tốt nhất thừa dịp biên lệnh thành còn hôn mê lúc này nhanh ra khỏi thành b ằ n bệnh có lẽ có thể có một chút hy vọng sống các loại biên lệnh thành tỉnh lại vạch trần ra nàng thân phận lại chạy liền đến không kịp liền cố thanh đều không thể làm việc thi tư nếu không sẽ bị dính lũ vào lý trí về lý trí. nhưng mà cố thanh ngay trước mặt nói ra tuyệt tình như thế còn là làm nàng khá ảm đạm đáy lòng bên trong lần l n có chút thất vọng chẳng lẽ chính mình nhìn lầm người rồi hoàng phủ tư tư cấp tốc lau khô nước mắt thần s á c quyết tuyệt gật đầu tốt ta cái này ra khỏi thành hầu ra yên tâm liền tính ta bị quan phủ bắt cũng sẽ không liên lụy hầu ra ngài cố thanh khéo hiểu lòng người gật đầu đại gia là bằng hữu sắp chia tay không có cái gì tốt biểu thị ta liền tiễn ngươi một điểm tiền bạc lưu tại đường bên trên chi tiêu đi nga đúng n g ư ơ i đều đi ngươi cũng nên lưu lại điểm cái gì ngươi làm đồ ăn bí phương muốn hay không cân nhắc lưu cho ta cái này đối ta rất trọng yếu hoàng phủ tư tư chán nản hầu ra ngươi vì biểu đạt ta lòng biết ơn ta có thể dùng đem vừa rồi câu kia duyên dáng từ mà hát cái bản đầy đủ cho ngươi nghe liền là chia tay hẳn là thể diện c â u kia về sau trên đường chạy trốn như là thịt mịch có thể dùng hát bài hát này tán gẫu làm giải sầu cố thanh nghiêm túc nói như là tiền tiêu xong ngươi còn có thể dùng dùng bài hát này đi đường phố hát rong hoàng phủ tư tư càng ngày càng khí phía trước vì cái gì không nhìn ra hắn là bộ này nói q u ầ n liền trở mặt cặn bã nam s ắ c mặt không cần hầu ra thiếp thân hội chiếu cố tốt chính mình hoàng phủ tư tư giận dữ đứng dậy dự định thu dọn hành lý chuẩn bị ra khỏi thành cố thanh bỗng nhiên một cái níu lại cánh tay của nàng cười thở dài đùa giỡn với ngươi thế nào không biết đùa đâu hoàng phủ tư tư không hiểu nhìn l sâu suối đôi mắt bên trong vẫn lưu lại bao nhiêu hữu oán tại chính ta đ i ị u bàn bên trên nếu như ngay cả bằng hữu của mình đều bảo hộ không ta cái này tiết độ x ử không khỏi làm đến quá thất bại cố thanh lắc đầu thở dài lại nói ngươi có thể trốn đi đâu biên lệnh thành thức tỉnh về sau tất nhiên hội phái binh truy ngươi đánh lấy đuổi bắt khâm phạm của triều đình cơ hiệu ta đều không thể ngăn cản ngươi nhiều lắm là chạy một trăm dặm liền hội bị các tướng sĩ bắt được hoàng phủ tư tư ngu ngơ một lát thất thần ngồi xuống chán là nói gian nan bất quá chết một lần mà thôi đại không ta không trốn cố thanh thở dài thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn có ta ở đây ngươi không ch hầu ra có thể bảo chủ ta cố thanh trần chờ một chút nói có điểm khó ta thử trước một chút như là không pháp bảo chủ ngươi ta hội phái thân vệ hộ tống ngươi rời đi có hắn nhóm bảo hộ so ngươi một mình tự một người l i ề u mạng chân trời phải tốt hơn nhiều hoàng phủ tư tư mắt bên trong rốt cuộc lộ ra ý cười mũi hơi n h í u lại n g ọ t n g à o cười nói thiếp thân biết rõ hầu ra không nỡ ta chết cố thanh khí định thần nhà nói n mặc dù như này cảm động thời khắc nói ác độc lời có điểm sát phong cảnh nhưng mà ta thực tại là nhịn không được thân cái này một bên không đề nghị ngươi tự mình đa tình nhà ta đây không phải không nỡ bỏ ngươi chết là sợ h ã i ngươi làm đồ ăn bí phương hội thất truyền dù sao cũng là truyền thống văn hóa một bộ phận ta có trách nhiệm để nó lưu truyền tại hậu thế hoàng phủ tư tư hoán trách nện hắn một quyền ta hội đem bí phương mang vào q có tài chết đều không cho ngươi biết rõ cố thanh nghiêm mà nói ta sẽ đích thân đi chống mộ ngàn năm về sau nhà khảo cổ học mở ra ngươi q có tài phát hiện bất luận cái gì vật bồi táng đều không có trong miệng của ngươi còn ngậm lấy một cái lửa đèn bó hoàng phủ tư tư tức dẫn đến nhào lên xé hắn miệng bị cố thanh chính nghĩa nghiêm trang đề ra nụ hôn đầu tiên vội vàng không kịp chuẩn bị bị nàng đắc thủ đệ nhị hôn vô luận không thể lại hạ giá nam nhân muốn có cơ bản tiết tháo nào sau một lúc hoàng phủ tư tư ngồi xuống phát sầu tiếp xuống đến thế nào làm biên lệnh thành nếu đem ta thân phận công bố ra ngoài hầu ra ngươi cũng không thể trước mặt mọi người bảo vệ một cái khâm phạm của triều đình a cố thanh cũng phát sầu vớt cằm nói chủ yếu là quy tư thành bên trong còn có một cái bùi chu nam hắn cùng biên lệnh thành đều là thiên tử phái tới giám sát ta người nếu đem biên lệnh thành diệt khẩu sợ rằng có chút không t i ệ n trừ phi hai cái đều giết hoàng phủ tư tư kinh ngạc nhìn lấy hắn cho tới bây giờ không biết rõ cái này vị hầu ra như này gan to bằng trời nhìn hắn thời khắp này bộ dáng tựa h ồ tạ i nghiêm túc cân nhắc giết chết hai vị giám quân khả thi thật lâu cố thanh cảm đạm thở dài còn là lá gan quá nhỏ làm sự tỉnh tay chân bị gò bó thay cái biện pháp đi hoàng phủ tư tư thở một hơi dài nhẹ nhõm tiếp theo không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái như vậy vô pháp vô thiên thế mà h ả o ý tứ nói mình nhắc gan cố thanh nhìn chằm chằm mặt của nàng hỏi a tây bốn chấn biết rõ ngươi chân thực lai lịch trừ biên lệnh thành còn có ai hoàng phủ tư tư lắc đầu nói không có chỉ hắn một người cái này là hắn dùng thế lực bắt ép ta lý do đoạn không có khả năng khắp nơi nói cho người khác nghe cố thanh nghĩ nghĩ nói thời gian càng gấp gáp biên lệnh thành một ngày tỉnh lại sự tình liền không dễ k h ô n g chế cho nên muốn đổi u tại hắn tỉnh lại phía trước ta nhóm cần phải đem hết t h ể an bài thỏa đáng vương quý bị cố thanh gọi tiến khách sạn hậu viện cố thanh phân phó vài câu về sau vương quý ngẩng đầu đỡ ngược rời đi mười mấy tên thân vệ vội vàng ra khỏi thành phân phó phương hướng khác nhau vương quý lại đem tất cả khách sạn hỏa kế đều triệu tập cùng một chỗ một mặt l ệ n h lùng dò xét h ắ n nhóm một trận thanh sắc câu lệ uy hiếp cùng với cầu hết u y kiều đoạn rút đao chặt cái bàn hạn mật về sau bọn tiểu nhị dọa đến giống từng cái chim cút co rúm lại thành một đoàn vương qu ra khỏi thành đám thân vệ cũng lần lượt quay lại tiến khách sạn hướng cố thanh giao lệnh hết thể an bài thỏa đáng về sau cố thanh phủi phủi bụi bặm trên người ung dung nói biên giám quân cũng nên tỉnh lại ta nên đi thăm hỏi một lần hắn thân bên trên ít cái linh kiện mà thân thể nam nhân quả nhiên không được động một chút lại hôn mê nói cố thanh mang lấy thân vệ lại lần nữa tiến tiết độ xử p h ụ lần này và o phủ lại dẫn tới vô số quan viên vây xem chỉ là đám quan chức nhìn đến c ô thanh sắc mặt sau hơi hơi có chút thất vọng qua nét mặt của hắn có thể nhìn ra lần này c ô hầu ra không có dự định náo sự bởi vì hắn mặt chẳng những không hề sắc khí ngược lại một mặt tấm áp như nụ cười tựa như gió xuân đi vào biên lệnh thành phòng lúc tiếu dung càng là sán lạn mấy phần cùng biên lệnh thành đối lân cận mà ở b u ổ i chu nam cũng nghe đến động tĩnh lo lắng c ô thanh lại sẽ làm ra cái gì xúc động sự t ì n h vội vàng cũng theo t i ế n biên lệnh thành phòng c ô thanh đi vào phòng biên lệnh thành đã tỉnh lại một mặt nộ khí nhìn hắn chằm chằm từ lúc hắn bị đập choáng về sau hàn giới liền một mực tại giữ cửa hắn không cho phép hắn cùng ngoại nhân tiếp xúc bùi chu nam muốn đi vào t h ă m viếng đều bị hàn giới càng kéo biên lệnh thành tỉnh lại đã một hồi lâu xuống giường muốn ra ngoài nhưng cũng bị hàn giới cạn trở về tóm lại chiếu theo cố thanh phân phó bất kỳ người nào không cho phép cùng biên lệnh thành tiếp xúc biên lệnh thành cũng không cho phép tiếp xúc bất luận kẻ nào tương đương với biên lệnh thành bị hoàn toàn cách ly biên lệnh thành trong phòng tức hổn hển dơ chân mắng to môn bên ngoài hàn giới vẫn không hề bị lay động một mực đợi đến cố thanh đến cố thanh vừa thấy được biên lệnh thành liền lộ ra vẻ mặt kính hỉ biên g á m quân người dốt của tỉnh biên lệnh thành tức giận n g ư ơ i muốn giam cầm ta sao tiết độ x ử giam cầm giam quân là mục đích gì n g ư ơ i muốn làm cái gì an tây quân muốn làm cái gì cố thanh không vui nói biên giam quân nói gì vậy ta làm sao dám giam, giam cầm n g ư ơ i đây n g ư ơ i vừa rồi vô duyên vô cớ ngất đi ta gấp h ư ơ n g để thuộc cấp chiếu cố thật tốt người không cho phép người ngoài q u ấ y dậy ngươi biên giam quân nghỉ ngơi lâu như vậy ngươi nhìn ngươi bây giờ mặt mày tỏa sáng không còn có đột nhiên hôn mê dấu hiệu đây đều là công lao của ta a biên lệnh thành tức dẫn đến kém điểm lại ngất đi vô duyên vô cớ ngất đi nhiều da mặt g à y mới có thể mặt không đổi sắc nói ra như này vô xỉ ta là thế nào ngất đi ngươi tâm lý không có đếm sao cố thanh ngươi hậu đả giang quân ý đồ bất chính ta nhất định phải hướng thiên tử như thực bậc đấu biên lệnh thành âm thanh kêu lên cố thanh núi v a i quay đầu nhìn về bên cạnh bùi chu nam nói bùi ngự sử cũng ở tại chỗ ta có hay không ý đồ bất chính bùi ngự sử lời nói càng có sức thuyết phục đánh ngươi một lần liền là ý đồ bất chính ngươi cái này chụp mũ bản sự cũng không nhỏ bùi chu nam đứng ở một bên không nói không động n ử a khép lấy mắt d ư ỡ g thần hắn đã hạ quyết tâm chỉ cần song phương không độc thủ mặc cho hắn nhóm tranh cãi chính mình tuyệt không ra tay giúp bất kỳ bên nào biên lệnh thành cũng trông thấy bùi chu dãy ruổi lấy đứng dậy giọng the thé nói bùi ngự sử bùi ngự sử nô t ỷ có trọng đại nội tình b m báo nô t ỷ biết rõ quy tư thành ở một cái đào vong nhiều năm khâm phạm của triều đình trước k i a án này đề cập tới thái tử cùng hữu tướng này khâm phạm mười phần trọng yếu bùi chu nam đột nhiên mở mắt ra thần s ắ c lập tức ngưng trọng lên quay đầu hướng phòng bên trong quét qua bùi chu nam trầm giọng nói chử ta cùng cố hầu ra người không liên quan toàn bộ lui ra ngoài phòng bên trong hàn giới cùng mấy tên thân vệ lại không n ú c ních phạm pháp không nghe thấy vẫn đứng sau l ư n g cố thanh bùi chu nam chỉ trệ thần xác biến đến rất xấu hổ cố thanh an tây sở dĩ là ta địa bàn cũng là bởi vì an tây quân chỉ nhận ta người cầm đầu này chỉ chịu nghe ta mệnh lệnh nếu không lâu như vậy không phải trắng thao lệ rồi ho hai tiếng cố thanh hướng thân sau khoát tay á o hàn giới các loại thân vệ ôm quyền con người cấp tốc rời khỏi phòng bùi chu nam nhữ mày không nói biên lệnh thành lại đem hết thể nhìn ở trong mắt không khỏi h ắ t h ắ t cười lạnh một bên sẽ tại quân chấn tướng sĩ bên trong nắm giữ như này cao hy vọng cách cái chết không xa bùi ngự sử không biết có thể nhớ rõ thiên bảo sáu năm vi kiên án biên lệnh thành hỏi bùi chu nam trầm mặc gật đầu vi kiên án hai đại phạm an một là vi tiên hai là hoàng phủ d u minh nô tỷ vài ngày trước giam giữ vị kia khách sạn nữ t r ư ở n g quỹ liền là năm đó cá lọ lưới nàng là hoàng phủ duy minh nữ nhi bùi ngự x ử minh giám còn mời nhanh chóng đưa nàng chóc n ạ q u ỷ án bùi chu nam khiếp sợ nhìn về phía cố thanh cố thanh lại mặt không đổi s ắ c lời biên giám quân ngất xịu một lần nghĩ mà sợ là đầu góc hồ đồ khách sạn nữ trưởng quỹ là bằng hữu của ta ngươi có thể không muốn vì tiết tư phấn mà lung tung d í n h hữu đặc biệt là như này chuyện trọng đại nói bậy cũng muốn ra tội biên lệnh thành nghiêm nghị nói ta chỗ nào nói bậy rồi cố thanh trầm ung dung nói theo ta biết khách sạn nữ trưởng quỹ là mấy năm trước từ quan xuất thân nông hộ hơn nữa phụ mẫu còn tại nhân thế lại bị biên g i á m quân ngươi một câu cho người trọng tân ném một lần h a y cái này quá phật đi chương ba trăm tám mươi sáu một tay che trời có chút thao tác muốn nhìn ở nơi nào dùng như là tại trường an khẳng định là tìm đường chết không chỉ không có hiệu quả ngược lại sẽ đem chính mình thua tiền như là tại an tây khả thi liền tương đối cao cố thanh bổ nhiệm an tây hơn một năm từ lúc cao tiên tri đi về sau hắn đã thu phục an tây quân an tây tiết độ xử phụ quan viên thậm chí thu phục dân t ô n có quan tâm có dân tâm binh cường mã tráng thành trì phồn vinh càng chết là còn có tiền những điều kiện này điệp ra lên cố thanh cơ bản chẳng khác gì là an tây quân thiệt duy nhất không thể để hắn không kiên nghệ gì cả vui chơi tạo phản kiềm chế chỉ có biên lệnh thành cùng bùi chu nam hai người tạo phản đương nhiên không có điều kiện kia nhưng là trong quy tư thành lăng không tạo ra một cái người thân thế cho nàng một cái lâm thời phụ mẫu song toàn thanh bạch xuất thân cái này một điểm còn là rất dễ dàng cố thanh ra lệnh một tiếng vương quý và thân vệ nhóm ra ngoài lắc lư một canh giờ sự tình liền làm xong đây cũng là cố thanh vào giờ phút này có lực lượng đứng tại biên lệnh thành trước mặt cùng hắn đối chất nguyên nhân chỉ cần cố thanh luận ý hắn có thể dùng tại an tây một tay che trời phụ mẫu còn bùi tư tư chu nam gật đầu hạ quan thị sát dân tình lúc đi qua cái kia khách sạn còn tại bên trong ăn một bữa cơm bùi ngự sử chắc hẳn đối vị kia nữ trưởng quỹ khá có ấn tượng a vị kia nữ trưởng quỹ nhân xưng ơ quy tư đệ nhất mỹ nhân lệnh người xem qua khó quên mặc dù vấn đề có chút không đ ứ n g đắn nhưng mà bùi chu nam còn là lúng túng gật gật đầu hạ quan gặp qua vị kia nữ t r ư ở n g quỹ s ắ c thực phong thai hiệu điệu có thể xưng ơ tuyệt s ắ c cố thanh trầm d à i nói đ ố i ngự sử như có nhàn hạ không ngại tùy tiện hỏi hỏi một chút quy tư thành người đi đường người qua đường đều biết nàng tên gọi đỗ tư tư cái này danh tự nhiều năm trước liền bị quy tư thành bách tính biết rõ mà không phải cái gì hoàng phụ tư tư biên giám quân dứt h o á t một câu không chỉ đem nhân gia phụ mẫu nói chết rồi trả cho nhân gia đổi họ thua thiệt nhân gia phụ mẫu không có ở trước mắt nếu không quản biên lệnh thành đại nộ nói bậy nói bạn hoàng phủ tư tư rõ ràng là hoàng phủ duy minh trí nữ hoàng phủ ra đều là đã bị tịch thu chạm nàng chỗ nào đến p h ụ mẫu cố thanh nhún nhún v a i nói cha mẹ của nàng một mực ở tại khách sạn hậu viện chỉ là rất ít lộ diện mà thôi khách sạn hoa kế thường ở khách quen đều biết nhị l a o ngươi hẳn là không biết biên lệnh thành đột nhiên biến sắc không dám tin lắc đầu không có khả năng cố thanh cười lạnh vài tiếng nhìn về phía bùi chu nam nói bùi ngự sử ngươi thế nào nói bùi chu nam bình tĩnh nói mắt thấy mới là thật hầu ra cùng biên giám quân tại này tranh luận vô ích không bằng đi khách sạn nhìn một chút vị kia nữ trưởng quỹ phụ mẫu cái gì không liền tra ra manh mối cố thanh cười nói đùi ngự sử tư nói gì thiện biên giám quân không bằng cùng một chỗ đi xem một chút biên lệnh thành hai mắt đỏ bừng cắn răng nói t ố t xem xét liền biết phúc trí khách sạn hậu viện một đôi bốn hơn mười tuổi trung niên phu thê co quắp đứng ở trong sân chợ phu một mặt cười bồi thê tử thì cúi đầu bất an xoa lấy góc áo mặt của nàng sắc có chút vàng như nến tựa hồ thân thể không được tốt thỉnh thoảng còn che miệng lại hò khan vài tiếng hoàng phủ tư tư gương mặt vẫn có chút bầm tím m ặ t không thay đổi đứng tại cái này đôi trung niên phu thê bên cạnh ánh mắt cựu hận chừng lấy biên lệnh thành viện tử t r u n g quanh nhân viên phục vụ nhóm xa xa nhìn lấy náo nhiệt biên lệnh thành nhìn chằm chằm cái này đôi trung niên phu thê không ngừng cười lạnh từ trên xuống dưới đem hắn nhóm dò xét nhiều lần trên mặt m i a mai vẻ cười lạnh càng sâu cố thanh đứng ở phía sau mỉm cười không nói đ ô i chu nam thì c a o mày nửa tin nửa ngờ so sánh hoàng phủ tư tư cho cái này đôi trung niên phu thê dung bạo người nhóm chính là hoàng phủ tư tư phụ mẫu song thân biên l biên lệnh thành chỉ lấy hoàng phụ tư tư khi nói nàng nàng liền là hoàng phụ tư tư trung niên hán tử nhìn nàng một cái liền theo sau không vui nói cái này vị thượng quan ngài tuy l à quan cũng không thể nói hiễu nói vượn nàng rõ ràng là tiểu nhân nữ nhi đỗ tư tư thế nào thành hoàng phụ tư tư biên lệnh thành khí cấp bại phôi nói còn trang còn trang nàng khi nào thành n g ư ờ i nữ nhi trung niên hán tử một mặt khó hiểu nói nàng một mực là ta nữ nhi có gì không đúng a biên lệnh thành cả giận nói ngươi tên là gì tiểu nhân đỗ tham phương cái này vị là ta bên trong người đỗ chú thị ta nhóm là quan bên trong kính châu người năm năm trước theo đại đường thương đội đến quy tư thành đặt chân bàn hạ căn này khách sạn làm kiếm sống cái này vị thượng quan còn có cái gì nghĩ hỏi sao hoàng phủ tư tư hướng cố thanh nhanh trong thắng nhìn liền theo sau từ viện từ bên trong bàn đá lấy qua một cái xứ ấm đổ đầy một chiếc thủy đưa cho trung niên phụ nhân thuật thế phi thường tự nhiên kéo phụ nhân cánh tay bất mãn nói a ra liền là cái này người đem nữ nhi giam lại phi nói ta là cái gì khâm phạm của triều đình còn muốn đối ta dùng hình may mắn cố hầu ra cứu nữ nhi trung n i ê n hán tử s ừ n g sốt một chút sau đó chừng lấy biên lệnh thành cả giận nói thượng quan có thể cho tiểu nhân một câu bàn giao ta nữ nhi đã phạm tội gì vì cái gì thành khâm phạm của triều đình thượng quan vì cái gì đánh ta nữ nhi nói không ra đến cuộc cùng ta thả đấu đi đầy hạng mục cũng muốn lấy dân cáo quan cáo nguyên ngược dân n h ư hại chi tội biên lệnh thành bị trước mặt một màn này chấn động đến thân thể t h ẳ n g lắc dùng sức lắc lắc đầu s á t na ở giữa cho là mình xuất hiện ảo giác một nhà ba người tồn u vui này diễn quá chân thực biên lệnh thành đều kìm lòng không được cảm thấy có phải là chính mình lầm một bên lâu không ra bùi chu nam bỗng nhiên quay đầu giơ tay gọi tới một tên nhân viên phục vụ nhân viên phục vụ lộ vẻ khẩn trương đứng tại bùi chu nam trước mặt bùi chu nam ôn hòa cười nói ngươi chớ sợ bản quan chỉ hỏi ngươi mấy câu ách thượng quan ngài mời hỏi bùi chu nam chỉ chỉ cái này đôi trung niên phu thê nói hai người bọn họ là n g ư ơ i nhóm trưởng quỹ song thân nhân viên phục vụ gật đầu vâng ta nhóm đều gọi lao trưởng quỹ lao phu nhân vì cái gì phía trước không có người biết bọn hắn bùi chu nam hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt nhân viên phục vụ lắp bắp nói bởi vì lao phu nhân thân thể từ trước đến nay không tốt tố có phổi tật đại m ạ n hoàn cảnh k ô giáo mà thường có bao cát lao phu nhân thổi không đến phòng cho nên rất ít ra ngoài một mực ở tại hậu viện vắng vẻ trong sân phòng lao trưởng quỹ cũng bồi tiếp nàng hầu hạ nàng khách sạn sự t ì n h bình thường đều là trưởng quỹ quản lý bùi chu nam thở dài quay đầu nhìn biên lệnh thành một mắt lắc đầu không nói gì biên lệnh thành cả giận nói nói dối đều đang nói láo nàng rõ ràng là khâm phạm nhân viên phục vụ một mặt khó hiểu nói cái gì khâm phạm trưởng quỹ là khâm phạm không thể nào trước kia trưởng quỹ một nhà ba người từ quan bên trong rời đi quy tư thành lúc tiết độ sử p h ụ liền ghi chép vào sang tiết tịch xác định là một nhà ba người không sai nha biên lệnh thành bỗng nhiên giật mình nói đúng rồi hộ tịch hộ tịch có thể chứng minh ta hoàng phủ tư tư căn bản chính là lẽ loi một mình đến quy tư thành chỗ nào đến phụ mẫu không tin cầm hộ tịch sách ghi chép đến đối chất cố thanh thản như nói t ố t ta mà lại cùng ngươi hồi náo một hồi người tới nhanh chóng đi tiết phủ mang tới hộ tịch sách ghi chép thân vệ ôm quyền rời đi một nén hương canh giờ về sau tròn vo lý tư mã nâng lấy một chồng thật g i ấ y sách ghi chép đến khách sạn hậu viện một mặt chất phát hướng đám người hành lễ làm như cố thanh ba người trước mặt lý tư mã không chút hoang mang lật ra hộ tịch sách ghi chép tìm m ấy bùn hậu rốt cuộc tìm được hoàng phủ tư tư danh sách phía trên bất ngờ viết lấy đô tham phường đô chu thị cùng đô tư tư tên của ba người hộ tịch tạo sách thời gian là thiên bảo tám năm sáu tháng đúng lúc là năm năm trước biên lệnh thành hít sâu một hơi sắc mặt tái xanh thân thể lung lay s ắ p đổ hắn lúc này phản phát xa vào một cái thiên ý vô phùng cạm bẫy bên trong hết thệ đều là giả tượng hết thệ đều có người sớm bố trí xong kết thúc các loại chính hắn chui vào phen này đối chất về sau hoàng phủ tư tư thân phận rốt cuộc không người hoài ngh trong vòng một đêm nàng đã hoàn toàn trốn thoát khâm phạm của triều đình thân phận từ này có thể đủ đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời biên lệnh thành tuyệt vọng nhìn về phía bùi chu nam nhưng mà bùi chu nam biểu tình lại rõ ràng nói cho hắn hôm nay chuyện này rất n g à m chán rất buồn cười cái gì khâm phạm của triều đình cái gì hoàng phụ duy minh bao nhiêu năm trước đã chấm dứt bản án bị biên lệnh thành l ậ t ra đến mà chân tướng lại là giả dối không có thật lung tung dinh hữu bùi chu nam không khỏi âm thầm hoài nghi mình trí thông minh vì sao muốn bồi tiếp cái này bất nam bất nữ ra hỏa hồn áo có cái này nhản công phu còn không bằng chờ trong phòng nhiệm mấy lần ngô hoàng và thuế biên h ả o h ả o dưỡng tức không nên suy nghĩ bậy bạn này sự t ì n h ta không hội hướng trường an dân sớ chỉ mong biên giám quân từ nay về sau b u ồ n phận làm quan đ ừ n g đi này liên quan vu cáo mưu hại sự t ì n h rất là bị hội bùi chu nam nói xong phẩy tay áo bỏ đi biên lệnh thành tâm thần đ ề ệ u đức nhìn nhìn mỉm cười không nói cố thanh lại nhìn một chút trước mặt tấm áp hòa thuận vui vẻ một nhà ba người biên lệnh thành dùng sức d ầ m chân dung g ọ n g nói bùi ngự sử không phải ta mưu hại là cố thanh hắn hắn bày ra cục hám ta vào bất n g a a biên giám quân đừng gọi bùi ngự sử đã đi xa cố thanh ôn hòa k h u y n ó i biên lệnh thành quay người ánh mắt thất thần nh cố hầu ra thực sự là hảo thủ đoạn biên lệnh thành cắn răng nói cố thanh cười nói thủ đoạn ngươi muốn đưa bằng hữu của ta vào chỗ chết ta cũng không thể để n à n g rối ra cổ mặc cho người sâu xe à. hết thẻ đều là vì tự bảo vệ mình còn mời biên g i á m quân thông cảm m ộ t hai biên lệnh thành chỉ lấy k i a đối trung niên phu thê cả giận nói hắn nhóm là ngươi từ nơi nào tìm đến cố thanh nghiêm m ặ t nói chớ nói b ậ y hắn nhóm là đỗ trưởng quy phụ mẫu hộ tịch sách ghi chép đều có danh tự hộ tịch sách ghi chép biên lệnh thành quay đầu nhìn lấy lý tư mã lý tư mã bị hắn ăn người ánh mắt giật nảy mình ngượng ngùng cười một tiếng thi l ễ một cái sau vội vàng chạy trốn biên lệnh thành y mắng c ư ờ i thảm tìm đến một đôi không hiểu thấu trung niên phu thê thông cung nhân viên phục vụ thậm chí còn để tiết độ sử phụ tư mã sửa hộ tịch quả thực thiên y vô phùng từ không thành có khâm phạm của triều đình lập tức thành thân ra thanh bạch quan bên trong nhân sĩ tẩy trắng một cái người liền là cái này dễ dàng cái này một cái biên lệnh thành thua rất triệt đề chương ba trăm tám mươi bảy tiền hàng hai bên thỏa thuận xong nhất không sáng suốt là không biết tự lượng sức mình mù quáng mà tự tin cho là mình có thể đủ dung chuyển đại thụ che trời trung quy bị trục tiến trong đất bùn biên lệnh thành xem là chỉ cần đem hoàng phụ tư tư khâm phạm của triều đình thân phận vạch trần ra đến nhất định hội bước đến cố thanh p h ủ i sạch quan hệ từ chủ động hóa thành bị động không nghĩ tới cố thanh làm pháp lại là như này đơn giản thô bạo trực tiếp cho hắn bố trí biểu hiện giả dối phụ mẫu là giả chứng nhân là giả liền liền hộ tịch sách ghi chép đều là giả sở hữu giả tượng hợp lại cùng nhau thế mà biến thành chân tướng cho tới giờ khắc này biên lệnh thành đầu góc bên trong đều là một mảnh tiếng ông ô n g hắn vẫn chưa làm rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ thua thua ở chỗ nào rồi vì cái gì rõ ràng hắn nói từng chữ đều là nói thật bùi chu nam lại vẫn cứ chỉ tin tưởng cố than hầu ra sự tình không có s o n g a n tây cái này phiến mặt đất bên trên ngươi làm không đến một tay che trời xem là đút lót mấy cái hỏa kế cùng lý tư mã hoàng phụ tư tư liền thành đ ỗ tư tư a quá ngây thơ uy tư thành bên trong kia nhiều người nhiều ít người đều biết hoàng phụ tư tư nội tình ngươi có thể đem toàn thành người đều đút lót sao biên lệnh thành không cam lòng cười lạnh nói ta đương nhiên vô pháp đút lót toàn thành người quá đắt không có nhiều tiền như vậy cố thanh cười cười nói biên giám quân đ ừ n g n g ư i n à i kỳ thực ta làm những sự tình này cũng có một phần là vì ngươi vì ta vì hại t r ư ớ ta biên lệnh thành đau thương cười nói cố thanh biểu thờ ì n d ầ dài vỗ vô hạn vai liền theo sau tâm lý cảm thấy một trận ghép bỏ vội vàng rút tay về không lộ ra dấu vết mà đưa tay gánh đến thân sau tại y phục xoa xoa nhìn đến biên giang quân hẳn là nghĩ thông suốt ngươi nói ta có tính không cứu ngươi mệnh đối ân nhân cứu mạng như này c a m thủ ngươi cái này là không bằng cầm thú a cố thanh lắc đầu thở dài nói biên lệnh thành hai tay năm quyền thân thể vẫn ngăn không được run dậy cố thanh thở dài biên giang quân ngươi ta không bằng q u ê n mất mấy ngày nay phát sinh không thoải mái về sau ta nhóm còn là tương thân tương ái một gia nhân ngươi chứa chấp khâm phạm sự tình đâu ta liền không tính toán với ngươi hảo hảo ở tại an tây tại ngươi quan đừng tìm p i ề n t h i cho mình như thế nào biên lệnh thành không có lên tiếng xoay người rời đi cố thanh nhìn lấy bóng lưng của hắn khoe miệng tiếu rung dần dần che giấu mắt bên trong hiện lên sắc cơ cái này người cần phải muốn trừ rơi nếu không hậu hoạn vô biên lẫn nhau mâu thuẫn đã vô pháp hóa giải hoàng phủ tư tư cười khanh khách hai tiếng lên trước níu lại cánh tay của hắn cười nói ngươi thật lợi hại cố thanh tâm linh rung động một cái đồng nam tử lại bị nữ nhân khen lợi hại ngươi có dự báo năng lực hoàng phủ tư tư m ở mịt nói cái gì ngươi vừa nói ta thật lợi hại làm sao ngươi biết ta rất lợi hại ngươi giúp ta độ đại nạn này é m điểm còn đem biên lệnh thành kéo vào vũng ủn đương nhiên rất lợi hại ngươi cho rằng chính mình chỗ nào lợ h như g t gặp vừa rồi vị kia quan viên đề ra nghi vấn liền nói dự định rời đi quy tư về quan bên trong mua đất xây nhà an hưởng thanh phúc trung niên phu thê vâng vâng xưng phải cũng kính cáo lui cố thanh cao giọng nói vương quý ra đến rửa sạch vương quý xuất hiện tay bên trong sách lấy c h u nặng đồng tiền phát cho trung niên phu thêm một hơn phân nửa lại cho nhân viên phục vụ phát tiền một bên phát một bên hung tận nói quản tốt miệng của các ngươi người nào dám dò dỉ một chữ ngươi nhóm toàn bộ đừng nghĩ sống không sai liền là cái này không dạng đạo lý cố thanh nhìn lấy hoàng p h ủ tư tư ôn nhu nói về sau ngươi có thể dùng đường đường chính chính đứng tại dưới ánh mặt trời sẽ không còn có người dùng khâm phạm của triều đình lý do đi dùng thế lực bắt ép ngươi hoàng p h ủ tư tư hốc mắt đỏ lên túi đầu liêm nhẫm nhất lễ khóc không ra tiếng thiếp thân đa tạ hầu ra tái tạo tri ân đại hy sự khóc cái gì l ư ơ n bên trong ngưng ký cố thanh dừng một chút lại nói ta giúp ngươi cái này lớn mang thiếu ngươi một trăm lượng b và bánh hoàng phủ tư tư nín khóc mỉm cười ngắt lời hắn nói không được hầu ra vẫn thiếu ta một trăm lượng còn có rất nhiều đỡ cơm tiền bút trướng này không thể trừ cố thanh ngạc nhiên ngươi có thể làm cái người sao ta là ân nhân cứu mạng của ngươi chút tiền lẻ này đều muốn cùng ta tính toán hoàng phủ tư tư bỗng nhiên nhào vào trong ngực của hắn giống một cái cá chạch trong ngực hắn chui tới chui lui nửa ngày phía sau nàng hơi hơi thở dốc bám vào hắn bên t a i nói khẽ bút trướng này thiếp thân muốn cùng hầu ra dây dưa một đời dù sao ngươi thiếu ta ta, thiếu ngươi, các loại chúng ta lão. biến thành một bút sổ sách lung tung cố thanh thân thể cứng đờ mặc nàng trong ngực bay nhảy não hải bên trong lại báo động mãnh liệt cần phải viết thư để trương hoài ngọc chạy đến an tây nếu không mình trinh thao khó bảo vệ do hêm sóng lặng phía sau biên lệnh thành t ự bế hắn là chân chính t ự bế p h ả n phất nhận đã kích thật lớn trở lại tiết phủ sau liền đóng cửa phòng không cùng bất luận kẻ nào lui tới mỗi ngày cơm canh đều là tùy tùng đưa vào đi thậm chí đại tiểu tiện đều là tùy tùng sách lấy cái bô đưa vào đi sáng sớm hôm sau lại sách ra đến ra sau chuyện này cố thanh đối biên lệnh thành càng thêm nghi ngờ thế là phân phó đoạn vô kỵ trong bóng tối đốt lót tiết phủ mấy cái sai dịch cùng đê giai tiểu lại dặn do hắn nhóm nhật dạ nhìn chằm chằm biên lệnh thành đ ộ n tĩnh thuận tiện liền bùi chu nam cũng một cùng tiếp cận mấy ngày về sau thường trung vào xoáy trường đ ế n báo hà tây tiết độ x ử ca thư hàn thăm hỏi người đã đến đại doanh viên môn bên ngoài cố thanh meo lại mắt nói kẻ đến không thiện sao ca thư hàn mang nhiều ít binh mã thường trung ngu ngơ một lần nói không tính ra người không giỏi a ca thư tiết xoáy chỉ mang hơn một ngàn cưỡi nhân mã có một bộ phận còn là chúng ta an tây quân tướng sĩ những ngày này tại hà tây trong quân chọn lựa mạch đao thủ cùng thần xạ thủ ước chừng chọn lựa ra một chút ca thư tiết soái hôm nay tự mình tiễn người đến cố thanh ừ một tiếng tự mình tiễn người là ngụy trang ca thư hàn g chân thực mục đích chỉ sợ là đến tham quan quy tư thành hắn muốn biết chính mình đến tột cùng nhiều có tiền chuyên lệnh mở ra v i ê n môn các tướng sĩ xếp hàng theo chư hầu lễ nên đón ca thư tiết soái cố thanh mệnh hàn giới cho chính mình mặc giáp ăn mặc chỉnh tề phía sau sải bước đi hướng v i ê n môn thời gian qua đi hai tháng hai vị chư hầu gặp nhau lần nữa lần này không khí rõ ràng hòa hợp nhiều hai người đứng tại viên môn t r ư ớ c lẫn nhau nâng lấy cánh tay chính là một g i a cảm động lòng người hỷ thương phủng hàn huyên một phen về sau cố thanh nhìn về phía ca thư hàn sau lưng hơn một ngàn cưới ca thư hàn cười cười chỉ lấy sau lưng tướng sĩ nói đây đều là an tây các tướng quân tại hà tây trong quân tuyển ra đến tướng sĩ hổ thẹn là tuyển không ít thời gian vẫn chỉ tuyển ra không đến ngàn người cố thanh cười nói mạch đao thủ nhân tuyển s á t thực rất khó có thể chọn được những này thật là không dễ tiết xoáy chớ tu hổ thẹn ngài chị hạ binh mã đã rất cứng trắng không hổ là đại đường thường thắng tướng quân chị quân khá bất phản lý tự nghiệp từ ca thư hàn thân sau đi ra lần này hắn là cùng ca thư hàn cùng đi lần trước ngọc môn quan bên ngoài hai quân rằng co hóa thù thành bạn phía sau cố thanh đem lý tự nghiệp lưu tại hà tây trong quân tuyển người ca thư hàn sau lưng cái này hơn ngàn người hẳn là là lý tự nghiệp tự mình tuyển ra đến đi đến cố thanh trước mặt lý tự nghiệp cung kính hành lễ cố thanh vô vô hàn v a i cười nói lý tướng quân vất vả v ề là tốt sinh nghỉ ngơi mấy ngày rượu thịt bao no lý tự nghiệp cứng rắn mà nói hầu ra quân bên trong cấm uống rượu lại nói mà tướng phải lập tức thao luyện những n à y t ư sĩ không dành nghỉ ngơi cố thanh khuôn mặt tươi cười có chút cứng ắ c ca thư hàn lại tại một bên cười ha ha cố tiết xoáy bộ hạ thuộc cấp thật là thật bản lãnh những ngày này tại hà tây quân ta tính là kiến thức lý tướng quân vi phóng một thanh mạch đao đùa bỡn phong sinh thủy khởi chỉ hắn một người liền có vạn phu chi dũng như này hổ tướng có thể về tại cố tiết xoáy bộ hạ thính dụng thật là dạy người không ngừng nga ước cố thanh trắng lý tự nghiệp một mắt liền theo sau giả cười nói tiết xoáy quá khen cái này ra hỏa dũng thì dũng vậy liền la tính tình quá cứng như đầu lửa để người lại thích lại khí ca thư hàn thình lình lại gần nói khẽ cố tiết xoáy như chịu không、được. không bằng đem lý tướng quân tặng cho ta hà tây quân như thế nào ta nguyện cầm năm tên đều ý đổi lý tự nghiệm một người cố thanh mỉm cười nhìn hắn một cái à ở ngay trước mặt ta đảo ta g ó p tưởng ngươi cũng là đủ kỳ hoa thiếu dung bỗng nhiên phát lệnh cố thanh quá to người tới tiện khách ca thư hàn sửng ư sốt một chút vội vàng níu lại cánh tay của hắn cười khổ nói ta cùng cố tiết xoáy mở vui l ù a cần gì làm thật đâu tiết xoáy không muốn bỏ những thư yêu thích này sự tình liền này coi như tôi làm ta không có nói là được cố thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói ca thư tiết x o á xin tự chọ à vừa đánh xong ta năm ngàn con chiến mã chủ ý hiện tại lại tới đánh ta bộ hạ mánh tướng c h ủ ý hẳn là tiết x o á i cảm thấy ta dáng dấp rất giống oan đại đầu ca thư hàn cười xấu hổ nói mua bán nha nói không cũng không quan hệ trở mặt có thể là không đúng nói lên mua bán cố thanh phóng nhạn h ư ớ n g ca thư hàn thân sau nhìn lại thân sau kia hơn một ngàn kỵ đều là hà tây quân ăn mặc từng cái cường tráng u y vũ cái đầu cũng rất cao ngồi trên lưng ngựa liền giống k i ế p t r ư ớ c bóng rổ cự tinh diêu minh ngồi tại nhi đồng xe điện đụng đồng dạng có mấy phần buồn cười buồn cười lý tự nghiệp tuyển người ánh mắt còn là rất không tệ cố thanh vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền yên tâm những n à y rét mới chỉ nhìn cái đầu chính là tr cố thanh nội tâm không khỏi một trận mừng rỡ có cái này một ngàn hợp cách mạch đao thủ gia nhập hắn ba ngàn mạch đao doanh rốt cuộc sơ cụ quy mô đưa tiền một tay g i a o người một tay g i a o tiền cố thanh vung tay lên sảng k h o á i nói cá thư hàn thở dài cố tiết x o á y có thể không không cần nói đến như này ngay thẳng bản x o á y nội tâm âu s ầ u luôn cảm thấy làm bọn buôn người hoạt động bán còn là ta nhà mình huynh đệ cố thanh ôn lu an ủi c a thư tiết x o á y chớ b u ồ n nhà mình huynh đệ vô béo đương nhiên muốn bán đi nha n i ê m n i ệ m huynh là cầm vẫn là ngư nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư n tại sao Trường Văn Phạm đ ụ cố Tiết. Liên i g thanh an ủi ca thư hàn lời nói đồng dạng cũng là ca thư hàn đâm tâm càng ngày càng cảm thấy mình giống chủ nông trường chăn h e o cái chủng loại kia cố tiết x o á i ta hôm nay đến t i ễ n người mời đừng nói tiền tốt sao ca thư hàn khó khăn nói t i ễ n người giúp quân mình tổ kiến mạch đao doanh ta hả tây quân nghĩa bất dung tử cố thanh tự tiếu phi tiểu nói đương nhiên đương nhiên nói tiền liên tục a thư tiết soái tặng không một ngàn mạch đao thủ có thể nói hào khí vượt mây nghĩa bạc vân thiên ta an tây quân trên giới cảm kích tại tâm nói cố thanh đưa tay mời ca thư hàn vào xoài trướng ai biết ca thư hàn đ ỗ n g nhiên níu lại cánh tay của hắn sắc mặt khó coi mà nói không nói tiền nhưng mà cũng không t ặ n g không cố thanh sửng sốt một chút tiếp theo cười thật là đã làm lại đứng cái gọi là không nói tiền kỳ thực chỉ là ngoài miệng không nói tiền nên cho như thường vẫn làm u ố n cho thường thắng tướng quân mặt mũi nhà bắn người liền có chút khó nghe giúp quân mình nói ra mới không mất mặt là là không tạc không nghe nói hà tây quân gần nhất thuế rộn trên có chút n g à tay an tây quân báo chi dùng quỳnh dao đương nhiên hội có một chút q u à đáp lễ tán gâu biểu thống tâm ca thư tiết x o á y vạn chớ từ chối cố thanh lại cười nói t i ể u nói này ca thư hàn rốt cuộc không lại khó khăn hớn hở gật đầu bản x o á y liền đa tạ cố tiết x o á y khẳng khái đem tặng cố thanh mỉm cười nghiêng đầu sang chỗ khác âm thầm n é t miệng i ý đại khái liền là truyền thuyết bên trong càng nghèo càng già mùng đi một cái mặc kệ có thừa nhận hay không đều khách quan tồn tại sự thật chính là người càng nghèo lòng tự, ái càng mạnh. lòng tự ái không mạnh người đại khái là nghèo không được chính là bởi vì không có lòng tự ái người liền không có hạt cuối thế là có rất lớn sát xuất phát tài từ mọi phương diện đặc thù đến xem ca thư hàn nắm giữ người nghèo hết thể bản chất bao quát cướp an tây quân năm ngàn con chiến mã hành vi cũng thuộc về sơn cùng thủy tận ra điều dân loại hình mời ca thư hàn vào xoáy trướng vừa đi vào ca thư hàn liền kinh ngạc đến vây người đứng tại xoáy màn cửa bên trong thật lâu không nhúc đ í c h xoáy trướng bên trong trang hoàng đối ca thư hàn đến nói quá xa hoa một chương gia hổ cửa hàng tại chủ vị dưới chân c h ứ n g bên trong treo ngược lấy mấy cái c h ạ m giống mạ vàng tiểu đồng cầu bên trong đàn hương liều lấy từng tia từng tia hơi khói chủ khách vị mấy chương thấp chân bản đều là đá cầm thạch chất liệu bên c trên b à n có đồ ăn đĩa có ly rượu đồ ăn đĩa là tây vực đồ bạc ly rượu là đắt đỏ lưu ly tràn bầu rượu đều là tây vực vàng ấm x o a y trướng một góc là cố thanh sinh hoạt thường n g ạ c chỗ gác lại lấy một t r ư ờ n g to lớn gỗ lê dường mép dường cột dường đều là nạm vàng k h n g ngọc ca thư hàn nhìn khắp bố n phía nội tâm cực điểm c h ấ n kinh x o a y trướng bên trong trang hoàng chỉ có thể dùng hai chữ để hình d u n g k i a liền là đắt đỏ cơ bản đều là dùng tiền tài đắp lên xa hoa để người đố kỵ phi nhà giàu mới nổi ca thư hàn tại tâm lý âm thầm mắng một câu cố thanh gặp h ắ n ngây người không động theo hắng á ca thư tiết xoáy chê cười cố mô quen thuộc ở tại đại doanh xoáy trướng bên trong thành bên trong tiết phủ ở đến không gì quen thuộc đối với thường có được bố trí phương diện khó tránh khỏi có chút sốc nổi ha ha ca thư hàn miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười tráng lệ quý khí b ấ c người cố thanh giật giật khoe miệng tất cả mọi người là người trí thức cho là ta nghe không hiểu sao câu này lời bình đơn giản liền là ngặt lấy chỗ con mắng ta là nhà giàu mới nổi phi người nghèo chủ khách ngồi xuống cố thanh truyền lệnh đưa rượu và đồ ăn lên ca thư hàn do dự một chút nhỏ giọng hỏi cố thanh đại doanh bên trong uống rượu phải chăng không thỏa đáng、lắm? cố thanh không hề lo l ắ n g nói không ngại hôm nay ca thư tiết x o á i là khách quý có thể dùng phá lệ ca thư hàn còn chờ nói cái gì đám thân vệ đã đem rượu đồ ăn phá rồi tiến đến bên cạnh cái k i a toàn dương cũng nương kỹ cố thanh tay cầm truy thủ từ toàn dương thân bên trên cắt lấy một khối phải chân sau thịt đưa cho ca thư hàn đến an tây lâu khó tránh khỏi dính một chút người hồ ma bệnh cắt thịt phân khách lễ nghi cố thanh cũng học cái mười phần sau đó cố thanh hai tay nâng ngọn hướng ca thư hàn mời rượu ca thư hàn cũng khách khí g ơ ngọn đáp lễ chủ khách không khí một lúc mười phần hòa hợp ca thư tiết soái người ta khu quản hạt lân c ta an tây tiết phủ muốn thẳng mặt thổ phiên cùng đại thực người hà tây tiết phủ muốn thẳng mặt thổ phiên cùng phương bắc đột quyết tàng dư người ta đều là phụ đại đường phía tây phòng ngự chi trừng phạt nặng cho nên không chỉ tại tình báo muốn tương hỗ tương ứng phương diện khác cũng muốn bù đắp nhau như này chính là cả hai cùng có lợi nha ca thư hàn khỏe miệng câu một lần cố thanh l ờ i nói hắn nghe hiểu ý là mời ca thư tiết x o á y lần sau tiếp tục bán nhà mình huynh đệ người già vô béo huynh đệ đều đưa tới ta cho ngươi tiền đáng g h ĩ a nhưng mà thiếu tiền ca thư tiết soái lại khó hiểu có một loại anh hùng khí đoàn bi thương cảm giác kỳ thực các nơi quân chấn đều là có thuế má. đại đường quân chấn thuế má cơ bản đều từ tiết độ s ử quyết định chi phí t ỷ như hà tây tiết phủ dùng chính là lương châu thành cùng phụ thuộc hương huyện thuế má triều đình hàng năm cũng có tiền lương phân phối có thể là hà tây quân hơn năm vạn người dựa vào làm thuế má cùng triều đình phân phối vẫn ngại không đủ tất cả thu nhập cộng lại miễn cựa nr có thể đủ lấp đầy các tướng sĩ bụng nhưng mà muốn ăn mấy khối thịt liền càng khó tiết phủ căn bản cầm không ra tiền triều đình một ngày chỉ h o a n cấp cho thuế ruộng tiết phủ khoản cảng là trực tiếp rơi vào hồng tuyến trở xuống vô cùng nguy hiểm an tây tiết độ xử phủ dựa vào cũng là bốn chấn thuế má cùng triều đình phân phối so sánh dư bởi vì an tây ở vào đại mạc cơ bản không có thích hợp trồng trọt thổ địa hàng năm lương thực sản lượng cơ hồ không có nói đến an tây so hà tây càng nghèo nhưng mà không nghĩ tới cố thanh thế mà đem an tây quản lý đến sinh động nhìn nhìn xoay trướng bên trong bài trí cùng với động một tí lấy tiền lương mua ca thư hàn bộ hạ tướng sĩ nhà giàu mới n ổ i cử động liền biết rõ an tây không thiếu tiền truy cứu nguyên nhân hà tây t i ế t phụ không có một cái trị thành c h i tài hàng năm thuế má chỉ có nông hộ giao đến lương thực phương diện buôn bán càng là dối tinh dối mù an tây cái này một hai năm lại phản phất thoát thai h o à g cốt theo a n h kiếp trước lời nói đến nói hắn là đến khảo sát minh đệ đơn vị tiên tiến kinh nghiệm đem cố thanh quản lý an tây kinh nghiệm mang về hà tây xem nhỏ vẽ hổ cũng đem lương châu thành phát triển kinh tế lên đến một bước thực hiện hà tây thiết phủ tài vụ tự do từ này không lúc ạ i triều điểm kia trông thương thuế ruộng mong đỉnh đáng cho. chở cấp lấy l này không khí chính hòa hợp ca thư hàn thế là gác lại ly rượu vớt một cái sợi dâu vết rượu cười nói ta đến quy tư đại doanh trước trên đường đi qua yên kỳ trấn phát hiện yên kỳ trấn xuống chân thương đội cũng không ít phần lớn là thương nhân người hồ hắn nhóm từng cái vui mừng hớn hở đều nói muốn đi quy tư thành mùa bán hàng hóa còn nói quy tư thành hiện nay đã là tây vực mọi người đều biết thương nhân đại hưng chỗ thành bên trong có vô số kỳ ngộ vô số tài phú bản xoái nghe thấy về sau đôi cô tiết soái quản lý tri năng thật sâu đội phục mong rằng cô tiết soái vui lòng chỉ giáo cố thanh ổ một tiếng hứng h ờ nói không có cái gì có thể nói lúc trước c ô mẫu vừa thượng nhiệm an tây phát hiện thành bên trong c u ố cùng tiết p h ụ phân phối an tây quân tướng sĩ chi phí ít đến thương cảm ta năm đó ở trường an cũng là vung tay quá chán con người sao chịu được như vậy bẩn cùng khốn khổ thời gian cho nên liền muốn làm một điểm cải biến thỏa mãn ta cái này cùng xa cực dục sinh hoạt người sống một đời không thể để chính mình trôi qua hủy khuất nhà ca thư hàn mỉm cười gật đầu nghe qua c ô tiết soái năm đó ở trường an thành lúc cũng là danh chấn thiên hạ danh sĩ thi t à i tuyệt thế thẳng thắn phong lưu bị trường an đám sĩ tử tranh nhau biết mộ hôm nay ta đã thấy biết các hạ mấy phần danh sĩ phong thái cố thanh trầm mắt chẳng lẽ trong mắt của hắn cái gọi là danh sĩ liền là chính mình cái này chủ nhà giàu mới nổi hình tượng ngươi có phải hay không đối danh sĩ có cái gì hiểu lầm ca thư hàn thở dài ánh mắt đảo mắt xoáy trướng, trướng bên ố cố n nói, ngày như này trướng phía, hoa xa yếu xoáy xoáy tiết đất tại mỗi ở b trong nhất định rất thoải mái à. tái ngoại nghèo n à n chỗ lại có thể ở như này vàng son lộng l â y địa phương lệnh người ao ước n h à cố thanh trầm ung dung nói không có cái gì có giá trị ao ước bất quá là nhiều tiền không có địa phương hoa mà thôi ta mỗi ngày tại cái này trương nạm vàng khảm ngọc trên giường tỉnh lại mở mắt ra chính là bên giường treo cao tinh xảo mạ vàng hôn hương đồng cầu ta rời giường mặc đồ chân đạp tại ba tư thảm lông dê bên trên thân vệ nâng đến lưu ly c h ả n cho ta xúc miệng đưa lên dùng t a y v ự c kim khí trang lấy tinh xảo mỹ thực nga đúng đại mạc hoàn cảnh khô giáo phía sau lưng của ta thường có ngứa bình thường đều là dùng ngọc như ý gái ngứa mắt mẹ lại dễ chịu nghe nói còn có thể giữ nhan ngọc như ý sinh ra từ bản địa cùng ruột c h ấ n cả khối ngọc điêu m à i thành như ý rất khó được ca thư hàn nụ cười trên mặt phảng phất bị đóng băng ở như vậy càng nghe càng khó chịu cố thanh lại yếu ớt thở dài nói ca thư tiết soái ngươi nhìn cuộc sống của ta mặc dù nhìn như này xa hoa dâm có thể là ngươi cho rằng ta rất vui vẻ sao mỗi khi đêm k h u y a lúc ta nâng lấy tay vực công tượng tạo hình chế tạo lưu ly trản uống vào tay vực thuần chính nhất n h ò những lúc kỳ thực tâm lý không có chút nào cảm thấy vui vẻ cuộc sống của người có tiền quá buồn tẻ quá không thú vị ta tinh thần dị thường y ế u ớt y ế u ớt ta ca thư hàn gương mặt không khỏi k h ô n g chế run dậy giống là chúng gió đ i ể m báo đáng ghét ta thật đáng ghét ta tốt muốn đánh chết h ắ n thế nào làm ôn lai chờ rất gấp lại khí cũng chỉ có thể nhấp nhịp từ lúc tại ngọc môn quan gặp một lần về sau ca thư hàn đối cố thanh đã biết sớ l ư ợ n cái này người tính tình so chính mình càn hòa bạo một lời không hợp liền dám khai chiến nhân vật h u n g á c cho tới bây giờ mặc kệ là địch nhân còn là quân mình lại nói lúc này nơi đây người tại an tây đại doanh lý luận x o á i trướng chung quanh cũng có mấy vạn tên an tây tướng sĩ ngay tại nhìn chằm chằm hắn hắn dám lấy trước mắt cái này khoe của hôn trướng như thế nào khi sâu một hơi ca thư hàn nhịn xuống đố kỵ ủi chắp tay khiêm tốn hỏi yêu mời hỏi cố tiết x o á i thế nào dạng làm mới có thể giống như ngươi có tiền đâu bản x o á i tinh thần cũng muốn yêu ớ t một lần cố thanh nghĩ, nghĩ nghiêm túc nói ca thư tiết soái có thể dùng tiếp tục bán nhà mình huỳnh đại nha chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương ba trăm tám mươi chín phong vũ muốn tới lý do rất hợp lý cố thanh lúc nói cũng rất chân thành đã ngôi ư nhà nghèo đến cái gì cũng không có liền không nên nghĩ cái gì phát triển kinh tế trực tiếp bán người bao nhiêu thuận tiện an tây quân không thiếu binh tướng nhưng là có chút đặc thù binh chủng lại rất khó chọn được hợp cách binh tướng cố thanh không thể không đưa ánh mắt thả tại an tây bên ngoài ba ngàn mạch đao doanh còn không có đầy người thần xạ doanh càng là vàng thao l ẫ lộn hiện nay cố thanh đối hợp cách binh tướng cực điểm khao khát hà tây quân như là đã bán qua một lần có một liền có hai giống như phụ nữ đàng hoàng y phục đồng dạng đã thoát lần thứ nhất kia lần thứ hai nhất định so lần thứ nhất thuận lợi hơn lần thứ ba nói không chừng liền đội bị động vì chủ động đến mức lần thứ tư ân nam hải t ử ở bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình không được bản soái nói qua nay sự tình chỉ này một lệ tuyệt không thể lại ca thư hàn tuyệt đối cự tuyệt mặt đã có vẻ không vui nhìn đến cố thanh đề nghị làm hắn có chút t ứ c giận cố thanh cũng không t ứ c giận thờ ơ nhún nú vai nói tốt à, đã ca thư tiết soái không n h ư ợ n ý ta liền phái người đi bắt đỉnh đô hộ phủ hỏi hỏi mạch đao doanh không có góp đầy nhân số ta ăn ngủ không yên hà tây quân không muốn tiếp cuộc mua bán này chắc hẳn bắc đình đô hộ phủ sẽ không tự tuyệt nghe nói hắn nhóm so hà tây quân còn nghèo ca thư hàn t r ừ n g hai mắt một cái cố thanh vội vàng cười bồi nói nói lỡ chớ trách hà tây quân không có chút nào nghèo ha ha tiết xoáy mời rượu đầy uống này ngọn uống thắng ca thư hàn hư một tiếng căm g i ậ n đầu chén uống cạn ba ngàn mạch đao doanh ngươi dùng được kia nhiều mạch đao thủ sao năm ngoái ngươi đánh tan thổ phiên ba vạn xâm nhập t ạ tử đã thương thổ phiên vân cốt hai ba năm bên trong hắn nhóm sợ là hoàn toàn lực lại phạm an tây bên giới nuôi không ba ngàn mạch đao thủ lại ca thư hàn tức giận nói cố thanh nhàn nhạt nhấc một cái rượu cười nói ca thư tiết xoáy cách cục thực tại để người cảm động ngươi cho rằng ta ba ngàn mạch đao doanh là vì phòng ngự thổ phiên ca thư hàn s ữ n g sở nếu không đâu chẳng lẽ là vì phía bắc cắt la lộc bộ cố thanh lại cười đối cắt la lộc bộ hóa bên ngoài giã dân dùng mạch đao doanh kia là giết gà dùng đao mộ trâu hắn n h ó n không xứng đến cùng vì người nào ca thư hàn bị câu lên lòng hiệu kỳ cố thanh trầm m ặ t xuống chần chờ thật lâu đột nhiên hỏi một cái hoàn toàn không liên quan vấn đề nói ca thư tiết xoáy có không có cảm thấy ngươi hà tây tiết phủ giám quân gần nhất đối tiết x o á i cùng hà tây quân ước thúc càng ngày càng nghiêm khắc rồi ca thư hàn xứng sở hạ ý thức gật đầu ngạc nhiên nói ngươi làm thế nào biết cố thanh cười ta an tây tiết phủ kỳ thực cũng đồng dạng không chỉ như đây b ệ hạ còn tăng phái một vị giám sát ngự sử chuyên vị đôn đốc an tây quân một trong giờ khẽ động ca thư hàn không hiểu nói n g u y ê n lai ngươi an tây tiết phủ cố tiết x o á i có thể biết chúng ta hai nhà giám quân vì cái gì đối chúng ta càng ngày càng nghiêm khắc phía trước hắn nhóm coi như bình hàn rất ít can thiệp quân bên trong sự t ì n h thẳng đến năm ngoái ta mới chậm rãi phát giác không thích hợp ta vị kia d á m quân giống như biến thành người khác mọi chuyện đều m u ố n nhung tay thường người việc nhỏ cùng ta tranh luận không đ ớ t ta cùng hắn nhiều lần huyên náo không thoải mái cố thanh thở dài nói câu phạm ý bởi vì thiên tử đối thủ nắm binh quyền một bên đem đã có nghi ngờ chi tâm ca thư hàn c h ấ n kinh không nhịn được ngồi thẳng người nói thiên tử vì cái gì như này cố thanh nhìn thẳng hắn con mắt chậm rãi nói bởi vì phía bắc vị kia ba chấn tiết độ sử hắn nắm giữ binh quyền quá lớn hai năm trước tại trường ăn náo ra tin đồn nói là hắn có ý đồ không tốt, mặc dù bệ hạ ép xuống. nhưng mà bệ hạ kỳ thực nội tâm đã có bất a n nhưng mà ba chấn binh quyền quá lớn g ọ t chi sợ sinh binh biến thiên tử đành phải tạm thời rời đi ánh mắt đem tâm tư thả tại khắc một bên đem thân bên trên phòng ngừa chu đáo ước thúc binh quyền của chúng ta không cho phép xuất hiện cái thứ hai ba chấn tiết độ sử ca thư hàn khiếp sợ nói ngươi nói ba chấn tiết độ sử chẳng lẽ là chỉ an lộc sơn cố thanh gật đầu thiên tử sớm có nghi ngờ chỉ là vô pháp tuyên tri tại chúng nói cho cùng thiên tử mấy năm nay đối hắn vinh sùng tri cực bất chi bất giác liền ngồi nhìn nặng thế lớn hiện nay đã vô pháp gọn hai quyền thiên tử đành phải đem ánh mắt tập trung tại khắc tiết độ sử thân bên trên. ca thư hàn manh mối khẽ nhúc đ í c h thấp giọng nói tin đồn an lộc sơn có phản ý n à y tin đồn đến tột cùng cố thanh nghiêm m ặ t nói đã có tin đồn chưa chắc không có lựa thì sao có khói ca thư tiết x o á i ngươi cho rằng ta vì sao muốn tiêu nhiều tiền như vậy lương tốn công mà không có kết quả tổ kiến ba ngàn mạch đao doanh ngươi cho rằng ta là vì thổ phiên cùng cắt la lộc bộ sao ca thư hàn toàn thân chấn động thất thần nói hán quả thật có phản ý ngươi như thế nào biết được ta đã có nhang tuyến tiềm phục tại phạm dương bên địa chuyển đến tin tức phạm dương ba chấn sẵn sàng ra trận tướng sĩ gối giáo chờ sáng đã là chuẩn bị chiến thái độ ca thư hàn đầu góc rất loạn tựa hồ vẫn không tiếp nhận sự thật này đại đường trong mắt hắn vẫn là không tì vết chút nào t h ị n h thế bên i c ả n h có lẽ có tiểu tiểu chiến sự đều bị bình định không đủ nhắc tới ngọc môn quan bên trong phồn hoa như gấm bách tính cơm no hào ấm chỗ nào có nửa điểm đoạn thế đến dáng vẻ nhưng mà an lộc sơn tay cầm mười lăm vạn tinh nhuệ biên quân hắn như phản đại đường thịnh thế chẳng phải là ẩm vang đ ổ s ụ p này hồ tặc sao dám sao dám ca thư hàn cắn răng cả giận nói hồ tặc vinh sùng quá mức dễ sinh kiêu căng không phục vương hóa vô trung vô nghĩa hắn có gì không dám cố thanh đ n g dùng nói ca thư hàn ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m cố thanh mắt vải bố lót trong đầy tơ máu lạnh lùng nói ngươi khi nào biết rõ hắn hội phản cố thanh cười nói hai năm trước tại trường an thời điểm ta cùng hắn quen biết lúc đó liền c h i kỷ cố hiển tướng trương cựu linh một câu đánh giá rất bên trong chịu loạn đũ châu người tất này hồ cũng ca thư hàn trầm mặc hồi lâu nói khẽ ta không thể tin vào lời một phía này sự t ì n h ta muốn trong bóng tối điều tra nghe nóng g một phen cố thanh thờ ơ nói tiết soái tự tiện bất quá ta khuyên ngươi thừa dịp điều tra nghe nóng thời điểm hà tây quân, quân bị thao luyện đều hẳn là chuẩn bị lên đến theo ta biết này hồ tặc mưu phản khởi b kia lúc cả nước đều là loạn tiết xoáy trong tay hà tây quân như vội vàng ứng chiến sợ nhiều thương vong ca thư hàn mặt tâm trầm t i ế n lặng nhẹ gật đầu người biết kỳ thực đều tại lặng lẽ cầu nguyện cũng tại lặng lẽ chờ đợi chờ đợi chuyện trong dự liệu đột nhiên phát sinh phạm dương thành thành bên trong lui tới binh tướng rất nhiều đường phố bách tính cùng thương nhân ngược lại không bằng binh tướng nhiều nhìn giống một tòa danh phủ kỳ thực q u â n chấn thành bên ngoài đóng quân chỗ thành bên trong cũng thành các tướng sĩ tự do lui tới hưu n h à chỗ phùng vũ một thân xe não nấp rượu mà thất tha thất thểu từ trong một ngôi cựu lâu đi tới dưới chân một y kém điểm ngựa mặt té ngã một bên dối ra một đôi có lực tay. đỡ lấy hắn cánh tay phùng vũ cái này mới đứng vững sau đó mắt say lờ đờ mông lung hướng kia người ăn ăn cười một tiếng lắc lắc người hành lễ đa đa tạ sử tướng quân chê cười ha ha chê cười họ sử tướng quân c ư ờ i mở cười một tiếng lộ ra quan thái độ nhẹ nhàng vô vô phùng vũ cánh tay nói phùng công tử tuy trẻ tuổi t i ể u lượng lại kém xa chúng ta mấy người quân ngũ hán tử hôm nay sử mẫu có thể uống đến chưa hết hứng lần sau phải bồi thường ta phùng vũ cười ha ha một tiếng nói sử tướng quân chưa tận hứng phùng mẫu trí tội đi ta nhóm lại uống qua hôm nay như không đem sử tướng quân uống say n g ấ t ta từ này không uống rượu họ sử tướng quân vội và ngăn lại hắn cười nói thôi thôi ngươi ta còn nhiều thời gian hôm nay quen biết phùng công tử thật là thống khoái cực kỳ ngươi cái này bằng hữu ta sử mô giao hạ phùng vũ hì hì cười một tiếng lại ở rượu lớn miệng nói sử tướng quân rượu chưa tận hứng nhưng mà chúng ta nói sự tình không có khả năng quên ta ta nhóm cái kia lương thảo sử tướng quân cười nói sẽ không quên ngươi trước từ phía nam vận nhóm đầu tiên lương thảo năm ngàn thạch ta để lương quan nhìn chất lượng như hài lòng lại thêm hai vạn thạch phùng vũ tựa hồ vẫn có vẻ thanh tỉnh nghe lời nói nói định hai v ạ n thạch năm nay thu sau hà nam đạo hoài nam đạo lúa mạch bội thu ta cùng quan phủ có mấy phần giao tỉnh kiếm đủ hai vạn thạch lương thảo tuyệt không vấn đề sử tướng quân sảng khoái cười nói lương thảo như vận đến phạm dương lập tức cùng ngươi thanh toán tiền khoản tuyệt không t h ấ t nợ phùng vũ cười nói kia liền đa đa tạ sử tướng quân hôm nay rượu chưa tận hứng chậm một chút tiểu nhân lại hẹn hồng tụ lâu thần, thần bí bí xích lại gần sử tướng quân phùng vũ không đứng đắn cười nói nghe nói hồng tụ lâu mới tới hai vị thiên kiểu bách mỹ tiểu nương tử đều là chim non quan chút đấy đêm nay liền mời sử tướng quân vị bọn nàng mở đầu hơn như thế nào sử tướng quân manh mối k h ẽ nhúc đ í c h cười ha h a trong t â y cười ý vị đám nam nhân đều hiểu sau đó phùng vũ cùng sử tướng quân cáo tử sử tướng quân tại đám thân vệ tiền hô hậu ù phía dưới rời đi phùng vũ cũng lung lay thân thể lảo đ ả o đi đến ven đường trong thành c ô ý lượn quanh mấy vòng về sau lách mình tiến một đầu ngõ tối lý kiếm cựu ngồi xổm ở ngõ tối góc tượng buồn bực ngắp dài đống nhiên trước mặt nhất á m lý kiếm cựu tr liền nghe phùng vũ ngạc lớn cười nói cái gọi là giai nhân tổn t ư ơ n g muốn ngủ thực tại là sai lầm nha lý kiếm c ử u buông xuống phòng bị tức giận lường hắn một cái nói ngươi mỗi ngày uống rượu ta lại tại bên ngoài màn trời chiếu đất dựa vào cái gì phùng vũ ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú lên nàng trang ngập từ tính trầm thấp tiếng nói ôn nhu nói chỉ bằng ngươi tâm lý có ta ngươi lo lắng ta cho nên muốn bảo vệ ta n h a vất vả ngươi a c ử u lý kiếm c ử u thân thể run lên bần bật tiếp theo tức hồn hẹn dầm chân người nào người nào ai bảo ngươi gọi ta a cựu ngươi không cần lo gọi không gọi ngươi a cựu chẳng lẽ gọi ngươi a kiếm tiểu kiếm tiểu kiếm kiếm ngó tối bên trong đống nhiên truyền ra ken h một tiếng kia là bảo kiếm ra khỏi v ỏ thanh â m phùng vũ quả quyết nhận sợ ta sai lý cô đ ư ơ n g ta chỉ là cái hải tử tha thứ ta đi lý kiếm cựu t r a kiếm vào vỏ mất tự nhiên sửa sang tóc mai ý đồ che giấu chính mình kịch liệt tim đập cái này ra hỏa đối với nữ nhân thật là quá có biện pháp giải rác mấy lời liền làm nạn g phương tâm đại l o ạ n kém điểm không cách nào khống chế chính mình nói đi ngươi hôm nay cùng những kia võ tướng nhóm uống rượu có gì thu hoạch lý kiếm cựu nghiêm mặt nói phùng vũ nói vị kia họ sử tướng quân tên gọi sử tư minh là an lộc sơn bộ hạ thứ nhất đại tướng b ộ nhiệm bắc bình thái thu kim lư long quân dùng an lộc sơn đối hắn khá nể trọng ta là thông qua an lộc sơn b ộ hạ thuộc cấp thật vất vả mới cùng hắn quen biết hôm nay ta liền cùng hắn làm thành một bút mua bán dùng này chiếm được tín nhiệm của hắn cái gì mua bán an lộc sơn sắp khởi binh hiện nay chính bốn phía chữ hàng lương thảo ta liền coi đây là khế cơ ước định mấy ngày nữa bán năm ngàn thạch lương thảo cho hắn lý kiếm cựu nhìn chằm chằm hắn mặt nói khẽ ta có thể giúp một tay sao phùng vũ biểu tình lập tức biến đến ngưng trọng lên giút ta truyền cái tin tức cho cố hầu gia ta đã thăm dò được an lộc sơn quyết ý muốn mời cố hầu ra chuẩn bị sẵn sàng n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương ba trăm chín mươi tranh thủ tín nhiệm phạm dương t i ế t phủ sử tư minh tại an lộc sơn trước mặt hạ gối quỳ xuống tay phải xoa ngực đi là đột quyết lễ t i ế t sử tư minh là người đột quyết có ý tứ là an lộc sơn là túc đặc tộc xuất thân t r i ê u võ cựu tính bên trong khang quốc sa tại an tây cố thanh thực tại hẳn là đem vị kia khang quốc vương tử khang định song s á c ra đến rút một lần chất vấn hắn nhóm khang quốc sinh cái quái gì an lộc sơn hòa ái xem lấy hắn mắt bên trong tràn ngập thưởng thức tự thân lên trước khó khăn xoay người đem sử tư minh dịu dắt đứng lên người ta như huynh đệ bình thường tình nghĩa thế nào cần phải đi này lễ tư minh khắc k h í an lộc sơn cười nói sử tư minh vẫn túi đầu nói tiết xoáy đối mặt tướng có ơ n c h i ngộ mặt tướng gặp tiết xoáy như gặp phụ mẫu làm sao có thể không bái an lộc sơn cao hứng cười ha ha nhân sinh tràn ngập đủ loại vòng lẩn quẩn an lộc sơn tại trường an lúc tự xưng lý long cương nghĩa tử tôn dương quý phi vì mẫu thân mông ngựa vũ có thể nói lại buồn nôn lại linh loạt mà ở phạm d ư n g lúc sử tư minh cũng tự nhận là nghĩa tử của hắn để an lộc sơn làm nhi tử đồng thời. lại cảm nhận được làm cha vui vẻ ba đời cùng đường tận hưởng thiên luân an lộc sơn cười đến rất vui mừng h i ệ n nhiên rất hưởng thụ làm ba ba vui vẻ nhưng mà trong mắt của hắn cũng không có mỉm cười sử tư minh mông ngựa sáo lộ là hắn tại trường an đùa còn lại như này rõ ràng mông ngựa thực tại rất khó dẫn tới hắn cộng minh hắn chỉ cảm thấy dối trá bởi vì hắn cũng đồng dạng dối trá mời sử tư minh sau khi ngồi xuống an lộc sơn tiếu dung dần dần che giấu trầm giọng nói bình lưu quân chuẩn bị như thế nào rồi bẩm tiết s o á bình l ư quân bốn vạn năm ngàn binh mã đã chỉnh quân sông tất người hán tướng lĩnh đã bị mạ tướng dần dần loại ra ngoài c sử tư minh cúi đầu nói tiết xoáy nói là mặt tướng về bình lưu sau liền đem lưu lại mấy cái người hán tướng lĩnh cũng đổi đi an lộc sơn lại hỏi lương thảo chiến mã cùng binh khí chuẩn bị như thế nào chiến mã gần ba vạn tớt binh khí đều là mấy năm nay triều đình cấp cho còn có con thựa duy độc lương thảo có chút không đủ mặt tướng tận lực chủ lương hiện nay cũng chỉ chủ đến mười vạn thạch chỉ đủ bình l ư ơ quân hơn nửa năm sử dụng như chiến sự phổ biến không thuận hậu kỳ sợ có thiếu lương mà lo lắng an lộc sơn nhớ mày bản soái sớm tại hai năm trước liền mật lệnh n g ư ơ i nhóm c ắ t chấn quân dùng bí mật chủ lương vì cái gì cho đến hôm nay vẫn không chủ đủ sử tư minh run lên vội và nói g n thiết soái minh d á m thực tại là bởi vì cất giữ lương quá làm người khác chú ý triều đình gần đã qua một năm hướng chúng ta ba đại quân chấn bố trí không ít nhãn tuyến mặt tướng lo lắng chủ lương quá mức gieo a o hết t hệ chỉ có thể bí mật tiến hành cho nên chủ lương thảo rất ít an lộc sơn sắc mặt â m chầm nói lưu lương không đủ ngươi về bình lư sau cần phải tăng tốc lưu lương n à y chiến h u n g hiểm có lẽ sẽ tốn thời gian bỏ lâu n h ư không đầy đủ lương thảo q u â n tâm tất loạn phần thắng khỏi t h ấ p sử tư minh đứng dậy hành lễ nói là mặt tướng lập tức gấp rút chuẩn bị dừng một chút sử tư minh lại nói mặt tướng đến phạm dương sau thuộc cấp hướng ta dẫn tiến một vị đại thương người trong tay hắn có đại lượng lương thảo năm nay thu sau hà nam đạo cùng hoài nam đạo thu hoạch lớn hắn chính đại lượng thu mua lưỡng địa lúa mì nghe nói tay bên trong chữ hàng không ít an lộc sơn có chút hăng h à i nói đại thương người tại phạm dương thành vâng cũng không thể coi là đại thương người hắn kỳ thực là đại thương người đ ô c tử phục vụ phụ thân chi mệnh ra ngoài lịch luyện cũng coi là thừa kế nghiệp tra sau khi ra cửa thuận tay làm một chút mua bán an lộc sơn nghi hoặc nói hắn là phương nào nhân sĩ có thể tin được sử tư minh t r ầ chờ một chút nói hắn là ích châu người ra bên trong mua bán làm đến quá lớn hơn nữa giao du rộng rãi đến phạm d ư ơ mấy tháng tiết xoáy tốt chút thuộc cấp đều cùng hắn có giao tình nhìn dáng vẻ của hắn tùy tiện không câu n g tiểu tiết xuất thủ khá xa xỉ giống là thương nhân ra ăn chơi thiếu ra dáng vẻ nói đến mua bán đến ngược lại là khá khớt khéo tính toán chi l i mặt tướng dùng v ì người này hẳn là tin được an lộc sơn lừ một tiếng nói còn là cẩn thận là hơn phái người đi x châu c h hỏi thăm một chút hắn ra lai lịch nhìn nhìn phải chăng cùng hắn nói tới nhất trí mặt khác dò xét một lần hắn thân phận bài trừ hắn là triều đình nhãn tuyến khả năng còn có hướng hắn mua lương thảo lúc đừng quá tín nhiệm trước thử thăm dò mua một phần nhỏ kiểm tra thực hư một lần chất lượng như là không có vấn đề lượng lớn đến đâu thu mua sử tư minh cười cười nói mặt tướng cũng là làm như vậy nhóm đầu tiên chỉ hướng hắn mua năm ngàn thạch nếu có thể thuận lợi giao tiếp mặt tướng lượng lớn đến đâu thu mua. An Lộc sử ơ n g tư gật đ minh trấn sắc l kinh vội văn nói tiết soái dương quốc trung có phần bị bệ hạ sùng tin hắn cùng triều thần liên danh dân sớ bệ hạ đáp ứng khả năng rất cao a An Lộc sử ơ ngươi cho rằng Dương Dương Dương n nói, rằng Trung vì cái gì đột nhiên nhằm vào ta. Nói là liên danh dân ràng Trung nghen thánh ý thôi, chân chính nghi ta người, không phải Dương Quốc Trung, là thiên mặt âm chầm đột ta. thực tứ, bất thôi, ta t cho Quốc cái Quốc hạ hợp phải gì vào rõ quá Quốc vì là là là là sở, kỳ kỵ bệ ý ý Sử tư minh cả kinh nói hẳn là bệ hạ đã biết chúng ta sắp lên sự tình an lộc sơn c h ầ m rãi l ắ t đầu hẳn không có nhưng mà hắn tất nhiên có hoài nghi hai năm trước trường ăn nháo một gia thư nặc danh đối ta rất nhiều vô hãm sau、so、đến bệ hạ tự mình ra mặt đàn áp nói này thư là ác ý m ư hại nhưng là bệ hạ tâm lý sợ rằng đã có hoài nghi liền tính không có bất kỳ chứng cớ nào nhưng mà ta tay cầm ba c h ấ n mười lăm vạn binh mã là sự thật bệ hạ đối ta tay cầm bình quyền quá nặng đã cảm thấy b ấ t an tiếp theo an lộc sơn lại cười lạnh vài tiếng nói còn có vấn đề năm ngoái bệ hạ bí mật phái trung quan phụ mộc lâm đi ba c h ấ n trong bóng tối điều tra n g h e ngóng bị ta biết được phong thanh sử dụng sau này trọng kim thu mua h ắ n có thể là năm nay mùa hè từ trường an thành truyền đến tin tức cái kia tên cứ gọi phụ mộc lâm trung quan đã bị bệ hạ bí mật trượng đánh chết sử tư minh lo sợ không yên nói hẳn là bệ hạ đã an lộc sơn ừ một tiếng nói bệ hạ hoặc nhiều hoặc ít đối ta có hoài nghi cảm thấy ta khả năng hội phản nếu không không sẽ phá nhưng mà phụ mộc lâm về tấu trường an lúc đem ta miêu tả qua trung tâm bệ hạ ngược lại đối ta càng hoài nghi t r ư ờ n g đánh chết phụ mộc lâm đầy đủ thuyết minh hắn cũng không tin tưởng phụ mộc lâm cũng không tin tưởng phụ mộc lâm tấu t r ư ờ n g ngược lại hắn nhận là ta cũng không bằng tấu trương nói kia trung tâm sử tư minh do dự nói như trường an đã có chuẩn bị an lộc sơn ngắt lời hắn nói trường an đã có chuẩn bị bệ hạ năm ngoái tại hình châu t â n châu khánh châu ở giữa tân thiết một đô đốc phủ bổ nhiệm an trọng trương vì đô đốc ngươi cho rằng bệ hạ vì cái gì như này sử tư minh cũng là ba chấn đại tướng cơ bản quân sự tố dưỡng còn là không thiếu con mắt nháy mấy cái lập tức tại não hải bên trong phát họa ra tam châu bản đồ địa hình sau đó sử tư minh giật mình nói chúng ta như tiến quân trường an này tam châu là chúng ta nghĩa quân phải qua đường thiên tử tại cái này tam châu ở giữa thiết đô đốc phủ rõ ràng là vì phòng bị chúng ta an lộc sơn lại cười lạnh nói người đoán bệ hạ sắc phong cái gì người vì đô đốc phủ đô đốc là an trọng trương khai quốc danh tướng phía sau nguyên trịnh châu thứ sử một thân dụng binh nhất tam hiệu phòng thủ bệ hạ dùng người này bổ nhiệm đô đốc dụng ý liền tại một cái phòng chữ tư ừ thiết phủ nhận h đến đô đốc c ứ minh n h t nguyên c h ngày mai liền về bình lư gấp rút chuẩn bị lương thảo chờ bình lư lương thảo đầy đủ về sau ta nhóm liền lên sự tỉnh an lộc sơn béo xưng nét mặt rán mua lộ ra vẻ dữ tợn cắn răng nói đại đường quốc vận đã đến cuối hoàng đế cũng nên đến phiên ta làm đối đ ạ i ta đánh tiến trường an thành chuyện thứ nhất chính là bắt dương ngọc hoàn cái này các loại mỹ nhân tuyệt thế phụng dưỡng một cái gần đất xa trời hôn quân đáng tiếc sử tư minh trở lại bình lư thành phùng vũ cùng hắn đồng hành tại sử tư minh mắt bên trong phùng vũ là cái xuất thủ xa xỉ đồng thời khá có mấy phần đầu góc buôn bán phú nhị đại nói hắn là ăn chơi thiếu ra khó tránh khỏi có chút không chuẩn xác nói cho cùng hắn nói mua bán lúc vẫn là có mấy phần tinh minh nói hắn là thừa kế nghiệp cha cũng không chuẩn xác hắn có lấy sở hữu trẻ tuổi người đều có bệnh trùng kia liền là niên thiếu khí thịnh một cái p h ú nhị đại như là niên thiếu khí thịnh kia làm người khó tránh khỏi ưng ngạnh phùng vũ liền là một cái rất ưng ngạnh người sử tư minh cùng hắn nhận thức thời gian không dài lại thấy tận mắt phùng vũ bởi vì nhân viên phục vụ không c ẩ n thận đem canh vẩy vào hắn y phục bên trên mà đem kia tên hỏa kế đánh đến gần chết hắn cũng thấy tận mắt phùng vũ tại trong thanh lâu ô m nữ t ử e o giống một đầu đuổi cải trắng heo một dạng tại nữ t ử trước ngực dùng sức đ u ổ i dùng sức đ u ổ i gặp qua phùng vũ ưng ngạnh dáng vẻ cũng đã gặp hắn tinh minh bộ dáng sử tư minh ngược lại đối phùng vũ khá tín nhiệm một cái người như là biểu hiện song đ ngược lại muốn đối cái này người đặc biệt đề phòng bởi vì quá xong đẹp nhân ý vị lấy nguy hiểm đặc biệt là an lộc sơn cùng sử tư minh cái này chủng dùng tạo phản làm nhiệm vụ của mình cao nguy nghề nghiệp càng muốn cẩn thận từng ly từng tí đề phòng xong đẹp người phùng vũ cũng không hết đẹp thậm chí từng luôn hành cử chỉ đến xem khuyết điểm của hắn so ưu điểm nhiều chỉ có như vậy không hết đẹp phùng vũ ở trong mắt sử tư minh ngược lại là xong đẹp sử tư minh đã từ từ đối hắn tín nhiệm hắn cảm thấy phùng vũ là một cái sống sờ sờ người sống đến rất chân thực cái này dạng người thế nào nhìn đều không giống như là triều đình phái tới gian tế theo sử tư minh đến thân vệ k phùng vũ cưỡi ngựa vào bình lư thành trên đường đi tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây phản phất cảm thấy hết thảy đều rất mới lạ sử tư minh đem hắn bộ dáng nhìn ở trong mắt khẽ cười nói phùng h i n h đệ chưa từng tới bình lư phùng vũ ừ một tiếng cười nói sử tướng quân chớ trách tại hạ nói chuyện khó nghe nghe nói bình lư thành khá l ù i bại ta không yêu thích ta thích đi thành trì bên trong cần phải chí ít có một tòa thanh lâu trong thanh lâu cần phải có mỹ lệ nữ tử mỹ lệ nữ tử cần phải nghe lời ta dùng tiền một đậu nàng liền nằm xuống ta lại dùng tiền đệ nàng liền tách ra hai chân cái này là cái tất cả nam nhân đều ngầm hiểu chủ đề sử tư minh cùng phùng vũ cười ha ha tiếng cười nhộn nhạo xuân khí tức nghiêm nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương ba trăm chín mươi mốt che lấp giải nguy nam nhân ở giữa kết giao bằng hữu bình thường đều rất giản dị tự nhiên t i ế p trước trừ thuốc lá bên ngoài lẫn nhau mở lời vàng cũng là có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách một trong phương thức phùng vũ am hiểu sâu này nói có lẽ liền thạch kiều thôn già trẻ đều không rõ ràng trong thôn thổ sinh thổ trưởng phùng vũ vì cái gì khó hiểu có cái này chủng bảng môn tà đạo b ả n sự chỉ có thể nói cái này là thiên phú Có cũng người sinh không người trời cũng không phải là đương ứ n đắn, còn n g g có ờ người. i căn bản là không thể tính là thể ư đ nhiên từ lúc phùng vũ đến phạm dương về sau thường xuyên ra vào nơi bấm hoa cùng các loại phong tình nữ tử liếc mắt đưa t ì n h thậm chí làm chút không thể miêu tả sự t ì n h cũng gián tiếp thắp sáng hắn không đứng đắn cây kỹ năng tiêu lấy lương thế đồng nam tiền làm lấy phong lưu lãng tử sự t ì n h xa tại an tây cố thanh như có biết hẳn là sẽ tức giận đến suốt đêm cho phùng vũ chế tạo riêng một bộ mới tinh l i ễ u một quan tài đi phùng Đệ, sử tư minh mịm cởi hỏi phùng vũ cởi nói sử tướng quân đ ư n g nội Ta đã người phía dưới nhật dạ kiêm đi đường, từ từ từ trang một phía Nam、Hoài、Nam hai đã đi đường, đạo đi đến rục châu mực bắc Châu, người vận lương muốn từ từ châu trang lương, đi lại vận hà một mực hướng dưới kiêm Hoài lại Hà hà Châu dạ U U sử a Doanh đường cần bộ ộ vào Châu, có m tư ít thời t gian đâu. Sử minh lại không cười nhìn chằm chằm hắn con mắt nghiêm túc nói ta không thể không gấp nhóm này lương thảo đối ta rất trọng yếu hơn nữa cần gấp ngươi cần phải phái người đi thúc giục hắn nhóm nhanh điểm phùng vũ vội vàng k h ô người n g nói sử tướng quân có lệnh tại hạ không dám không nghe theo cái này mệnh hạ nhân khoái mã đi từ châu thúc giục hắn nhóm mau chóng trang thuyền bắt đầu vận chuyển tuyệt không chậm trễ sử tướng quân chính sự sử tư minh p ấ t p h tay nói không cần ngươi phái hạ nhân sử tư minh nhìn chằm chằm hắn biểu tình nhìn một hồi sau đó cười cười nói như này rất tốt ngừng nghỉ vì ngươi an bài chỗ ở ngươi liền lập tức viết thư đi phùng vũ thần sắc như thường cười nói vâng sử tướng quân bận rộn quân vụ tại hạ, liền không tướng quân, buổi chiều tại hạ làm chủ một ờ i sử tướng quân cùng b mặt mặt. tên thân vệ mang lấy phùng vũ đến doanh châu thành bên trong một chỗ yên lặng viện lạc viện lạc không tính đặc biệt hào hoa xa xỉ đi vào viện tử bên trong chủng không ít thanh trúc lúc đã văn thu thanh trúc phiến la điêu linh lộ ra một cô h i ệ u quản trí tướng thân vệ đem phùng vũ đưa đến viện lạc trước là xong lễ rời đi phùng vũ một mình tự đi vào viện lạc phát hiện bên trong không có a h viện bên trong tích không ít cho bụi hiển nhiên thật lâu không người ở qua phùng vũ trong sân đi một vòng chắp hai tay như đi bộ nhàn nhã h ứ n g hờ mở ra m ô i gian phòng phòng giả vợ như hiếu kỳ nhìn thoáng qua thẳng đến xác định cái viện này bên trong lại không người thứ hai về sau phùng vũ cái này mới bông lỏng căng cứng thần kinh cũng mặc kệ dưới hiên trên lan can bẩn không bẩn một mông ngồi tại trên lan can nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu phùng vũ đông nhiên mở môi s u y ế t thành hình tròn ngửa đầu đánh cái hô lên bén nhọn hô lên tiếng về sau trong chốc lát lý kiếm cựu thân ả n h hiệu điệu đã xuất hiện trong sân lý kiếm cựu một mực theo lấy phùng vũ trong bóng tối bảo hộ hắn làm nàng phát hiện phùng vũ cùng sử tư minh đồng hành rời đi Phạm Dương thành về sau. nàng cũng xa xa theo ở phía sau một mực theo đến doanh châu thành theo dõi hắn đến cái việc này phùng vũ xa xa trông thấy lý kiếm c ử u không khỏi cười cười đến rất sán g lạng hắn giờ phút này mới có mấy phần ánh sáng mặt trời thiếu niên vị đạo lý kiếm c ử u lại thần sắc bất thiện một đôi mắt đẹp tận hàm n ộ hỏa tức giận nhìn hắn chằm chằm thổi cái huýt sáo liền đem ta gọi đến ngươi coi ta là chó sao phùng vũ nháy mắt mấy cái có thể là ta huýt sáo ngươi vì sao muốn đến đâu chẳng lẽ trong lòng của ngươi đã ngầm thừa nhận chính mình là chó rồi lý kiếm cựu đại nộ vừa mới chuẩn bị rút kiếm phùng vũ vội và ngăn lại nàng, cười bồi nói, tốt, tốt. c ù n sử tư minh muốn phái thuộc cấp đi từ châu thay ta giục lương bắt đầu vận chuyển có thể là ta tại từ châu căn bản không có lương thực có thể vận cùng sử tư minh làm mua bán thuần túy là lừa gạt hắn ta tay bên trong không chỉ không có tiền càng không có lương lý kiếm cựu kinh ngạc nói không có lương ngươi cùng hắn làm cái gì mua bán không sợ lộ tại sao phùng vũ cười khổ nói mặc kệ tay bên trong co không có lương đã người khác có cần thiết ta cần phải kiên trì tiếp cuộc mua bán này nếu không như thế nào tranh thủ tín nhiệm của bọn hắn ta nguyên bản định ngày mai sai người đi hà nam đạo thu mua lương thực có thể là ta đột nhiên phát hiện ta không chỉ không có lương thực cũng không có tiền lý kiếm cựu tiếp tục kinh ngạc ngươi không phải nói cố hầu ra cho ngươi rất nhiều tiền sao vì cái gì không có rồi phùng vũ phiền muộn mà nói thanh lâu là động tiêu tiền nhà ta tại phạm dương thành mỗi ngày mở tiệc chiêu đại những kia v õ tướng mỗi ngày trong n g ự đều ôm các loại bất đồng cô l ơ n ngươi chẳng lẽ dùng vì đây đều làm miễn phí lý kiếm cựu tức giận đến răng ngà cắn nát lựa giận trong lòng không ngừng quần c u ộ n dâng lên nói không rõ là bởi vì phùng vũ bại ra hành vi vẫn là bởi vì khác hết lần này tới lần khác phùng vũ còn không biết chết sống khiêu chiến chính mình sinh mệnh cực hạn liếc lý kiếm cựu một mắt sâu kín nói hiện tại ngươi tưởng tượng đến mỗi ngày đi dạo thanh lâu vui vẻ đi vừa dứt lời lý kiếm cựu một chân đạp chúng phùng vũ ngực phùng vũ phát hiện chính mình bay ngược ra ngoài sau đó trùng điệp mới ngã xuống đất ngực cái này lúc mới chuyển đến đau đớn một hồi chừng lấy lăn lộn đầy đ ấ t phùng vũ lý kiếm cựu lạnh lùng nói hiện tại ngươi có lý kiếm cựu lười n h ắ c cùng hắn dông dài lạnh lùng nói trêu chọc phiền phái lớn như vậy hiện tại ngươi định làm như thế nào phùng vũ che ngực thở dài hiện tại duy nhất có thể làm là phái một người xôi nam từ châu đảm nhiệm q u ả n sự tiếp ứng xử tư minh thuộc cấp đồng thời mau chóng mua xuống năm thạch lương thực lý kiếm cựu cười lạnh nói đến nhẹ nhàng linh hoạt mua lương thực tiền đâu phùng vũ cười bồi nói ác cựu tính toán tiểu kiếm kiếm ta biết rõ ngươi nhất định có biện pháp có đúng hay không Bị phùng vũ đột không hề i ệ n trận tên thân một lo trọc đến tiếng lắng cười nói kia là chuyện sau này ta nếu là cố hầu gia lập súng đại công cố hầu gia thưởng ta còn đến không kịp đâu như thế nào trách ta hoa một điểm chút món tiền đỏ như ngươi loại này bại ra tử có thể đứng cái gì công cố hầu ra lần này xem như nhìn lầm lấy ngươi người như vậy đến phạm dương phùng vũ nghiêm túc nói thông qua cái này năm ngàn thạch lương thực ta nghĩ quang minh chính đại đi xem một chút bình lư quân c h ấ n kho l ú a lý kiếm cựu c h ấ n kinh ngươi muốn làm cái gì phùng vũ nghiêm mặt nói này vì tuyệt mật sự tình phi thân cận người không thể nói ngươi như gọi ta một tiếng phu quân ta liền cái gì đều nói cho ngươi quy tư thành bên ngoài trong lò rèn một thân dơ giấy bẩn thiệu hồ ăn mặt mũi tràn đầy hỉ khí đem một cái làm tốt ống sắt hai tay nâng cho cố thanh hầu ra mời xem qua cái này là lão hủ cuộc đời tốt nhất tay nghề ống sắt không chỉ thẳng tắp không tì vết chút nào hơn nữa vách trong cũng kéo ra mấy đạo dương t u y ế n không thể không nói hầu ra dạy biện pháp thực tại quá lợi hại dùng câu đao kéo g ọ t pháp tạo ra bách luyện tay hãm phía trên trang câu đao rất dễ dàng liền kéo ra hoàn mỹ âm tiến âm tiến nhiều lần kéo trăm lần dùng chính là dương tiến hầu ra muốn ống sắt l a o hủ may mắn không làm được mệnh đã làm tốt cố thanh tiếp nhận ố n g sắt đóng lại một con mắt mặt mặt trời mới mọc chỉ từ ống sắt bên trong nhìn lại gặp ố n g sắt xác thực làm đến t h ằ n g tóc phản phất kiếp trước công nghiệp cỗ máy chế tạo ra mà ố n g sắt vách trong thì có mấy đầu mắt trần có thể thấy xoắn ốc dương tiến tại ố n g sắt vách trong hiện ra quy tắc hình dạng xoắn ốc đường vân tỉ mỉ kiểm tra nhiều lần cố thanh lập tức hưng phấn lên kìm lòng không được khen lão hổ hào thủ nghệ ta nói không sai đi n g ư ờ i không bước một lần chính mình n g ư ờ i cũng không biết chính mình trừ ăn ra chối u tiêu thế mà lại còn toàn hòa quyền hồ an chép miệm một cái cảm thấy câu này không giống như là lời hữu ích lại bị đáng ghét đường người kỳ thị c cái này dạng ống sắt ta muốn một vạn cái có thể làm đến sao hồ an mặt lộ vẻ khó xử lắc đầu nói làm không đến lao hủ liền tính không ngủ không nghỉ cũng rất khó làm ra một vạn cái tới ta đem toàn thành thợ rèn đều triệu tập lại người đến dạy bọn họ làm một trăm cái thợ rèn như là học được một vạn cái ống sắt còn khó sao hồ an do dự một chút nói cái tiêm ngược lại là có thể làm tuy nhiên tay nghề cao có thấp có có người trời sinh ăn cái này đi cơm nộ tính cũng cao có người lại chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn không có thiên phú gì dạy vô số lần cũng học không được t i lúc tạo ra ống sắt khó tránh khỏi vàng cao lẫn lộn cố thanh lắc đầu tuyệt đối không thể vàng theo lẫn lộn rất nguy hiểm thợ rèn sự tỉnh ta suy nghĩ biện pháp ngươi phụ trách dạy như là ngươi có thể dạy dỗ một trăm cái thợ rèn ta cho ngươi một cái đại hồng bao để cho ngươi cả nhà hai đời không lo ăn uống hồ an mừng rỡ hành lễ đa tạ hầu ra lão hủ nhất định tận lực đi ra tiệm thợ rèn hàn giới ở một bên tò mò nói mặt tướng gặp hầu ra đối cái này căn ống sắt tựa hồ rất đ ẹ bụng hầu ra đến tột cùng dùng đến làm gì cái đồ chơi này nếu như là binh khí tựa hồ không cần thiết tại vách trong khắc hoa、A. cố thanh mặt cười gọi là danh nòng súng không gọi khắc hoa như là không có gì bất ngờ xảy ra sẽ thành ta an tây quân đại sắc khí quét ngang thiên hạ đánh đầu thằng đó hàn giới giật mình nói chỉ bằng một cái vách trong điều hoa ống sắt hầu ra ngài có phải hay không say rượu chưa tỉnh n h a cố thanh nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn nói hàng giới ngươi có phải hay không chạy vòng lên nghệ nha hàn giới vội vàng ngầm miệng cố thanh ngầm đầu nhìn sát trời nói đi đi tìm ca thư tiết soái cái này ra hỏa tại quy tư thành ăn uống chùa mười ngày qua ta nghiêm trọng hoài nghi hắn căn bản không phải đến khảo sát mà là đến ăn hôi nói xong sự tỉnh để hắn xéo đi nhanh lên chương ba trăm chín mươi hai thiên uy khó g i cố thanh so ca thư hàn thiện lương chỉ ít đối ca thư hàn không có cái gì ý đồ xấu nhiều nhất chỉ là người giàu có đối người nghèo xem thường thôi ca thư hàn lại tại hai người không biết phía trước cướp hắn mã từ n à y có thể thấy nghèo kế giàu dài lương tâm câu châm ngôn này vẫn là rất có đạo lý ca thư hàn đến quy tư thành sau liền mỗi ngày trong thành cùng phiên c h ợ đi dạo cũng không biết hắn muốn làm gì lúc nào cũng không ngừng hướng các thương nhân hỏi vấn đề t ỷ như vì sao muốn đem phiên c h ợ mua bán khu vực phân chia như này nhỏ cái gì đồ x ứ phiên c h ợ t ơ lụa phiên trợ các loại lại tỉ như hắn thích hỏi đến từ đại đường các thương nhân vì cái gì thật xa chạy đến quy tư thành tới làm mua bán. vì cái gì không tuyển chọn tại ngọc môn quan bên trong lương châu thành mua bán mỗi ngày đều có thân vệ đem ca thư hàn hành tung bẩm báo cho cố thanh cố thanh sau khi nghe song t h ả n nhịn cười cũng không đi còn hắn hắn biết do ca thư hàn nghĩ muốn là cái gì cũng biết ca thư hàn con r u i không đầu giống như h ỏ i tiếp vĩnh viễn h ỏ i không ra câu trả lời chính xác cho nên cố thanh không đ ổ i dù sao lãng phí không phải hắn thời gian cũng không có lãng phí tiền của hắn vật ca thư hàn không đau lòng liền tốt trở về sau xem n g h è o vẽ hồ tại lương châu thành cũng làm cái phiên trợ thua t h i ệ t quần lót đều không co thời điểm hắn liền hội bất ngờ giật mình thế đạo là bao nhiêu hiểm ác k ca thư tiết xoáy cái này mấy ngày nhìn ra đến tột cùng sao cố thanh tại đồ sứ phiên trợ bên trong tìm tới ca thư hàn ca thư hàn dẫn hai tên thân vệ chính ngồi tại một gia lộ thiên hồ b á n h quán trước ăn nhiều thân phận tôn q u ý tiết độ s ứ lúc này nhìn giống vừa hạ sơn khô một bút bắt c ó p tống tiền m u a bán sơn đại vương nhìn rất nhiều nhưng mà không nghĩ minh m ạ c h ca thư hàn cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục vùi đầu ăn nhiều cố thanh cười nói quang nhìn có thể không đủ bên trong học vấn sâu đâu ca thư hàn rốt cuộc ngầm đầu bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái nói không liền là xây cái phá tập thị gọi một đống thương nhân tới làm mùa bán sao có, thể có nhiều sâu học vấn. câu ô Thanh đại khen, tiết tốt nộ tính, tiết trở khen, không như h sai, nộ nói xuyên liền là đơn giản như vậy. Tiết trở lại Lương đại lại xoáy xoáy là vậy, c sau l i ề nói vương ngày ngày n tay tiết hốt phát xoáy đi đi, mỗi tải. làm chúc bạc, Câu sớm này đào hố vết tích quá rõ ràng ca thư hàn không khỏi có chút chần chờ trầm mặc nhai một hồi h ồ bánh sau đó nói ngươi nói một chút trong này có cái gì khiếu môn cố thanh không khách khí từ trên bàn lấy qua một t r ư ơ n g hồ bánh bắt đầu ăn vừa ăn vừa nói không có khiếu môn liền theo tiết xoáy ý nghĩ đi làm c à n đoàn tải nguyên quật vượt ca thư hàn tao mày nói đ ư n g náo ta về lương châu sau có thể là muốn vận dụng tiết phủ dư không nhiều tiền tài có lẽ còn muốn đi mượn một ít ấ n ngươi nhóm quy tư thành dáng vẻ xây cái đại tập thị ngươi như không đem lời nói thấu ta thật là mất cả t r í lẫn trải nói không chừng bệ hạ đều chút quá i tội cố thanh ăn một miếng hồ bánh liền gác lại không ăn vị đạo thái bình phạm giống tuyệt đại bộ phận người nhân sinh một dạng không thú vị tiết soái chúng ta bàn lại một bút mua bán như thế nào ca thư hàn cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn ngươi còn nghĩ làm gì ta còn muốn đi hà tây quân lấy người ước chừng hai ngàn chi số người lấy đủ rồi ta giúp ngươi đem lương châu phiên trợ dựng lên có thể cho ngươi mượn tiền bạc ca ũ n g c thư ể dùng hàn tức giận hư một tiếng nói ngươi đến cùng còn là tại đánh ta hà, tây quân chủ ý. ta hà tây quân tinh nhuệ mới nhiều ít bị ngươi lần một lần hai đều chọn xong còn lại một ít dàn mua yếu ớt ta như thế nào hướng triều đình bàn giao cố thanh thản như nói hà tây quân năm vạn chi số ta chỉ cần hai ngàn chẳng lẽ hai ngàn người liền có thể thương hà tây quân nguyên khí hai ngàn người cho ta ta cho ngươi tìm ra tài nguyên về sau hà tây quân có tiền lo gì không thể chiêu mộ h ư u d u n g h ư u h ư u chi lương tướng hắn tốt ca thư hàn vẫn c a o mày nói tiền có thể giải quyết vấn đề sao cố thanh nghiêm túc gật đầu có thể tiếp theo cố thanh lại nói hai ngàn người đội tiết xoáy từ đó về sau nhìn đừng lo bút c h ư ớ n g này tiết xoáy hẳn l à sẽ từ n h a ca thư hàn do dự một chút trung bi là nghèo khó làm hắn thấp cao ngạo đầu lâu hung hăng cắn răng nói tốt chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa cố thanh giật giật khoe miệng câu nói này quen quen lần trước tại ngọc môn quan bên ngoài ca thư hàn cũng đã nói lời giống vậy cho nên nói phụ nữ đ à n g hoàng y phục chỉ cần thoát lần thứ nhất kia lần thứ hai thoát liền sẽ không quá khó nhiều đến mấy lần lời nói nói không chừng hội nhìn đến ca thư tiết x o á i chủ động thời áo nối dây lưng ngay tại chỗ h ú t thổ kia một ngày tiện tay chỉ chỉ một tên thân vệ cố thanh phân p h ó nói đi đem khang định xong mời đi theo thân vệ tuân mệnh vội vàng rời đi ca thư hàn hiếu kỳ nói cái này khang định xong cố thanh cười nói là cái cao nhân chuyên quản thành bên trong thương cổ trí sự ta đem hắn cấp cho tiết xoáy nửa năm nửa năm sau bất kể lương châu phiên trợ phải trang ra hồn hắn đều cần phải trở về ca thư hàn gật đầu t u t liền nhận ngươi lần này nhân tình tiếp theo ca thư hàn lại bổ sung lần này tiễn ngươi hơn một ngàn người nên cho thuế ruộng vẫn là muốn cho ta không phải trở về không tiện bàn giao cố thanh lại cười nói đương nhiên đương nhiên một văn không ít vì chút tiền này lương ca thư hàn cũng là bỏ vẻ mặt cố thanh não hải bên trong không khỏi tái hiện một màn bi tráng hình ảnh bộ hạ tướng sĩ thiếu ăn thiếu mặc tiết độ xử hạ mình viễn phó a tây bộ hạ tướng sĩ không biết do hắn nhóm tiết soái ở bên ngoài đã làm gì chỉ biết hắn trở về lúc đã là yêu c u ố n vạc quan một mặt chịu lục giống như cùng trung niên giàu mỡ nam một bạc hai ngày mị thiếu nữ nam nhân đều không dễ dàng hết thể đều là vì sinh hoạt vì trách nhiệm ca thư hàn được đến hài lòng đáp án tâm tình không khỏi tốt lên rất nhiều an hồ bánh động tắc càng thêm p h ó n g khoáng giống một thứ từ thiên đình chạy trốn hạ phạm thao thiết hai cái hồ bánh trong chớp mắt tiến hắn miệng ca thư hàn một bên suy ngẫm một bên mơ hồ không rõ mà nói đ ú n g ngươi nói vị kêu ba chân tiết độ x ử quả thật hội phản cố thanh gật đầu hội ca thư hàn nghĩ nghĩ nói như thật phản triều đình tất nhiên điều người ta xuất binh bình định có thể là lưu lại hà tây cùng an tây to lớn như vậy bên giới quân bị phòng ngự yếu ớt như lúc đó thổ phiên tặc tử nhân lúc cháy nhà mà đi hối của cố thanh cười nói không sao ta ngay tại giải quyết cái này hộ hoạn thiên thổ xuất thủ ăn cướp chúng ta. hạ phiên chỉ chúng đại loạn cũng đáng ăn lúc, lực cướp sợ vô ồ vì cái gì chắc chắn như thế cái này là bí mật không thể nói cố thanh cười thần bí lại nói như triều đình điều an tây cùng hà tây quân nhập quan bình định không bằng ta cùng ca thư tiết xoáy làm quân tự ước định bất luận là người ta phía sau có uy hiếp hoặc là bình định lúc gặp phải nguy cấp sự tình người ta làm cùng nhau trông coi lẫn nhau c h i vệ dựa không tính toán đại giới vì lẫn nhau tiêu chử nguy nan tiết xoáy ý như thế nào ca thư hàn mặt giãn ra cười nói chính nên như vậy nói hai người đồng thời xoể bàn tay ra hô kích ba lần ứa thành a cố, không không cố thanh lấy lại tinh thần cười nói tiền tài như nước chạy nước là chạy không hết tiền cũng là kiếm không hết ta nhóm cần phải làm là đem đựng nước bùn làm đến càng lúc càng lớn ta giúp lương châu xây p h i ê n trợ hưng thương nhân chính là tiễn to lớn như vậy nhân tình cho ca thư hàn cái này nhân tình tương lai có lẽ có hồi báo có lẽ không có hồi báo nếu là không có hồi báo cũng không quan hệ cố thanh tiếu r u n g d ầ n liễm trầm giọng nói như không hồi báo coi như là tạo phúc nơi đó thương nhân quân dân ta cũng vui vẻ chịu đ ư ợ c người tại khác biệt vị trí cách cục đều không giống nhau năm đó ở thạch kiều thôn ba bữa cơm không lấy ta mắt bên trong cách cục là có thể ăn cơm no không bị ước hiếp sau đến vào trường an coi là quan mắt bên trong cách cục là thăng quan tân tước thế hệ phú quý hiện nay ta đã là thủ mục một phương chư hầu mắt bên trong cách cục là thiên hạ thứ dân là thịnh thế vĩnh miên trường an bên ngoài ly sơn hoa thanh hành cung to lớn như vậy hoa thanh trong chính điện ca múa mừng cảnh thái bình thức tha sinh tư múa kỵ nhóm theo lấy thư giãn tiếng nhạc nhanh nhẹn mẻ múa dùng ôn nhu tứ chi động tác t r e o chọc lấy quân thần trái tim lý long cơ lười nhác đi xuống bậc thêm ngọc mỉm cười tự thân vì tân vị cao tiên c h i rót đầy rượu cao tiên c h i một mặt sợ h ã i quỳ xuống đất tạ ơn lý long cơ con mắt c h ú cao tiên c h i gương mặt đau lòng thở dài cùng cao khanh chia tay nhiều năm cao khanh vì đại đường phòng thủ biên thành lao khổ công cao trước kia khi thấy ngươi người còn là khí phách nâng lên một viên hạ tướng hiện nay gặp lại cao k h a n ngươi đã xương n h ộ m sông t ấ n tu mạch mi sơ chấm lao trung tâm thần tử cũng lao thời gian thấm thoát t cao tiên c h i mắt hổ chứa nước mắt túi l ầ u nói thần cô phụ bệ hạ trọng thác t ử tội vậy về đến trường an thẹn mấy ngày nhan lý long cơ mặt g i ã n ra cười nói ngươi tận tâm lực thế nào đến cô phụ nói cao khanh đừng tự trách ngươi đã làm đến rất tốt cái này ngọn rượu chấm làm kính ngươi dùng thù cao khanh nhiều năm c h ấ n thủ biên cương n ộ i khổ cao tiên c h i sợ hãi hai tay nâng lên ly rượu nâng nớp lo sợ đầy uống một ly lý long cơ tiện tay đem rượu ngọn đưa cho sau lưng cao lực sĩ thuận thế tại cao tiên tri bên người ngồi xuống cười nói cao khanh không cần sợ hãi tại cái này hoa thanh cung bên trong chớ tu câu tại quân thần tri lễ ngươi ta tùy ý liền có thể cao tiên tri i có có đều đều nghĩ tục n nghĩ nói cố thanh có kinh tế h tri tài thật là đại đường trụ cột bệ hạ xem tài năng mà dùng đem cố thanh bổ nhiệm vì tiết độ sử thực là bệ hạ mắt sáng như n ư ớ c anh minh tri cực lý long cơ cười ha hà nói cố thanh quả như cao khanh nói tới lợi hại như vậy cao tiên tri cúi đầu nói thần thuyền không dám khi quân cố thanh thật có kinh tế tri tài so thần mạnh hơn lý long cơ lại cười vài tiếng đ ỗ n g nhiên g i ậ n tái mặt đến âm thanh lạnh lùng nói có thể là chấm vừa tiếp đến an tây tấu cố thanh gan to bằng trời d á m tư điều an tây quân binh lâm ngọc môn quan ý muốn gây sự hà tây ca thư hàn cố thanh thậm chí bảy trận bảy ra tiến công tư thế muốn cùng hà tây quân sống mãi với nhau như này hôn c h ứ n g người sao có thể xưng đến kinh thế chi tài n i ê m n i ệ m huỳnh là c ầ vẫn là ngư nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương ba trăm chín mươi ba đoạt hào phạt đồng cố thanh tại ngọc môn quan làm sự tỉnh cao tiên tri cũng không biết rõ tình hình khi đó hắn đã trở lại trường an có thể là lý long cơ lúc này sắc mặt lại lệnh cao tiên tri có chút sợ hãi trước bao sau biếm ngự a khí càng làm cao tiên tri cảm thấy thiên uy khó lường vô pháp ước đoán lý long cơ lời kế tiếp là trời hạ n gặp mưa còn là lôi đỉnh thần, thần thực ầ n t h không biết cố thanh sống như vậy đại họa cao tiên tri túi đ ầ u nói đối với cố thanh cao tiên tri cảm giác càng phức tạp đã có chút bội phục cố thanh trị quân trị thành năng lực lại ít nhiều có chút ghen ghét hắn cấp chính mình tiết độ xử vị trí nói tóm lại trung quy vẫn là thưởng thức đặc biệt là ban đầu ở an tây lúc cùng cố thanh đem lời nói thấu phía sau cao tiên tri cũng bừng tỉnh rõ ràng chính mình mấy năm nay tại an tây phạm sai lầm đ ố i cố thanh hận ý dần dần không có sâu như vậy có thể là vào giờ phút này lý long cơ rõ ràng đã đ ố i cố thanh có bất mãn tri sắc cao tiên c h i hầu như không cần do dự lập tức quyết định quay lại đầu thường quả quyết đứng tại lý long cơ một bên cố thanh có tài nhưng mà trẻ tuổi nóng tính hành sự quả quyết lại bất chấp hậu quả dùng một thân như dùng kiếm hai l ư ớ i có lợi cũng có hại cao tiên c h i bình luận lý long cơ hử l ệ n h một tiếng nói chấm so ngươi rõ ràng hơn cố thanh là người lúc trước hắn tại trường an lúc không ít sống họa tiếp đại lao giết thứ sử vô pháp vô thiên tri cực nhưng là chấm không nghĩ tới hắn đi an tây về sau sấm họa cũng càng thêm lớn lên lại dám tự mình phân phối hai vạn binh mã binh lâm ngọc môn quan gây sự hà tây quân cái này là bực nào gan to bằng trời trong mắt của hắn còn có chấm cái này thiên tử sao cao tiên tri sợ hay nói vậy hạ bất giận cố thanh tự mình điều binh này vì đại tội vậy hạ có thể thánh t à i nghiêm trị gian đe lý long cơ nổ qua phía sau ngựa khí bỗng nhiên lại biến đến nhẹ nhàng nói chấm nghe ngươi kinh lược an tây kế sách chấm còn nghĩ nghe ngươi nói một chút cố thanh l à như thế nào kinh lược an tây cao tiên tri trần chờ một chút q thế là cao tiên tri diễn đạt phía sau chậm giải nói cố thanh người này kinh lực an tây so thần càng lao đạo hơn hắn tựa hồ đối với thương cổ chi sự khá coi trọng bổ nhiệm phía sau chuyện thứ nhất chính là khuyết trường quy tư thành trì tân kiến phiên trợ cũng giảm xuống p h u a má hấp dẫn các nước thương đội đến quy tư thành buôn bán hắn còn tu kiến rất nhiều cửa hàng dựa vào bán cửa hàng tiền tài Tuy t、so、lý long cơ mặt không biểu tình không nói một câu lắng nghe cao tiên tri thao thao bất tuyệt nói thật lâu đều là liên quan tới cố thanh kinh lược an tây một ít chi tiết lý long cơ từ đầu đến cuối không có chen một câu miệng thẳng đến cao tiên tri nói xong về sau lý long cơ nhẹ gật đầu đống như cười cao khanh cao kiến tinh chuẩn độc đáo chấm dứt khâm p h ụ nói xong lý long cơ lại không lại tiếp tục cái đề tài này vương rượu lên ngọn cười nói hôm nay ngươi ta quân thần đem rượu ngôn hoan cao khanh rời đi trường an nhiều năm nhàn hạ thời điểm có thể tại trường an thành đi dạo chút thời gian nhìn nhìn ta đại đường quốc đều b i ế n hóa tán gẫu giải nhiều năm c h ấ n thủ biên cương nỗi khổ cao tiên tri vội vàng tạ ơn một lần tiệc rượu quân thần tật vui cao tiên tri thức thời cáo lui lý long cơ mỉm cười tự mình đem hắn đưa ra cửa điện bên ngoài xoay người lúc lý long cơ ánh mắt lại có chút âm trầm cao lực sĩ tại sau lưng túi t h ấ p đầu nhiều năm chủ tờ ăn ý hắn không cần nhìn lý long cơ sắc mặt đều biết lúc này thiên tử tâm tình thật không tốt cao tướng quân còn nhớ rõ trước kia ngươi mới quen cố thanh lúc là như thế nào đánh giá hắn cao lực sĩ không chút nghĩ ngợi nói trầm ổn thông t u ệ có tài nhưng mà nội tâm vô tình vô tình khó tránh khỏi bất trung lý long cơ hơi cảm thấy n g o à i ý muốn nhìn hắn một cái cười nói làm khó ngươi còn nhớ rõ cao lực sĩ không n g ư ờ i nói lao nô cũng đối cố thanh người này có chút coi trọng chỉ vì bệ hạ đối hắn coi trọng là dùng lao nô nhớ rõ có quan hệ cố thanh hết thảy lý long cơ mặt không thấy hỉ nộ un dung thở dài nói hiện nay chúng còn nghĩ nghe một chút người đối c ô thanh đánh giá muốn biết phải c h ẳ n g cùng trước kia giống nhau cao lực sĩ nghĩ nghĩ nói trầm ổn thông tuệ có tài trong lòng có t ì n h thế nhưng không nhất định chung lý long cơ lại ngoại ý muốn ổn một tiếng nói trong lòng có t ì n h biết được c h u n g nghĩa vì cái gì hữu t ì n h lại bất c h u n g cố thanh c h i t ì n h ý tại bộ hạ thuộc cấp ý tại lê dân thương sinh nhưng mà hắn đối bại hạ không nhất định hữu t ì n h lý long cơ thản nhiên nói ngắn ngủi mấy năm cố thanh vì cái gì từ vô tình biến thành hữu tỉnh thế sự nhiều khó sùng n ụ c thân sơ hiện nay cố thanh là quyền cao chức trọng an tây tiết độ sử không lại là cái kia vừa đi ra thụ t r u n g sân thôn vận mệnh sai lầm r ã tiểu tử triều đại như tham thiền một buổi lĩnh hội nội tâm tự nhiên liền có tỉnh lý long cơ gật đầu chầm dãi nói cao t ư ớ n g quân chấm nhìn thấy thế giới người nhiều vậy duy đ ộ c ngươi sống đến nhất thông suốt cao lực sĩ thức thời không có lên tiếng lý long cơ lại thở dài phải t r ă n g mỗi cái chuyển đi quân chấn tiết độ sử đều hội biến biến đến bất trung bất nghĩa biến đến con mắt không có vua vào triều đình vấn đề này quá m ẫ n cảm cao lực sĩ không dám hồi đáp lý long cơ ánh mắt nhìn chằm chằm điện bên ngoài một gốc kim hoàng sắc ngân hạnh cây m ậ người ánh mắt mê mang mà thâm thúy thật lâu lý long cơ bỗng nhiên lại nói bùi chu nam tấu trường vừa vào trường a n không lâu dương quốc trung liền tới hướng chấm cầu tỉnh nói cố thanh t ỉ n h thế bất đắc dĩ nói hắn tuổi trẻ khí thịnh bất quá là một lúc xúc động thiếu niên lang không biết nằm nhẹ nhận chút hứa ủy khuất liền bất chấp hậu quả giọng n i a m a i cười một tiếng lý long cơ nói khẽ cố thanh năm nay đã hai mươi mốt tuổi đi còn là trẻ tuổi nóng tính thiếu niên lang sao hắn điều binh lúc thật chẳng lẽ không nghĩ tới hậu quả hắn như không nghĩ tới hậu quả vì cái gì bùi chu nam tấu cùng dương quốc trung cầu tỉnh gần như đồng thời xuất hiện tại chấm trước mặt nói dễ nghe hắn cái này là đã hội xấm họa lại hiểu được khắc phục hậ nói đến không dễ nghe hắn cái này làm lưu đồ đã lâu có ý thăm dò chấm tha thứ danh giới cao lực sĩ nhịn không được nói bậy hạ bình thổ phiên chính là lúc nấu chốt này kế sách chỉ có cố thanh c ó thể trưởng khống đại c ụ quốc khố đã thông qua gần năm mươi vạn quan thi hành này kế sách như tùy tiện bỏ cũ thay mới cố thanh lý long cơ mặt hiện lên một tia do dự so sánh cố thanh vô pháp vô thiên lý long cơ càng để ý bình định thổ phiên thành tựu cơ nghiệp thiên cổ này kế sách như thành chắc chắn lưu danh sử sách vừa sinh ra liền vượt qua thái tông cao tông từ này diệu tại miếu đường muôn đời xã tắp được ích lợi vô cùng như lúc này đem cố thanh bỏ cũ thay mới rời. này kế sách rất khó tiếp tục thi hành cả thế gian chỉ có cô thanh một nhân tài biết rõ này kế sách như thế nào thi hành như thế nào nắm chắc hỏa hậu như thế nào nhuận vật im lặng đoạn tuyệt thổ phiên sinh cơ đế vương tôn nghiêm cùng thiên cổ công lao sự nghiệp hai cái tại lý long cơ não hải bên trong nhiều lần dây d ư ữ a giấy rủa thật lâu lý long cơ thở dài nói bình thổ phiên sách muốn tiếp tục thi hành nhưng mà cố thanh tự mình đ i ề u binh gây sự này sự t ì n h cũng không thể không truy xét nếu không quốc pháp hề dùng dừng một chút lý long cơ ngữ khí âm trầm nói truyền chỉ nghiêm khắc giăn dạy cố thanh làm cũng đoạt hắn thái tử thiếu bảo cùng quan lộc đại phu chi hào tử kim ngư đại thu hồi sửa ngân ngư túi phạt đ ổ n g một năm cũng mật lệnh đuổi chu nam biên lệnh thành nghiêm mật giám thị an tây quân về sau như không c h i ệ u đỉnh đ i ề u binh h ổ phù văn thư tuyệt không chuẩn cố thanh tiện động một binh một tốt lao nô lính chỉ lý long cơ sắc mặt vẫn đ ô n g trầm nhìn qua điện bên ngoài ngân hạnh lẩm bẩm nói quyền hành quá mức khó toàn trung nghĩa bình thổ phiên phía sau vẫn là đem cố thanh điều về trường an đi thiên hạ có một cái an lộc sơn đã đủ một cái ống sắt tại cố thanh tay bên trong nhiều lần tình hình cụ thể từ ống sắt một đầu nhìn về phía bên kia thâm thúy mà xa xôi giống trong vũ trụ hát động sớm để thành bên trong thợ mộc chế tạo một cái báng súng hình dạng đồ vật cùng ống sát hợp hai là một sắt na ở giữa cỗ thanh lại có chút tinh thần hoảng hốt phản phất nhìn đến hai cái thời không dây lát ở giữa trung điệp vũ khí nóng thay thế vũ khí lạnh lệnh cái này cổ lão mà cần cù dân tộc không biết nhận hết nhiều ít khuất nhục cùng cực khổ vô số dơ cao lên đ a o thương quân đồng quan b i n h kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên phóng tới đị c h nhân lại đổ tại một mảnh khói mù lượn lờ súng pháo âm thanh bên trong khi đó người nhóm ngu mội mà cuộc vọng hắn nhóm cũng không biết ra mặt thế giới phát sinh cái gì hắn nhóm thậm chí xem là tại trên l ư ớ i đao vung ngâm nước tiểu liền có thể bách tà bất sâm liền có thể ngăn chặn súng pháo hiện đại nhưng mà vẫn cũ đ ổ tại địch nhân trước trận bất kể bỏ ra nhiều lớn thương vong vẫn không có pháp hướng phía trước đột tiến một bước thảm thương lại buồn cười bi tráng hiện nay cái này thế giới nhiều một cái cố thanh hắn mang đến không giống đồ vật hắn sắp cải biến cái này thế giới kia、yeah. k i ế p trước từ sách sử nhìn đến những kia khuất nhục cùng cực h ổ phải chăng cũng có thể thay đổi để bọn chúng không tái phát sinh có lẽ vẫn vô pháp cải biến tâm như đã mục nát thối nát lại cường đại súng pháo cũng kéo không về thất bại vận、mệnh. cố thanh mang đến đồ vật bất quá chỉ là một cái phụ dung sớm nở tối tàn ngoại ý muốn mà thôi hàn giới đứng sau lưng cố thanh đã quan sát thật lâu gặp cố thanh đem ống sắc khảm kẹt ở một cái hình dạng cổ quái đồ vật lâu khảm bên trong cố định trụ sau đó một cái hình dạng càng thêm cổ quái đồ vật liền này sinh ra hàn giới càng xem càng mơ hồ hiếu kỳ nói hầu ra ngay tại mân mê vật là gì cái này là binh khí sao cố thanh cũng không quay đầu lại nói không sai rất lợi hại binh khí hàn giới khó hiểu nói này vật đã không mở mũi d a miệng cũng không bén nhọn sắc bén chí chỗ hãn dựa vào cái gì có thể muốn địch nhân bệnh dựa vào là đối địch nhân đầy ngập phẫn nộ cố ù n đường vương sư bách chiến bách thắng kiên định tín nghiệm. g ta đại sư bách bách c thanh vội vàng không kịp chuẩn bị cho hắn được một hớp canh gà hàn giới vẻ mặt đau khổ nói hầu ra đ ừ n g á o mặt tướng kiến thức nông cạn thực tại không biết hầu ra đến tột cùng làm ra cái thứ gì cầu hầu ra chỉ giáo cố thanh v u a v u a thời đại này xuất hiện kiện thứ nhất vũ khí nóng cười nói nó bắn cao hơn cung nọ bắn hơn nữa chính xác so cung nọ càng tính xác như có đầy đủ số lượng có thể trái phải một cuộc chiến tranh thắng bại hàn giới cả kinh nói lại lợi hại như thế hắn như thế nào dùng cố thanh ngừng lại trong tay động tác cười khổ nói như thế nào dùng vấn đề Ta còn tại a còn t suy tư, cái h thuốc nổ tốt nhất phối hàng thử thất ủ yếu suy siêu đầu là lần tư tốt trộn, ta tập một ít đồ vật. Trước Tại c nổ giúp giới, đi bại. đồ này cơ h ộ i không có khoa học kỹ thuật cái bóng niên đại cố thanh tuyển trạch có hai cái súng k i ế p cùng súng mồi lửa so sánh dưới súng k i ế p so súng mồi lửa tân tiến hơn châm lửa nhanh không bị hoàn cảnh hạn chế nhưng mà chế tạo rất phức tạp nguyên bản cố thanh có thể dùng không tuyển chọn dùng súng thuốc nổ chỉ là hắn đối cái niên đại này chiến tranh vẫn không dám k h n h thị tại kỹ thuật có thể đủ thực hiện điều kiện tiên quyết sử dụng vượt qua hiện nay khoa học kỹ thuật binh khí mới có thể để hắn nhiều mấy phần nắm chắc cố thanh trước mặt tiểu theo tập vật, than tủi, tiêu cùng trứng gà, cùng với mấy thứ thợ rèn tạo rèn ra lưu Giới với cái cho có cùng cùng có mấy diêm mấy bày biện là Hàn gà, huy giỏ, siêu hắn phân hắn đến nhờ, đến súng linh đá lửa, phó đồ không i ệ n n ỏ v.v. Nhìn lấy c chết làm tiểu giỏ bên trong đồ vật hàn giới lơ ngơ nói hầu ra chuẩn bị những này không vào để mà vật làm cái gì cố thanh cũng không quay đầu lại mà nói đợi lát nữa ngươi liền biết rõ đồ vật s i ê u tập tất cả cố thanh muốn làm là đưa chúng nó hợp thành một cái đáng sợ đồ vật tìm cái hòn đá nhỏ may cán cố thanh tự mình động thủ đem than tuổi cùng lưu huy nhờ phân biệt ép thành bột phân hình một bên đệ vừa nói lưu huy nhờ cùng than tuổi dễ nói diêm tiêu ngươi là từ lâu làm hàn giới khó hiểu nói quy tư thành bên trong có mấy nhà y quán mặt tướng tìm y quán đại phu mua cố thanh kinh ngạc quay đầu nhìn lấy hắn diêm tiêu chẳng lẽ là dược liệu hàn giới càng thêm khó hiểu đương nhiên có thể làm dược tại a diêm tiêu lại tên địa xương tính ấm vị đắng có thanh nhiệt giải độc c h i hiệu hầu ra không phải có táo bón sao kỳ thực ngài phục dụng thuốc sổ bên trong liền có diêm tiêu thành phần cố thanh bừng tỉnh cũng trợt mắt nhìn hắn một cái mặt lao đem ta táo bón sự tỉnh treo ở bên miệng biên giám quân không phải cũng nếm qua thuốc sổ sao ngươi có thể dùng đem hắn ăn thuốc sổ sự tỉnh treo ở bên miệng túi đầu tiếp tục n g h i ề n ép than tuổi cùng lưu huy nhờ cố thanh lại hỏi ngươi mua những này đồ vật lúc có người thứ hai biết sao hàn giới lắc đầu không có mặt tướng biết rõ hầu ra muốn làm nào đó kiện không thể cho ai biết sự tỉnh đối với bất kỳ người nào đều không nói cố thanh động tác trì trệ sau đó thở dài có thời điểm rất khó lý giải cái này ra hỏa lưỡi là chuyện gì xảy ra không phân do hắn là cố ý miệng tiện còn là bất tài không thể cho ai biết bốn chữ có thể dùng tại ở đây sao mặc nhớ rõ n lúc trước hướng trương hoài ngọc cầu hôn bạc bánh cho t h ọ n vẹn hai mươi lượng trương hoài ngọc lại vẫn không có đáp ứng hắn khả năng ngại tiện ít phải thêm tiền tể tướng dòng roi xuất thân nha đảng cấp cao đến rất thuộc về cao tiêu phí sau đến rời đi trường ăn trước tiễn nàng một khối vàng chế tạo hộ tâm kính chắc hẳn nàng hẳn là cảm động hư lần sau gặp lại nàng lúc hôn sự ổn hàn giới lại không rõ cô thanh phiền não không hiểu nói hầu ra tiền là cái thứ tốt à nhỏ đến ăn uống ngủ nghỉ lớn đến lấy vợ sinh con đều có thể dùng tiền giải quyết có chuyện gì là tiền giải quyết không được hướng ngươi cổ cắt một đao ngươi có thể dùng tiền đem mệnh mua về s a o cố thanh lạnh lùng thốt hàn giới không chút nghĩ ngợi nói trước đó đốt lóc động đ a u người hạ đao lúc tách ra cổ yếu hại mệnh liền mua về cố thanh mím chặt miệm không có kẽ hở l ó g i cố thanh lại không phản bắt được trong tay việc không rất nhanh cố thanh liền đem tháng tuổi lưu huy nhờ cùng diêm tiêu phân biệt ép thành một phấn cũng đem trứng gà g õ mở chỉ lấy lòng trang trứng tràn đầy trang một đại túi ra sau đó cố thanh đứng dậy gọi hô hàn giới mang mười mấy tên thân vệ xuất doanh đại doanh bên ngoài là m ê n ngông đại mạc cố thanh tùy tiện chỉ cái phương hướng một đoàn người rục ngựa chạy như bay rời đi đại doanh rất xa ước chừng đi mấy chục dặm đường đến đại mạc trung ương xuống ngựa bốn phía không có mờ hay cố thanh vẫn không yên lỏng mệnh đám thân vệ xa xa tản ra cảnh giới không cho phép bất luận kẻ nào đến gần hãn cùng hàn giới thì ngồi xếp bằng tại trên tắt cố thanh đem tháng tuổi lưu huy nhờ cùng diêm tiêu phân biệt lấy ra một bộ phận trước theo tiêu chuẩn tỷ lệ phối hợp một thành rưỡi tháng tuổi một thành rưỡi lưu huy nhờ cùng bảy thành diêm tiêu đưa chúng nó chứa ở một cái miệt kỳ bên trong sau đó vẩy lên chút hứa lòng t r ă n g trứng không ngừng lay động sử dụng hình thành hạt tròn hình đại mạc hoàn cảnh cô giáo rất nhanh chế thành hát hỏa dược đã hô khô đến mức cái này đồ vật nguyên bản cần độ tinh khiết cố thanh thực tại không có biện pháp chỉ có thể chờ đợi về sau kỹ thuật thành thục lại đã tốt n u ồ n tốt hơn lay động ba loại đồ vật đã đều đều cố thanh lại đem ống sắt cùng báng súng tổ hợp lên đến báng súng phía dưới lắp đặt c ó súng cùng đá lửa một cái nguyên thủy hình dạng súng k i ế p liền làm tốt hướng ống sắt bên trong nhét vào chút ít thuốc nổ sau đó lắp đặt một khóa so với s ắ t q u ả n đường kính hơi nhỏ hơn viên sắt cố thanh sau cùng lệnh hàn giới tại trường trăm bước thiết lập một cái hình người bia tử súng k i ế p thì cố định tại một cái giản dị t r ê n kệ trên c ó súng buộc một cái dài dài dây nhỏ cố thanh nắm dây nhỏ từng bước một đi xa thẳng đến ngoài mới bước mới dừng lại hàn giới không hiểu nhìn lấy cố thanh động tác nghi ngờ nói hầu ra rốt cuộc muốn làm gì vì cái gì cẩn thận như vậy? bởi vì thực nghiệm vật này rất nguy hiểm ta cũng không biết do chính mình phối đôi không có ta như hơi hơi quyết tâm một chút hẳn là để cho ngươi nhóm thân vệ đầu lấy hắn đến thực nghiệm ngươi nhóm tính là kiếp trước tích nước gặp phải ta cái này nhận nghĩa vô sóng tốt đông ra không đành lòng nhìn ngươi nhóm bỏ ra thương vong đại giới đành phải lùi lại mà cầu việc khác hàn giới vẫn là mặt mũi tràn đầy khó hiểu hắn không rõ chỉ là một kiện hình thù kỳ quái binh khí mà thôi vì cái gì hầu ra cẩn thận như vậy hắn chẳng lẽ sẽ sống qua đến cắn người hay sao chỉ có cố thanh mới biết cái này đồ vật như là thực nghiệm thành công hắn so cho cắn người lợi hại gấp trăm lần xác định mình cùng cây thương kia bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn về sau cố thanh ngừng thở khẩn trương nhìn chằm chằm nơi xa súng kíp tay bên trong nắm chặt dây thừng một điểm điểm kéo động hàn giới nguyên bản xem thường nhưng mà nhìn đến cố thanh như lâm đại địch khẩn trương bộ dáng hắn không khỏi cũng khẩn trương lên đến cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn nhìn nơi xa kia cán hình thù k ỳ quái đ ồ vật sau đó ngưng thần đứng tại cố thanh bên cạnh một bộ tùy thời bỏ sinh hộ giá bộ dáng cố thanh bỗng nhiên kéo động dây thừng hung hăng về sau kéo một cái dây thừng buộc lấy có súng lập tức bị bóc có cố thanh lại kiên nhẫn chờ giây lát cảm thấy cái này cây súng cũng không lớn khả năng cho chính mình kinh hỷ thế là thất vọng đứng lên hàn giới một mặt không khỏi nhìn lấy cây thương kia biểu tình so cô thanh càng thất vọng quân nếu thoát liền này cố thanh lên trước kiểm tra cây thương kia lại đem hắc hỏa dược từ trong nòng súng đổ ra tỉ mỉ nghiên cứu hồi lâu vẫn không bắt được trọng điểm cái này rất bất đắc dĩ liền thất bại nguyên nhân cũng không tìm tới cố thanh đứng tại chỗ nửa ngày không n ú c ních biểu tình rất ngóc trệ không biết tại nghị cái gì hàn giới gặp hắn dáng vẹ thất hồn là phách tâm có không đành lòng thế là an ủi hầu ra binh khí mới không hiệu nghiệm cũng không quan trọng. chúng ta an tây quân có thần xạ doanh có mạch đao doanh có trường kích có xếp hàng mâu muốn cái gì có cái gì có không có binh khí mới đều vô địch khắp thiên hạ cố thanh t h ở d à i nói ta không phải là không thể tiếp nhận thất bại ta không thể tiếp nhận là chính mình tại trong mắt người khác hình tượng phá diện quay đầu nhìn lấy hàn giới cố thanh yếu đớt nói chắc hẳn lần này tận mắt nhìn thấy thất bại về sau ta ở trong mắt các ngươi hoàn mỹ hình tượng đã sẽ không hoàn mỹ đi hàn giới nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày nói không ra lời thiếu nữ trưởng quỹ tiền cơm nhiều lần như vậy đám thân vệ sớm biết hầu ra độ g à y ra mặt có thể cuối cùng vẫn là đánh giá thấp độ g à y ngươi là hầu gia ngươi là chủ soái ngươi là đ ông già nhưng mà ngươi thật không có hoàn mỹ qua nhà c h ỉ ít một cái thiếu nợ không còn lại t á o bón hầu ra vô luận như thế nào đều không được xưng hoàn mỹ hàn giới trầm mặc hồi lâu ông y ề nói n hầu ra một lúc thất thủ không tính là gì ngài vĩnh viễn là m ặ tướng t mắt bên trong hoàn mỹ hầu ra cố thanh rốt cuộc cao hứng lộ ra thoải mái tiêu d u n g nam nhân cùng nữ nhân kỳ thực rất nhiều ma bệnh đều là giống nhau tỉ như đều cần người khác hống cất bước lên t r ư ớ c quan sát kia cán thất bại súng kíp cố thanh nghiên cứu thật lâu rốt cuộc phát hiện vấn đề trước tiên là có súng chụp xuống về sau linh kiện máy móc va chạm đá lửa cường độ không đủ vô pháp sinh nhóm l ử a tinh tiếp đó là thuốc nổ có vấn đề không phải phối trộn nguyên nhân mà là độ tinh khiết không đủ cần thiết đem lưu huy nhờ cùng diêm tiêu bên trong tạp chất sàng chọn ra ngoài lại chế thành hắc hỏa dược tìm tới vấn đề liền không đội quay đầu h ọ a cái bản vẽ để hồ a n chế tạo một cái va chạm đá l ử a linh kiện máy móc sau đó suy nghĩ một chút như thế nào để cao hắc hỏa dược độ tinh khiết đi v ề thành nói cho đ á m thân vệ chuyện n à y hôm nay là tuyệt mật ai cũng không chuẩn chuyện đi ca từ bên trong hát thật tốt không ai có thể tùy tiện thành công cố thanh tiến vào soái trướng ngày đêm nghiên cứu va chạm linh kiện máy móc cùng hắc cùng hắc hỏa dược đi q uy tư thành vẫn như thường ngày bình tĩnh không lay động nói là bình tĩnh kỳ thực cũng không có bình tĩnh như vậy một tòa thành trì bên trong khó tránh khỏi vàng t h a o lẫn lộn đặc biệt là người hán cùng người hồ tạp cư trong thành trì theo lấy q uy tư thành càng ngày càng phôn hoa an tây quân liên tiếp mấy lần tiêu phỉ về sau tây vực thương lộ cũng an toàn rất nhiều nhưng là q uy tư thành bên trong v ẫ n đ ể chị an lại đột hiện ra đến thành bên trong người nhiều thương nhân nhiều trộm vặt móc túi tự nhiên cũng nhiều gần đây không ít thương nhân đến tiết phủ báo quan khóc thiên cấp địa nói bị chủ tiền không chỉ như đây thành bên trong còn nhiều mấy cái trốn ở chỗ tối Dù theo ẩ u tại p á gác thế lực nóng người, đối thương nhân bách p luật lực chuyên một thế thương tính bắt trẻ tình. t bên nóng người, nhân hành hắc h đối dọa dâng lấy báo q u a n người càng đến càng nhiều cố thanh rốt cuộc cũng nghe đến đến từ dân gian bách tính cùng các thương nhân thanh âm dùng cố thanh tính tỉnh tự nhiên không hội ngông c h i ệ u những này tiểu thâu cùng hắc gác thế lực thế là trước tiên hạ lệnh đánh tiết phủ bất lương xoáy mười cái quân côn nghiêm trị hắn quản lý bất lực chi tội sau đó điều một ngàn an tây quân vào thành làm một lần đường triều bạn quét hát trừ ác hành động lớn nếu là bắt đến nghi phạm đều bị nghiêm trị có phạm phải đại án ác thủ trực tiếp kéo đi phiên chợ trang thủ có chút việc xấu loang lộ đoàn nhỏ ông chủ cùng thành viên bị làm trọng trượng bị đánh đến bát tàn đến mức những kia trộm vặt móc túi bị cầm x u ố n g sau ném vào công đội làm khổ lực khuyết trương thành công một mực không ngừng qua tiểu thâu nhóm ở bên trong có ăn có uống hẳn là sẽ tìm tới ra cảm giác kinh này phía sau quy tư thành trị an trong vòng một đêm chuyển biến tốt đẹp bách tính cùng các thương nhân người người tỏ ý vui mừng đối cố thanh càng là cùng tán tụng không thôi liên đối lấy phúc trí khách sạn sinh ý đều là mỗi ngày bạo mãn không biết cái gì người đem c ố thanh cùng phúc trí khách sạn nữ trưởng quỹ quan hệ không ít chuyện xấu chuyển ra ngoài bách tính cùng các thương nhân vô pháp hướng cô thanh biểu đạt c à n t ạ thế là ngặt lấy con chiếu cô hoàng phụ tư tư sinh ý cũng coi là hướng cố hầu mấy ngày về sau nhất chi kỵ đội đánh lấy trường an thành thiên sứ cờ cờ phi nhanh ra ngọc một quan hướng quy tư thành tiến đến n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương ba trăm chín mươi lăm nghiêm chỉ đạo khiển trách cố thanh còn không có nghiên cứu ra v à chạm linh kiện máy móc thiết kế từ trường an xuất phát kỵ đội đã đi tới quy tư thành quy tư đại doanh bên trong cố thanh dẫn an tây quân chư tướng cùng với bùi chu nam biên lệnh thành các loại người quý bái tiếp chỉ bên trong thư xá người sắc mặt lạnh lùng từ từ triển khai lùa vàng n g a khí chậm rãi đọc lên thánh chỉ nội dung mở đầu lúc còn có vài câu tương tự biểu dương loại hình t h như cố thanh chủ đạo tây vượt tiêu phỉ hành động lý long cơ liền rất là hài lòng không nhẹ không nặng khích lệ vài câu có thể là càng đi về phía sau nội dung dần dần biến đến có chút không giống liền đằng sau quỷ võ tướng nhóm đều nghe ra không thích hợp theo lấy bên trong thư xá người ngữ điệu dần dần đắt đỏ bén nhọn thanh chỉ nội dung cũng biến thành nghiêm khắc dăn dạy dăn dạy cố thanh nghỉ lại sùng mạc tiêu tự tiện xuất binh gây sự hà tây tiết phủ tướng sĩ không nhìn dám quân biên lệnh thành cùng ngự sử bùi chu nam khích khăng khăng đối hà tây quân phát lên khiêu khích kém điểm hủ thành đại họa sau cùng bên trong thư xá người ngữ khí một lần đọc lên thánh chỉ sau cùng một bộ phận nội dung lấy đ o ạ t cố thanh thái t ử thiếu bảo quang lộc đại phu thu ngự tứ t ử kim ngư đ ạ i thay đổi ngân ngư túi phạt đ ộ n g một năm v ẫ n tạm đảm nhiệm an tây tiết độ sử lưu xem sử dụng sau này khâm ư thánh chỉ niệm xong cố thanh thân sau chư tướng lần lượt lộ ra bất mãn tri sắc cũng may cái này q u ầ n sát mới cơ bản chính trị tố dưỡng còn không có bị chó ăn rơi tại tuyên chỉ thiên sứ m ặ t không dám nói thêm cái gì từng cái mặt âm trầm không có lên tiếng cố thanh lại mà không đổi sắc quỷ xuống lạy cất giọng nói thần cố thanh tiếp chỉ nói xong cố thanh hai tay tiếp nhận bên trong thư xá người đưa tới thánh chỉ, mặt hướng trường an phương hướng xa bái phía sau phương mới đứng dậy sau lưng các tướng lĩnh cũng lần lượt đứng dậy theo cố thanh mỉm cười phân phó thân vệ x o á i trướng thế i tiến t khoản đái trường an đến thiên sứ quay người khách khí cùng bên trong thư xá người hàn huyên nói chuyện phiếm phía sau các tướng lĩnh lại có chút không cam l ò n g lần lượt tìm cái lý do cáo lui duy độc bùi chu nam sắc mặt có chút xấu hổ mà biên lệnh, lệnh thành thẳng đến cố thanh hôm nay sở dĩ bị bệ hạ như này nghiêm khắc g ă n g r ậ y liền thái tử thiếu bảo cùng quang lộc đại phu quan chức cũng bị đoạn truy cứu nguyên、nhân. cũng là bởi vì hai người liên danh tấu trương tấu trương bên trong tỉ mỉ bẩm tấu cô thanh tự tiện xuất binh gây sự hà tây quân trần tướng bùi chu nam cũng không có tư tâm hắn chỉ là trung với cương vị bị lý long cơ đ i ề u nhiệm an tây mục đích chính là vì k i ể m chế cô thanh quyền lực không để hắn làm khác người sự t ì n h cố thanh tự tiện xuất binh s á t thực khác người bùi chu nam như thực hướng trường an bẩm tấu đứng tại lập trường của hắn đ ế nói n t u y ệ t không làm gì sai nhưng mà liền bùi chu nam đều không nghĩ tới thiên tử đối cố thanh trừng phạt lại như này nghiêm khắc nguyên bản bùi chu nam xem là thiên tử sẽ chỉ ở trong thánh chỉ g i a n dạy một phen nhiều lắm là phạt một hai năm đ n g lộc nói cho cùng bùi chu nam như thực bẩm tấu lúc thuyết minh nguyên nhân là ca thư hàn trước hành động tay cướp đoạt an tây tiết phủ chiến mã sự t ì n h ra có nhân có thể thông cảm được đem vừa rồi thánh chỉ nội dung suy ngẫm sau một hồi bùi chu nam rốt cuộc minh bạch một điểm điểm rồi thiên tử nghiêm khắc g i a n dạy cố thanh thậm chí đoạt hắn quan chức nguyên nhân sợ rằng không chỉ là bởi vì tự tiện xuất binh thiên tử cái này là dùng cây dọa khỉ là đối cố thanh nghiêm khắc cảnh cáo con chấn tiết độ sử là biên giới chư hầu tay cầm binh là m nhất là lệnh triều đình quân thần mất cảm tự tiện xuất binh tiền lệ không thể mở tính chất quá ác liệt phía bắc đã có một cái tay cầm ba chấn binh quyền lệnh thiên tử muốn gọt mà không dám gọt người đại đường về phía tây không thể lại có cái thứ hai tự ý làm bậy tiết độ s ự dù l à hắn từng là thiên tử ân nhân cứu mạng cũng không được bùi chu nam âm thầm thở dài nói đến cố thanh s á c thực có sai vì năm ngàn con chiến mã dồn chính mình trước tại không để ý hai cái cái nào nặng cái nào nhẹ hơi hơi bình thường điểm người đều phân được rõ ràng hết lần này tới lần khác cố thanh cái này ra hỏa căn bản không bình thường xuất binh hai vạn muốn về chiến mã lại đổi lấy thiên tử nghiêm trị sợ rằng ngày sau thánh quyến đều nhận ảnh hưởng đáng ra không bùi chu nam cảm thấy rất không đáng xoáy trướng bên trong chiêu đ á i tuyên trì xa nhân an bài hắn tại quy tư thành khách sạn ở lại về sau cố thanh trở lại xoáy trướng lại lần nữa triển khai thánh chỉ từng chữ từng câu tỉ mỉ lại nhìn một lượn nhất miệng lên một vệt m i a mai ý cười hầu ra vì năm ngàn con chiến mã đáng ra không hàn giới thần sắc thất lạc thở dài sau lưng hắn hỏi một câu giống như bùi chu nam vấn đề cố thanh thu hồi thánh chỉ cười nói có giá trị thái tử thiếu bảo cùng quang lộc đại phu nga đứng còn có một cái tử kim ngư đại những này nào không đồ vật loại nào không so cố o n chiến mã đáng tiền. Cô lắc lắc mã thanh tiếu dung d ầ n liễm nói có thể biết ta lúc đầu vì cái gì không để ý người ngoài khuyên cáo khăng khăng xuất binh gây sự mặt tướng không biết cố thanh nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn lẳng lặng đặt thánh chỉ nói khẽ kỳ thực ta chính là muốn biết hơn bốn vạn an tây quân tướng sĩ bên trong có bao nhiêu người có thể đủ không chút do dự theo sát ta dù là ta muốn làm là một kiện vô pháp vô thiên sự tình hắn nhóm cũng nghĩa vô phản cố ta thử là an tây quân cũng không hoàn toàn là vì năm ngàn con chiến mã hàn giới kinh ngạc nói hầu ra vì sao muốn thăm dò an tây quân cố thanh trầm mặc hồi lâu nguyên nhân chân chính hắn hiện tại không thể nói chỉ có thể biên một cái lấy cớ hồ lộ ọ qua an lộ c sơn mắt thấy muốn phản bệ hạ nhất định hội phân phối an tây quân vào ngọc môn quan bình định ta cần thiết nhất chi không hỏi nguyên do không phân tốt xấu quân đội dưới trướng của ta tướng sĩ cần phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta ta là an tây quân duy nhất bất biến chủ soái không có người có thể thay thế ta cái này dạng nói ngươi rõ chưa hàn g i i méo mặt một lần trần chờ hồi lâu túi lâu nói mặt tướng minh bạch cố thanh lời nói đến mức càng h ạ m x ú c nhưng mà hàn giới còn là từ nghe được ra một chút m ù i khác lâu dài ở chung tình cảm của hai người sớm đã hơn h à n thân huynh đệ hàn giới không tin tưởng cố thanh có mưu phản chi tâm nhưng mà vừa rồi lời nói này kỳ thực đã có mấy phần cầm b ì n h tự trọng ý tứ nghĩ lại như an lộc sơn quả thật tạo phản đại đường loạn thế sắp xảy ra kiêu cố hầu ra cầm b ì n h tự trọng lại như thế nào chỉ cần vẫn phục tùng triều đình điều khiển chi quân đội này vẫn là thuộc về triều đình trong loạn thế chủ xoáy kỳ thực không đều hoặc nhiều hoặc ít làm qua cầm binh tự trọng sự tính sao hàn giới tâm tình phức tạp một giây lát ở giữa nghĩ đến rất nhiều chuyện nhẹ như an lộc sơn tạo phản phía trước bệ hạ đột nhiên đem hầu g i a điều về trường an hầu g i a tại an tây làm hết thể không liền u ồ n g phía sau trở lại trường an hầu g i a vẫn là một vị nhàn tản quyền quý trong loạn thế thậm chí liền bảo toàn chính mình đều rất gian nan cố thanh cười ta không lo lắng cái này bởi vì ta đã sớm tìm người thổ phiên hỗ trợ người thổ phiên hội cho ta lấy cớ để ta lưu tại an tây không thể điều ly ngươi xem một chút lần này thánh chỉ, kỳ thực bệ hạ đã đối ta rất tức giận nhưng vẫn chỉ là chiếm thái t ử thiếu bảo cùng quang lộc đại phu con trước mà chân chính có thực quyền tiết độ xử chi vị lại vẫn giữ cho ta điều này nói rõ cái gì thuyết minh bệ hạ cũng biết muốn bình thổ phiên không thể không có ta an tây tiết độ xử vị trí này không thể động hàn giới nhân sinh tại thế không thể phó thác cho trời càng không thể dựa vào người khác trong tay của mình nhất định phải có t h ể đánh bạc có thể đánh bạc người mới có tư cách lên bàn bắt dịch mới có thể thành vì b ê n thắng cố thanh bị thiên tử nghiêm chỉ đạo khiến trách cũng bị b ạ i miễn hai cái quan chức tin tức cấp tốc chuyển khắp an tây quân đại doanh cùng quy tư thành lệnh cố thanh khá ngoài ý muốn là an tây quân tướng sĩ đối với cái này phi thường bán giận từ lúc cố thanh mỗi ngày cùng các tướng sĩ một cùng thao luyện sau đến lại chỉ huy các tướng sĩ cùng thổ phiên đánh thắng một trận sau đến càng là vì các tướng sĩ chiến mã không tiếp cùng an tây quân sống mái với nhau trùng trùng biểu hiện nhìn tại các tướng sĩ mắt bên trong cố thanh rốt cuộc được đến an tây quân tướng sĩ chân thành ủng hộ cố thanh không có cố ý giả vờ giả vịt hắn chỉ là theo kiếp chức mang đoàn đội lý niệm chính mình sáng tạo cơ hội cùng các tướng sĩ hòa làm m ộ thể t lại thêm hắn xử sự, sự công chính xuất thủ cũng hào phóng mỗi ngày thao luyện khen thưởng chế độ càng là sâu đến quan tâm được đến các tướng sĩ toàn thể ủng hộ cũng hợp tình hợp lý trên đời không có vô duyên vô cớ thích cùng hận các tướng sĩ yêu quý cố thanh trùng quy là có nguyên nhân tin tức t r u y ề n ra về sau quy tư thành bách tính các thương nhân nghị luận ở mỹ vô số người đối thiên tử xử phạt cảm thấy không thể lý giải cũng vì cố thanh t â y van nhân gia cướp an tây quân chiến mã chúng ta ra ngoài cướp v ề có cái gì sai sao vì cái gì thiên tử không trách tội cái kia cướp chiến mã người ngược lại muốn trách tội cố hầu gia đây rõ ràng là hát chạm canh gác ca bách tính cùng thương nhân liền là nghĩ như vậy lo dịp đơn giản mà g i ả dị đến mức an tây quân đại doanh các tướng sĩ càng là căm giận bất bình rất nhiều tướng sĩ đều tự mình tham dự lần kia xuất binh bọn họ cũng đều biết nguyên nhân trong mắt bọn hắn cố hầu ra là cực độ bao che cho con người bất kể là bộ hạ tướng sĩ còn là chiến mã hắn đều cực lực giữ gìn ở phương diện này xưa nay sẽ không nén lính giận trực tiếp dùng t h u bạo nhất đơn giản phương thức báo còn trở về nói thực ra một lần kia xuất binh kỳ thực các tướng sĩ rất dại hận như đội cao tiên tri là tiết độ sử bị ca thư hàn cướp chiến mã chỉ hội không ngừng phát công hàm hỏi tham kiến trách song phương lấy tới lấy lui thành nước bọc chiến sau cùng chiến mã hơn p â n nửa cũng là muốn không trở về nay sự tỉnh chúng quy không giải quyết được gì mà cố hầu ra nhiều sảng khoái không nói hai lời trực tiếp xuất binh ngươi c ư ớ p ta chiến mã ta liền đánh n g ư ơ i an tây quân phong cách liền lại như này thô bạo hiệu quả đại gia đều nhìn đến an tây quân binh lâm thành hạ ca thư hàn kia dũng mánh táo bạo chủ soái cũng bị cố hầu gia bước đến thành thành thật thật ký hiệp ước cầu hòa an tây quân còn không chính thức khai chiến liền đại thắng mà về còn có cái gì so cái này càng thống khói hơn có thể là rõ ràng sai là ca thư hàn thiên tử vì sao muốn trừng phạt cố hầu gia cố thanh tiếp đến thánh trị đêm đó c sự tinh ư t không lớn đối cố thanh đến nói có lẽ không đau không nữa đơn giản là chiếm hai cái không có bất luận cái gì thực quyền quan chức có thể giản dị tự nhiên các tướng sĩ lại khâm phục có mấy lời quá phạm vào kỵ h u y các tướng sĩ không dám nói nhưng mà đàm luận ngự khí bên trong đã để lộ ra rất nhiều bất mãn chương ba trăm chín mươi sáu lời đồn đại nổi lên một phía có như đổi tại hơn một nghìn năm về sau kỳ thực rất bình thường đối đồng học đối đồng sự đối lãnh đạo sau lưng khó tránh khỏi có chút bực tức bực tức phát xong về sau nên thế nào sinh hoạt còn là thế nào sinh hoạt nhân sinh không lại bởi vì những ngày sau lưng bực tức mà sinh sinh bất kỳ biến hóa nào an tây đại doanh bên trong cũng thế đối với cố thanh bị nghiêm chỉ đạo khiến trách chân chính bất mãn là an tây quân tướng lĩnh theo bọn hắn nghĩ cái này là triều đình hướng an tây quân cho ra một cái tín hiệu cái tín hiệu này thật không tốt hắn có khả năng tại tương lai trong ngắn hạn đối an tây quân sinh người sống biến cố động thay đổi nhân sự thậm chí bao gồm cố thanh khả năng hội bị rời an tây triều đình đổi lại một tên tân chủ x o á i đến tiết chế an tây quân minh mã các tướng lĩnh lớn nhất lo lắng liền là cố thanh khả năng hội bị rời chuyện này đối với bọn hắn đến nói tuyệt không phải tin tức tốt cố thanh tại an tây cái này một hai năm xử sự công đạo cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ kiếm tiền thủ đoạn càng là bất khả tư nghị hiếm thấy là cố thanh xuất thủ hào phóng đ ố i các tướng sĩ khen thưởng cho tới bây giờ đều là phi thường xa xỉ mấy lần đại đường tất cả quân đội kia nhánh quân đội giống an tây quân đồng dạng ngày thường bên trong thao luyện được đến thành tích tốt đều có chân thực một quan tiền ban thưởng chưa từng nghe thấy càng làm cho các tướng lĩnh chân thành chịu phục là cố thanh luận công lúc cho tới bây giờ đều là công khai t h ô n minh tỉ như lần trước toàn diện thổ phiên hơn hai vạn quân địch về sau cố thanh đem tất cả tướng l ĩ n h triệu tiến xoáy trướng nói cho bọn hắn này chiến công đầu là thẩm điền vì sao là thẩm điền bởi vì thẩm điền tiếp nhận đến gian n ắ n nhất tại hai mặt thụ địch cơ hồ hoàn toàn rơi vào bị động ứng chiến tình hôn g d ư ớ i còn có thể phân ra binh mã kịp thời chạy đến ngăn chặn thổ phiên quân bại lui đường lui sau đó cố thanh tại tất cả tướng lĩnh trước mặt hỏi đám người có tức giận hay không chỉ bằng cố thanh như này sòng p h ẳ n g phương thức làm việc chúng tướng nào có k h n g phục cùng lấy cái này dạng một vị chủ xoáy tương lai như có chiến sự tuyệt đối không lo lắng chủ xoáy sẽ đoạt công mạo nhận công lao tốt chỗ cho đủ công lao cũng cho đủ không chiến sự lúc bình dị gần gũi đại chi dùng huynh đệ cái này dạng chủ xoáy quả thực đã h o à n mỹ triều đình nếu đem cố thanh điệu đi ai biết tiếp nhận hắn chủ xoáy là cái gì đức hạnh bất kể người nào để thay thế cố thanh c h g tướng đều sẽ cảm giác đến kém xa tít tắp cố thanh đây chính là cố thanh m ị lực vô thanh vô tức ở giữa hắn đã thu phục quan tâm vào đêm tinh mịch thi m ắ n g an tây đại doanh doanh t r ư ớ n g bên trong ngọn đèn đã dập tắt các tướng sĩ lại vẫn không có buồn ngủ đều mở to mắt nhìn lấy sơn đen trướng đồng đình tất tiếng sột s o t ố t nói thì thầm hòa trưởng ngươi nói như là cố hầu ra bị rời an tây ta nhóm thế nào、làm? một đạo trẻ tuổi thanh â m nói khẽ trong bóng tối hỏa t r ư ở n g không kiên nhận thanh â m chuyển đến an binh lương giết đ ị c h nhân còn có thể thế nào làm chuyện phía trên chúng ta lại quyết định không trẻ tuổi quân sĩ thở dài nói cố hầu ra rất tốt b ậ y hạ vì sao muốn g i ă n dậy hắn đâu bên cạnh lập tức một mảnh phụ họa thanh â m đúng đấy hầu ra nhiều lớn phương n h à lại không cùng chúng ta k h á c h k h í chỉ cần thao luyện chịu l i ề u mạng còn có thể lấy không nhất quán tiền thưởng a n thịt bao ăn no chúng ta coi là những năm này mình chưa từng gặp qua như thế hảo phóng chủ soái h á n chịu cùng chúng ta những n à y cậu thả quân h á n một cùng thao luyện bỏ đất cát trèo cao t ư ờ n g luyện xa đơn mỗi một dạng đều không so chúng ta ít làm chân thật làm xong mặc dù không có chúng ta làm đến nhanh có thể nhân g i a trí ít làm một quân chủ x o á i bộ hạ mấy vạn binh mã ai sẽ giống hầu ra như vậy cùng chúng ta đồng cam c ọ k h ổ mấy năm nay ta gặp qua không ít chủ x o á i duy độc chỉ phục hầu ra một cái t a à đối hầu ra chịu phục là bởi vì hắn đủ trợ nghĩa biết rõ chúng ta quân ngũ hán t ử khó khăn cũng biết hộ lấy chúng ta ngươi nhóm có thể biết chúng ta đại danh những n à y chiến mã binh khí cùng lương thực là người nào lấy được hầu ra hai năm trước bổ nhiệm an tây phó soái người nhóm có thể biết hắn từ trường an mang đến nhiều ít đồ vật một vạn con chiến mã hai vạn thạch lương thực còn có gấp bội binh khí mũi tên sách không hổ là trường an q u y ề n quý mang binh đều mang đến như này giàu có không sai có hầu ra mang đến chiến mã binh khí cùng lương thảo chúng ta lần trước phục kích thổ phiên hai vạn tặc quân mới như này thuận lợi tất cả đều là cưỡi ngựa một cái cờ hiệu lộ ra đi bốn vương tám hướng đều là chúng ta đại đường kỵ binh công kích chưa tới một canh giờ liền đem thổ phiên quân phá tan như đổi hầu ra bổ nhiệm phía trước an tây quân kỵ binh chỉ có không đến một vạn người nghĩ muốn như này hoàn mỹ phục kích thổ phiên quân, doanh trướng bên trong các tướng sĩ lao nhau nghị luận cố thanh trùng trùng hữu điểm không khí càng ngày càng nhiệt liệt tán gấu hồi lâu doanh trướng bên trong bỗng nhiên yên t ĩ n h lại tất cả mọi người trầm mặc không nói không biết qua bao lâu đám người đã hơi có buồn ngủ lúc một tên quân sĩ bỗng nhiên yếu ớt thở dài đại doanh bên trong đồng đội nhóm đều nói hầu ra khả năng hội bị b ệ hạ rời a tây hầu ra như rời đi tiếp nhận hắn không biết là vị nào chủ xoái hội sẽ không giống hầu ra đối chúng ta một da tốt một tên khác quân sĩ ngữ khí hơi hơi có chút kịch liệt nói không có khả năng so hầu ra tốt trên đời còn có vị nào chủ xoái có thể giống hầu ra kia đối chúng ta hầu g i a đây mới thực sự là thường lính như con mình đợi ta chỉ nguyện cho hầu g i a bán mạng như đổi những người khác hử hử rõ ràng là ca thư hàn sai vì sao muốn tính tại chúng ta hầu g i a đầu trương an vị kia thiên tử thực sự là nói còn chưa dứt lời một mực trầm mặc không nói hỏa trưởng đ ỗ n g nhiên táo bạo nói ngậm miệng không muốn m ệ n h sao hầu g i a bên cạnh có giáng quân có ngự sử đều là thiên tử phái tới nhìn chằm chằm hầu g i a n g ư ờ i muốn chết không ngăn ngươi không muốn không che đậy miệng hại hầu g i a doanh t r ư ớ n g bên trong các tướng sĩ lập tức giật mình lần lượt ngậm không dám nói nữa bóng đêm dần trầm đại gia lần lượt thiết đi đồng dạng nghị luận tại an tây quân từng cái doanh t r ư ớ n g bên trong đều là có phát sinh cố thanh làm đến an tây quân chủ soái lại là rất được q u â n tâm chủ soái hắn đi ở trực tiếp quan hệ tất cả tướng sĩ lợi ích lý long cơ gian dạy bãi quan thánh chỉ tại an tây quân bên trong sản sinh cực lớn bất an trong vòng một đêm các loại tin đồn cùng lời đồn tại từng cái doanh t r ư ớ n g bên trong lạng yên xinh xinh an tây tết i phủ bùi chu nam mặt trầm như nước ngồi tại phòng bên trong trước mặt hắn đứng lấy một tên mặc giáp võ tướng võ tướng là hắn từ trường an mang đến một ngàn kỵ đội tướng lĩnh tên gọi trần thụ phong tại trường an lúc chỉ là một tên lữ soái xuất kinh trước bị thăng làm giả bùi chu nam mang ra trường a n một ngàn n g kỵ đội liền từ hắn trường quản trần thụ phong d á người n g cũng không cao lớn dung mạo cũng khá phổ thông tại trường a n lúc cũng không đáng chú ý đến an tây cũng bất quá là thượng cấp võ tướng sắc phong phóng bên trong chỉ có bùi chu nam cùng trần thụ phong hai người bùi chu nam sắc mặt tâm trầm trong ánh mắt lõe ra bất an qua mang trần thụ phong mặt không biểu tình tay phải ấn tại bên eo trôi kiếm bên trên trà rõ ràng rồi không có sai dỏ gì hoàn án bùi chu nam trầm giọng hỏi trần thụ phong thấp giọng nói điều tra rõ tự mình hầu ra tiếp chỉ về sau an tây đại doanh quân tâm dung chuyển bất an các tướng sĩ nghị luận rất nhiều chửi bới quân thượng chi chỗ mặt tướng t r a được có lẽ chỉ là phượng m a u lân giác trên thực tế nghị luận quân thượng cùng triều đình người chỉ hội càng nhiều bùi chu nam trầm mặc một lát trầm g ã i nói có thể từng tra được phải chăng có người sau lưng sai khiến các tướng sĩ cố ý nghị luận quân thượng mặt tướng tuyệt không tra được sai khiến người ấn trước mắt các tướng sĩ nghị luận nội dung đến xem hẳn là là chính bọn h ắ n nghị luận tựa hồ cũng không có người phía sau sai khiến bùi chu nam thoáng an tâm t h ầ n sắc vẫn ý như c ũ khó coi nói này phong không thể dài như mặc cho nghị luận khó bảo vệ an tây quân không hội bất ngờ làm phản như xảy ra chuyện người ta đều kh thống trị giả đối quân đội từ trước đến nay là phi thường mất cảm mà quân đội cái quần thể này thường thường có lấy phổ thông người vô pháp lý giải tâm lý cùng hành vi một cái tiểu tiểu lời đồn đại thường thường đều sẽ tạo thành một tràng hải khiếu bất ngờ làm phản cho nên bùi chu nam cùng trần thụ phong mới hội đối hiện nay an tây quân tướng sĩ nghị luận coi trọng như vậy trần thụ phong thấp giọng nói bùi ngự sử này sự tình làm như thế nào xử trí bùi chu nam vạn trang mi nói cố hầu g i a từ trước đến nay không giảng đạo lý giữ gìn bộ hạ t h u ộ c cấp như mời hắn đến đàn áp tướng sĩ nghị luận chỉ sợ hắn cũng không muốn làm như chúng ta vòng qua cố hầu ra trực tiếp xử trí an tây quân tướng sĩ cố hầu gia càng sẽ không đáp ứng nhưng mà chúng ta lại không thể cho phép ta an tây quân như này con mắt không có vương nghị luận này sự tình ngược lại là khó làm trần thụ phong trầm giọng nói bùi ngự sử chúng ta là phụng chỉ giám thị an tây quân hoàng sai an tây quân tâm bất ổn phải nên từ ta nhóm xuất thủ đàn áp cố hầu gia có thể không có đạo lý ngăn chúng ta hắn chẳng lẽ không sợ cùng tội sao bùi chu nam cười khổ nói như cố hầu gia là giảng đạo lý người ta làm sao đến mức như này khó xử lần trước bị hắn h ố qua một lần về sau ta liền đối hắn ít nhiều có chút hiểu cố thanh cái này người xưa nay sẽ không câu n g ệ tại quy củ cùng vương pháp hắn mặt ngoài tựa hồ là cái thủ lễ biết pháp người vì người cũng ôn hòa khiêm tốn chỉ khi nào chạm tới lợi ích của hắn hắn hội lập tức trở mặt không quen biết không tiếc dùng mệnh t ư ơ n g bác chúng ta đàn áp an tây quân nghị luận củng cố hầu ra lợi ích có liên can gì hắn là an tây quân chủ soái trong mắt hắn an tây quân liền là lợi ích của hắn hắn có thể dùng đối tướng sĩ vừa đánh vừa mắng nhưng mà người ngoài tuyệt không cho phép đụng hắn nhóm một đầu ngón tay nếu không chính là sinh tử đại địch của hắn trần tướng quân ngươi cũng đến an tây lâu như vậy chẳng lẽ còn không hiểu rõ cố thanh vì nhân phẩm tính、sao? bùi chu nam l ư ớ t ư ớ t mặt cười khổ nói này sự t ì n h cần phải lập tức giải quyết nhưng lại không thể chọc giận cố hầu gia khó càng thêm khó át thôi ta đi cùng cố hầu gia thương nghị một chút nếu có thể thuyết phục hắn chúng ta liền động thủ trị mấy cái con sâu làm dầu nổi canh lắng lại an tây quân nghị luận cố thanh vội vàng nghiên cứu sung kíp và nghiên n g cứu s u n g kíp va chạm linh kiện máy móc cùng thuốc nổ chiết xuất vấn đề đã mấy ngày không có ra xoay trướng hàn giới gặp hắn bộ này t ẩ u hòa nhập ma dáng vẻ tâm lý có chút nóng n ả y rốt cuộc tại hôm nay không nói lời gì đem cô thanh cưỡng ép kéo ra đại doanh tiến quy tư thành không muốn kéo ta không muốn cưỡng chương t a n h đầu góc ba trăm chín mươi bảy cờ ấp m ở nói ngồi tại phúc trí khách sạn cố thanh đầu góc bên trong vẫn mê man lý long cơ nghiêm chỉ đạo khiển trách sự tình hắn tuyệt không để ở trong lòng hắn nghĩ là súng kíp loạn thế tức lâm chỉ có trong tay thực lực mới có thể để hắn cảm thấy an toàn súng kíp liền là hắn thực lực rất nhanh lý long cơ liền hội nếm đến thịnh thế sụp đổ tư vị khi đó thiên tử t r ậ t vật trốn ra trường an chân chính có thể đủ rong ruổi thiên hạ là tay cầm binh quyền tướng quân súng k i ế p va chạm linh kiện máy móc là cái vấn đề lớn dựa theo cố thanh ý tưởng như là cái niên đại này có thể đủ có cỗ máy tạo ra lò x o hết thạy vấn đề giải quyết dễ dàng có thể tại cái này chủng cơ hồ nguyên thủy công nghiệp điều kiện hạ n muốn tạo ra lò x o thực tại quá khó tia đành phải sử dụng vật thay thế hoặc là dùng cơ giới xỉ luân tạm khấu nguyên lý thay thế lò x o tác dụng nói đến đơn giản làm lên đến quá khó cố thanh kiếp trước là làm thương nghiệp đối với kỹ thuật sự t ì n h căn bản nhất khiếu bất thông biết rõ súng k i ế p cái này đ ồ vật nguyên lý còn là nhàn rỗi không chuyện gì lúc nhìn một bộ liên quan tới châu âu thời trung cổ vũ khí nóng phát triển phim phóng sự mới loáng thoáng đôi súng k i ế p có chút ấn tượng châu âu thời trung cổ cũng không cách nào tạo ra lò so hắn nhóm lại như thế nào để súng k i ế p công việc bình thường đâu hào tổn tâm trí hoàng phủ tư tư cách thật xa nhìn lấy trong tiền thính cố thanh thỉnh thoảng nhữ mày thỉnh thoảng thở dài vánh mắt đã đen một vòng thần xác bộ dáng so thường ngày tiểu t ụ rất nhiều hoàng phủ tư tư không khỏi một trận đau lòng lại không dám quấy dày q u a y người nhìn lấy một bên ôm kiếm nhắm mắt không nói hàn giới hàn hoàng phủ tư tư nói khẽ hàn tướng quân hắn gần nhất thế nào rồi hàn giới con mắt không có mở ra thản nhiên nói hầu ra có tâm sự bất quá hầu ra đã phân phó tâm sự của hắn là tuyệt mật cho nên không thể nói cho ngươi hoàng phủ tư tư lập tức khẩn trương lên có tâm sự còn là không thể cho ai biết tâm sự chẳng lẽ cùng nữ nhân có quan hệ hắn lại nhận thức tân nữ nhân hàn giới rốt cuộc mở mắt ra ánh mắt cấp tốc từ trên mặt nàng thoáng nhìn mà qua nữ nhân này nghĩ đường thật là thanh kỳ cái gì nữ nhân có tài đức gì để hầu ra sản sinh tâm sự vì cái gì nữ nhân luôn có thể đem trên đời tất cả vấn đề đều quy kết đến chuyện nam nữ chính hàn giới bà nương cũng là như thế h u n g hăng dọn dẹp một đêm hậu phương mới trung thực không có qua mấy ngày vừa nghi thần n g h i quỷ đành phải tiếp tục dọn dẹp nhiều lần như đây khá p h i heo gặp hàn giới nhắm mắt lại mặc kệ nàng hoàng phủ tư tư hử một tiếng khúc gỗ kia thủ hạ cũng đều là đồ gỗ duy độc cái kia vương quý miệng lưỡi chân tru giống như an tây quân tướng sĩ tất cả khẩu tài toàn bộ dài đến vương quý một cái người ngoài miệng hoàng phủ tư tư một cái l ắ p mình lẻn đến cô thanh trước mặt xinh đẹp đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mặt cô thanh đang suy nghĩ sự t ì n h trước mặt đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái bất minh vật thể không khỏi đ ỗ n g nhiên giật mình hoàng phủ tư tư bất m ặ n nói hầu ra thiếp thân giáng dấp rất đáng sợ hầu ra vì cái gì như vậy kinh hãi c ô thanh tức giận nói ngươi giáng dấp không d ò người xuất hiện đến d ò người mặc dù ta ăn cơm không trả tiền nhưng mà ngươi nghĩ dùng loại biện pháp này dọa đi không trả tiền khác h nhân kia liền ngàn sai vạn sai một cái người liền tiền cơm cũng không cho đạo đức xấu hổ cảm là cực độ yêu kém tương phản hắn tâm lý năng lực chịu đựng là vô cùng mạnh mẽ. hoàng phủ tư tư cười khúc khích nói hầu ra lần trước cứu tiếp thân mệnh về sau ngài đến tiểu điểm ăn cơm đều không cần đưa tiền cố thanh gật đầu ta liền tính không cứu được qua ngươi mệnh đến ngươi tiệm bên trong ăn cơm cũng không có ý định đưa tiền chẳng biết tại sao ta luôn cảm thấy tại ngươi tiệm bên trong ăn cơm không trả tiền là thiên kinh địa nghĩa đưa tiền mới gọi khách khí hoàng phủ tư tư khuôn mặt đ ỏ lên túi đầu thấp giọng nói hầu ra là đem tiếp thân trở thành chính mình người không ngươi nghĩ nhiều ta chỉ là đem ngươi trở thành quả hồng mềm mà thôi hoàng phủ tư tư chán nản hít sâu cố gắng bình phục cảm xúc tốt ta sấm liền là thói quen cho cái này ra hỏa nói chuyện phiếm xưa nay sẽ không bình thường tán gẫu qua mười câu mười câu bên trong nhất định có thể tức chết người vừa rồi hàn tướng còn nói hầu ra có tâm sự thiếp thân có thể hỏi một chút hầu ra có gì tâm sự hoàng phủ tư tư đôi mắt đẹp nháy náy một bộ dáng vẻ đáng yêu v ủ khuất nói tốt mấy ngày nay không đến thiếp thân tiệm bên trong hẳn là hầu ra lại nhận thức thành bên trong vị nào s i n h s ắ n tiểu nương tử cố thanh khó hiểu nói thành bên trong trừ thanh lâu nơi nào còn có s i n h s ắ n tiểu nương tử hoàng phủ tư tư k h a nói kia có thể không nhất định uy tư thành người ra vào càng ngày càng nhiều những thương nhân kia n h ỏ n cái cái đều háo sắc tốt nhiều đều mang tóc đen mắt xanh h ồ cơ bộ dáng quái quái thân bên trên còn có một c ỗ tẩy đều rửa không sạch dê mùi mùi vị nói không chừng hầu ra liền thích cái này một miệng chút đấy cố thanh hai mắt sáng lên tốt dê mùi mùi vị tốt hôm nay liền ăn cái này thời tiết lạnh thích hợp bồi bổ, bổ cho ta hầm cái thịt dê n ồ i lầu thịt dê muốn tươi mới nhiều thả chút gia vị thịt muốn hầm lâu một chút hầm nát một điểm lại cho ta đến một bình quan bên trong rượu gạo nhanh đi làm hoàng phủ tư tư nửa ngày không có phản ứng qua tới nói chuyện trời đất kinh chẳng lẽ xuyên hào rồi vì cái gì đại gia kinh hoàn toàn không nhất trí mỹ thực cần thiết ki hoàng phủ tư tư tay nghề càng ngày càng tinh tiến nhưng m à n nên tiêu tốn thời gian một chút cũng không ít cố thanh trọn vẹn chờ một canh giờ hoàng phủ tư tư mới đem thịt dê bưng lên một con xinh sắn gốm trong nồi h ủng h c bốc hơi nóng bên trong thịt dê đã hầm đến nát ấu đua đâm một cái liền t ù y tiện đâm ra cái động hoàng phủ tư tư không cao hứng đem gốm nổi hướng trên bàn một đặt h u n g hăng hướng cố thanh h ừ một tiếng cố thanh không có để ý đến nàng vào giờ phút này mị thực tại trước như là còn phản ứng một cái không h i ể u thấu nữ nhân không khỏi quá sát phong cảnh không kịp chờ đợi cầm một tia thịt dê đưa vào, miệng bên trong, cố thanh hít vào cảm lạnh khí hầm nát thịt dê vào miệng nồng đậm nước canh bọc lấy mềm nón thịt dây lát ở giữa chinh phục cố thanh vị giác cố thanh hai mắt đại sáng một bên ăn một bên liên tục gật đầu tuốt ăn tuốt ăn thư tư hào thủ nghệ hoàng phủ tư tư ngồi tại cố thanh đối diện một tay nâng lấy cái má nếp miệng lên một vệ thỏa mãn ý cười miệng bên trong lại ư u ván thở dài nói tay nghề lại tốt c h u n g q u i là phiêu bạt giang hồ không người thương tiếc cả đ ờ i không đến nụ cười chỉ có thể một mình tự lao tử tại cái này tòa biên thành bên trong cố thanh xứng sở miệ bên trong ngầm lấy thịt kỳ quái nói cái này là cái gì giọng điệu văn nghệ nữ thanh niên đứng ở phía sau hàn gi hầu ra đỗ trưởng quỹ có ý tứ là muốn tìm cái nam nhân gả hoàng phủ tư tư lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất ý tứ đâu đương nhiên là ý tứ này có thể là bị hàn giới trần trụi nói ra đến một chút cũng không h ạ m g súc thật là khiến người không chịu nổi hoàng phủ tư tư chính xấu hổ muốn tìm kẽ đất chui thời điểm hàn giới lại nhàn nhạt bổ một đau nói cụ thể đỗ trưởng quỹ muốn gả nam nhân hẳn là là hầu ra ngài hầu ra như vậy cùng nàng nói chuyện phiếm mà nàng lại không cùng hầu ra trở mặt có thể thấy đỗ trưởng quỹ đối hầu ra là chân ái hoàng phủ tư tư xấu hổ không được đứng dậy cả giận nói hàn giới ngươi ngầm miệm ai bảo ngươi lắm mi hoàng phủ tư tư nói xong liền che mặt vội vàng chạy vào hậu viện tuy là suất đầu lộ diện thương phụ trung quy là không ra các cô lương ngày thường bên trong xinh đẹp bộ dáng bất quá là mặt nạ của nàng một ngày bị người trước mặt đâm trúng tâm sự hoàng phủ tư tư vẫn xấu hổ không dám gặp người cố thanh gặp nàng đột nhiên chạy không khỏi khẩn trương quay đầu hướng nàng bóng lưng gọi nói uy nhiều làm vài món thức ăn lại xấu hổ giận dữ mà chạy không được sao chỉ có một cái đồ ăn quá thất lễ hoàng phủ tư tư căn bản không có để ý đến hắn vội vàng chạy vào hậu viện vào nhà sau đóng cửa phòng rốt cuộc không có ra đến cố thanh đành phải quay đầu hận hận chừng lấy hàn giới một mặt vô tội nhìn lấy hắn muốn ngươi nhiều cái gì miệng có liên hệ với ngươi sao hàn giới à ngươi đều là cưới ba nước người vì cái gì nói chuyện một điểm ek đều không có cùng nữ nhân có thể cái này nói chuyện phim sao vì cái gì không nhiều hướng ta học tập ta đây mới gọi là lấy người phương tâm tại vô thanh vô tức ở giữa cái này mới bao lâu nàng đã không phải ta không cả hàn giới ngửa mặt lên trời liếc mắt bất đắc dĩ thở dài vâng mặt tướng hội nhiều hướng hầu ra học tập nữ trưởng quỹ xấu hổ giận dữ chạy chối chết cố thanh trước mặt chỉ có một nhỏ nồi thịt dê nhưng mà cũng có chút ít còn hơn không chính ăn đến mỗi lúc bàn đối diện đ ố n g nhiên ngồi xuống một cái người một người quen cố thanh ngẩng đầu nhìn lại bùi chu nam chính ngồi đối diện hắn sắp mặt trầm tĩnh xem lấy hắn cố thanh n ế u mày tìm ta có việc bùi chu nam gật đầu có việc không phải là muốn đến trả sát ta thịt d ê à. cố thanh m e o lại mắt nói không phải có việc nói sự tình như không n ộ i c h ờ ta ăn xong chúng ta một cùng đi tiết phủ ngồi một chút đem sự t ì n h tán gâu s o n g bùi chu nam gặp cố thanh không có dáng vẻ ăn uống thả cửa không khỏi thở dài hầu ra an tây đại doanh có điểm sự tỉnh cần thiết hầu ra xuất thủ gần nhất gió m sóng nặng thương lộ đạo phỉ bị diệt đến không sai bền lắm tây vực t r ư quốc không dám n ú c đích quy tư thành càng ngày càng p h ồ n hoa an tây đại doanh cũng có thể có cái gì sự t ì n h bùi chu nam nghiêm túc nói hầu ra hôm qua tiếp chỉ về sau an tây đại doanh các tướng sĩ tự mình có nghị luận những n à y nghị luận thanh â m thật không tốt nghe hạ quan hy vọng hầu ra có thể đủ ra mặt đàn áp nếu không dễ dàng náo ra đại sự cố thanh h ư n g h ờ nói bùi ngự sử n g ư ơ i nhóm những n à y nôn q u a n a chính mình lắm m ổn lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều muốn viết tiến tấu trương bên trong h g à tội nhưng lại không cho phép người khác lắm ổn ngươi cái này có thể là không phân rõ phải trai a chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn bùi chu nam cố. Cố nghiêm mặt nói hầu ra các tướng sĩ nghị luận có thể không phải dâu diệa sự tỉnh mà là tại nghị luận thiên tử nghị luận trường an triều đình trong lời nói nhiều có oán hận tri tử đại doanh bên trong đoàn khí dân sâu đối thiên tử đối triều đình rất nhiều bất mãn này phong tuyệt không thể giải nếu không dễ dàng ủ thành đại doanh bất ngờ làm phản cố thanh xứng sở có nghiêm trọng như vậy sao bùi chu nam nghiêm túc gật đầu có hầu ra an tây quân là chung với bệ hạ chung với triều đình quân đội các tướng sĩ không thể đối thiên tử lòng mang bất mãn nếu không như bị người h ư u tâm kích động tất có bất ngờ làm phản khi đó ra tuy là một quân chủ xoái cũng vô pháp đàn áp bất ngờ làm phản an tây quân n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ m tại sao chương ba trăm chín mươi tám thế sự như cờ an tây quân tướng sĩ tự mình bên trong nghị luận cố thanh cũng hơi có nghe thấy làm chủ xoái đương nhiên phải đối quân đội nghiêm mật trưởng khống đặc biệt là quân tâm sĩ khí cùng với các tướng sĩ tâm thái nhưng là cố thanh cũng không cảm thấy các tướng sĩ phát t ẩ u nhậu theo lên bất ngờ làm phản có quan hệ gì kiếp trước kia nhiều người nổ nước bọt lãnh đạo nổ nước bọt trưởng bối không có gặp người nào thật đứng ra tạo phản bình thường đều là nổ nước bọt qua đi liền tính thời gian nên thế nào qua còn là thế nào qua nổ nước bọt chỉ là một loại tâm lý phát thiết thích hợp nổ nước bọt thậm chí hữu ích tại tâm thái bình ổn đương nhiên lao công nổ nước bọt thậm chí u ích tại tâm lý lành mạnh hữu ích tại tâm thái bình ổn đương nhiên công nổ nước bọt lao không đủ thiết lời nói tốt nhất đừng tùy tiện thử nghiệm cái này chủng n bùi, bùi, bùi chu nam thở dài hầu ra ngài biết do hạ quan đến an tây là làm cái gì nói thực ra hạ quan cũng không muốn quản loại sự tình này chọc hầu ra cùng các tướng sĩ sinh chẳng ghét người nào muốn làm ác nhân đâu nhưng là nếu xuất hiện đầu mối hạ quan trước mệnh chỗ không thể làm như không thấy nếu không chính là hạ quan thất trách Cô t h a n bùi ngự sử ngươi làm ta cái này tiết độ sử là bài trí bùi chu nam vội và nói hạ quan sao dám làm hầu ra là bài trí như có nề niệm hạ quan cũng sẽ không đến mời hầu ra đồng ý chỉ là chức mệnh chỗ không thể không vì mời hầu ra thông cảm một hai cố thanh ồ một tiếng thản nhiên nói đã ngươi đến hỏi ta ta liền về ngươi một câu Tùy trả lời của ta ta tây ngự nhớ, không cho phép. Dám đụng đến ta an、tây、quân ghi sử, cho phép. lời câu của là, Dám bùi ấ t tướng sĩ một cái lông tơ, chớ trách ta trở luận lông cái cái chớ gì sĩ mặt. b chu nam k h i nói hầu ra n à y sự tình liên quan hồ an tây quân trung thành còn mời hầu ra giảng đạo lý đừng khư khư cố chớp cố thanh cười ta đương nhiên giảng đạo lý nha ngươi khả năng chưa thấy qua ta không giảng đạo lý thời điểm tin tưởng ta tuyệt đối không giống giờ phút này nhẹ nhàng ta như không giảng đạo lý lúc này ngươi hẳn là treo ở trên cột cờ đón gió tung bay phía dưới tướng sĩ đều là quân ngũ thô bỉ hán tử thuận miệng nghị luận vài câu phát vài câu bực tức bùi chu nam đại độ hầu ra mời tu điểm cầu đức này sự tỉnh sao có thể cùng ra sự đánh đồng có cái này thêm phiền người cố thanh tâm tình bỗng nhiên biến đến rất kém trước mặt thịt dê đều không thơm móc ra khăn lau miệng cố thanh thở dài bùi ngự sử ngươi thật nên may mắn ta hiện nay tính tính tốt rất nhiều thật ngươi cũng không biết chính mình có nhiều may mắn hai cái đại nam nhân cãi vã rất khó nhìn ta liền không cùng ngươi tranh luận chỉ có một câu ta an tây quân tướng sĩ ngươi tốt nhất một cái lông tơ đều không c ầ n động nếu không ngươi sẽ tận mắt chứng kiến đến tính tình của ta đột nhiên trở nên kém là cái dặn gì hàng giới tiến khách hàng giới lên trước một bước một tay theo kiếm một tay rôi ra thần s ắ c lạnh lùng nói bùi ngự sử mời bùi chu nam nghĩ nổi giận lại không dám đành phải tức giận đứng dậy đi hai bước quay đầu nhìn lấy cố thanh đ ố n g nhiên thở dài hầu ra hạ quan không muốn cùng ngươi là địch nhưng mà hạ quan cũng là phụng hoàn mệnh tại thân nên bẩm tấu nhất định phải bẩm tấu đi lên n g ư ờ i hầu ra cũng đừng sai lầm liên lụy chính mình nói xong đùi chu nam quay đầu bước đi cố thanh nhìn chằm chằm hắn bóng lưng thân xác đ ỗ n g nhiên nổi lên bao nhiêu mỏi mệt mặc dù đã là chư hầu m ộ t phương nhưng là trung quy không phải vì muốn vì thổ hoàng đế bất kể ngồi vào cao cỡ nào vị trí đều có chế ước đều có bất đắc dĩ ướt thuốc một đôi tinh tế trắng n o n nhu đ ể xoa lên hắn vai tại đầu vai của hắn nhẹ xoa nhẹ đậu hầu ra đã là an tây c h i chủ không nghĩ tới vẫn là cái này không vui thế nhân chẳng lẽ không có chân chính hài lòng sao hoàng phủ từ từ sâu kỳ nói cố thanh thở dài liền xem như thiên hạ tri chủ cũng chưa chắc tr suy nghĩ một chút lý long cơ hắn khả năng là một ngoại lệ thái bình thiên tử độc hưởng bốn mươi năm thái bình không chỉ trị hạ thái bình tình thế lao niên còn có thể từ nhi từ bên kia cấp cái tuyệt sắc huynh thành mỹ nhân trở về cùng hắn n h ậ t dạ thân mật cùng nhau bất kể trung niên còn là tuổi già có thể nói trôi qua rất vui vẻ chỉ là có chút đạo đức không có cái này dạng người trung quy chỉ là cực ít mấy đại bộ phận người đều là doanh doanh tầm thường cả đời bôn u ba bận rộn có rác như chó dơm trung quy vẫn là trong tay người khác quân cờ n h u ít người cố gắng cả đời kỳ thực chỉ là muốn làm cái người đánh cờ cố thanh buồn vô cớ thở dài đáng tiếc thế sự như cờ thế nhân đều là quân cờ cầm cờ tại tay có mấy người hoàng phủ tư tư nhìn chằm chằm h ắ n mặt nói khẽ hầu ra cũng nghĩ làm người đánh cờ sao cố thanh thản như nói ta đương n h i ê nghĩ n nếu không ta vì cái gì nguyện ý tới cái này hoàng vù biên cương chỗ hầu ra khi nào có thể trở thành người đánh cờ có lẽ cả đời đều không thể thành vì người đánh cờ nửa duyên mưu tính nửa duyên thiên ý đi cố thanh thần sắc hiệu quặng đường hầm hoàng phủ tư tư ánh mắt lại càng ngày càng sâu thúy mắt bên trong nhu tình giống vừa v ạ c trần bùn phong lao cựu nồng nặc tan không ra hầu ra như thành vì người đánh cờ v a n cờ này nhất định rất có ý tứ cố thanh bật c được rồi chớ cùng ta nói những n à y đại nịch bất đạo chủ đề ta có thể là triều đình trung thần lương tướng hoàng phủ tư tư h a n h hử, gương mặt chẳng biết tại sao một mảnh hưởng luận rời đi để tài nói trừ làm người đánh cờ hầu ra đời này còn nghĩ làm cái gì cố thanh ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài tiệm trời xanh mây trắng lo lắng nói hạ xong một ván cờ bất kể thắng thua ném tử rời đi tìm hoàng vu thương tăng chỗ mở một cái có t r à lại có rượu lộ thiên hằng nhỏ chuyên môn chiêu đãi qua đường l ư nhân nghỉ chân h à n h h ư ờ n g còn có thất ý đức ruột người hoàng phủ tư tư cảm thấy lẫn lộn nói hầu ra vì cái gì hội có như thế thanh kỷ ý niệm cố thanh mỹ mắt đ ê thủy nói khẽ có thể đi đến hôm nay tất cả đều là thế sự bức bách ta vốn là cản hướng tối sơn thôn một thiếu niên trước kia đi xuất s ơ n thôn chỉ nghĩ nhìn một chút phong cảnh phía ngoài hiện nay phong cảnh đã nhìn chắn muốn về mà không thể về chỉ có dáng chống đỡ lấy hạ s o n g ván cờ này lại làm một ít chính mình chân chính muốn làm sự t ì n h t h như mở có rượu lại có trả cửa hàng nhỏ hoàng phủ tư tư hiếu kỳ nói hầu ra chân chính muốn làm sự t ì n h chính là mở cửa hàng nho nhỏ đúng ngồi tại cửa hàng nhỏ bên trong nhìn lấy muôn hình muôn vẻ người cùng ta tụ tán ly hợp nghe bọn hắn kể ra nửa đời đau khổ nửa đời vui vẻ nửa đời chém không đứt duyên nửa đời không thể quên được người mỗi cái đi ngang qua người đều có một đoạn bất đồng cố sự nghe bọn hắn cố sự cũng tính phong phú nhân sinh của ta nhân sinh của mình vô pháp kinh lịch tất cả bi hoàn nghe người khác cố sự chưa chắc không phải một loại khắc n i ề m mùi thú cả đời chỉ hạ một ván cờ ván cờ này ta sẽ dùng tận lực khí hạ s o n g hắn tiếp xuống dư sinh sống ra bản thân chân chính nghĩ muốn bộ dáng hoàng phủ tư tư ánh mắt nổi lên bao nhiêu mê ly nói khẽ hầu ra cửa hàng nhỏ có thể nguyện thu ta một cái rót rượu đổ nước thị nữ như là người nguyện ý xuyên trang phục hầu gái tơ chẳng bớ trang cái nuôi cáo d o a n châu thành doanh châu là cái đóng quân thành trước kia cao tông lúc lý tích lánh binh đông trình cao câu lý lúc doanh châu chính là đường quân hậu phương đại bản g danh o làm đến chữ hàng quân số lương thảo cùng quân giới thành trì thành bên trong quân sĩ so bách tín n h i ệ u hắn cũng là ba chấn một trong bình lưu tiết phụ trọng yếu thành trì doanh châu thành bên ngoài một chỗ quân độ chỗ ở đây chữ hàng lấy đại lượng lương thảo cùng binh khí rộng lớn bình nguyên bãi cỏ bên trên vô số chiến mã chính lời nhắc túi đầu gặm n u ố t lấy xanh thảo phùng, phùng vũ thân sau là nhất đội trùng trùng địa điểm lương xe Xe i m ở đầy lương thực là mới từ từ châu đi đại vận h ạ vận đ ể doanh châu năm ngàn thạch lương thảo sử tư minh không yên lòng dù sao cũng là đầu một lần cùng phùng vũ buôn bán thế là tự mình kiểm tra thực hư lương thực mỗi một xe đều lấy hàng mẫu nghiêm túc nghiệm nhìn xác định tất cả lương thực đều có thể dùng ăn về sau sử tư minh cái này mới yên lòng tâm tình lập tức càng thêm tư sướng đối phùng vũ tín nhiệm hơn mấy phần ha ha phùng minh đệ chớ trách quân cơ đại sự không thể q u a loa không phải không tin t ư n g ư ơ i kiểm tra thực hư lương thảo là quân bên trong quy củ sử mẫu cũng không dám chống lại an tiết xoái lệnh nếu không muốn ăn quân côn sử tư minh cười tỏ nói phùng vũ cười n ó lập tức ư ớ n quân hành n g g h sự i ê lộ ra kinh hỷ trạng vội vàng nói tạng sử tướng quân cao nghĩa ngu lệ khắc sâu trong lòng tại tâm sử tướng quân yên tâm ngu lệ cũng là không hiểu quy của người giá tiền tán gấu thỏa đối xử tướng quân tán gấu biểu tâm ý một tơ một hào cũng sẽ không thiếu sử tư minh cười to vũ hắn vai nói còn là cùng phùng huynh đệ nói chuyện thông k h o á i ha ha không giống khác thương nhân béo được đều nhanh chảy mỡ ngón tay vá lại chặt chẽ cực kỳ một điểm chất béo đều không muốn dò gì ra tới phùng vũ đắc ý cười nói ta phùng ra hành thương ba đời có thể làm đến hiện nay tình trạng cũng là bởi vì h i ể u q u ý củ tuyệt không tham lam tại một lúc tiện nghi cái này dạng người chú định làm không lớn sử tư minh cười to tú lấy phùng vũ liền đợi rời đi ai biết phùng vũ lại đứng lấy không chịu đi sử tướng quân thứ lôi ngài làm sự tình ổn thỏa nghiêm cẩn ngu đệ làm sự tình cũng là giọt nước không l o ạ n cho nên ngu đệ có cái yêu cầu quá đáng có thể không cho phép ngu đệ tiến vào cái này quân đội chỗ để ta nhìn tận mắt ta năm ngàn thạch lương thực vào kho lúa như này ta mới có thể triệt để yên tâm nếu không lương thực như tiến quân tích chữ lương thực thương sau lại ra cái gì chỗ sơ xuất ngu đệ thực tại đảm đ ư ơ n g không nổi chương ba trăm chín mươi chín đùa thế mưu địch cùng làm sự tình nghiêm cẩn người hợp tác bình thường đều hội chiếm được hợp tác phương hào cảm bởi vì nghiêm cẩn cho nên làm sự tình ổn thỏa lệnh người yên tâm thái độ như vậy người nào hợp tác phương hội bất mãn ý sử tư minh đối phùng vũ nghiêm cẩn thái độ biểu thị rất hài lòng phía trước phùng vũ trong mắt hắn bất quá là cái ăn chơi thiếu ra nói chuyện tùy tiện uống nhiều thậm chí có chút điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhưng là sử tư minh không nghĩ tới phùng vũ làm lên chính sự đến hắn cư nhiên như thế nghiêm túc mấy câu nói nhất thời làm sử tư minh đối phùng vũ ấn tượng càng tốt mấy phần nhưng mà nghiêm cẩn về nghiêm c ẩ n phùng vũ thỉnh cầu lại lệnh sử tư minh làm khó chập c h ấ lưỡi sử tư minh xoa tay cười nói phùng minh đệ tiến quân đội liền không cần ngươi đưa tới lương thảo ta đã tự mình kiểm tra thực cơ qua tuyệt không vấn đề tương lai ra không xong việc ph ta phùng ra tử đệ tại bên ngoài buôn bán từ trước đến nay đều là đem hàng đưa vào kho nhìn tận mắt hàng hóa t i ế n người mua kho hàng kéo áp khóa lại về sau cuộc mua bán này mới coi như triệt để hoàn thành như nửa đường qua loa liền đi ngang qua sân khấu đều không đi xong trở về ta vô pháp cùng trưởng bối trong nhà bàn làm dao mà lưu lại thai hoạn g ẩm như nhóm này lương thảo sau cùng phát hiện ra chỗ sơ xuất sử tướng quân tìm ta tinh trướng ta có thể chết oan không khả năng tận mắt nhìn đến lương thực n h ậ p kho nhận oan luồng cũng không có chỗ thân sử tư minh cười khổ nói nhìn ra được huynh đệ là cái người làm việc chỉ là quân bên trong c ó quân pháp người không có phận sự không chuẩn tiến quân đội phùng vũ bất cười sử tướng quân sẽ không phải là sợ bằng sức một mình ta trộm sạch ngươi ra lương thực ca sử tư minh cười ha ha một tiếng t h ầ n s ắ c trần trờ một chút nghĩ phùng vũ vẹn vẹn một người đem hắn bỏ vào quân đội để hắn nhìn một hồi cũng chậm c h ễ không cái gì lại nói tạo phản ngay tức gần bình lư còn có mấy vạn thạch lương thực không có rơi cuối cùng còn muốn dựa vào cái này vị hoàn khố công tử hỗ trợ giải quyết lương thực vấn đề để hắn nhìn, nhìn không sao không cần vì chút hứa việc nhỏ xích mích thế là sử tư minh thông khoái mà nói thôi được ta liền bồi phùng huynh đệ đi một、lần. để phùng huynh đệ nhìn tận mắt người lương thực nhập kho lương thực nhập kho về sau liền tính no tại trong kho nát nấm mốc cũng cùng phùng huynh đệ không quan hệ xử mỗi tuyệt không dây dưa ngươi phùng vũ cười nói sử tướng quân là cái thông suốt người ngu đệ tam sinh hữu hạnh có thể cùng sử tướng quân quen biết sử tư minh thế là hạ lệnh mở ra quân đội đại môn tự m ì n h dẫn phùng vũ tiến quân vào đội hai người vừa đi sử tư minh một bên hướng phùng vũ giới thiệu quân đội khố phòng trọng đ i ệ phía nam là chữ hàng binh khí mấy năm nay triều đỉnh gậy binh khí kỳ thực chỉ có tiểu nửa ở đây đại bộ phận bị đưa vào địa phương bí ẩn hơn dấu phía bắc là chữ hàng quân giới ph công thành xe mũi ư ơ n g xe máy ném đá các loại đều là chữ hàng tại phía bắc phía đông là chữ hàng lương thảo cũng là diện tích lớn nhất từng tòa giản dị khố phòng đặt song song ở trên đất bằng bình lưu quân hơn nửa năm lương thảo đều là chữ hàng ở đây phùng vũ hai mắt tỏa sáng nhìn chăm chú lên từng dây khố phòng khỏe miệng ý cười càng ngày càng sâu hôm nay mang phùng huynh đệ tiến này chỗ thật là là phá lệ nói đến tính là sử mộ phạm quân pháp quay đầu như bị an tiết xoáy bếp rõ còn không biết như thế nào phạt ta đây sử tư minh thần sắc lộ ra vẻ hối tiết thở dài phùng vũ cười nói an tiết xoáy đối xử tướng quân coi trọng cực kỳ dẫn n h ư thế n à o c g một chút sử tư minh quay người chỉ lấy quân đội đại môn cùng lui tới giới bị xâm nghiêm tướng sĩ nói này chỗ là ba chân khố phòng trọng địa có thể đi vào nơi đây người cần phải cầm ta lệnh bài cùng lệnh phù mới được phùng huynh đệ như không người dẫn đường tuyệt đối không thể xâm đoạn một ngày đến gần quân đội những ngày tướng sĩ hỏi đều không sẽ hỏi liền hội một trận loạn tiễn phong tới cái này là thiết đánh quy củ phùng vũ ánh mắt lập loẹt ỏ a sáng c ư ờ i đến càng thêm xán lạn sử tướng q u â n yên tâm thành bên trong kia nhiều chơi vui chỗ ta không sao chạy đến nơi đây đến làm gì làm xong cuộc mua bán này ta liền tại thành bên trong tìm ra cô nương nhiều thanh lâu mỗi ngày tùy sinh ngọc tử lúc nửa đêm phùng vũ lại uống đến say m ề m lảo đảo bước chân đem sử tư minh đưa lên mã nấp rượu mà quay người một mình tự hướng trụ sở của hắn đi tới trở lại nơi ở bên trong đóng cửa phòng phùng vũ sắc mặt vẫn có chút đỏ hồng nhưng mà ánh mắt trợn thanh tịnh được giống nước suối lý kiếm cựu ngồi xếp bằng trong phòng gặp hắn lại uống đến thất điên b phong i người ngươi như như tới làm trọng yếu như vậy sự tình, không không cùng kia a i thời p n vũ hướng nàng nháy mắt mấy cái thần bí cười nói a cửu n g ư ơ i đoán đoán ta chân chính i ể u lượng lớn đến bao nhiêu lý kiếm cửu khuôn mặt đỏ lên xi、si、một tiếng khinh miệt nói người nào cho phép ngươi gọi ta a cửu rồi p h ù n g vũ đ ỗ n g nhiên kéo tay của nàng nũng nịu giống như lắc lắc nói ta mặc kệ ngươi chính là ta a cửu về sau cái này dành tự ai cũng không chuẩn gọi chỉ cho t á gọi lý kiếm cửu trợt cảm thấy toàn thân vô lực cảm giác chính mình giống một bãi bùn nháo một dạng nhanh hòa tan tại đất thượng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i cái này đ a n g độ tử không nên động thủ động c ước không phải ta phế bỏ ngươi phùng vũ lại tại tìm đường chết một bên điên cuồng thăm dò thuận thế một ngược lại lại gục ngã tại lý kiếm cựu có dán mười phần trên đùi đầu gối lên chân của nàng như nói mê thở dài liền tính phế ta ta cũng muốn động thủ động c ước với ngươi bởi vì ta không có pháp khống chế chính mình lý kiếm cựu chỉ cảm thấy đùi to như như giật điện vừa mềm vừa tê toàn bộ thân hình đều không nghe sai sử tay chân hơi hơi phát run rất nghĩ chiếu lây phùng vũ mặt một quyền đập xuống lại yếu ớt nâng không nội tay k tùy tùy tiện lý kiếm cựu đỏ mặt cố gắng duy trì chấn định thanh âm lại vẫn phát run vẫn là gọi người a cựu đi ta thích gọi n g ư ơ i a cựu về sau a cựu cái này giành tự cũng chỉ cho phép ta một cái người gọi có thể hay không thốt đi lý kiếm cựu thốt ra phùng vũ nghiêng người sang khoe miệng không dễ phát hiện mà n h ấ c câu ai nha câu dẫn nữ nhân phương tâm quá không có độ khó quay đầu hướng cô A huynh truyền thụ một lần kinh nghiệm là cao quý hầu ra thế mà còn là đồng nam sách cần phải để hắn thấy tận mắt thấy mình là như thế nào t r e o chọc nữ nhân phương tâm lý kiếm cựu cố gắng để chính mình không đi để ý gối lên trên đùi đầu duy trì lấy thanh âm bình tĩnh nói hôm nay có thế nào thu hoạch phùng vũ vẫn từ từ nhắm hai mắt thản nhiên nói hôm nay tiến doanh châu thành bên ngoài quân đội ta có một cái ý nghĩ không biết có thể thực hiện hay không ý tưởng gì Ta nghĩ cố chuyển chuyển thanh, thanh, chậm, chậm than, thanh, thanh thở o Quy t dài an lộc sơn gần đây liền muốn khởi bình tạp phản hắn thử có, có can đảm mà ngươi lập tức liền có thể nhìn đến ba chấn phản quân quét ngang thiên hạ cố thanh dùng lực vuốt vớt mặt thở dài hàn d ố i càng thêm không dám tin tưởng ba chấn m ộ ư ơ i năm vạn p h ả n quân như thế nào quét ngang thiên hạ đại đường như triệu tập trọng binh vây quét chờ đại đường triệu tập trọng binh người khác đã cầm xuống hà bắc m ả n g lớn thổ địa cùng thành trì thế lực càng thêm lớn mạnh cố thanh k h u ô n mặt nổi lên vẻ bồn dầu vẫn còn có chút vội vàng nếu có thể lại cho hắn một năm nửa năm an tây quân trong tay hắn sẽ hội càng có chiến đấu lực hắn còn có đại sát khí không có nghiên cứu ra được còn có nhiều binh chủng liên hợp tác chiến phối hợp không có hợp lý mưu đồ càng có một ít loạn trong giặc ngoài không có giải quyết hiện nay an tây quân như phụng chiếu vào ngọc môn quan cần vương chiến đấu lực đương nhiên không kém. nhưng là thương vong cũng sẽ không thiếu cố thanh không nghĩ bỏ ra quá nặng nề đại giới chi quân đội này là hắn duy nhất tiền vốn cầm tiền vốn buôn bán không thể mất cả trì lẫn trải nhất là không thể xuất hiện qua cầu rút ván cục diện an tây quân bình định cùng an lộc sơn lưỡng bại câu thương lý long cơ cùng triều đình ở bên cạnh xem náo nhiệt nhìn xong náo nhiệt đem cố thanh binh quyền thu điều về trường an dưỡng lao kết cục như vậy quả thực là bi kịch bên trong bi kịch cố thanh cắn răng âm thầm quyết định tận nhanh c h ỉ n h hợp an tây quân đồng thời tận mau đem lại sát khí lấy ra còn có lưu nhất định thao luyện thời gian để hắn nhóm có thể đủ thuần t h ụ thao tác x tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc hàn giới truyền lệnh đô uy dùng tướng lĩnh đến xoáy trướng tiến hành xa bàn thôi diễn hàn giới lĩnh mệnh mà đi rất nhanh tất cả tướng lĩnh tụ tập ở xoáy trướng bên trong xoáy trướng chính giữa trưng bày một chương to lớn xa bàn chúng tướng nhìn lướt qua hơi hơi có chút giật mình xa bàn địa hình không lại là tây v ự c địa hình mà là quan trung bình nguyên phía trên rõ ràng biểu hiện ra kinh kỳ đồng quan tân châu bộ châu các loại thành trì hơi hơi quen thuộc quan bên trong địa hình các tướng lĩnh một mắt liền nhận ra chúng tướng hơi kinh ngạc nhưng mà cũng không có người lên tiếng Tại cố thanh lắc đầu không cần quản địch nhân là người nào liền giả thiết là phương bắc nào đó chi địch nhân cường đại nếu như bọn hắn muốn từ phương bắc khởi binh xuôi nam triều đình vội vàng không kịp chuẩn bị đã mất tiên cơ như này hoàn cảnh xấu phía dưới vậy hạ như điều ta an tây quân tiến quan ta nhóm nên như thế nào dụ n g binh chúng tướng lần lượt rơi vào trầm tư nhìn chằm chằm xa b ả n thật lâu y mắng đông nhiên xoáy ngoài trướng chuyển đến một đạo thanh âm lo lắng một tên thân vệ lớn tiếng b ẩm hầu ra không tốt bụi ngự sử từ trường an mang đến kỵ đội giáo húy trần thụ phong dẫn mấy chục người xông vào đại doanh cầm lý tự nghiệp tướng quân ba tên thuộc cấp đem hắn nhóm áp ra đại doanh n i ê m n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư nhà đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ. Tại sao? t như như là là cái, cái này một nghìn kỳ đội kỳ thực liền là bùi chu nam mang đến chấp pháp đội cầm ăn tây quân pháp tương đương với quân đội duy trì trật tự thậm chí so duy trì trật tự càng nghiêm khắc lý giải bùi chu nam lập trường nhưng mà cố thanh tuyệt không cho phép bùi chu nam cách làm nghe đến thân vệ bẩm báo cố thanh sắc mặt lập tức biến đến tái nhận còn chưa lên tiếng xoay trướng bên trong lý tự nghiệp lập tức nổ hai mắt trận chừng khàn giỏi quát bùi chu nam dám đụng đến ta mạch đao doanh người tìm chết. t Còn chúng dư ư ớ đô c ý mã lân trần cam trờ một điền â chút cũng nói hầu ra lúc trước biên lệnh thành phụng chỉ đến an tây giáng quân cùng cao tiết xoáy cộng sự mười năm tuy nói hắn cùng cao tiết xoáy nhiều có ma sát thảm đấu nhưng mà biên lệnh thành cũng không dám như thế tùy tiện dám trực tiếp xâm nhập đại doanh bắt trói tướng sĩ cái này bùi chu nam quá phận lý tự nghiệp gặp đồng đội nhóm đều là căm giận bất bình n ộ hỏa không khỏi vỡ hơn quát o ta cái này hạ lệnh mạch đao doanh vào thành đem bùi chu nam kia ruộng đất và nhà cửa nô chém làm một đống thịt nát hôm nay đấu đầu người rơi xuống cũng phải vì bộ hạ binh sĩ tìm cái công đạo nói xong lý tự nghiệp xoay người rời đi cố thanh lập tức hét lại hắn đứng lại ta để cho ngươi đi rồi sao lý tự nghiệp thân hình liền ngưng quay người lại gấp lại khi nói hầu ra nhân gia đã đem đao gác ở chúng ta cổ bên trên chúng ta không thể né lấn giận cố thanh lạnh lùng nói n g ư ơ i nhóm nhận thức ta lâu như vậy khi nào gặp qua ta nén giận chúng tướng nghe nói hai mặt nhìn nhau sau đó lần lượt tông quyền trăng miệng một lời mời hầu ra hạ lệnh cố thanh đữ môi hạ cái giám lệnh sự tình đều không có cha rõ ràng thế nào hạ lệnh l i ê n tính muốn giết người cũng phải hiểu rõ giết người nào còn có trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết là cái gì là cứu trở về bị khóa cầm ba tên thuộc cấp trước cứu đồng đội lại báo thủ đều là mang binh tướng quân làm việc chủ thứ đều không phân rõ rồi sao cất giọng lệnh bên ngoài báo tin thân vệ t i ê n chướng cố thanh hỏi là bùi chu nam hạ lệnh cầm người còn là hắn phía dưới cái kia họ trần giáo hí tự tác chủ trương cầm người thân bệ bẩm cái kia họ trần không có nói là người nào hạ lệnh chỉ nói doanh tướng vọng nghị quân thượng bán quân sinh giao cần phải nghiêm trị sau đó cầm người liền đi hắn nhóm xâm nhập đại doanh lúc vì cái gì không có người ngăn lại họ trần giáo hí tay cầm trường an kim n ô vệ lệnh bài nói có xác lệnh có quyền vào doanh thủ vệ tướng sĩ không dám cản trở cố thanh lại nhìn phía lý tự nghiệp nói ngươi thuộc cấp tự mình bên trong nghị luận qua cái gì ngươi có thể hiểu rõ tình hình lý tự n h i ệ p do dự một chút nói mặt tướng hiểu rõ tình、hình. đơn giản là hầu ra bị nghiêm chỉ đạo k h i ế n trách lại bị bại miễn thiếu bảo cùng quang lộc đại phu một chuyện phía dưới thuộc cấp có chút không cam lòng tự mình bên trong phát vài câu bực tức cố thanh hư lạnh nói họa từ miệng mà ra đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu lúc trước ngươi tại sơ lạc chấn bị tiểu nhân như hại lệnh ngươi hành sự chỗ chỗ chú ý cẩn thận vì cái gì điển chân chết sau ngươi lại như này tùy tiện không biết sâu cạn lý tự nghiệp ôm bền nói hầu ra bị cờ mắng mặt tướng trong lòng cũng ổ một văn hỏa nói thực ra mặt tướng không có cùng lấy các tướng sĩ cùng một chỗ cầu nhỏ đã đủ nhấn lại phía dưới tướng sĩ tự mình nghị luận vài câu mặt tướng chỉ có thể cố thanh chỉ chỉ hắn nói ta trước ghi nhớ ngươi lần này sai quay đầu ngươi cầm chiến công đến chống lý tự nghiệp lại cười ôm quyền nói vâng mặt tướng đảm bảo chống sai sau đó còn có thể lại tăng một lít cố thanh đảo mắt t r u n g tướng trầm giọng nói bùi chu nam đến an tây làm cái gì trong lòng các ngươi đều nắm chắc nhân ra con mắt mỗi thời mỗi khắc đều tại nhìn chằm chằm chúng ta các vị trở về sau triệu tập thuốc cấp nghiêm khắc khuyên bảo hắn nhóm ớt thuốc tướng sĩ người nào còn dám tự mình chỉ trích quân thượng cùng triều đình hết thể quân pháp xử trí bị chính mình người đánh tản dù sao cũng tốt hơn trong tay bùi chu nam sống không bằng chết chúng tướng lần lượt ôm quyền h ẳ n là cố thanh lại nhìn về phía thân vệ nói k i a họ trần giáo ý cầm người phía sau xuất danh o hướng chỗ nào cái phương hướng đi hắn nhóm bắt người sau tuyệt không về thành mà là xuất danh o hướng bắt đi cố thanh nghi ngờ nói hướng bắc phía bắc có hắn nhóm doanh địa sao thâm đ i ê n ở bên nói hầu ra đ ù i chu nam mang đến kỵ đội chú đóng ở quy tư thành bên ngoài phía tây hai mươi dặm chỗ phía bắc cũng không có doanh đ ị a cố thanh gật gật đầu nói t ố t thâm điền lệnh ngươi bản bộ binh mã ba người xuất phát tìm tới cái tia họ trần trước đem lý tự nghiệp mấy cái thuộc cấp cứu đến lại nói do dự một chút cố thanh lại nói như cùng tia họ trần tao ngộ thượng đạo lý như là nói không thông kia liền độc thủ đáng g i ế t g i ế t đừng nể mặt lý tự nghiệp lớn tiếng nói hầu ra mặt tướng thỉnh chiến ngươi cho ta chờ tại đại doanh bên trong chỗ nào đều không cho phép đi ngươi như cùng bọn hắn tăng nộ tình thế càng khó thu nhặt chúng tướng giải tán lúc sau cố thanh sửa sang lại uy quan nói hàng giới kêu lên thân vệ theo ta vào thành quy tư thành an tây t i ế t phủ cố thanh lại lần nữa xuất thân vệ đằng đằng sát khí xâm nhập phủ bên trong đáng quan chức lập tức lại hưng vấn lên mỗi lần hầu ra như vậy tư thái vào phủ tất nhiên có đại sự phát sinh náo nhiệt như vậy sao có thể không nhịn cố thanh vừa đi vào tiết phủ v i ệ n tử đám quan chức đã xa xa đứng tại hành lang hạ vây xem hương phấn châu đầu ghé thai xì xào bàn tán cố thanh nhũ nhũ mày cái này b a n g g i a hỏa là quá nhàn sao vì cái gì mỗi lần có náo nhiệt đều hưng ơ phấn như thế lần trước mang binh xâm nhập tiết phủ là vì cứu hoàng phụ tư tư cùng biên lệnh thành không để ý mặt mũi lần này mang binh lại tới là vì cùng đuổi chu nam về mặt cố thanh không khỏi t h ầ m than chẳng lẽ mình trời sinh cùng giám quân một loại nhân vật b á t tự không hợp đi vào hậu viện như lang như hổ đám thân vệ lần lượt chiếm lấy hành lang cùng việt môn cố thanh thẳng đi đến đuổi chu nam phòng một trước phi thường có phong độ môn mở ra bùi chu nam nhìn thấy cố thanh không khỏi s ư n g sở đảo mắt phát hiện ngoài phòng bốn phía thân vệ lầm đ ứng một bộ vây quét tư thế bùi chu nam không khỏi càng thêm kinh ngạc hầu ra ngài cái này là cố thanh cười nói đang môn bái phòng bùi chu nam nhìn không được cả giận nói cái này là đang môn bái phòng lễ nghĩa ta thân vệ lo lắng chủ nhân không t ố t khách sợ chủ nhân chạy cho nên trước đó đem ngư ơ i ngăn ở phòng bên trong miễn đến chủ khách mất hòa khí bùi chu nam mặt như phủ bằng lạnh lùng nói hầu ra hôm nay sợ là kẻ đến không t i ệ n nói đi đến tột cùng ý muốn thế nào làm cố thanh thăm dò mong phòng bên trong nhìn thoảng qua nói bùi ngự sử chu nam g mời t đi v à ngờ i một c h ngơ n cả kinh nói trần thụ phong mang binh sấm doanh còn cầm an tây quân bộ đem cố thanh nhìn chằm chằm hắn con mắt nói đừng nói cho ta ngươi không biết chút nào bùi ngự sử làm liền làm ngươi nếu ngay cả cái này cũng phủ nhận không khỏi để ta q u á xem t h ư ờ n g bùi chu nam đoán hận dậm chân nói ta chưa từng hạ quan à y lệ trước ngày cùng hầu ra tại khách sạn tan giã trong không vui hạ quan thật có như thực hướng trường an bẩm tấu trí tâm nhưng mà hạ quan lại không nghĩ tới sấm doanh bắt người ta biết ngươi tính tình càng biết như sấm doanh bắt người về sau người ta ở giữa chắc chắn huyên náo không thể vân hồi thậm chí hội đao kiếm đối mặt hạ quan vô luận như thế nào cũng không sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn cố thanh n ế u mày do dự mà nói bùi ngự xử quả thật không biết rõ tình、hình. bùi chu nam sắc mặt lạnh lùng nói hạ quan làm qua sự tình cho tới bây giờ không có phủ nhận qua nhưng mà hạ quan chưa làm qua sự tình cố u uổng. đều triều chung n đoạn không hội nhận này hoan Người đường thần, đường mình bên trong bất đồng chinh kiến, cần nháo đến g gì đại đại đao đ kiếm hội với ta tác, bất tự bất là xã quá i m ặ thanh máu p u n r tỉ r ạ n Thanh g Cô t mỉ tình hình cụ thể hắn biểu tình dần dần cảm thấy hắn lời nói này tựa hồ không giống nói dối bùi chu nam như không có nói láo hôm nay sấm doanh bắt người quyết định kia liền là họ trần giáo húy tự tác chủ trương cái kia họ trần giáo húy lai lịch gì cố thanh đột nhiên hỏi bùi chu nam lạnh lùng nói trần thụ phong rời đi trường an chức là kim n ô hữu vệ dũng tự doanh giáo húy tổ tiên là thái nguyên trần thị cao tông lúc chính là làm hiển hách v ọ n g tộc trần gia lịch đại đều là thiên tử hiệu trung tổ tiên đi ra hai vị thượng thư một vị đại tướng quân trần thụ sinh một ư ơ i tám tuổi lúc liền bị tuyển trinh vào kim nô vệ là vì thiên tử c ậ n vệ luận đối thiên tử trung tâm liền ta cũng không sánh nổi hắn cố thanh có chút hiểu được cho nên ngươi là bệ hạ phái tới ngự sử mà cái này vị trần giáo h ú có khả năng hay không là bệ hạ phái tới một vị k h á c giám thị ngươi ta mật thắng đâu hắn nhận là ngươi nên xuất thủ thời điểm ngươi lại không ra tay thế là hắn dứt khoát quyết định chính mình xuất thủ bùi chu nam mí môi không nói sắc mặt nhưng dần dần khó nhìn lên cố thanh cười khổ lắc đầu thở dài ta đến cùng làm cái gì đại nịch bất đạo sự t ì n h lệnh thiên tử đối ta như này không yên lòng giáng quân ngự sử còn có một vị m ậ t t h á m mai phục tại bên cạnh bùi chu nam lạnh lùng nói hầu ra như không thẹn với lương tâm bất kể bệ hạ phái tới nhiều ít giáng quân đều có thể nhìn tới như không cố thanh khỏe miệng kéo một cái ta tại an tây thanh bạch nhưng mà trần thụ phong cũng không bỏ qua ta còn là đối ta thuộc cấp hạ thủ bùi ngự sử lấy gì dạy ta bùi chu nam lập tức nói trệ cố thanh thở dài nói bùi ngự sử ta tin tưởng chuyện hôm nay không phải ngươi hạ lệnh oan có đầu nợ có chủ hôm nay là ta lô mãng h ư ớ n g ngươi bồi tội nói xong cố thanh hướng hắn thi lễ một cái sau đó quay người liền đi bùi chu nam trong lúc lơ đãng nhìn đến c ố thanh quay người trong c h ư ớ c mắt ấy trong mắt lóe lên sắc khí không khỏi cả kinh nói hầu ra không thể xúc động như giết trần thụ phong hầu ra trước tất cả s o n g cố thanh không có quay đầu vừa đi vừa nói không phải ta hiếu chiến thị sát là trần thụ phong bất ta mấy vạn an tây tướng sĩ nhìn chằm chằm ta ta nếu không thể cho các minh đệ một cái công đạo ngày sau ta thế nào đến mặt mũi tiếp tục làm an tây chủ xoái chí giả biết được lợi và hại nhưng mà đại trượng phu có tất làm chương bốn trăm linh một thời thế bất bách cố thanh cùng đám thân vệ trở lại đại doanh lúc phụ mệnh truy kích trần thụ phong thẩm điền bộ đội sở thuộc còn chưa có trở lại nhưng là lý tự nghiệp thuộc cấp bị bắt trói cũng đã truyền đi đại doanh bên trong mọi người đều biết cố thanh vừa mới tiến viên môn liền nghe đến doanh trướng bốn phía xôn xao vô số ồn ào tiếng mắng chửi đánh đậy n o n g thanh còn có các tướng quân nghiêm khắc quát lớn tiếng cố thanh dừng bước lại thần s ắ c lạnh lùng nói hàng hàn giới phái người đi hỏi một chút đại doanh bên trong vì cái gì ồn ào cái này giúp rét mới không sợ quân pháp sao hắn, hắn cùng lấy rất nhiều nổi giận đùng đùng an tây quân tướng sĩ hắn d ư ớ i một mặt bất đắc dĩ hướng cô thanh nhìn thoáng qua nói hầu ra hắn nhóm nhất định phải cùng hầu ra trước mặt nói cố thanh gật gật đầu đảo mắt trước mặt hơn trăm tên tướng sĩ hắn còn chứng kiến nơi xa vẫn có không thiếu tướng sĩ quần quận không ngừng mà hướng hắn vào tới cố thanh giận tái mặt cất g i ọ n g quát ngươi nhóm muốn tạo phản trước mặt các tướng sĩ bị cố thanh dọa đến lùi lại mấy bước nhưng mà cũng không rời đi đứng đầu một tên lữ xoáy bộ dáng tướng linh ôm u y ề nói n hầu ra bùi ngự x ử vô cớ bắt trói đồng đội khinh người quá đáng mặt tướng cùng các huynh đệ thực tại tức không nhịuổi cho nên có chút quá khích hầu ra thứ tội cố cùng các ngươi không quan hệ ta hội cho ngươi nhóm b ằ n giao đám người bên trong không biết cái gì người thấp giọng lẩm bẩm một câu chúng ta mấy người tướng sĩ vì triều đình vào sinh ra tử vì cái gì bùi ngự sử muốn đem ta nhóm trở thành địch nhân người nói chuyện không biết là người nào nhưng mà hiển nhiên nói chúng tất cả mọi người tâm sự lập tức dẫn tới một mảnh tiếng phụ h o ạ n không sai chúng ta mấy người vì triều đình chinh chiến x a trường từ không lời oán giận triều đình vì cái gì vô tình chúng ta mấy người phía trước là địch nhân cũng liền thôi sau lưng còn có người đâm nào không khỏi làm người sợ run bùi ngự sử như không trao trả bắt chói đồng đội chúng ta mấy người an tây quân thể không bỏ qua cố thanh mi m ắ thợ trực n cái biết này không càng càng bầy sâu chấm dãi nói bị bắt chói đồng đội ta đã phát minh đi cứu người nhóm an tâm chớp đội không lâu tất có tin tức đến mức vô cớ bị bắt chói sự tình ta hội cho người nhóm bàn giao nhưng các ngươi cũng phải quản lý tốt miệng của mình Mấy cố thanh càng đ nói càng thanh sắc câu lệ các tướng sĩ lần lượt túi đầu không tự giác tập thể lui về sau mấy bước một tên gan lớn quân sĩ nhịn không được nói hầu ra bị cầm xuống đồng đội còn có thể cứu trở về sau cố thanh lạnh lùng nói sống phải thấy người chết phải thấy xác như đồng đội bị bùi ngự x ử người hại tính mệnh chúng ta mấy người làm như thế nào ta hội cho ngươi nhóm bàn giao ngươi nhóm cái gì đều không cần làm ghi nhớ ngươi nhóm là vì nước chấn thủ biên cương tướng sĩ đại đường vạn dặm cương vực đều là dựa vào các ngươi thủ vệ chấn thủ biên cương vì quân thượng là đại đường an quân chi lộc sao có thể mở miệng b á n quân nói x o n g cố thanh nhìn khắp b ố n phía quát to các bộ tướng lĩnh lập tức quản thúc thuộc cấp như còn d á m tụ chúng nói h i ệ u nói vượn chớ trách quân pháp vô tình liền cùng tướng lĩnh ngồi chung các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau đằng sau nhìn xa xa các tướng lĩnh lập tức vọt tới trước mặt một trận đấm đá sau đó đem các tướng sĩ chạy về doanh trướng cố thanh nhẹ than khẽ khẩu khí một tràng tiểu phong ba bị đàn áp nhưng là cố thanh rõ ràng vừa rồi bất quá là cưỡng ép ngăn chặn các tướng sĩ miệng lại lắng lại không được bọn hắn vẫn nộ t â m trần thụ phong vô cớ bắt c h ó i tướng sĩ cử động đã tại an tây quân tướng sĩ nhóm nội tâm trôn xuống một tây gai tây gai này có lẽ không hội đau nhức nhưng là trong ngắn hạn không n ổ ra được trở lại xoay trướng cố thanh đầu ngồi chủ vị mặt lệnh lấy chờ đợi thẩm điền bộ đội sở thuộc tin tức đoạn vô kỵ ăn mặc nho sam lẳng lặng đi vào đứng tại cố thanh trước mặt túi đầu nói hầu ra học sinh có một câu dán bên trên mời hầu ra nạp chi cố thanh bình t ĩ n h nói ngươi nói như thẩm điện bộ đội sở thuộc chặt lại trần thụ phong đem hắn toàn bộ áp t ạ i đại doanh học sinh xem là hầu ra tuyệt đối không thể đối trần thụ phong đập thủ vì cái gì đoạn vô kỵ trầm dai nói giết trần thụ phong là vì khí phách cử chỉ chỉ vì tiết một lúc chi phẫn nếu như giết hắn hầu ra trước tất cả s o n g trường an thiên từ chắc chắn chị hầu ra chi tội hầu ra tay cầm mấy vạn hùng binh vì đại đường mục thủ tây vực như chuyện như vậy mà bị hỏi tội rời trở lại trường ăn sau có lẽ sẽ có lao ngục hai tường liền tính miễn lao ngục cũng có khả năng trung thân không đến trọng dụng từ này tại trường ăn nhàn tản sống quãng đời còn lại như sau đó quả đều là người một lúc khí phách mà lên chẳng lẽ không phải không c h ô n g o a n cố thanh cười vô kỵ hiếm thấy ngươi hiện nay phân tích lợi và hại như này thành tỉnh lý trí nhìn đến ngươi ở bên cạnh ta thật là trưởng thành không ít đoạn vô kỵ cung kính nói là hầu ra ngày thường dạy bảo đến tốt học sinh có đại thu hoạch trung quy có kiên một điểm, điểm tiến bộ cố thanh lắc đầu nói như là người sống một đời gặp chuyện chỉ biết lợi và hại mà không biết thiện ác là phi liền tính vị cư nhân thần tri đình sống đến không khỏi cũng quá thật đáng buồn vô kỵ s u các tị h hùng lợi và hại cân nhắc cố nhiên trọng yếu nhưng mà làm người không phải vì lẩn tránh hung hiểm mà sống trên đời có rất nhiều người biết rõ trước mắt là một đầu tử lộ hắn nhóm cũng hội quên mình xông về phía trước ngươi cảm thấy hắn nhóm ngốc sao đoạn vô kỵ ngây ngốc một chút nói hắn nhóm cố thanh trầm giọng nói hơn hai năm phía trước tại thanh thành huyện phát sinh một sự kiện là tống căn sinh gây họa sự kiện kia ngươi hẳn phải biết ta triệu tập rất nhiều giang hồ hào kiệt cộng phó thanh thành huyện vì bảo hộ tống can sinh những kia hào kiệt không màng sống chết cùng địch nhân vức mạng tương bác địch nhiều ta ít phía dưới biết rõ phải chết hắn nhóm cũng nghĩa vô phản cố sau cùng sống sót đến chỉ còn giải rác mấy người cái khác hào kiệt toàn bộ chiến tử hắn nhóm liền t r ô n ở chúng ta thạch t i ể u thôn trên sườn núi hàng năm vùng a ông đều muốn mang lấy toàn thôn già trẻ lên núi bái tế hắn nhóm mỗi khi gặp ngày tết các gia đều là có cống phẩm hương hòa dâng lên các gia hải tử từ, từ ngày hiệu chuyện liền có trưởng bối nói cho bọn hắn những kia hào kiệt nh hắn nhóm chết cỡ nào bi tráng vĩ đại vô kỵ những n à y hào kiệt là trong lòng ta cả đời tấm địa to hắn nhóm cũng hẳn là ngươi tấm địa to nói cho ngươi sinh tại trong nhân thế có sự tình so sinh tử cùng lợi và hại càng trọng yếu có giá trị khoát ra tính mệnh đi giữ gìn hắn phú quý quan tức bên ngoài còn có thiên lý công đạo đoạn vô kỵ nghe đến mồ hôi lạnh lạ chã không người cúi đầu nói hầu ra học sinh sai học sinh thụ giáo cố thanh cười cười nói chúng ta thạch tiểu thôn ra đến người cả đời không cầu đại phú đại quý nhưng mà cầu không thẹn lương tâm một số năm nay nằm ở trên giường lâm chung nhắm mắt trước có thể đủ không thẹn nói một câu đời này có sai nhưng mà không có hại qua người đời này liền coi như viên mãn vâng hầu ra học sinh ghi nhớ tại tâm đoạn vô kỵ thần sắc trầm tĩnh ngầm đầu lại hỏi kia hầu ra ngài đã quyết định muốn giết trần thụ phong sao cố thanh sắc mặt lại âm trầm xuống vô cùng bực bội vớt vớt cái chán thở dài ta là thật không muốn xâm cái này đại h o ạ nhưng mà an tây quân tướng sĩ tại các loại một cái công đạo ta như không cho thì q u â n tâm mất hết phía trước nghe rất nhiều đại nhân vật một mặt bất đắc dĩ nói cái gì thời thế bất bách ta lúc đầu còn từng r ễ cợt hắn nhóm giả mồn dối trá hiện nay ta có thể tính chân chính nếm đến thời thế bức bách tư vị như bị cầm xuống mấy tên thuộc cấp không n g ạ i hoặc là chỉ chịu một điểm một chút vết thương nhỏ này sự tình liền coi như thôi các doanh tướng sĩ như không phục để các tướng lĩnh đàn áp chính là như kêu mấy tên thuộc cấp nhận tra tấn trọng thương hoặc là chết mất tính mệnh đoạn vô kỵ nhó mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cố thanh con mắt cố thanh mặt âm trầm bằng như hàn băng bình thường tán cốc lạnh lung tốt như thuộc cấp chết mất tính mệnh liền trách không được ta nợ máu trả bằng máu nói ra như lao một cố lanh phong phẳng phất từ trên lưới đao phất qua đâm vào đoạn vô kỵ tâm lý, dây lắt ở giữa lông tóc minh ngông đại mạc bên trên trần thụ phong dục ngựa phi nước đại yên ngựa đằng sau b u ộ c lấy một sợi dây thừng dây thừng một đầu khắc một mực b u ộ c chặt lấy một tên lữ xoáy bộ dáng an tây quân võ tướng võ tướng đã bị dày vò đến không còn hình người người buộc t ạ i yên ngựa về sau toàn thân vết thương chồng c h ế t con ngựa phi nước đại lữ xoáy lại bị té trên mặt đất bị lôi kéo mấy dặm đường người đã rơi vào hôn mê trần thụ phong chung quanh là hắn từ trường an mang ra một ngàn k ỵ đội sáng nay xâm nhập an tây quân đại doanh không nói hai lời cầm lý tự nghiệp ba tên thuộc cấp liền đi vì phòng ngừa an tây quân tướng người cứu trở về trần thụ phong cố ý không có về chính mình doanh địa mà là xuất quân bắc thượng dùng ngựa phi nước đại cách quy tư thành hơn trăm dặm về sau đến một chỗ không người sa mạc khu vực mới dừng lại sau đó chính là nghiêm hình tra tấn qua qua rất tàn nhẫn trần thụ phong phảng phất cùng an tây quân có thủ đem lý tự nghiệp ba tên thuộc cấp t r a tấn thành trọng thương tra tấn chỉ là qua không phải con mắt trần thụ phong muốn là khẩu cung của bọn họ tốt nhất là có thể đem cô thanh liên quan vu cáo một miệm khẩu cung cầm tới cái này phần khẩu cung hắn hôm nay làm liền coi như là công đức viên mãn có thể dùng lĩnh thưởng lĩnh không phải thiên tử thưởng phi nước đại vài dặm đằng sau bị lôi kéo lữ xoáy đã không còn c h i giác trần thụ phong cái này mới hạ lệnh đội ngũ dừng lại x u ố n g ngựa ngồi s ổ m ở cái này tên lữ xoáy trước mặt tình hình cụ thể một lát sau đó thỏa mãn gật đầu một tên thuộc cấp đụng lên đến đem trần thụ phong kéo đến một bên nói khẽ trần gia ú ý, hôm nay làm phải chăng có chút qua rồi cố thanh tính tình cũng không quá tốt chúng ta nếu đem hắn người chơi chết quay đầu cố thanh sợ là sẽ không bỏ qua chúng ta trần thụ phong cười lạnh ta sợ hắn cố thanh to gan hắn dám giết ta、sao? Ta Tây An nhóm đến lúc i ề n là đ cha An trước â y q chúng ta vừa tới an tây lúc ngài liền khăng khăng không muốn vào ở an tây quân đại doanh bên trong nhất định phải khắc hạ trại địa cùng an tây quân đội cách ra đến mỗi lần nhắc lên cố thanh nhưng g cũng à nào i lúc k ô n ngài cùng cố thanh hẳn là ngày g có sắc cố mặt tốt, là x a tại t r ư ờ An Trường Năn lúc chỉ kết thủ. quả Thú mà t tiểu nhân vật, Kim Mô hữu vệ giáo cái nhân n hữu hí trần i ể u quan, vũ t ư đường Nhưng ờ n An ném g gạch giáo đập phố thể chết hí. mà cục có cái t r thụ phong cái này giáo hí cùng người khác lại không quá đồng dạng kim n ô vệ là hoàng cung cấm vệ cùng trái phải vệ một dạng v ụ trách thủ vệ hoàng cung thiên tử xuất hành người bảo hộ xe kéo các loại công việc nhìn lộn xộn kỳ thực một cái từ liền có thể khái quát thiên tử hậu cận một cái kim ngô vệ giáo hí đương nhiên không đủ nhắc tới nhưng là trần thụ phong cái này giáo hí tại trường an lúc lại cùng một cái người quan hệ rất không tệ quả thực là ngưu tầm n ư u mã tầm mã c h i kỷ cái này người họ lưu tên là cốc lưu l ạ cốc không quan không có trước tại trường an lại giao du rộng rãi từ quốc công thượng thư hạ đến người buôn bán nhỏ hắn đều có thể tùy tiện cùng chi kết giao bằng hữu mà lại hắn còn có một loại đặc biệt mỹ lực nếu là cùng hắn thành vì bằng hữu thường thường đều là thật bằng hữu có thể đủ lẫn nhau tại trong lúc nguy nan hỗ trợ cái c h ủ loại kia lưu lạc cốc cùng trần thụ phong giao tình cũng không cạn một vị không có danh tiếng gì tiểu tiểu g i á o thúy đều không nhớ rõ tại cái gì dạng tràng hợp bên trong quen biết lưu lạc cốc lưu lạc cốc kết giao bằng hữu phương thức lệnh người rất b u ô n g l ỏ n g không chủ động định mọn cũng không cố ý thanh cao hai người quen biết liền là trùng hợp như vậy trần thụ phong thường thường có thể tại rất nhiều tràng hợp bên trong đúng lúc xảo nộ lưu lạc cốc trường an phố gian nào đó cửa hàng gặp gỡ hai chiếc xe ngựa tại nào đó con đường ăn ảnh gặp hai người gia quyến khó hiểu tại nào đó cái quyền quý cuộc liên hoan ăn ảnh gặp các loại gặp gỡ về sau không phải bằng hữu cũng sẽ trở thành bằng hữu lưu lạc cốc có cái bản sự hắn có thể đem bất luận cái gì bằng hữu tùy tiện phát triển thành c h i kỷ thậm chí có thể là sinh tử c h i giao cái này cũng rất dễ dàng có an tâm xếp hàng mấy lần nguyên an thừa cơ xuất thủ t ư ơ n g trợ làm cho đối phương nhìn đến chính mình đem hết toàn lực cảm động sau đó liền dẫn vì c h i kỷ trần thụ phong liền này dạng thành lưu lạc cốc c h i kỷ lại sau đến lưu lạc cốc quý gối trần thụ phong trước mặt giải khóc không lên rất thành thật nói cho trần thụ phong hắn là ba chấn tiết độ sử an lộc sơn bộ hạ thuộc cấp phụ mệnh tại trường an vì an lộc sơn đánh điểm các lộ quyền quý t r i thần trần thụ phong tỏ ra là đã hiểu một bên đem tay cầm bình quyền cách trường an quyền lực đầu mối lại xa đại đường rất nhiều tiết độ sử đều tại trường an ở lại tâm phúc chuyên môn đánh điểm trong triều quyền quý một ngày có nhân xâm h ạ c một bê n tướng lưu tại trường an tâm phúc còn muốn vội vàng hoảng vì một bên đem diệt hỏa trần thụ phong sớm đã nhìn quen thân phận cũng không trở ngại trần thụ phong cùng lưu lạc cốc tri kỷ quan hệ an lộc sơn hiện nay vẫn là chung với đại đường thiên tử một bê n tướng cũng không thể nói đều vì mình chủ trần thụ phong cùng lưu lạc cốc ngược lại càng thêm thân mật vô gian l i ê n tại trần thụ phong phục mệnh hộ tống đ u ổ i chu nam đi nhậm chức an tây phía trước lưu lạc cốc mời trần thụ phong nói chuyện một lần lần này hai người chủ yếu chủ đề là cố thanh cố thanh cùng an lộc sơn ân đoán càng là chủ đề quan trọng nhất sau đó lưu lạc cốc hướng trần thụ phong nói một điều t h ỉ n h cầu mời trần thụ phong đến nhận chức an tây về sau nghĩ biện pháp cầm chắc lấy c ố thanh ngược điểm lại phái khoái mã đưa tới trường an an tiết xoáy nhất định t r ù n g điệp có thưởng trần thụ phong cũng không để ý an lộc sơn ban thưởng nhưng mà hắn vô pháp tự tuyển một vị tri kỷ thế là liền có hôm nay cái này một ra an tây quân tướng sĩ người cố thanh bị nghiêm chỉ đạo khiển trách mà quân tâm dung chuyển trần thụ phong cảm thấy mình rốt cuộc đ ợ i đến cơ hội an tây quân bất ổn tướng sĩ tự mình chỉ trích quân thượng cái này là cái hoàn mỹ lấy cớ lấy cớ này như là tái phát vung một lần có thể dùng đem hỏa dẫn tới c ố thanh thân bên trên nói cho cùng cố thanh là an tây quân chủ soái cho nên trần thụ phong tại không đến đuổi chu nam mệnh lệnh tình hùng dưới dẫn binh tự tiện xông vào an tây đại danh o bắt trói mấy tên thuộc cấp đồng thời trần thụ phong phán đoán ra cô thanh nhất định hội phái binh tới cứu thế là cố ý đem mấy tên thuộc cấp bắt đến sa mạc sâu châu nghiêm hình h ả o vấn hết t h ả đều là bậy mưu rồi hành động hết t h ả đều tại trần thụ phong kế hoạch bên trong thẳng đến lúc này lúc này chúng ta bắt ba tên an tây quân bộ tướng đã chết một cái đi xem một chút trên đất cái kia còn xương à. trần thụ phong dương dương cái cầm ra hiệu bộ hạ kỵ đội quân sĩ lên t r ư ớ c thăm dò vừa rồi cái kia bị chiến mã lôi kéo mấy dặm đường thuộc cấp một lát sau quân sĩ bẩm trần gia h ú ý, cái này người còn có một hơi bất quá như lại dùng hình sợ là xuống không trần thụ phong nhữ mày lẩm bẩm nói như người đều chết còn không có cầm tới khẩu cung của bọn họ ngược lại là phiên thức bùi ngự sử bên kia không tiện bàn giao nha bộ hạ thuộc cấp trần trờ nói trần gia úy cố thanh bên kia sợ rằng càng không tiện bàn giao hà. không sao chúng ta mấy người là phụng mệnh giám thị cố thanh cùng an tây quân hoàng sai cố thanh to gan cũng không dám cầm ta nhóm cái gì dạng lại nói bị ta nhóm cầm xuống mấy người kia xác thực có tội hắn nhóm tự mình nghị luận quân thượng ta nhóm có thể là bắt được tội trạng cho dù chết cũng là bị ta nhóm xử quyết cố thanh chẳng lẽ dám công nhiên bao che bán quân c h i tội nhân trần thụ phong tuyệt không đem chết mất kia tên an tây quân bộ đem để ở trong lòng với hắn mà nói chi kỷ lưu lạc cốc trúc tổ bị an tây quân tướng sĩ tính mệnh càng trọng yếu đi đem mất nói cho hắn chỉ cần hắn khai ra cố thanh đối thiên tử bất mãn chi ngôn tử dù là chỉ có một câu ta liền bỏ qua hắn trần thụ phong lệnh lùng hướng trên đất kia danh chấn cũng không động an tây thuộc cấp liếc qua nói khẽ ngươi có thể dùng dẫn đạo một lần không nhất định phải nói thực lời nói chỉ cần nói ra là ta nghĩ nghe hắn liền có thể sống m ệ n h minh m ạ c h sao thuộc cấp hiểu ý gật đầu quay người đi đến kia tên hôn mê an tây thuộc cấp trước mặt ngồi xuống một túi da nước sạch gục ngã tại trên mặt hắn thuộc cấp mí mắt nhúc nhích mấy lần mơ màng tỉnh lại lý tự n h i ệ p thuộc cấp đều là mạch đao d a n h sợ thuộc thân hình cao lớn k h i n ô lúc này lại bị trần thụ phong dày vò đến không còn hình người thuộc cấp sau khi tỉnh lại khôi phục t h ầ n chí liền theo sau trận mắt tròn xoe tức miệng mắm to rốn đất và nhà cửa khởi nô có gan cùng ta đánh nhau chết sống vọng tưởng đối ta an tây quân vu hoan giá hoạ ngươi đánh sai chủ ý k ỵ đội thuộc cấp ngồi s ồ m ở trước mặt hắn lạnh lùng nói h ả o tử không bằng lại sống đạo lý này ngươi không rõ không có để cho ngươi làm thương thiên hại lý sự t ì n h chỉ hỏi ngươi một câu cố thanh có hay không tại ngươi nhóm an tây quân bộ đem trước mặt bộc lộ qua đối thiên tử bất luận cái gì bất mãn hoặc là nói qua oán hận triều đình chỉ cần ngươi có thể nhớ rõ một câu cũng đồng ý n h ậ n cúng ngươi không chỉ có thể cứu mạng trường an c ả n g sẽ có người cho ngươi thăng quan cho ngươi một cái quả cảm đô uý như thế nào an tây thuộc cấp hung hăng xì một tiếng kinh nghiệt nói các ngươi củng cố hầu ra thế nào t h ủ thế nào đ o á n cầu thí đại gia uý giám công n h i ê n mưu hại đương triều huyện hầu quân chấn tiết độ sử to gan lớn mật ta lư sinh quyền há là nối giáo cho giặc tiểu nhân h è n hạ kỵ đội thuộc cấp khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười t u é t ra bờ m ô bên trong hai hàng trắng răng dưới ánh mặt trời chết xạ da dày đặc quan mang tốt để chúng ta đi thử một chút là xương cốt của ngươi cứng vẫn là chúng ta vết đau cứng Lưu sinh q u y ề n n tư ơ i sớm đại doanh cố thanh mặt âm chầm ngồi tại xoáy trướng bên trong hắn còn tại chờ tin tức trinh sát đã thả ra vô số gậy phân phó đại doanh từng cái phương hướng dùng bán kính trăm dặm làm h ạ t định cách mỗi nửa canh giờ liền có trinh sát phi mã chạy về đại doanh bẩm báo lục soát tiến triển chờ đến trưa trinh sát vẫn không thăm dò trần thụ phong một chuyến cụ thể tin tức sắc trời đã h o à n g hôn mắt thấy muốn trời tối cố thanh thần sắc không khỏi nổi lên vẻ lo âu trời tối về sau lục xoát độ khó hội càng lớn mà bị bắt trói ba tên thuộc cấp còn sống hy vọng thì càng nhỏ hơn ngay tại do dự muốn hay không lại phái mấy chi binh mã ra ngoài tìm người lúc một tên trinh sát vội vàng phi nước đại đến xoáy trước trướng lớn tiếng nói hầu ra thẩm điền tướng quân tại phía bắc ngoài năm mươi dặm phát hiện trần thụ phong một đoàn người đi qua vết tích trên đất lưu lại không bị hoàng sa vùi lấp phân n ử a cùng hính giáp phi lá là ta an tây quân mạch đao doanh tướng sĩ chuyên phối vạy cá giáp cố thanh đại hỷ vội vàng nói lệnh thẩ nhất định phải đem trần thụ phong cho ta chặn lại đến trinh sát vừa tuân mệnh cố thanh do dự một chút nói chờ một chút ta cùng ngươi một cùng đi nói xong cố thanh truyền lệnh thường trung điểm đủ ba ngàn binh mã theo hắn xuất doanh thừa dịp tà dương không rơi cố thanh xuất quân ra roi thúc ngựa hướng phương bắc mau chóng đuổi theo khi sát trời hoàn toàn hát xuống đến trong sa mạc đã phân không do phương hướng lúc cố thanh đối diện gặp truyền lại tin tức trinh sát bẩm hầu ra thẩm tướng quân bộ đội sở thuộc đã phát hiện trần thụ phong một chuyến cũng chia binh bọc đánh tại phía trước hai mươi dặm chỗ đem hắn c ặ lại cố thanh vội vàng hỏi bị cầm xuống an tây quân bộ đem có thể từng chịu thương. lúc này tất l cả mọi người ở vào trong sa mạc bốn phía một mảnh mênh mông không biết phương hướng cố thanh lúc chạy đến thẩm điền chính ngồi trên lưng ngựa tức giận đến tiêu to giơ lên roi ngựa cùng nơi xa trần thụ phong bộ đội sở thuộc mắm nhau tuyên bố muốn đem đối phương chém thành một mảnh mắng thì mắng nhưng mà thẩm điền lại động cũng không dám động hắn rất kiên g kỵ trần thụ phong thân phận cũng không phải sợ chết mà là sợ xúc động phía dưới chém giết trần thụ phong hội cho hầu ra mang đến đại phiền thoái thế là chỉ có thể hạ lệnh bộ hạ binh mã đem hắn vây quanh chờ đợi ra chạy đến xử trí gặp cố thanh xuất ba ngàn binh mã đêm tối chạy đến thầm điền không khỏi đại hỷ vội vàng xuống ngựa bài kiến hầu ra cái kia trần thụ phong quả thực nên bị thiên đao và ạ quả đến an tây lâu như vậy lại không nhìn ra cái này ngày thường không lên tiếng không khí người lại so đọc xa còn độc thầm điền tức giận nói cố thanh cũng xuống ngựa đứng tại một tòa xa khâu xa xa nhìn chăm chú lên tr bị cầm xuống thuộc cấp còn sống sao thâm đ i ê n lắc đầu thế tiếng nói đã chết một cái trần thụ phong đối bọn hắn dùng hình có một cái không có vượt đi qua bị hắn nhóm bắt mạch đao doanh lữ xoáy lư sinh quyền treo một hơi vừa rồi hướng chúng ta kêu gọi đầu hàng mới biết k i a lư sinh quyền cũng trọng thương cố thanh sắc mặt lập tức tái nhuận gương mặt không khỏi rung dậy d á m hại ta an tây quân tướng sĩ tính mệnh t ố t phía trước là ta nhìn lầm lại không có phát hiện cái này cái thai họa hai người chính nói đối diện trần thụ phong kỵ đội bỗng nhiên giục ngựa đi ra một kỵ cơ cờ xí hướng cô thanh chạy tới chạy đến cô thanh trước mặt đám thân vệ đem hắn ng Tiểu u nhân h c y một bên thẩm điện âm thầm l u ố t nước miếng một cái lộ ra vẻ kính sợ đều nói cố hầu tung ra tính tình không tốt hôm nay tính là kiến thức cố thanh nhìn cũng không nhìn trên đất thỉnh thoảng co giật thi thể một mắt nhìn chằm chằm phía trước trần thụ phong danh o địa chậm dãi nói ta cố thanh cho tới bây giờ không tiếp thụ đàm phán chỉ có ngươi chết ta sống thâm điển mặt tướng tại người ta binh mã cộng lại sáu ngàn cho ta đem hắn nhóm bao bọc vây quanh truyền lệnh nổi chống thổi hảo tam thông cổ hậu tiến công n i ệ m n i ệ m huynh là cầm vẫn là ngư n h a đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương bốn trăm linh ba đêm tối vây công từ biết được thuộc cấp bị hại đến tiếng chống lôi vàng bộ hạ tướng sĩ chuẩn bị tiến công cố thanh biểu tình từ đầu tới đôi u đều rất bình tĩnh hắn giờ phút này vô cùng tỉnh táo mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ cảm xúc lớn hơn nữa t h ủ lại sâu hoán thù hận gần trong găng tấc lúc này càng cần tỉnh táo cố thanh rất rõ ràng cựu hận hội để người xúc động để người đánh mất lý trí người tại đánh mất lý trí thời điểm làm ra quyết định thường thường là sai lầm như thế sai lầm có lẽ sẽ dẫn đến báo thù kế hoạch xuất hiện biến cố thậm chí thất bại cho nên càng là tại đại sự trước mặt càng phải tỉnh táo như sát cái này là người thành công cần phải có được cơ bản tố chất tư chất như vậy cố thanh tại thượng đời lúc liền có bởi vì tại thượng đời hắn đồng dạng cũng là người thành công sáu ngàn binh mã tại dồn dập thủ h ữ tiếng chống bên trong nhanh chóng điều động bóng đêm đen t h i t hạ dựa vào bó đuốc hào quang nhỏ yếu chỉ mơ hồ có thể thấy bóng người lay động chiến ma hí giải trần thụ phong bộ đội sở thuộc chỉ có một ngàn người nhanh trời tối lúc liền tại tại chỗ hạ trại không nghĩ tới thẩm đ i ể n bộ đội sở thuộc động tác kia nhanh thế mà vô thanh vô tức đuổi theo cũng thừa dịp bóng đêm cấp tốc đem hắn nhóm vây quanh trần thụ phong cũng không e ngại thẩm đ i ể n hắn biết do thẩm đ i ể n không dám lấy chính mình cái gì dạng trên thực tế thẩm điền xác thực không dám hắm chỉ là hạ lệnh tướng sĩ đem trần thụ phong vây quanh sau đó liền không dám đồng thời không nói hai lời ngay tại chỗ t r ạ m c h u y ể n lời thuộc cấp lúc trần thụ phong cái này lúc mới cảm thấy có chút thấp t h ỏ g truyền thuyết bên trong cố hầu ra tính nóng như lửa một lời không hợp liền giết người nhìn đến tin đồn quả nhiên không hư tiếp theo cố thanh hạ lệnh vây quanh theo lấy ù ủ, ủ tiếng chống lôi vang trần thụ phong phát giác được chung quanh binh mã điều động đem hắn nhóm vây ba tầng trong ba tầng ngoài trong đêm tối thấy không rõ cụ thể điều động vết tích nhưng mà trần thụ phong lại nghe được binh khí ra khỏi vỏ thanh âm mà quân bên trong tiếng chống trận hắn cũng là nghe hiểu được dồn dập tiết tấu vừa nghe liền minh mạch kia là chuẩn bị tiến công là thiên quân vạn mã công kích thời khắc cái này lúc trần thụ phong rốt c u ộ c h o ả n g hắn đánh giá thấp cô thanh xấu tính không nghĩ tới cái này vị hầu ra tính tình so trong truyền thuyết tệ hơn thậm chí căn bản không dự định cùng hắn c â u thông một lời không hợp liền chuẩn bị tiến công n g h e lấy tiếng chống càng ngày càng gấp trần thụ phong méo mặt đến kịch liệt khàn giọng hạ lệnh lại phái đi ra một cái người gặp mặt cố thanh liền nói ta có chuyện cơ mật cùng hắn thương nghị an tây quân còn lại hai tên thuộc cấp ta nguyện lập tức thả về một kị k h o i mã lại lần nữa từ trần thụ phong bộ đội sở thuộc lao vùng lụt mà ra một bên phi nhanh một bùng vầy cờ xí lớn tiếng nói trần giáo uy có chuyện cơ mật cùng hầu ra thương lượng sơn hát xa khâu bên trên truyền đến một đạo băng lanh thanh âm bán giết một trận siêu siêu âm thanh kỵ sĩ trên ngựa so vừa rồi vị kia thảm hại hơn liền cố thanh mặt đều không thấy đến liền bị bắn thành con nhím hanh đều đến không kịp hanh liền n g ự a mặt nã q u ỷ trần thụ phong sa sa gặp không khỏi kinh hồn tăng đảm mồ hôi lạnh từ cái chán ròng ròng chạy xuống hôm nay sợ là một chàng đại kiếp cố thanh cái này người thật là hoàn toàn không tuân theo quy củ liền cơ bản câu thông đều tuyệt đối cự tuyệt vào giờ phút này đã liền giết dưới trướng hắn hai người tự hồ căn bản không sợ đem sự tình làm lớn. đối với hắn cái này tương đương với hoàn g mệnh trong người chấp pháp đội trưởng thân phận càng là không để ý hắn đến cùng có gì tậy vào hắn chỗ nào đến tự tin dám đối thiên tử phái tới giám thị hắn chấp pháp đội hạ thủ trần thụ phong lúc này n á o hải bên trong đ ỗ n g nhiên tái hiện lưu lạc cốc kia trương hữu thiện ấm áp gương mặt từ hắn đến an tây đệ nhất thiên lên lưu lạc cốc cái này vị tri kỷ nhắc nhở hắn liền nhớ kỹ trong lòng mà bùi chu nam cùng chính mình đến an tây sứ mệnh càng là để hắn cảm thấy không có sợ hãi an tây có biên lệnh thành một cái g á m quân còn không đủ thiên tử lại phái bùi chu nam người g á m quân này thậm chí còn có một ng thuyết minh thiên tử cũng không tín nhiệm cố thanh nếu không như thế nào liên tiếp phái người đến giám thị hắn nếu không tín nhiệm đã nói lên thiên tử có ý đem c ố thanh từ an tây tiết độ x ử trên vị trí này r ồ i sự thật này chẳng phải là vừa vặn cùng lưu lạc cốc mời cầu n ắ m cố thanh chứng cứ không như mà hợp thiên tử không tín nhiệm cố thanh an lộc sơn cùng cố thanh c ó cửu h á n về công v ề tư trần thụ phong đem cố thanh đẩy tới tiết độ x ử vị trí đều là bắt buộc phải làm cầm xuống d â u riêng người từ đó liên quan vu cáo ra càng người trọng yếu cái này là trên quan trường vặn ngã kẻ thù chính trị quen dùng xáo lộ trần thụ phong cũng là làm như vậy có thể là từ giờ phút này cố thanh phản ứng đến xem trần thụ phong phát hiện chính mình giống như sai đến tột cùng là nơi nào sai trần thụ phong cũng không nói lên được hắn chỉ cảm thấy trùng điệp vòng vây bên ngoài tòa kia l ẻ loi trơ trọi xa khâu bên trên cưới ngựa đứng lặng lặng ngưng nhìn chính mình người kia giống một tòa vô pháp dung chuyển núi cao chính mình sở tác sở vi căn bản đối hắn sản sinh không bất cứ uy hiếp gì làm duy nhất nơi dựa giống thân phận đột nhiên phát hiện vô hiệu sau đó trần thụ phong có chút hoảng cái này không nên là hắn tưởng tượng g i vẻ thế cục không nên đi đến cái này một bước nghĩ tới đây trần thụ phong rốt cuộc không có kêu căng bộ dáng cất gi cố hầu gia mặt tướng phụng hoàn g mệnh sát an tây quân c h i phạm pháp cố hầu gia chớ sai lầm trước xin nghĩ lại mà đi đối diện xa khâu rốt cuộc có hồi ứng nhưng là hồi ứng lại là băng lánh vô tình chuyên lệnh bắn tên trước giết chết một bộ phận lại tiến công tiếng nói rơi chỉ nghe một trận dây cung rung động thanh n ầ m đ ầ y trời tiễn vũ hướng trần thụ phong bộ đội sở thuộc chút xuống hắc á m bên trong lập tức nghe đến vô số kêu thảm thống hào âm thanh trần thụ phong t r u n g quanh lại có gần trăm người ngã xuống đất trần thụ phong rút kiếm rời ra mấy trí bắn về phía hắn mũi tên vừa sợ vừa giận quát cố hầu gia ta thiên tử giáng tội、sao. đối diện xa khâu trầm mặc một hồi đông nhiên một người một ngựa từ xa khâu lao vùn vụt mà xuống bay thẳng đến chạy đạo vòng vây bên ngoài lớn tiếng nói truyền hầu ra ngay lập tức đem ngươi nhóm cướp giật an tây quân bộ đem giao ra hầu ra chỉ xử lý đầu đảng tội ác không trừng phạt đồng loã nếu không đem các ngươi toàn bộ giết sạch một cái không lưu trần thụ phong còn tại n g ư ơ người bốn phương tám hướng giống như sở ca nổi lên một phía vây quanh hắn nhóm trung tướng sĩ t r o n g miệng một lời quát giao ra đồng đội giao ra đồng đội trần thụ phong bộ đội sở thuộc binh mã lập tức xuất hiện rối loạn tưng mừng cố thanh cường thế phản ứng nhìn trong mắt của mọi người cái này vị hầu ra thật lớn s ắ c tính quả thực là thiên hàng s ắ c tinh chỉ bất quá tử thương hai ba cái an tây quân bộ đem mà thôi bao che cho con cần thiết hộ đến nước này sao bị trần thụ phong dạy vào đến không thành nhân dạng lư sinh quyền nằm ở đất cắt bên trên một cái chân mềm n h ũ n rũ cục lấy tựa hồ đã gãy nghe đến vòng vây ngoại sơn băng hải khiếu tiếng hò hét lư sinh quyền dùng tận lực khí cười lên ha h a tiếng cười lộ ra mấy phần đ i ê n c u ồ n g vị đạo trần thụ phong cố hầu ra không hội từ bỏ bất kỳ một cái nào an tây quân đồng đội ngươi đã chết đến trước mắt ha ha nợ máu trả bằng máu rất công bằng tiếng trống còn đang tiếp tục càng ngày càng gấp rút theo cái này là hai quân chủ tướng bắt dịch là song phương ý chí so đấu trần thụ phong tại cược hắn cược cố thanh không dám thật hạ lệnh tiến công cực cố thanh tuyệt đối không dám đem chính mình trước hủy hoại chỉ trong chốc lát bỗng nhiên tiếng chống dừng lại trầm thấp như giác hào thổi lên như khóc như tố nghẹn ngào hào tiếng tại sơn hắc m ê n h mông đại mạc bên trong lan truyền quanh q u ầ n sắc khí càng ngày càng ngưng trọng giống một thanh hữu hình đao im lặng tại trần thụ phong cổ cạo tới cạo lui vòng vây bên ngoài an tây quân tướng lĩnh nhóm r i ụ c ngựa du tẩu lớn tiếng truyền lệnh chuẩn bị tiến công các bộ kỵ binh kết trận cùng t i ế n lên trước từng tiếng mệnh lệnh phản phất diêm vương đích thiệp b ằ i mạng vô tình phá hủy lấy trần thụ phong bộ đội sở thuộc tướng sĩ quan tâm liền đại cố thành lập tức hạ lệnh tiến công chức một giây lát trần thụ phong ý chí rốt của sụ đổ hắn biết mình cập Từ lưu n g q sinh ràng càng, càng n đã. Đã. quyền cùng một tên khác an tây quân bộ sẽ bị hộ tống đến vòng vây mép an tây quân tướng sĩ nhanh chóng đem hắn nhóm đỡ ra vòng vây bên ngoài chống lên bó đuốc cho bọn hắn chữa thương Đến mức còn mức m có ộ trần vị bị đã chết đi chết thuộc cấp cũng t thụ phong hạ lệnh âm. Trần thụ phong tự trói a n g o hai tay ra đến những người còn lại toàn bộ ném đi binh khí nếu không vẫn dùng địch nhân nhìn tới trần thụ phong bộ đội sở thuộc tướng sĩ hai mặt nhìn nhau sắc mặt như cho tản trần thụ phong như nhất tôn không có linh hồn pho tượng ngồi tại đất cắt sơn ánh mắt vô thần nhìn qua phương xa không biết tại nghị cái gì xa tại trường an lưu lạc cốc có biết hay không lúc này chính mình t a n nộ vì hắn mà đi nhầm cái này một bước là cái gì dạng ma xui quỷ khiến vì cái gọi là c h i kỷ một câu t h ì n h cầu đem chính mình tính mệnh áp lên cực đại đến tột u cùng có đáng giá hay không đến trần thụ phong lúc này tiên đầu và tự thần sắc đau thương trầm mặc hồi lâu đối diện xa khâu kia đạo băng lanh thanh em lại chuyển tới trần thụ phong ngươi còn đang chờ cái gì giết dưới trướng của ta tướng sĩ ngươi cho rằng còn có thể toàn thân trở ra t r u n g quanh an tây quân tướng sĩ lần lượt quát to tự chói hai tay những người còn lại đầu hàng nửa ngày sau đó trần thụ phong ngửa mặt lên trời thở dài chán n ả nói n ta nguyện tự chói hai tay cố thanh trở lại quy tư đại doanh lúc đã là hướng đông theo lấy hơn sáu ngàn binh mã trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p xuất hiện tại đại doanh phía bắc quy tư đại doanh đã s ô i trào các tướng sĩ không để ý quân kỷ lần lượt chạy đến vây xem hưng phấn lẫn nhau truyền cáo cố thanh mang về đến hai cái tin tức một là bị vô cớ bắt chói an tây quân bộ đem một chết hai thường đều là trần thụ phong dụng mình gây nên hai là cố hầu ra đêm tối xuất quân xuất doanh đem trần thụ phong cùng một ngàn kỵ đội bắt sống trở về tất cả doanh trên giới loạn sĩ bắt náo hồ nào náo động đến t ự c điểm cố thanh dẫn an tây quân binh mã cùng với tự trói hai tay túi đầu ngồi ở trên ngựa trần thụ sinh vừa bước vào đại doanh viên môn liền chợt nghe bốn phía một mảnh bầu trời băng địa liệt giống lên một tiếng giết trần thụ phong giết trần thụ phong đại doanh bên ngoài nơi xa bùi chu nam y quan không ngay ngắn một mặt kinh hoàng lộn nhào hướng hắn chạy như bay đến hầu ra trần thụ phong không thể giết n i ê m n i ệ m huynh là cầm vẫn là ngư nhà đầu n ố c chuyện này còn muốn nhìn lự tại sao chương bốn trăm linh bốn thu hận chấm dứt là một người trưởng thành minh bạch một sự kiện lợi và hại về sau vẫn nghĩa vô phản cố làm ra bất lợi cho chính mình t y ể n trạch i a chuyện này lợi và hại với hắn mà nói liền không trọng yếu nữa trọng yếu là thiện ác thị phi cùng không thể không làm ngàn người kỵ đội trong sa mạc bị cố thanh hạ lệnh thả một vòng tiễn về sau chỉ còn hơn tám trăm người toàn bộ bị trói tay sau lưng hai tay đủ rũ áp giải về doanh Đi ở phía t hắn. Hắn bùi chu nam một mặt hoảng loạn phi nước đại đến cô thanh trước mặt nhìn nhìn t h ó i gô trần thụ phong lại nhìn một chút phía sau hắn đồng dạng bị bắt lấy kỵ đội bùi chu nam trùng điệp dập chân nói hầu ra xin nghĩ lại sự tình đến này còn có thể văn hồi hạ quan định đem việc này tiêu trừ tại an tây bên trong hầu ra không thể lại xúc động nếu không hầu ra trước tất cả xong cố thanh thần sắc lạnh lùng mà bình tĩnh t h ẳ n g n h ư n ó i bùi ngự sử ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng là xúc động dáng v ẻ sao ta làm mỗi một cái quyết định đều là nghĩ sâu tính kỹ qua đến mức hậu quả ta có thể gánh chịu bùi chu nam thấp thỏm nói hầu ra muốn thế nào xử trí trần thụ phong ngươi hỏi hỏi trần thụ phong hắn l à như thế nào xử trí ta an tây tướng sĩ mọi việc do số mệnh ta bắt t r ư ớ c làm theo là được bùi chu nam lắc đầu thở dài hầu ra hạ quan đến an tây ngày lâu tuy nói hầu ra rất nhiều nơi hạ quan không có nhìn nhưng mà hạ quan nhận là hầu ra vì an tây tri chủ vẫn là bệ hạ có mắt nhìn người ngươi không cô phụ bệ hạ nhờ hạ quan thực tình không muốn an tây c h i chủ thay người cố thanh cười ý của ngươi là ta cái này an tây c h i chủ tính là hợp cách rồi bùi chu nam chán nản gật đầu cố thanh vừa cười nói ta cái này an tây c h i chủ hợp cách là bởi vì ta thương lính như con mình ta thượng phạt phân minh ta làm sự tỉnh công chính nghiêm minh mà lại ta còn bao che cho con tất cả mọi thứ cộng lại an tây quân mới phục ta mới chỉ nhẹ ta nhưng là hôm qua trần thụ phong hại dưới trướng của ta tính mạng của tướng sĩ ta như giả ngu đóng vai si nhẹ để nhẹ qua an tây tướng sĩ hội như thế nào nhìn ta ta còn là cái kết hợp cách an tây tri chủ sao bùi chu nam nói trệ Cái người à y l điển hình làm, hợp hợp làm âu thuẫn i chủ lại tự tư động vật hắn nhóm hy vọng trên đời công đạo vĩnh viễn đứng tại chính mình một bên lại đến chưa từng nghĩ qua như là công đạo vĩnh viễn chỉ đứng ở một bên hắn còn có thể gọi công đạo sao nhưng mà quân đội bên trong chỗ nào cần thiết công đạo Các t ư ớ n bùi chu nam tâm cái k ngã vào đại cốc hắn biết do chuyện hôm nay khó tiện bất kể làm ra lựa chọn như thế nào đều hội dẫn xuất phiền phức ngập trời giết trần thụ phong trương an thiên tử sẽ không bỏ qua cố thanh không giết trần thụ phong an tây quân chúng nổ khó bình nói không chừng hội dẫn phát bất ngờ làm phản nhìn lấy sắc mặt càng ngày càng tái nhuận bùi chu nam cố thanh thở dài nói bùi ngự sử ngươi bây giờ hẳn phải biết ta nỗi khổ tâm đi như ngươi ta đổi chỗ mà nói ngươi biết lựa chọn như thế nào bùi chu nam khuôn mặt đắng chắt lắc đầu cố thanh không để ý đến hắn nữa quay người nhìn c h ầ m c h ầ m trói gô trần thụ phong ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng hắn con mắt sâu chỗ trần thụ phong ngươi ta ngày xưa có c ự đoán cố thanh lạnh lùng hỏi trần thụ phong thở dài cũng không có thù hận ngươi đến an tây về sau ta phải t r ă n g trong lúc vô tình đắc tội qua ngươi cố thanh lại hỏi không có một vấn đề cuối cùng cố thanh xích lại gần trần thụ phong bên t a i nói khẽ là thiên tử sai khiến ngươi làm như vậy trần thụ phong trầm mặt một l nói không phải nhưng là thiên tử cũng không tín nhiệm ngươi còn có khác người cũng không nguyện ý ngươi tiếp tục làm an tây tiết độ xử những người khác cố thanh khỏe miệng k h ẽ n h hết cười ta minh bạch cho nên ngươi sống doanh bắt trói dưới trướng của ta thuộc cấp đối h ắ n nghiêm hình thảo vấn chính là vì theo dệt tội trạng của ta đem ta từ an tây tiết độ xử vị trí bên trên đời xuống trần thụ phong phi thường quan g cô nói đúng thế cố thanh tiếu dung càng ngày càng lạnh kia ngươi thành công sao cầm tới ta chứng cứ phạm tội sao trần thụ phong lắc đầu như cầm tới ngươi chứng cứ phạm tội lúc này bị bắt lấy người hẳn là là ngươi dưới trướng của ta thuộc cấp đều là thẳng thắn cương nghị hán tử ở đây là an tây ta mới là an tây c h i chủ ngươi tại trên địa bàn của ta nghĩ lật đổ ta trần thụ phong ngươi cái này điểm cân lượng còn không đủ còn thiếu rất nhiều không nớt vài dặm đại doanh lúc này vẫn quanh quẩn các tướng sĩ tiếng gầm gừ p h ẫ n nộ tướng lĩnh doanh quan môn u quát lớn giận mắng cố gắng ướp thuốc quân sĩ có thể vẫn ngăn cản không nổi các tướng sĩ bài sơn đạo hải từng giống giết trần thụ phong giết trần thụ phong vì đồng đội báo thủ cự lãng vô bờ gầm thép tiếng chuyển đến trần thụ phong thai bên trong hắn sát mặt càng thêm tái nhịn không được có dúm lại một l ngươi nói ta nên cầm ngươi thế nào làm đâu trần thụ phong cắn răng nói ta tạo n g h i ệ t ta đến đánh mặc cho hầu già xử trí nhưng mà d ư ớ i trướng của ta kỵ đội tướng sĩ vô cớ m ờ i hầu gia bỏ qua h à n nhóm trước xem xét thẩm mọi việc đối ta ba tên thuộc cấp động thủ một lần toàn bộ xử tử cố thanh nhìn c h ầ m c h ầ m trần thụ phong c h ầ m r ã i nói ngươi vừa rồi nói mặc cho ta xử trí kia ta liền không k h á c h khí trần thụ phong ta trị hạ an tây là cái có công đạo địa phương giết người là muốn đền mạng mặc kệ ngươi là lai lịch gì ngươi là thân phận gì hại chết ta thuộc cấp liền dùng chính ngươi mệnh đến chống trần thụ phong toàn thân run lên lúc này hắn rốt cuộc sợ hãi từ sa mạc bị áp giải về doanh một mực đến vừa rồi trần thụ phong tâm lý ẩn ẩn vẫn ôm một chút hy vọng hắn chỉ hy vọng cố thanh có thể đủ thấy rõ tình thế có thể đủ lấy hay bỏ lợi và hại hắn vẫn không thể tin được cố thanh hội như này không lý trí thực có can đảm giết thiên tử phái tới giám thị hắn người một cái làm sự tình không để ý hậu quả chỉ bằng một lúc xúc động người như thế nào ngồi vào hiện nay cao vị chẳng lẽ quả thật chỉ là bởi vì hắn từng đã cứu thiên tử mệnh cố hầu ra ta là thiên tử phái tới có hoàn mệnh tại thân trần thụ phong tiếng nói phát d u nói cố thanh nhàn n h ạ t hướng đại doanh phương hướng nhìn thoáng qua nói ngươi hẳn là nhìn đến ta như không giết người an tây quân khả năng lập tức sẽ bất ngờ làm phản chỉ có giết người mới có thể chấn an quân tâm không chờ trần thụ phong lại lần nữa lộ ra còn sót lại thảm thương thẻ đánh bạc cố thanh đông nhiên trợt quát lên c h u y ề n lệnh đem trần thụ phong áp đi võ đại chạm đám thân vệ có c ẳ n g liền chạy đem cố thanh lệnh lớn tiếng truyền đạt đến mỗi một tòa doanh trướng ngắn ngủi yên tĩnh sau đó đại doanh trợt buộc phát ra dung trời tiếng hoan hô bùi chu nam một cái níu lại cố thanh ống tay áo thần xác sầu t h ẳ n nói hầu ra hầu Cố tại h h h a n t các tướng sĩ rung trời tiếng hoan hô bên trong trần thụ phong bị một đao chả xuống đầu lâu bộ hạ kỵ đội bị nhốt lại thẩm vấn cũng không lâu lắm lại có năm tên hữu kỵ đội thuộc cấp bị áp đi võ đải giống như trần thụ phong bị chặt xuống đầu lâu năm người này cũng là tham dự nghiêm hình khảo vấn mạch đao doanh thuộc cấp đồng l õ a một trong cố thanh nói lời giữ lời lúc này hạ lệnh chém đầu g i a n chúng trần thụ phong cùng kỵ đội thuộc cấp đầu lâu bị treo trên cao tại an tây quân đại doanh trên cột cờ thị chúng đồng thời một kỵ nhanh từ quy tư thành lao vùn vụt mà ra thẳng chạy trường an mà đi kỵ sĩ trên ngựa trong ngực thăm dò là bùi chu nam cùng biên lệnh thành hai phần tấu chương hai phần tấu chương nội dung lại không hề giống nhau trải qua chuyện này cố thanh tại an tây hy vọng của quân chung càng cao tất cả tướng sĩ đều biết bất kể hắn nhóm gặp phải bất luận cái gì bất công nhận bất luận cái gì khi nhục ó lẽ cha mẹ của mình trưởng bối không giúp được bọn hắn nhưng mà an tây quân chủ xoáy lại nhất định có thể cấp cho hắn nhóm một cái công đạo quân tâm tại không thể ước chế hướng cô thanh nghiêng lên người cố thanh liền này dạng triệt để thu phục an tây quân trần thụ phong chết rồi đ ù i chu nam đem chính mình nuốt tại thiết phủ bên trong mấy ngày không gặp người biên lệnh thành so thường ngày càng h ư n phấn gần nhất thường xuyên trên nhảy dưới tránh liên tiếp mời ý o a nt quân tướng linh ăn uống thực rượu nhưng mà đều bị các tướng lĩnh cự tuyệt cố thanh giết trần thụ phong trải qua thời gian dài bị cố thanh kiềm nén đến không t h ở nổi hiện nay mắt thấy cố thanh liền muốn không may đương nhiên phải trắng trận chúc mừng thuận tiện lôi kéo an tây quân tướng lĩnh cố thanh cái này mấy ngày lại một mực đem chính mình nhốt tại xoáy trướng bên trong không thấy bất luận kẻ nào hồ an chế tạo linh kiện máy móc bị hắn thử lại thử tại phế bỏ hơn một trăm kiện về sau cố thanh thông qua thí nghiệm rốt cuộc tìm được một cái thích hợp đem nó chứa ở súng kíp bên trên linh kiện máy móc kết nối c ó súng cùng đá lửa hắc hỏa dược độ tinh khiết vấn đề đi qua mấy tầng tạm chất sảng trọn về sau độ tinh khiết cũng so phía trước càng cao thế là tại một cái lệnh hàn giới mang lấy thân vệ một cùng xuất danh o rời doanh hơn hai mươi dặm đến n g u y ê n mông trong sa mạc không người khu vực cố thanh mệnh thân vệ trên mặt cắt trống lên địa tử sau đó tự tay đem hắc hỏa dược nhét vào trong nòng súng sau cùng lắp đặt viên sát hàn giới nhìn lấy cố thanh chơi đùa tất cả những thứ này nội tâm đã lo lắng vừa bất đắc dĩ giết trần thụ phong xông ra cái này đại họa hầu ra không vội lấy diệt trên lửa sơ tự biện ngược lại vội vàng làm cái này phá binh khí lần trước thí nghiệm thất bại còn không đủ vẫn một lượt lại một lần thử đến tột cùng nhiều lợi hại binh khí lệnh hầu ra đối hắn như này để bụng nhiều lợi hại ha chặn to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. cố thanh nhìn tâm tình tựa hồ rất không tệ trước mấy ngày sấm họa phảng phất căn bản không có để ở trong lòng lúc này hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở binh khí mới bên trên vẫn theo phía trước cách làm cò súng liền lấy dây thừng dài cố thanh điều chỉnh đầu ngắm cùng khoảng cách về sau kéo lấy dây thừng dài trốn đến khoảng cách an toàn tại hàn giới và thân vệ nhóm lơ ngơ nhìn chăm chú cố thanh hung hăng kéo một cái dây thừng dài phích một tiếng tiếng vang hàn giới và thân vệ nhóm dọa đến hồn phi phách tán kém điểm một đầu ngã quỵ tiếp theo hạ ý thức ngăn ở cố thanh thân chuẩn bị trước hộ giá kết quả lại không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào chỉ có cách đó cố thanh cười ha ha thần sắc hưng ơ phấn mà nhảy cẫng hàn d ố i đi theo cố thanh mấy năm đã thật lâu không gặp cố thanh hưng ơ phấn như thế qua chương bốn trăm linh năm nghị sự khắc phục hậu quả đại đường lập quốc dùng từ không nghe thấy có bất kỳ binh khí hội phát ra như sấm rền tiếng bạo liệt ngược lại là tại sơn gia hóa bên ngoài đạo quan trận có nghe nói một vị nào đó đạo sĩ luyện đan lúc đan lô không biết sao phát ra ầm ầm bạo tạc hàn d ố i và thân vệ nhóm hôm nay tính là mở rộng tầm mắt không nghĩ tới hầu ra làm ra binh khí mới vờ ơ im mà như này dọn người cái này một tiếng bạo vang liền tính không có thương lấy người địch nhân cơ chiến mã chỉ sợ cũng hộ cố thanh dở khóc dở cười ngươi cho rằng ta mất ăn mất ngủ làm ra đến đồ vật chỉ là vì hù dọa địch nhân chiến mã hàn giới không thể không khen ngươi một câu ngươi làm mắt cho coi thường người khác ca hàn giới nhìn liếc mắt nhìn hắn cấp tốc thu hồi bộ dáng khinh thường nói không phải còn có thể thế nào mặt tướng chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn còn có một làn khói xanh phái một người đi phía trước đem b ị a tử thu hồi lại cố thanh đắc ý cười giống hài đồng khoe khoang món đồ chơi mới bình thường đắc trí hàn giới cũng cười bất kể như thế nào hầu ra hôm nay tâm tình cao hứng liền tốt theo lấy quan tức càng ngày càng cao trách nhiệm càng ngày càng trọng thật thật lâu chưa thấy qua hầu ra lộ ra như này thoải mái nụ cười mừng rỡ thân vệ lấy bia tử nhanh chóng chạy về đến đứng tại cố thanh trước mặt một mặt c h ấ n kinh hàn d i ớ i các loại thân vệ hướng bia tử bên trên nhìn một chút cũng lần lượt lộ ra c h ấ n kinh chi sắc hình người bia tử bị bắn thủng một cái tiểu động tiểu động chung quanh có bị thiêu đốt vết tích bia tử tại năm mươi bước có hơn nói cách khác cái này binh khi mới c h í ít có năm mươi bước b ắ n cách mà bình thường cung tiễn phong tới nói ấn mũi tên nặng ba tiền đến tính toán thì bắn bất qua trăm bước như là mười tiền mũi tên trọng tiễn thì chỉ có hơn năm mươi bước trước mặt cái này binh khi mới lại tùi tiện đạt đến năm mươi b t h e o nó có thể x u y ê n thủng b khó khó. Ra, ra, ra là mặt tướng h ngô k h chi ngài tạo ra binh khí rất sắc bén dây lát ở giữa có thể tới ngoài trăm bước như trên chiến trường sử dụng hàn giới hưng phấn đến hô hấp đều gấp rút cố thanh không có để ý đến hắn lên trước tỉ mỉ tình hình cụ thể kia cán súng kíp đưa tay h sờ sờ nòng súng nhiệt độ sau đó nhẹ gật đầu lẩm bẩm nói tính là thành công đi này vật như trên chiến trường năm ngàn người xếp thành tam đoạn thức xa kích hàn giới nghe đến sau lập tức bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai hầu ra khăng khăng tổ kiến năm ngàn người thần xạ doanh không phải vì tiết nọ mà là vì này vật m à thiết cố thanh nhừ một tiếng chậm rãi nói về sau thần xạ doanh có lẽ có thể dùng sửa cái danh tự gọi thần cơ doanh hàn giới hai mắt đại sáng tưởng tượng ngày sau trên chiến trường năm ngàn người xếp thành đội ngũ hướng địch nhân bình bắn hình ảnh kích động đến toàn thân t h n g dun cái này chi thần cơ doanh như thao luyện thỏa đáng phối hợp ăn ý liền tính thiên quân vạn mã tại trước cũng chạy không thoát toàn quân bị d i ệ t kết của ca thần cơ doanh về sau chính là thiên hạ vô địch nhất chi thần quân hầu ra thật bản lãnh hàn giới hưng phấn lớn tiếng nói cố thanh ngón trỏ dọc tại bờ m ô i trước suy một tiếng thần bí cười nói cái này là lá bài tẩy của ta không muốn hô to gọi nhỏ nay vật quá bá đạo chỉ có thể nắm giữ tại chính ta tay bên trong không có chính thức trên chiến trường đại triển thần bí phía trước người nhóm một chữ đều không chuẩn th h à n giới dùng sức gật đầu cố thanh ánh mắt t h o á n g nhìn phát hiện cách đó không xa đứng lấy vương quý vương quý thần sắc khá không tự nhiên túi thấp đầu phảng phất cái gì cũng không thấy cố thanh cười nhạt một tiếng đi đến vương quý thân trước cười nói ngươi đừng có gánh vác ta tin tưởng ngươi đơn giản một câu vương quý tâm lý lại phảng phất có một dòng nước cấm trào lên hốc mắt từng đỏ túi thấp đầu thấp giọng nói hầu ra tiểu nhân đối không lên n g ạ i ngươi không hề có lỗi với ta ta hiểu nỗi khổ tâm của ngươi ta cũng một mực tin tưởng ngươi cố thanh mỉm cười vô vô hàn vai nói nếu như ta nhìn lầm người là ta đang chết không trách ngươi vương quý lâm nhiên nói Tiểu nói h chi danh phát thể, tuyệt không lộ ra hầu chữ không hội â n dùng tông n liệt liệt lộ tuyệt tổ mật, một ra ra đều bí Không cố ầ cần n nghiêm trọng như vậy, càng không cần lao động ngươi liệt liệt tông ra đến chuyến, nói tin tưởng ngươi. Nói liệt liệt đi một tổ ta qua, ta ra vậy, c lao ra qua, thanh lại vỗ vô, vô h ắ n vai quay người đối hàn r ồ i nói hồi doanh sau đem hồ an mời đến đại doanh nói cho hắn có thể dùng chiêu mộ thợ rèn chế tạo nòng súng cùng các loại linh kiện máy móc liền theo cái này kích thước chế mô hình t ố i thiết một kia cũng không thể tăng giảm để hắn nhóm nhật dạ khởi công tiền công sẽ không thiếu hắn ta chỉ ít cần thiết một vạt đeo trở lại đại doanh về sau cố thanh đem súng kiếp dấu lên sau đó triệu tập thưởng trung thẩm đ i ể n lý tự nghiệp các loại tâm phúc tướng lĩnh vào xoáy chướng nghị sự lúc này đã vào đêm các tướng lĩnh vẫn giáp trụ tại thân đoan đoan chính chính ngồi tại cố thanh trước mặt mỗi người thần sắc nghiêm trọng xoáy chướng bên trong không khí khá kiềm nén cố thanh lại xuyên được rất tùy tiện vạn xuân công chúa sao cho hắn minh quang khải giáp bị hắn để đó không dùng một bên hắn chỉ mặc vào một thân bình thường trường sam trên vai khoác một kiện x a h vai trước mặt m ấ y b ồ n lửa than lửa than lúc sáng lúc tối giống chập trùng không biết nhân sinh hầu ra mặt tướng xin lỗi ngài lúc đó chỉ lo xính sảng khoái nhất thời phía dưới tướng sĩ cũng không biết hậu quả nghiêm trọng chỉ biết đeo giết mặt tướng sau、so、đến mới biết giết trần thụ phong hậu quả lại lý tự nghiệp tiếng trầm túi đầu nói thường trung lo lắng thở dài nói ngày xưa hầu g i a làm việc cho dù là cùng hà tây quân binh nhung gặp nhau mặt tướng đều không nói qua hai lời nhưng mà lần này hầu g i a thật quá xúc động trần thụ phong không phải ca thư hàn hắn là thiên tử phải tới bùi chu nam tấu trương đã đưa đi t r ư ờ n g h n thật không biết thiên tử hội đối hầu g i a như thế nào trừng phạt chứng bên trong chư tướng lần lượt lộ ra vẻ h m đạo cố thanh lại thần tình lạnh nhạt mà nói ngươi nhóm cái bộ dáng này để ta cảm thấy rất rủ rũ thời khắc này tâm tình liền kém một cái kẻn gọi các ngươi đến nghị sự ngươi nhóm nhưng thật giống như đến cho ta tổng táng là chê ta không đủ sối u q u ỏ y thâm niên khỏe miệng giật giật miễn cưỡng n ở nụ cười nói hầu ra vẫn là trước sau như một khôi hài cố thanh vũ vũ trưởng hấp dẫn chư tướng chú ý cười nói t ố t đều giữ vững tinh thần nghe ta an bài hậu sự chư tướng kinh hãi hầu ra nga chuyện khắc p h ụ hậu quả tên tắc hậu sự cố thanh ngón tay thay phiên chỉ đi qua nói cảnh báo ngươi nhóm Du hồi nhóm h ngươi này bộ lạ trả trừ cố qua cầu u rút ván s i quậy sắp thanh ta n sinh khí, sinh ngươi i nhóm khí, khí hậu quả b ế trầm đến.、Chư、tướng ì bình h t ư giai nói giết trần thụ phong không phải ta xúc động là nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định trần thụ phong bất tử k i u thiên đại doanh tướng sĩ thật có bất ngờ làm phản khả năng cho nên trần thụ phong đáng chết phải chết tiếp xuống đến ta nói cho các ngươi biết hậu quả là cái gì thiên tử như biết ta giết trần thụ phong mặc kệ ai đúng ai sai thiên tử tất hội tức giận sau đó rất khả năng ta hội bị bãi m i ệ n an tây tiết độ xử chức vụ đem ta triệu hồi trưởng an lý tự n h i ệ p bi phân nói hầu ra như bị bãi miễn ta nhóm thế nào làm ngươi nhóm như thường lệ thao luyện như thường lệ ăn uống ngủ ta không sẽ rời đi an tây quá lâu cố thanh mặt lộ xuất thần bí mỉm cười chư tướng k h ó hiểu thẩm điền hiếu kỳ nói vì cái gì hẳn là hầu ra về trường a n về sau sự tình vẫn có chuyện cơ hội có chuyện cơ mà lại rất nhanh ta đại khái tại trường a n chờ không bao lâu gặp chư tướng lần lượt dự định mở miệng hỏi thăm cố thanh xua tay nói đều đừng hỏi h ỏ i chính là có người muốn tạo phản an tây quân không thể lâm trận đội tướng Đám n hầu, chỉ... hầu ra an g t h lộc sơn thật hội tạp phản cố thanh trầm giai nói chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt các vị theo ta nhận được tình báo an lộc sơn đã t h ứ a hàng đại lượng lương thảo quân giới binh khí năm nay bên trong tất phản an lộc sơn tay cầm ba chấn một mươi năm vạn tinh binh như bỗng nhiên khởi binh triều đình tất bị đánh đến trở tay không kịp có khả năng liền trường an đều không bảo vệ nổi kia lúc thiên tử tất nhiên hội điều ta nhóm an tây quân vào ngọc môn quan cần vương thâm đ i ê n vẫn có chút không dám tin nói một cái người hồ sao dám hầu ra xác định xác định người hồ quyền lực trong tay lớn rồi khó tránh khỏi b á n h trướng hắn cảm thấy đại đường giang sơn hẳn là thuộc về hắn xoáy trướng bên trong lập tức chuyển ra một mảnh thống m ạ tiếng cố thanh hai tay dỗi ra hạ thấp xuống áp nói thu khó nghe thô tục lưu đến chiến trường cùng an lộc sơn m a n nhau tiếp xuống đến chúng ta nói một chút an tây quân sự tỉnh lý tự nghiệp trùng điệp thở dài nói hầu ra liền tính an l thiên tử cũng không nhất định đem hầu già quan phục nguyên chức điệu về an tây nha nói không chừng hắn hội mặt khác thay cái chủ xoáy xuất quân nhập quan cần vương cố thanh cười s ắ c thực có khả năng này cho nên đây chính là ta đêm nay gọi các vị nghị sự nguyên nhân chư tướng thân thể lần lượt hướng phía trước dùng dựa h a i lắng nghe hình cố thanh đ ả o mắt trước mặt chư tướng chậm rãi nói ta cùng chư vị cộng sự mấy năm đã đem các vị coi như ta tín nhiệm nhất huynh đệ thủ túc cho nên có chút lời dù là phạm hí ta cũng muốn nói hỏi trước các vị một câu ngươi nhóm đều là thực tình nguyện ý để ta tiếp tục làm an tây quân chủ xoáy nếu có không nguyện ý đêm nay nghị sự dừng ở đây ta liền an tâm về trường a n làm nhàn tản hầu ra an tây hết thệ từ này không có quan hệ gì với ta nói còn chưa dứt lời chư tướng đồng thời đứng người lên ôm quyền hành lễ t r ă m miệng một lời mặt tướng thực tình nguyện phụng hầu ra vì an tây chủ xoái cố thanh ánh mắt lộ ra ấm áp ý cười danh o lục lương thế chưa từng hướng thế giới thỏa hiệp khổ tận cam lai thế nhân c h u n g không phụ ta ta cũng không nỡ bỏ ngơi ư nhóm cùng quyền lực không quan hệ chỉ cần ta chịu l u n túi trở lại trường ăn ta như thường có thể nắm giữ càng lớn quyền lực nhưng mà q u y n lực dễ kiếm sinh tử đồng đội khó kiếm cả đời dài như vậy Ta chư n muốn g tướng cũng h ỉ là ta một cùng phụ họa đều nói hầu ra nếu không thể về an tây đều là nguyện thôi trước làm hầu ra thân vệ cố thanh hít mũi một cái cười nói không muốn làm đến tia thương cảm tính tình của ta đại gia rõ ràng giết trần thụ phong không phải lỗi của ta nếu không phải lỗi của ta kia hẳn là thứ thuộc về ta ta liền nhất định phải cầm về thường trung lâm như nói sau này thế nào cử chỉ mời hầu ra phân phó mặt tướng các loại nhất định làm theo cố thanh trầm ngâm một chút trầm g ã i nói người nhóm nghe nói qua cầm binh tự trọng sao n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương bốn trăm linh sáu phòng ngựa chú đáo cầm binh tự trọng bốn chữ nói ra đến tự nghĩa tràn ngập đại nghịch bất đạo vĩ đạo soái trướng bên trong chư tướng đều ngây người đám người hai mặt nhìn nhau nửa ngày không ai dám lên tiếng liên liên đồng dạng là thạch kiểu thôn xuất t h ầ n từ trước đến nay không hỏi đúng sai đều quả quyết đứng tại cố thanh cái này một bên đoạn vô kỵ cũng không nói chuyện nhìn c h ầ m c h ầ m cố thanh mặt dùng sức trước mắt phản phất tại hoài nghi vừa rồi chính mình có phải hay không nghe lầm cố thanh đem vẻ mặt của mọi người nhìn ở trong mắt cười cười nói nhìn ngươi nhóm chút tiền đồ này cho là ta giống như an lộc sơn muốn tạo phản sao đám người vẫn cũ y mắng ta nói cầm binh tự trọng ý là để thiên tử biết rõ ta tại an tây quân bên trong phân lượng cùng hy vọng để trương an triều đình phát hiện một cái sự thật như sắt thép kia liền là an tây quân rời đi ta thông có lẽ sẽ ra đại sự bước đến triều đình không thể không đem ta điều về an tây tiếp tục làm tiết độ sử đám người thở dài một hơi biểu tình nhìn nhẹ nhõm nhiều như là không phải tạo phản vậy liền dễ làm nguyên lai、like、hầu ra có ý tứ là b ư ớ c triều đình đem hắn điều về an tây hầu ra lần sau có lời gì ngài nói rõ ràng tốt nhất đừng dùng thành ngữ lý tự nghiệp c ư ờ i khổ thuận tay lau một cái mồ hôi lạnh trên trán cố thanh ngạc nhiên ngươi một cái đại lao thô thế mà chế rêu ta cái này mọi người đều biết đại tài tử người nào cho ngươi giút khí ta dùng thành ngữ không đúng sao thường trung thở dài nói hầu ra c một b i n trọng không lời đã nói ra s o á y trướng bên trong hoàn toàn yên tĩnh đoạn vô kỵ bỗng nhiên dùng nghiêm túc mà quyền vi dọn nói hầu i a cầm binh tự trọng không dùng sai dùng tại này châu phi thường thích hợp ta là người đọc sách chư vị tướng quân tin ta yên tĩnh sau đó xoáy trướng bên trong tất cả mọi người lần lượt quay lại thái độ dùng sức gật đầu biểu thị đồng ý cầm binh tự trọng đương nhiên là cái này dùng hầu ra là danh khắp thiên hạ tài tử hắn dùng từ có thể sai sao húng chi còn có một cái vô s ỉ người đọc sách vì hắn làm chứng cố thanh mặt g i ã n ra cười nói cái này đúng quân bên trong không chỉ không nói đùa càng không thể có tạ tâm đại gia tùy thời bảo trì độ cao nhất trí mới là nhất chi bách chiến bách t h ắ n g ưu tú đ o à n đội nói đến có điểm tối nghĩa khó hiểu nhưng mà cơ bản ý tứ đại gia còn là minh bạch lại là một trận tiếng p ụ họa ánh mắt chuyển hướng lưu hành bá lưu hành bá tại an tây quân bên trong thuộc về kẻ đến、sau. là lý long cơ phân phối nhóm thứ hai tạ vệ cùng kim ngô vệ tướng sĩ c h ấ n thủ biên cương an tây lúc mới điều nhiệm qua đến lưu hành bá tính cách càng hướng nội không sở trường giao tiếp cho nên tại an tây quân trong hàng tướng l a n h tồn tại cảm càng yếu kém cố thanh hướng hắn cười cười nói đoàn kết binh thao luyện không thể ngừng tiền thưởng cùng thịt mỗi ngày đều có cung ứng một ngày đều không thể gián đoạn hắn nhóm hiện nay luyện đến như thế nào rồi lưu hành bá đứng lên nói đoàn kết binh đã thao luyện hơn ba tháng hiện nay đã có, chút bộ dáng, có lẽ không bằng an tây quân tướng sĩ nhưng mà so đại đường quan bên trong chú binh chỉ mạnh không yếu ấn hầu ra kiểu mới thao luyện tri pháp mỗi cái đoàn kết binh thể lực cùng sức chịu đựng đều có tiến bộ tháng này còn có hai mươi người bị tuyển vào lý tự nghiệp tướng quân mạch đao doanh cố thanh tán thưởng cười nói lưu tướng quân thật bản lãnh đoàn kết binh là an tây quân dự bị binh nguyên tương lai như vào ngọc môn quan cần vương cái này một vạn đám kết binh cũng muốn một cùng nhập quan kia lúc hắn nhóm liền là chính quy đại đường tướng sĩ không tồn tại đoàn kết binh nói đúng vì thao luyện hắn nhóm giết gà dọa khỉ ngươi giết m ấ y cái lưu hành bá lớn tiếng nói giết tám người này tám người không phục quân lệnh thường có kích động lười biếng cử chỉ ngày thường ngôn hành bị ổi vô lại mặt tướng thẩm tra sau đem hắn chém đầu g giết này tám người về sau đoàn kết binh quân dung quân mạo rực rỡ hẳn lên này tám người giết đến giá trị t ố t con sâu làm g i à u nổi canh bắt được một cái giết một cái không thể nhân lượng l i ê n theo sau cố thanh nhìn về phía thường trung nói thần xạ doanh năm ngàn người cho ta xem trọng từ t ừ mai mỗi ngày thao luyện thêm một hạng nội dung nặng mười cân thủy dũng cho ta cầm ngang bảo trì nửa canh giờ thói quen sau thêm đến một canh giờ bất luận ta có hay không tại an tây thao luyện nội dung đều không chuẩn ngừng thường trung ngạc nhiên hầu ra cái này là vì sao không vì sao làm theo chính là ta tự có dụ ý vâng doanh châu thành phùng vũ cùng sử tư minh quan hệ cá nhân càng ngày càng thâm hậu hai người cơ bản đã đến có thể dùng cầm đuốc soi dạ đàm ngủ trung độ đây chính là phùng vũ bản sự hắn tính cách thoải mái xuất thủ hào phóng đặc biệt là đặc biệt biết nói chuyện luôn có thể theo đề tài của người khác t á n g â u sau đó không lấy dấu vết đưa lên một cái m ô n g ngựa đương nhiên sau cùng còn hội nghĩa bạc vân thiên giải quyết đối phương thực tế k h ô n g khó bày ra hoạn nạn chi giao cao thượng phẩm chất đối phương dù là ý chí sát đá tại phùng vũ cái này thống tổ hợp quyền hạ cũng rất khó lại đem hắn trở thành ngoại nhân dứt bỏ hai người mỗi ngày uống rượu đi dạo thanh lâu không nói phùng vũ xác thực cho sử tư minh gi an lộc sơn hạ lệnh để sử tư minh trong vòng ba tháng góp đ ầ y bình lư quân một năm lương thảo vội vàng phía dưới sử tư minh sầu bẹp tóc bình lư thương nhân không ít nhưng mà đại đa số đều là bên trong các loại thương nhân như này đại mua bán không có người ăn được may mắn thượng thiên chiếu cố để hắn nhận thức phùng vũ nguyên bản sử tư minh đối phùng vũ còn có lo nghĩ đối hắn lai lịch cùng thực lực đều không dám tin tưởng có thể là phùng vũ dùng hành động thực tế chứng thực hắn thực lực tháng trước không nói hai lời liền tiễn năm thạch lương thảo tháng này lại hứa hẹn lập tức lại an bài hai văn thạch nhất định khiến sử tướng quân đúng hạn theo đo song thành an tiết soái quân l lập là lạc lúc phùng tức tại bất chân chính đem hưu. hưởng nhiêu dẫn bằng Người vũ bao kể sau đó thời gian sử tư minh thái độ đối với phùng vũ có biến hóa rõ ràng rõ ràng nhất là phùng vũ phát hiện vây quanh ở chính mình tòa nhà chung quanh giám thị nhãn tuyến của hắn ít đi rất nhiều mà sử tư minh đối hắn cũng càng thêm tùy ý, ngẫu nhiên thậm chí hội chủ động mời khách phùng vũ vững vàng mặt ngoài vẫn là bộ kia phách lối ư ơ n g ngạnh ăn chơi thiếu ra sắp mặt nhưng trong lòng âm thầm mừng rỡ hắn phát hiện thời cơ đã thành quen doanh châu thành trong nhà đêm dài thời gian phòng bên trong chỉ chọn một chiếc gũ ám n ế n lý kiếm cựu t h ầ n sắc n g h n g trọng ngôi tại đối diện nàng phùng vũ lại ngồi không có ngồi tướng lửa ngôi lửa nằm tựa tại bồ đoàn một bên khoe miệm chứa được một tia bất cần đời ngả n ớ n mỉ cười nay sự tình ngươi có mấy phần chắc chắn. như tích chữ đánh cược một lần tâm tư ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ôm lấy may mắn an lộc sơn bộ hạ binh mã cũng không phải đ á n mỗi hợp hắn nhóm mấy năm nay vẫn luôn là thủ vệ đại đường bắc cảnh biên quân chiến lược cùng tính cảnh giác đều phi thường cao không cẩn thận liền hội bị người nhìn ra lý kiếm cựu mặt nhỏ căng đến thật chặt có một loại dị dạng ngấp anh phùng vũ nhìn chằm chằm vào mặt của nàng càng xem càng thích cái này nữ tử mặc dù so hắn lớn một chút nhưng lại giống cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương dị dạng làm cho người ta yêu thích mặc kệ có năm chắc hay không nay sự tình đều nhất định muốn làm tính toán thời gian cách an lộc sơn khởi bình ta như lại không vụng trộm đâm hắn một đ a o sợ rằng về sau không có cơ hội phùng vũ lười biếng cười nói lý kiếm cửu nghi hoặc nói sử tư minh rất tín nhiệm ngươi tính là càng tín nhiệm đi phùng vũ nghĩ nghĩ cười nói ba ngày trước ta cùng sử tư minh đều ố g say hắn chủ động mời ta cùng phòng cùng giường cùng ngủ đối ngươi không có bất kỳ phòng bị nào ha ha kia ra hỏa ngủ lấy sau quả thực tiếng ngáy như lôi làm cho ta cả đêm không ngủ mở mắt đến hừng đông lý kiếm cựu thật sâu nhìn chăm chú lên hắn nói ngươi có thể biết ngươi dự định làm sự tình muốn mạo nhiều lớn phong hiểm sao một ngày bị phát hiện sử tư minh hội để cho ngươi sống không bằng chết phùng vũ t ánh mắt biến đến nung lung con mắt bên trong phảng phất dâng lên một đoàn nồng vụ nồng vụ phần cuối là đã từng cái tia cằn côi sân thôn ta cùng cố a huynh đều sinh ra ở thạch kiểu thôn a kiểu ngươi không biết rõ đã từng thạch kiểu thôn nhiều nghèo tia chủ nghèo là để nhân thế thế hệ đại đều tuyệt vọng nghèo có người chịu không được đi ra ngoài vào mộ binh toàn bộ chết ở trên chiến trường những tia không đi đi ra là lão nhân cùng phụ trẻ con hắn nhóm thủ lấy vài mẫu đất cằn gian nan sống qua ngày đói không chết cũng ăn không đủ no phản phất thượng thiên cho chúng ta sinh mệnh là vì để chúng ta nhận luân hồi cực hình ta đã từng cũng đói qua bụng hàng năm đ ề u đói ta đi đảo qua sơn thượng r a u dại cũng bắt qua sông bên trong cá đói đến khó chịu lúc ta còn nắm qua động bên trong chuột đến ăn biết rõ làm sao bắt c h u ộ t sao tìm tới hang chuột ở mức t u ổ i khói nhen nhóm khói đặt hướng về cửa hang hun ngoài động c à i lại một cái giò trúc chuột bị khói hun đến chịu không được liền chạy ra động rơi vào giò trúc bên trong một con chuột bỏ đi bụng nội tạng có thể ăn thịt chỉ có hai người cái này một điểm thịt thôn bên trong hải tử nhóm còn cấp tới cướp đi lẫn nhau đánh đến đầu rơi máu chảy cái này dạng thời gian ta qua hơn mười năm thẳng đến có một ngày cô a huynh tính tình đại biến hắn biến đến cùng ngày xưa không giống không lại là cái tia nhu nhược thiện lương cô nhi hắn biến đến rất cường thế rất bá đạo tràn ngập s á t tính cùng lệ khí đồng thời hắn còn có một thân không hiểu thấu bản sự hắn mang lấy t a nhóm xây xứ lò làm thôn học không biết khi nào lên thôn chúng ta nhà dân ra hộ hộ đều mua được thịt có dung khi tiến huyện thành mua vải hoa làm quần áo mới với ngoài thôn các cô nương đều chủ động tìm bà mối muốn gả tiến chúng ta thôn ngắn ngủi một hai năm phùng vũ cúi thất đầu cố gắng không để nàng nhìn thấy chính mình phát đỏ hốc mắt gương mặt vẫn mang lấy khinh bạc cười dòng dáng người của một thôn giống như bị cố a huynh tiện tay kéo một cái đem chúng ta từ địa ngục kéo về nhân dân gian Lưu ở trong thôn chỉ cần chịu ra sức. từng chỉ chịu nhà cần sức, có c đều ra ơ mắt ăn, kiếm tiền, thậm chí còn có thể lên học đường học chữ. Cái này như đổi phía trước, nghị cũng không dám nghĩ, có thể là ta nhóm hết lần này tới lần khác lại qua lên cái này dạng thời gian. À kiểu, biết rõ ta vì sao muốn nói với ngươi những này、sao? Trong kiếm khác kiểu, Cái đổi tới lại cái thời biết với hết thậm dám m thể trước, thể ta ta chí học học chữ. phía có có là À qua sao sao? rõ vì ngươi cố thanh chỉ là một vị thiếu niên quật quý một vị tuổi còn trẻ liền được phong làm huyện hầu người là cái đại nhân vật nhưng mà ta nhóm thạch tiểu thôn người mắt bên trong cố thanh là thần một câu nói của hắn lớn hơn thánh chỉ, nói câu phạm úy liền tính hắn hôm nay lên cao một hô nói muốn tạo phản Ta nhóm thạch tiểu thôn dân cũng hội không chút do dự đứng sau lưng hắn vì hắn công thành chiếm đất kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên thật sâu thở ra một hơi phùng vũ trầm thấp nói cố a huynh nói an lộc sơn tại an tây đã từng hung hăng hô hắn một cái hắn để ta tìm một cơ hội trả thù trở về hắn nói câu nói này kia ta liền đánh c ử c sinh tử cũng phải vì hắn làm được ta lần này muốn tại an lộc sơn sau lưng hung hăng đầm một đao nhìn lấy mặt lộ dữ tợn phùng vũ mặt kia c ố khinh bạc ngụy trang đội thượng một mặt trầm tĩnh ánh mắt bình tĩnh mà xa xăm giống một vị cơ trí h n sĩ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên thế tục hôm nay có đại h i sự phùng vũ buổi chiều cầm lấy một phong vừa đưa tới doanh châu tin vui vẻ ra mặt nói cho sử tư minh hai vạn thạch lương thảo đã tại sơn nam đạo thu mua hoặc tất lương thảo ngay tại vận chuyển về từ châu k i n h đào bến tàu chờ đợi trang thuyền sử tư minh vui mừng quá đỗi chỉ cần cái này hai vạn thạch lương thảo đi đến doanh châu an lộc sơn giao cho hắn chuẩn bị lương thảo nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành rốt cuộc không cần lo lắng chịu quân pháp mừng rỡ sử tư minh hận không thể tại phùng vũ mặt hung hang bẹp một miệng lúc này liền t ú m lấy phùng vũ đi doanh châu thanh lâu hôm nay hắn mời khách giữa bằng hữu lui tới kích thước nắm rất tinh rượu liền tính thân phận không đúng các loại nhưng mà có người chủ động muốn mời khách lúc tuyệt đối không nên phá hư hăng hái của hắn phùng vũ không có khách khí với sử tư minh tiến thanh lâu sau thậm chí điểm quý nhất đồ ăn rượu ngó trải qua tư minh i hắn tâm tình k n giai quyết, tâm m phùng vũ đương nhiên biểu hiện so hắn càng c u ồ n g phóng một trái một phải hai cái cô nương cũng khó thoát hắn ma trường thanh lâu nhã các bên trong chân chính là cái yếm cùng quần lóc tề phi thợ gấp trung giận mắng một màu phong cảnh tú lệ thoải mái uống rượu uống đến nửa đêm về sáng sử tư minh cùng phùng vũ rốt cuộc đều say hai người quay đầu liền hướng thanh lâu nhã c ắ t ở trên mặt đất một nằm nằm ngáy h ó h ó lên đến như sấm xét tiếng ngáy liên tục bồi rượu các cô nương rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra t ừ n g cái biểu tình đau đớn địa che n g ư ợ c che đúng quần đi ra nhã c ắ t cửa phòng đóng lại lưu lại sử tư minh cùng phùng vũ hai người ngủ tiếp đứng ngoài cửa sử tư minh thân vệ sử tư minh cùng phùng vũ say về sau thân vệ liền một mực canh giữ ở cửa phòng một bước cũng không rời đi hai người trong phòng ngủ sau nửa canh giở phùng vũ con mắt bỗng nhiên mở ra mắt bên trong không thấy vẻ say thanh tịnh đến giống một dòng mùa thu nước hồ trong lỗ mũi vẫn đánh lấy tiếng phùng vũ giống như lơ đãng đẩy sử tư minh một lần sử tư minh tiếng ngáy như lôi không n ú p ních hiển nhiên ngủ rất say phùng vũ lặng yên không một tiếng động ngồi dậy nhìn khắp bốn phía về sau đưa tay sở về phía sử tư minh bên hông sử tư minh bên hông đội sức không ít có ngọc bội có ngân ngư túi có một chuỗi chìa khóa trọng yếu nhất là bên hông còn mang theo hắn một đầu đại biểu thân phận ngả voi lệnh bài phùng vũ tay mỏ hướng kia mặt lệnh bài hơi hơi dùng lực giật giật lệnh bại không n ú c ních sử tư minh lại động tiếng ngáy trợt ngừng lại sau đó bẹp lấy miệm chở mình ngủ tiếp phùng vũ động tắc ngưng phùng vũ mới tiếp tục t ú m lấy kêu mặt lệnh bài thêm ba phần khí lực kéo m ộ t phát lệnh bài rốt cuộc bị hắn t ú m ra đến lệnh bài đến tay phùng vũ vẫn bảo trì tâm thái bình tĩnh cái này vẹn vẹn chỉ là cái mở đầu rón rén đi đến nhã các bên cửa sổ phùng vũ đẩy ra cửa sổ ngoài cửa sổ chính là doanh c h â u đường đi lúc này đã là đêm d à i đường đi không có m ộ t a i yên lặng như tờ lầu dưới thanh lâu cửa vào lỏng lỏng lèo lèo đứng lấy mấy tên sử tư minh thân vệ chính tựa tại thanh lâu môn trụ ngủ gà ngủ gật cái này gian nhã các là phùng vũ sớm đem cái này nhã các lưu cho hắn vì một ngày này phùng vũ rất sớm đã trôn xuống phục bút bởi vì cái này gian nhã các cửa sổ là thuận tiện nhất hành sự phùng vũ đẩy ra sau cửa sổ quan sát một trận quay đầu lại nhìn xem ngủ say sử tư minh một tay che tại ngoài miệng miệng bên trong hàm hàm hồ hồ phát ra cùng loại với côn trùng đều vàng tiếng vang chờ nửa nén hương thời gian nóc nhà truyền đến một tiếng vang nhỏ nhẹ giống từ bên giường nhảy đến trên đất miêu một thân hắc y ỉ miếng vải đen che mặt lý kiếm c ự xuất hiện tại ngoài cửa sổ một tay ôm lấy xong cửa sổ phùng vũ lý kiếm c ự con mắt con mắt con lên hiện nhiên tại hai người ánh mắt im lặng giao lưu phùng vũ cấp tốc đem sử tư minh lệnh bài đưa cho nàng lý kiếm cựu thu vào trong lòng hướng hắn ném đi lo lắng ánh mắt phùng vũ hướng nàng cười cười sau đó phất tay lý kiếm cựu một tay nhấc câu như một trận khói đen vọt thượng ngóc nhà im lặng rời đi phùng vũ đóng lại cửa sổ giữ nguyên áo gục ngã tại sử tư minh bên cạnh tiếp tục làm ngủ say hình trong lỗ mùi phát ra tiếng n g y cùng sử tư minh tiếng n g y liên tục hô ứng lẫn nhau sau nửa cách giờ lý kiếm cựu xuất hiện tại doanh châu thành bên ngoài quân trọng địa bên ngoài lúc này lý kiếm cựu đã đổi một thân y phục n đầu đội hai cánh nó trụ tay phải ấ n kiếm n g ẩ g đầu mà bước đi đến quân đội hàng g à o môn trước môn trước phòng thủ hai hàng quân sĩ giơ tay thét ra lệnh nàng dừng bước lý kiếm cựu một tay bình đầu lệnh bài đem nó đưa cho một danh tướng lĩnh cố ý áp thấp tiếng nói lại cùng nam nhân nói chuyện thanh âm không khác phụng sự tướng quân lệnh ta đến kiểm tra quân bên trong kho lương đem tất cả nhập kho lương thực khoản đ ề u chỉnh cho ta nhanh thủ vệ tướng lĩnh s ữ n g sở lập tức cảm thấy có chút kỳ quái nào có hơn nửa đêm đến kiểm toán không nghe nói bình lư quân đã xảy ra chuyện gì vì cái gì vô cớ tra kho lương tướng lĩnh không có lên tiếng dơ bó đốt xích lại gần lệnh bài tỉ mỉ quan sát lệnh bài phát hiện lệnh bài thế mà là thật sử tư minh lệnh bài trên có một cái không đáng chú ý tiểu hoang ngân bình thường chỉ có kiểm tra thực hư tướng lĩnh lệnh bài nhân tài biết rõ trước mặt cái này mặt lệnh bài không sai chút nào h i ệ n nhiên chính là sử tướng quân lệnh bài ngươi là bình lưu con người nào doanh phía trước vì cái gì chưa bao giờ thấy qua ngươi tướng lĩnh không yên tâm vẫn hỏi lý kiếm c ử u nghiêm mặt đ ỗ n g nhiên nhấc chân hung hăng một đánh đem hắn đạp lùi lại ba bốn bước tướng lĩnh cùng quân sĩ đại nộ lý kiếm cựu lại nghiêm nghị không sợ cười lạnh nói chỉ bằng ngươi cũng xứng đề ra nghi vật ta ta là tư phạm dương đến là an tiết sử tư minh đều không dám đề ra nghi v ấ n ta ngươi là cái thá gì tướng l ĩ n h cùng bọn s ư ơ n g sở nguyên bản dương cung bạt kiếm không khí lập tức ngưng trệ hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải lý kiếm cựu c h ố mắt quát o còn không nhanh tránh ra doanh châu cất giữ lương như có nửa phần không đúng ta liền đem các ngươi tất cả chạm. hàng rào môn bên ngoài tướng sĩ lập tức thành thành thật thật tránh ra một con đường vừa rồi trừng mắt đối mặt tướng lĩnh đổi một bộ ân cần gương mặt cười theo muốn vì nàng dẫn đường bị lý kiếm cựu không kiên nhẫn quát lui lý kiếm cựu một mình tự tiến quân vào đội đối diện gặp phải rất nhiều tuần tra tướng sĩ gặp lý kiếm cựu các tướng sĩ không hiểu rõ c h â n tướng cùng kính hướng nàng hành lễ liên n à y dạng một đường thông s u ố t không trở ngại lý kiếm cựu đến kho lương m ộ t trước cất giữ lương kho lương không chỉ một mà là từng dãy cao lớn nhà mỗi gian phòng nhà cất giữ lương vạn thạch trở lên lý kiếm cựu nhìn s á t trời một chút sau đó trái phải đảo mắt một vòng xác định bốn phía không người phía sau từ trong ngực móc ra liêm thạch cùng tiêu giấy đi vào một gian kho lúa về sau nhìn lấy tràn đầy kho lúa lý kiếm cựu bỏ lên trên chất thành núi lương trồng lên p ư ơ n g dùng liêm thạch nhen nhóm tiêu giấy sau đó đem tiêu đốt tiêu giấy ném vào lương trồng chất bên trong làm xong những n à y lý kiếm c ử u quay người nhanh chóng rời đi ngay sau đó đi hạ một gian kho lúa một nén hương canh giờ về sau hơn mười gian kho lúa toát ra quần quận khói đặc khói đặc theo do phiêu tán thủ vệ cùng tuần tra tướng sĩ rốt cuộc n g ư ờ i được khói đặc vị bất ngờ quay người phát hiện kho lúa phương hướng hỏa quan g t r ợ t hiện hỏa thế càng lúc càng lớn dùng không thể ngăn chặn tốc độ càn quét lan tràn các tướng sĩ kinh đến hồn phi phép tán l i ề u mạng hướng kho lúa phương hướng tiến đến một bên ra sức gào thét cứu hỏa nửa đêm yên tĩnh như thự quang gạch phá bầu trời đêm quân đội còn tại khua chiêng õ chống cứu hỏa lúc lý lạc yên không một tiếng động trèo lên thanh lâu s o n g cửa sổ nghe lấy bên trong một dài một n g ắ n tiếng ấy lý kiếm cựu ngón tay nhỏ không thể nghe thấy tại s o n g cửa sổ khấu hai lần liền theo sau cửa sổ bị lấy ra phùng vũ kia trương bình tĩnh gương mặt xuất hiện tại bên cửa sổ lý kiếm cựu nhanh chóng đem sử tư minh lệnh bài đưa cho hắn phùng vũ nắm ở lòng bàn tay hướng lý kiếm cựu quan tâm nhìn thoáng qua lý kiếm cựu che mặt vẫn cười lấy hướng hắn lắc đầu ra hiệu chính mình không bị thương chuyện tiến hành đến rất thuận lợi phùng vũ cái này mới yên lỏng hai người nhìn thoang qua nhau sau đó lý kiếm cựu tiêu thất tại x trở lại sử tư minh bên cạnh sử tư minh vẫn tiếng ngáy như lôi phùng vũ cẩn thận đem xuyên lấy lệnh bài dây nhỏ nhét vào thắt lưng của hắn bên trong dựa theo lúc trước nguyên dạng đánh cái kết phùng vũ quan sát nửa ngày xác định không có bất luận cái gì sơ hở sau cùng đứng dậy đi đến bên cạnh bàn dùng trong bầu rượu còn sót lại một điểm rượu gục ngã tại lòng bàn tay t h ư ớ n g chính mình và táo trước vầy một chút n g h e lên đến toàn thân mùi rượu dán vẻ hết thể bố trí thỏa đáng phùng vũ tiếp tục gục ngã tại sử tư minh bên cạnh nằm ngủ tiếng ngáy vang lên ngủ say như cũ cũng không lâu lắm một trận dồn dập đập c kho lúa b sờ sờ quy tư thành phúc trí khách sạn cố thanh thần tình nghiêm túc ngồi tại hoàng phủ tư tư đối diện con mắt nhìn chằm chằm vào mặt của nàng phản g phất trên mặt nàng dài ra một đoá hoa mà hắn ngay tại nghiên cứu đoá hoa này hoàng phủ tư tư gương mặt xinh đẹp vào bừng bị hắn chằm t h ằ m đến chân tay luôn uống thẹn thung gục đầu xuống thấp giọng nói hầu ra hôm nay thế nào rồi vì cái gì luôn nhìn chằm chằm tiếp h thân nhìn tiếp h thân tâm lý có chút hoảng tay chân phát lạnh không biết làm sao vậy không tin hầu ra sờ sờ tiếp h thân tay nói hoàng phủ tư tư đem bàn tay đến cố thanh trước mặt cố thanh thần sắc bình tĩnh một bàn tay đẩy ra tay của nàng tay có cái gì tốt s ở tay chân phát lạnh ăn nhiều một chút thiên sơn tuyết liên uy tư thành có rất nhiều hoàng phủ tư tư cắn môi d ư ớ i xinh xắn hay hắn một cái tức giận nói không h i ể u phong tình đồ gỗ chứ ăn ra thiên sơn tuyết liên hầu ra còn biết cái gì uống nhiều nước nóng、hoàng、phủ tư tư ngu ngơ lường ngày sau đó cười khổ thởi hầu ra ngài rất ít cùng nữ tử có lui tới a cố thanh ngạc nhiên sờ sờ gương mặt của mình có rõ ràng như vậy sao hoàng phủ tư tư trịnh trọng gật đầu hết sức rõ ràng ngài nhìn liền giống không trải qua nhân sự đồng nam tử không hiểu phong tình càng không hiểu ôn nhu là vật gì cố thanh sắc mặt đột biến từ hồng nhuận biến đến tái nhuận giống đi tại đường phố bị tiểu lưu manh bới ra q u ầ n học sinh tiểu học hai người ánh mắt không có cảm xúc đối mặt thật lâu trầm mặc không nói nửa ngày sau đó hoàng phủ tư tư khiếp sợ che miệng lại một mặt không dám tin tưởng không thể nào cố thanh bạo phát thẹn quá hóa giận nghiêm nghị quát hàn g i i đem cái này lắm miệm nữ nhân quan đến chết